móc ra một bà tán bạc vụn Dương Vân gặp người t ự u nhét người đến có phần trước l ĩ n h một phần phần t h ư ờ n g ngân chúng nữ hoan hô tung tăng như chim sẻ đem bạc một tranh mua q u a n g huynh đệ chúng ta tại trên biển phát chút ít tài bản muốn ở chỗ này hảo hảo vui sướng một phen bất đắc dĩ có người không cho à Dương Vân vẻ mặt thần sắc bất đắc dĩ nói ra ai không cho lại để cho hắn đi ra nói ra nói ra công tử khí phái bất phàm ai dám quản công tử hả? ai thực không dám đầu g i ế m quản của ta người này tự là vợ của ta xôn xao thoáng một phát chúng nữ cười mở công tử ngài còn sợ vợ nha ngài là đem làm tướng công đấy, như thế nào bị phu nhân áp đến cùng đi lên à nha? Vợ của ta không được ta đi ra u ố n g hoa tiểu, còn muốn đem bạc của ta đều lấy đi, nếu không các ngươi giúp ta khuyên đủ nàng. Chúng nữ cười văn nói, công tử lão bà ở nơi nào đâu này? Chúng ta đi khuyên đủ. Dương Vân chỉ một ngón tay cửa ra vào, t i ể u ở ngoài cửa mặt, mặc đồ đỏ phục cái kia, tốt nhận ra vô cùng. Chúng kỹ nữ quanh địa thoáng một phát tuôn ra đi ra cửa, công tử ngươi chờ, chúng ta nhất định đem lão bà ngươi ngoan ngoan khích lệ về nhà. Dương Vân kéo qua gã sai v ặ t lại nét qua một t ỏ i bạc, hỏi cửa sau ở đâu? Triệu Gai đang tại cửa ra vào do dự, nàng nhận ra tại đây là địa phương nào, thật sự cổ không dậy nổi dũng khí theo vào đi. Nàng tại cửa ra vào bồi hồi do dự bộ dạng cực kỳ giống trượng phu xuất ngoại tầm hoan b á n phụ. Hừ, cho rằng trốn ở bên trong ta tiểu không có biện pháp sao? Triệu Gai quyết định chắc chắn, đang muốn vây quanh bên cạnh leo tường lèn vào, một đám vây q u a nén n ế n đập ra đến đem nàng bao bọc vây quanh, hơn 10 há mồm xoạch xoạch mà phun tung tóe lấy nước miếng. Cái gì cái gì? Các ngươi nói rõ ràng, cái gì tướng công l ã o bà hay sao? Chúng kỹ nữa cái đó lý nàng nói cái gì? chỉ là nghĩ thầm công tử vị này lão bà thật sự xinh đẹp, khó trách công tử như vậy sợ nàng, không được, nhất định phải đã trên trụ, không thể để cho nàng đem kim chủ mang chạy. Hơn nửa ngày bị làm cho đầu vóc t o á n g váng triệu dai mới nghe liệu được, tức giận đến nàng một trương khuôn mặt đều biến thành ôm màu xanh. đang tại khoa tay muối chân chúng nữ đột nhiên toàn bộ định trụ bất động, nguyên một đám há m ồ m thẻ bảo trì nước miếng công kích tư thế, một đạo hồng ảnh lói lên, giống như quỷ mị nhảy vào hồng loan các đại môn, nửa khắc công phu về sau, từng tiếng sáng gầm lên theo trong sân truyền ra, chấn đắc mái hiên đều có chút rung rung. Dương Vân, ngươi tên hôn đàn này đã đi ra nửa cái phố. Dương Vân lỗ thay hơi động một chút, nghe thấy được cái này âm thanh gào thét, đáy lòng thậm chí có điểm ẩn ẩn phát lệnh. Xem ra lần này dã nha đầu là đem ta h ờ t ấ u trước kia ngàn vạn đ ừ n g có lại gặp được nàng, nếu không thực sẽ bị ném tới thối trong cái nước. Dương Vân nghĩ thầm, mạnh siêu bọn người không có Dương Vân như vậy biến thái thính lực, nghe không được triệu giai cái này âm thanh gầm lên, bất quá cũng có thể tưởng tượng đến nàng bị bắt làm cho sau phẫn nộ bộ dáng. Dương Hiền đệ, ngươi lần này nhưng làm triệu cô nương đắc tội hung ác rồi, về sau gặp lại cũng không hay xem. Mạnh siêu nói ra. Triệu Giai thân thủ cao siêu, xuất thân t h o ạ t nhìn cũng không bình thường, tùy tiện đắc tội tựa hồ có chút không khôn ngoan. Dương Vân nghĩ thầm, người đó là không biết nha đầu kia tính toán lấy đánh ta hắc c ô n đây này. Không sao, cái tiểu nha đầu kia ỷ vào một đinh điểm tu vị tiểu không coi ai ra gì, ta nếu không cho nàng cái giáo hấn nho nhỏ còn không c u n g đến bầu trời đi à nha? Dương Nhạc khi khi một tiếng bật cười, cảm giác mình tam đệ thay đổi thật nhiều, hắn một bộ thanh non thư sinh bộ dáng, lại tại đâu đó làm ra vẻ mà nếu nói đến ai khác là tiểu nha đầu, thấy thế nào đều không đ á Hơn nữa Triệu Giai ở đâu là chỉ có một đinh điểm tu vị. tại hắn xem ra triệu giai bản thân đã là trên giang hồ cao thủ nhất lưu tăng thêm cái kia không thể tưởng tượng nổi thiên phủ lại càn dỡ gấp 10 lần cũng là nên ấy chân hồ cùng mạnh siêu cũng đi theo cười rộ lên bọn hắn nào biết đâu rằng Dùng dương n g d vân kiến thức tư lịch triệu giai thật đúng là tiểu là một tiểu nha đầu phiến tử tu vị cũng thực cũng chỉ có như vậy một đinh điểm dương vân hiện tại bổn sự không được tầm mắt đây chính là cao vô cùng dương vân vụng trộm đ i u môi một cái nhìn xem không cho là đúng mấy người biết rõ bọn hắn không tin cũng không đi giải thích cái gì phượng minh phủ là nam n g u ngũ phủ đứng đầu tại toàn b ộ nô quốc cũng là ngoại trừ thủ đô đông nô thành bên ngoài thành thị phồn hoa nhất tiếp trước dương vân đi thi cùng chờ đợi ết bảng tại phượng minh phủ đã qua đ e m thời gian gần 2 tháng bất quá trong trí nhớ thời gian kinh nghiệm được quá lâu đối với phượng minh phủ sâu nhất ấ n tượng ngược lại là tu luyện chút thành tựu sau tìm thân đi ngang qua lúc cái kia một đoạn khi đó phượng minh phủ trải qua binh cấp vài chục năm đều không có khôi phục lại trong thành bụi cỏ dại sinh phế tích từng mảnh 10 thất c h í không giữa ban ngày trong thành khắp nơi đều là d u đ ã n cốt đá l ợ m chởm cho hoang thỉnh thoảng theo trên đất gạch ngói giữa đám đá vụn đảo b ả o ra chút ít bạch cốt hải cốt đến gặm thức ăn trong thành người rối bù đi khởi đường tới lung la lung la nhìn về phía trên vậy mà cùng những cái kia chó hoang cũng không kém bao nhiêu trong loạn thế nhân mạng vốn là tiện như cỏ khô lúc ấy dương vân tâm t i nguội lạnh một nửa tìm kiếm người nhà nóng bỏng bị quay đầu rót một chậu nước lạnh phồn hoa phú quý như mộng như lộ coi như là đế vương tướng tướng quan to lộc hậu danh thần c ử cổ lại có cái nào cuối cùng nhất đào thoát một kết này nhớ tới chính mình nếu như không có tu luyện hiện tại hơn phân nửa cũng là đất hoang ở bên trong xương khô một đống về sau tìm thân không có kết quả về sau tu hành cầu đạo chi tâm kiên định rất nhiều. Lúc này phượng minh p h ủ nhưng lại nhất phái phồn thịnh náo nhiệt cảnh tượng. Trên đường cái người đi đường lượn ngược núi mày, tiểu l à n g ư ờ i buôn bán nhỏ khí thế trong cũng có một lượng lạc quan tự tin. Hai bên đường quán rượu cửa hàng san sát nối tiếp nhau, không nứt không rước. xa xa nguy nga thành lâu cùng nhạn quy tháp, càng là trong thành nổi danh thắng cảnh. Cùng trong trí nhớ ấn tượng quỷ so sánh với, mãnh liệt tương phản lại để cho dương vân không tự chủ được mà t h ủ n thức mà bắt đầu. nhớ năm đó lúc đến, thành lâu đã hủy, tháp cũng chỉ còn lại có một nửa. tùy tiện chọn gian, ở giữa nhìn về phía trên lớn nhất quán rượu đi vào. hiện tại tất cả mọi người thần có tiền của phi nghĩa, ai cũng sẽ không bị k h ấ t đến miệng của mình. lập tức đã muốn tốt nhất phòng, hào t i ể u thức ăn ngon một chậu mánh lật điểm, nhiều cái tiểu nhị đem rượu và thức ăn nước chảy đồng dạng đưa lên đến, lại đem không ra b à n cái đ ĩ a n nước chảy đồng dạng xuống rút lui. mấy người đều là cường tráng t i ể u hỏa, tại trên biển s ó c này vài ngày, luyện công phu, trong tay lại có tiền, ăn khởi thứ đồ vật đến cựu như mánh hổ xuống núi giống như, nhưng bất kể là hai tay ôm lấy nửa cái vịt quay điên cuồng gặm c h â n hổ, hay vẫn là cơ hồ vùi đầu vào trong mâm liên bình nguyên. so về dương vân cái này nhất gầy yếu tố tài đến đều là gặp dân chơi thứ thiệt dương vân một người ăn đồ vật tiểu so ra mà vượt mặt k h á c bốn người tổng kỳ quái chính là tuy nhiên hắn ăn được vừa nhanh lại nhiều thoạt nhìn ngược lại so trần h ổ liên bình nguyên hai người lịch sự chút ít cũng không biết những vật kia làm sao lại tiến vào bụng của hắn chương 34, hai vách mạch rừng cơm nước no nê về sau dương vân thỏa mãn mà sờ lên cái bụng tuy nhiên tại trên biển lại là vây cá lại là tôm cũng không có bạc đ ã i lấy chính mình bàn về tinh nguyên hàm lượng cũng hay vẫn là những cái kia hải sản càng t ú Nhưng tiểu lâu này t ỉ m ỉ nấu chế ra thức ăn, tại khẩu vị thượng vẫn có thể lại để cho người càng thêm p h ỏ mãn. Hải sản ăn nhiều cũng c h ẳ n nha. Mấy người cướp trả tiền, cuối cùng Dương Nhạc đem tiền thanh toán, trước không vội mà rời đi. Mấy người uống nước trà, ăn lấy quán rượu đưa tặng hoa quả điểm tâm, thương lượng sau này ăn bài. Ta muốn về nhà một chuyến, lần trước cho trong nhà hơi tiền không nhiều lắm, cha mẹ khẳng định tích lũy bắt đầu không chịu hoa. Lần này trở về lại để cho bọn hắn cũng cao hứng cao hứng. Dương Nhạc nói ra, Dương Vân cũng có ý nghĩ này, nghe nhị ca nói ra liền vội vàng gật đầu. Ta tại đây còn có hơn 500 lượng bạc. Ngươi cùng một c h ỗ mang 400 lượng trở về. Ngươi tại phủ thành học ở trường, trên người hay vẫn là ở lâu một chút bạc a, có hơn 100 lượng vậy là đủ rồi. Vài ngày trước 100 lượng bạc chúng ta ai cũng không dám muốn đây này. Dương Nhạc tưởng tượng cũng thế, dù sao tiền này mang về cha mẹ cũng là t h a y tam đệ thu lấy. n h ạ c a, ta lưu manh một cái, cũng không có thân thích, ta t h u cùng định ngươi rồi. Anh đi đâu vậy ta đi chỗ nào? Trần Hổ nói ra, cái k i ế t h à n h bảy xích nam tử hán, hiện tại học được công phu lại có tiền, còn sợ tìm không thấy một môn tốt việc hôn nhân ấy ư? Lần này cùng ta trở về. nhìn chúng nhà ai ta tìm người cho ngươi đ ể môi đi chân hồ mừng rỡ ha ha cười không ngừng dương vân cùng mạnh siêu đương nhiên phải đi hải thiên thư viện bồi dưỡng chỉ có liên bình nguyên không có quyết định nơi đi phân tại thời điểm liên bình nguyên là tính toán làm hà đảo người ở trên đảo miệng người nhiều lại chỉ phân đến 3 thành tài bảo tương đương xuống mỗi người chỉ lấy đến 5-60 lượng bạc đối với trên đảo nhỏ ngư dân 5-60 lượng bạc cũng có thể x ư n g là một khoản tiền lớn hơn rồi nhưng một chầu rượu và thức ăn ăn đến liên bình nguyên nhìn ra phượng mình p h ủ giá hàng không rẻ tăng thêm liền cái chỗ ở cũng không có 5-60 lượng bạc có thể không đủ hắn miệng ăn núi lở. Ta muốn tại đây phụ thành trong tìm nghề nghiệp, không biết mọi người có cái gì chủ ý không vậy? Liên Bình nguyên tuy nhiên xuất thân đảo nhỏ, nhưng lòng dạ còn là rất cao. Hắn lần này rời đảo ra ngoài, chủ yếu là vì Hải Châu, nhưng là có nhất thời nữa khác nguyên nhân là nghĩ ra được gặp từng trải. Thiên hạ này còn đại, 360 nghề, bất quá có thể trở nên nổi b ậ t tượng h nghiệp cũng tiểu như vậy mấy cái. Dương Vân v ạ c h lên đầu ngón tay tính toán ra, đọc sách lấy công danh làm u a n là ta cùng lão mạnh tại đi đường đi, liền huynh đệ ngươi không thích hợp. Tham gia quân ngũ lấy quân công được phong thưởng. hiện tại vừa rồi không có chiến sự, Dương Vân cũng không nói gì một hai năm sau hội chiến chuyện lớn lên, hiện tại t ổ n g quân đã thành pháo hôi, hiện tại thích hợp nhất ngược lại là theo thương, chúng ta Ngô quốc những năm này quốc sự vững vàng, quan gia cùng dân chúng trong tay đều có dư tài, bởi vậy thương khách ngày thịnh, phía tây cùng phương Bắc Đại Trần, phía nam Sơn Việt đều có thương lộ vắng lai, trên biển thương lộ càng là trực tiếp liên thông Đại Trần, Bắc Lương, Thanh t u y n Sơn Quế thậm chí Nam Dương, Ba t rất nhiều người kinh thương đều phát đại tài, lại nói tiếp chúng ta lần này được t i ề n tài, thì ra là tiểu phú mà thôi. cùng những cái tiêu cự thường so với bất quá chín châu mất sợi lông cái này phượng minh phụ tịu là cái ví dụ chúng ta theo bến tàu một đường đi tới bãi kiến bao nhiêu tráng lệ đình viện nơi đây giàu có và đông đúc có thể nghĩ liên bình nguyên có chút tâm động hắn muốn tìm nghề nghiệp đương nhiên không phải làm ô x i n kinh thương nghe cũng không phải sai chỉ là của ta tiền vốn không nhiều lắm hơn nữa một điểm nhân mạnh thế lực đều không có tại đây phượng minh phụ kinh thương chỉ sợ chân đứng không vững kinh thương phân nhà buồn cùng người bán hàng rong trong thành khai mở cái cửa hàng bao tiêu tịu là nhà b u n cái này cần tiền vốn cùng nhân m ạ c h bất quá người bán hàng rong lại bất đồng Người bán hàng r ò n g quan trọng nhất là có thể tìm được đặc sắc hàng hóa, hơn nữa có thể đem hàng hóa vận đến là được rồi. Đặc sắc hàng hóa, cái này đi đâu mà tìm? Liên Bình nguyên hỏi Dương Vân một phen, lại để cho hắn đã có kinh thương ý tứ, chỉ là còn không nghĩ tới cụ thể đường đi. Ha ha, liền huynh đệ ngươi thế nhưng mà trông coi bảo đảo mà không biết ta. Dương Vân để điểm nói, ngươi nói là Hà đảo. Đúng vậy, trước kia Hà đảo láng giềng gần hung danh tại bên ngoài đảo xương ngủ mới không có có bao nhiêu người tiếp cận. Hiện tại đảo xương Mù ác x đã trừ. có thể nói đường hàng hải thượng đã không có gặp nguy hiểm rồi điểm này người khác còn không biết chỉ cần có thể bảo thủ ở bí mật này ít nhất 1-2 năm ở trong cái này là đầu độc nhất vô nhị đường biển hà đảo cái khác đặc sản ta không biết chỉ là cái loại này ngân sắc t ô n tại địa phương khác cũng rất ít cách nhìn buôn bán trở tới đây t ự u là độc nhất vô nhị suy nghĩ liên bình nguyên bị nói được hai mắt tỏa sáng rời xa hà đảo ước nguyện ban đầu sớm được ném ra đến sau đầu đầu góc của hắn xoay chuyển cũng nhanh đảo mắt nghĩ tới trường phúc hảo đúng vậy trường phúc h à o thủy thủ hơn phân nửa đều muốn trở về nhà. có lẽ ta có thể tìm được chủ tàu đem trường phúc h à o hoặc thuê hoặc mua lại tiền có thể tìm ở trên đảo tất cả ra gom góp đi ra sau đó cái này đầu đường hàng hải cho dù kiến đi lên liên bình nguyên tuy nhiên tuổi trẻ nhưng ở hà ở trên đảo hy vọng rất cao đúng là hắn đem trường phúc h à o mọi người mang đến giải cứu toàn bộ đảo người hơn nữa hà đảo chúng trong tay người đều có tiền ở lại một cái trên hải đảo cũng hoa không xuất ra đi quăng đến một đầu trên thuyền buôn s á c thực là thượng sách dương vân gật đầu liên bình nguyên quả nhiên là một nhân tài càng c ó được chính là làm người trọng tình trọng nghĩa lúc ấy hắn mạo hiểm chết đuối nguy hiểm bơi tới trường phúc hảo thượng cầu viện, còn có thể nói là vì muốn sống. thế nhưng mà thuyền lao đại cự tuyệt cho viện thủ lúc, hắn cũng không có biết thời biết thế mà lưu trên thuyền, mà là muốn nhảy xuống biển hồi trở lại đảo. cái này đáng quý rồi. còn có chân hồ, cùng dương nhạc cùng đi đến trường phúc hảo thủy thủ không phải hắn một người, nhưng dương nhạc bò lên trên cột b u ồ n cứu hiểm lúc, chỉ có hắn một cái đi theo, cái này là khác nhau. tất cả người lựa chọn bất đ ồ n g gặp gỡ cũng chịu bất đ ồ n g dương vân muốn tại loạn thế dễ r ủ a ra một đầu đ ờ n g ra, tu luyện ngoài, nhân mạch cũng trọng yếu phi thường, có thể kéo thượng một bả. Giúp đỡ một tay địa phương hắn tuyệt sẽ không keo kiệt. Liên Bình nguyên đối với Dương Vân liên tục cảm ơn, xuất ra bầu rượu lại kính hắn vài chén. Mạnh Siêu, Trần Hổ cũng thì thôi. Dương Nhạc lại giật mình được mở to hai mắt, nhà mình tam đệ lúc nào trở nên lợi hại như vậy, chẳng lẽ là đã bái tiên nhân sư phụ về sau, liền đầu g ó c cũng trở nên linh hoạt dễ dùng à nha? Một năm không thấy, tựa như thoát thai hoán cốt một người tựa như. Nhị ca, ngươi sau này trở về khuyên nhủ cha mẹ không muốn bắt bạc mua đất, tích lũy bắt đầu hoặc là tiêu hết đều được. Dương Vân đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nhắc nhở nhị ca Dương Nhạc. Vì cái gì? hiện tại mua đất không có lợi nhất, qua một hai năm giá đất hội sẽ trở nên rất rẻ. làm sao lại như vậy? n g ư ờ i trước tin tưởng ta một hồi, nói cho ta biết tin tức này người phi thường t i n t ậ ệ bất quá hắn không được ta nói ra đi. chuyện này các ngươi tại bên ngoài cũng đừng có nhắc lên. nhìn xem mấy người bán tín bán nghi thần sắc, dương vân trong nội tâm trộm đổ mồ hôi. cũng thế, hiện tại ngô quốc nhất phái ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng, giá đất mỗi năm dâng lên, ai có thể nghĩ đến loạn thế lập tức sẽ tiến đến đâu này? chính mình nếu không nói như vậy thoáng một phát, dùng cha mẹ tính tình cần phải mua một đống tiền mà không thể. đến lúc đó rối loạn đấy, dù đồng thế nhưng mà v â v â năm, thứ đáng giá. Phong ngoài cửa một hồi ồn hồ ào, tựa hồ có một đám người tiến vào bên cạnh gian phòng. Dương Vân bọn người cũng không có để ý. Bạch Lục thiếu, tiểu lâu này tuy nhiên thiếu chút nữa, nhưng là có một đạo giấm chua cá chiêu bài đồ ăn, làm ra đến tuyết trắng nhuyễn non đấy, tựa như tiểu tú tỉ cái kia một thân da thịt mềm mại tựa như. Hôm nay nguyên l ê n nhiều nếm hơn mấy khẩu. Một cái hèn mọn bỉ ổi thanh em nói ra. Ha ha, nếu không ăn xong giấm chua cá, buổi tối tiệu đi ăn mấy cái sống cá đây. Một người khác cười nói. không có ý nghĩa buổi tối thiếu gia ta chỗ nào cũng không đi ngay tại r a đợi ồ bạch lục thiếu vợ của ngươi còn không có lấy đâu rồi làm sao lại quy củ đã dậy rồi chẳng lẽ lại sợ thanh danh của ngươi rơi vào tay tinh hải huyện mỹ nhân kia trong lỗ thay đây mạnh s i ê u sắc mặt thoáng cái thay đổi dương vân kinh ngạc mà thầm nghĩ sẽ không trùng hợp như vậy à vừa xong p h ư ợ n g minh phụ tiểu gặp gỡ truyền thuyết kia bên trong đích bạch mặt bạc dỗ đi cái t i a cửa nhỏ nhà nghèo đấy cũng không biết lão đầu tử ăn sai cái gì d ư ợ c muốn tìm n ặ n g ra cho dù có vài phần tư sắc còn có thể quản đến trên đầu ta đến Nàng cho dù cùng hắn lao tử đồng dạng t h u ộ c bạch t c đấy, ta cũng có thể đem nàng móng vuốt h ặ ả xuống. Buổi tối là lao đầu tử tìm ta có việc nhi. Bạch huynh ngươi bây giờ mạnh miệng, đến lúc đó mỹ nhân t r ư n g ngươi liếc, ngươi còn không ngoan ngoãn leo đến mỹ nhân trên giường, chỉ sợ ngươi đến lúc đó không nhận chúng ta đám này các huynh đệ rồi. Đúng nha, nghe nói ngươi vị kia là Tĩnh Hải huyện đệ nhất mỹ nhân, Bạch thiếu gia ngươi diễm phúc sâu nha, chậc chậc. Cái gì Tĩnh Hải đệ nhất mỹ nhân? Bạch phủ đi nhìn nhau mấy cái, mẹ tử đều trở về rồi, nhao nhao tại dưới đấy nói vượng minh trong phủ đều không có bậc này gia lệ. hiện tại đã truyền đi là Phượng Minh phủ đệ nhất mỹ nhân á Dương Vân Lô t h a i Linh nghe thấy bên cạnh gian phòng truyền đến một mảnh nuốt nuốt nước miếng thanh âm A Nha ta như thế nào không có cái này vật khí Phượng Minh phủ đệ nhất mỹ nhân à nếu cưới vào cửa nhà ta để cho ta ba năm không tiến đại môn cũng được à một người đấm ngược dậm chân nói ra cái loại này mỹ nhân tiểu là nhìn xem đẹp mắt ở đâu có tiểu tú tỷ như vậy cảm kích t h ứ c thời cái kia một ngụm ngọc tiêu thổi một người khác say mê nói sẽ không có thể giáo nha Bạch thiếu gia cái này muốn xem công phu của ngươi á hắc hắc hắc dạy dỗ nhất định phải dạy dỗ cũng không biết mỹ người thân thể nu n h ư ợ c trải qua không chống lại bạch hình người thảo phạt nha người nhất định phải làm cho cái gì kia trương gia nhiều tiễn đưa mấy cái của hồi môn nha đ ầ u đến đừng đem mỹ nhân làm xấu á wow t í n h hải gia mỹ nữ nha đại mỹ nhân chúng ta không muốn tiểu mỹ nhân đến lúc đó chẳng lẽ không hưng chúng ta dính dính ha ha dễ nói dễ nói bên cạnh trong phòng truyền đến một hồi cười phóng đ á n g thanh âm mạnh siêu rốt cuộc nghe không vô vân người đứng dậy song trưởng nắm thật chặt thành h ồ t r ả o dương vân kéo lại thấp giọng nói ra đợi một chút không thể lộ ra bộ dạng cho vài người khác ngay mắt lén lút rời phòng chương 35, phạt cảnh cáo một đám thiếu niên hư hỏng trong phòng huyên náo không nớt Dương Vân nhìn lướt qua bên ngoài đại đường có mười mấy người vừa ăn uống một bên lưu ý lấy cái kia gian ở giữa mướn phòng động tĩnh hẳn là đám kia thiếu niên hư hỏng mang đến tùy tùng cùng thị vệ bất động thanh sắc mà lôi kéo mạnh vượt ra khỏi quán rượu cái kia một đám người hô to gọi nhỏ mà ăn uống cả buổi cuối cùng nguyên một đám mặt đỏ tới mang thai mà bước ra quán rượu trước người sau lưng vây quanh các tùy tùng vừa đi ra ngoài khẩu trên đường phố trước mặt vọt tới một cái thân thủ lanh lợi áo gai gã sai vật phía sau hắn là mấy cái tráng hắn la lên đuổi theo một cái k i a tật tư mau đưa trộm ra ra túi tiền còn nếu không c h u y n ệ n nát xương cốt của ngươi một tiếng quát lớn sợ tới mức mấy cái thiếu niên hư hỏng run rẩy thoáng một phát tốt khỏe mạnh béo hắn nha bốn cái truy tập đàn ông xếp thành một hàng tại mặt đường thượng chạy như điên nguyên một đám dáng người lớn lên thân thể to mọng cuốn được trên đường cuộn phong gào thét người đi đường bán hàng rong vội vàng trốn chạy cách gần đó rồi trông thấy bốn cái đàn ông đều là đầy mặt đen nhánh một bộ cương trâm tựa như dâu quai nón một cái thiếu niên hư hỏng lẩm bẩm nói, tốt hung ác bốn đại hán, là tứ u i n h đệ sao? một người thị vệ chứng kiến tên trộm kia nhắm bên này chạy tới, thò tay cả lại, quát lớn, mắt bị mù ơi ư, hư, hướng ở đâu đủ? an trộm khé cười một tiếng, thị vệ thấy hoa mắt, cảm thấy tay bên cạnh thổi qua một trận gió, an trộm cũng đã không thấy rồi. thị vệ ngạc nhiên, đứng ngoài quan sát người lại thấy rõ ràng, tên trộm kia cũng không biết như thế nào khé cuốn liền từ bên cạnh hắn đi qua, chui vào người trong đóng. bốn cái tráng hán tốc độ không giảm mảy may mà đủ tới, trong miệng hô to, g a o ra an trộm. một cái cẩm ý thiếu gia vừa muốn mở miệng, không hiểu thấu mà trong tay nhiều hơn một cái túi tiền. các đại ca, tiền giao cho các ngươi, tiểu đệ đi trước cả. nguyên lai là đầu lõa. chính giữa nhất tráng hán không nói hai lời, duỗi ra hai tay một gầy đ ầ y hai cái tùy tùng như chống b ỏ i đồng dạng đập vào chuyển k é xuống đi. sau đó một cái t r ù n g t i ê n pháo đục đến một cái thiếu niên hư hỏng mặt. a, bị đánh trúng thiếu niên hư hỏng kêu thảm k é trên mặt đất. lần này như lút tổ hong võ vẽ, tùy tung bọn thị vệ đỏ h n g mắt nhào đầu về phía trước, bao bọc vây quanh bốn đại hán. bầy dê không địch lại mãnh hổ, bốn đại hán trái t r ù g phải đụng. Không bao lâu trên mặt đất nằm vật xuống một mảnh, bốn đại hán đánh tùy t ù n g lúc còn có chút đúng mực, xong những cái kia thiếu niên hư hỏng ra tay từng quyền đập t h ị n đánh cho bọn hắn đều khổ thấu trời. Ngươi biết cha ta là ai c h ă n g Dám đánh ta? Bạch thiếu niên hư hỏng bụng lấy quai hàm nộ gọi, trên mặt mặt rỗ đều khí đỏ lên, không mở miệng khá tốt, vừa nói xong câu này, trước hết nhất đánh người cái kia tráng hán mắt lộ ra h u n g quang mà c h ừ n g tới, sợ ngươi cá điểu. Ra ra cho dù một đao đem ngươi giết, ngồi trên thuyền hồi trở lại đo rông, nhà của ngươi có thể đuổi theo ra biển cắn ta. Bị đại hán hung ác ánh mắt nhìn thẳng. Bạch Mặt Rỗ toàn thân run rẩy, một chữ cũng không dám nói. Đại Hán trong lòng tức giận, xoay tròn bàn tay một cái, t hai to q u a n g p h í a tới. Ba mà một tiếng i ò n vàng, Bạch Mặt Rỗ p h ố c thử một búng máu, kẹp lấy hai quả răng vàng phun tới. Sau đó rú thảm trong tiếng đều mang theo khóc gầm. r a v ẻ ăn trộm Dương v â n trốn ở một bên, âm thầm lắc đầu. l a o mạnh hay, vẫn là nhân từ nương tay à? Thừa cơ hội này một trưởng đã muốn Bạch Mặt Rỗ mạng nhỏ chẳng phải là sạch sẽ? Dương v â n tuy nhiên nghĩ như vậy, đến cùng sẽ không bao biện làm t h a y Trông thấy một cái thiếu niên hư hỏng hướng bên này tránh thoát đến, v ụ trộm dội ra chân đá vào. lần này đã mang lên tịch nguyên hóa tinh bí quyết tám kình nghi thầm dù sao cũng phải có người bị thương so bạch mặt dỗ quá nặng lẫn lộn thoáng một phát mục tiêu thiếu niên hư hỏng trốn đi ra đang tại trống hỉ đột nhiên trên đ ù i kịch liệt đau nhức lần này đã bị đá gãy xương cốt vừa rú thảm nửa tiếng dương vân một quyền kích tại hắn trên sống mũi nước mắt huyết thủy r à n g rùa phần sau âm thanh kêu thảm thiết cũng rụt trở về phi thường dứt khoát được bất tỉnh nghe thấy cái kia nửa tiếng kêu thảm thiết dương vân trong nội tâm vui lên vừa rồi đại mỹ nhân tiểu mỹ nhân kêu to nhất hung đúng là người không có phí công đánh ngươi cái này hai cái nhà ra vẻ bốn cái tráng hán đúng là mạnh siêu Dương Nhạc Trần Hổ cùng Liên Bình Nguyên bọn hắn đánh thẳng được cao hứng lại phát hiện tất cả mọi người hoặc nằm hoặc chạy trước mắt vậy mà một người cũng không có lúc này mới thu năm đấm vung ra bước nhanh mà rời đi thấy bọn họ hung hãn bộ dạng trên đường không người dám ngăn cản tiến vào đã sớm dò xét tốt hẻm nhỏ tại một cái không người vắng vẻ nơi hẻo lánh bốn người cùng tới trước một bước Dương Vân hội hợp ha ha thông k h o á i thông k h á i đám này quy tôn t i u là thiếu nợ đánh vấn đề cái chủ ý này quá bồng á. Trần Hổ cười lớn nói nhanh lên thu thập Dương Nhạc thuốc dục nói. Dương Vân đơn giản nhất, đem áo gai c ở i l a u đem mặt là được rồi. Mặt khác bốn người c ở i áo khoác vải thô u ầ n áo, lộ ra bên trong cây lót được tầng tầng lớp lớp đông, lẫn nhau kéo rơi xuống, hướng quần áo đoàn ở bên trong một nhét. Mạnh Siêu nhất khôi nô, cây lót đông ít nhất, ba người khác dưới lòng bàn chân còn cột cục gạch. Lúc này mới nhìn về phía trên cùng Mạnh Siêu không sai biệt lắm bộ dáng. Cuối cùng dùng thời ra quần áo hướng trên mặt một trầu l ạ n rúm, đem dầu đen cùng giả d â u r ị a cùng một chỗ biến mất, lộ ra chân dùng đến. Bay qua bên cạnh t u n viện, thuận tay đem quần áo bao hướng một ngụm giếng cạn ở bên trong một ném. Lương trước cho dù nhà này phát hiện cũng không dám lộ ra. Sau đó xuyên qua sân nhỏ theo bên kia ly khai. Trên đường đã náo loạn trời, nhóm lớn nha dịch bộ k h á i đem sự tình phát địa điểm vây được c h ậ t như n ê m cối. Dương Vân năm người liền xuyên beo vài đạo tường viện, xuất hiện trên đường lúc đã là bên ngoài, xen lẫn trong người xem náo nhiệt bầy ở bên trong. Cho dù có sai dịch chứng kiến bọn hắn, cũng liền không thể tưởng được khuôn mặt dáng người kém quá nhiều mấy cái hung hán trên người đi. duy nhất dáng người tiếp cận mạnh siêu, trên người lại hất lên chính tông tú tài thanh sam, mặt mũi tràn đầy đôn hậu h dáng. Dương Vân nhìn xem mạnh siêu thẳng vui cười. Không thể tưởng được lão mạnh như vậy có thể g i ả bộ, thật sự là người không thể xem bề ngoài a. Nhìn xem tiêu khóc mấy ngày liền một đống thiếu niên hư hỏng bị sắp xếp lấy đội kiện h đi, năm người mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Trên đường đi đều nghe thấy người qua đường tại nhìn có chút hả hê mà đàm luận chuyện này, nói chung ý tứ đều là b á c lương tới tốt lắm hắn ra tay quá nhẹ, như thế nào không có đem những này tai họa đánh chết mấy cái. Xem ra bọn hắn bọn này thiếu niên hư hỏng tại phượng minh phủ cơ hồ là người người h oan trách, mấy cái thiếu niên hư hỏng ra thế đều bất phàm, cái k i ê u bị dương vân rơi xuống độc thủ đấy, hay vẫn. là chi phụ cháu trai. s ắ t trời đêm muộn, năm người tìm được một cái khách sạn nghỉ t r ầ n Dương Vân cùng Mạnh Siêu ngày hôm sau muốn đi Hải Thiên thư viện, Dương Nhạc cùng Trần Hổ kết bạn hồi trở lại Tĩnh Hải huyện, mà Liên Bình nguyên tắc thì muốn trước tiên ở Phượng Minh phủ lưu một hồi chuyến chuyến kinh thương đường đi. n ế u qua cơ tối, thoải mái mà tại trong khách sạn tắm nước nóng xong, Dương Vân trở lại gian phòng, xuất ra thiên cầu thạch vòng tay rơi vào trầm tư. Hôm nay vòng tay thượng h ắ t thạch lại có nóng lên, phát nhiệt hiện tượng. Lúc ấy Dương Vân tuy nhiên đang bận lấy p h cảnh cáo thiếu niên hư hỏng, nhưng vẫn là bắt tay liệm dây xích phản ứng một mực nhớ tại trong lòng. Dương v â n hiện tại đã xác định người trung quanh hỉ nộ ai ố là dẫn phát hắt thạch nóng lên, phát nhiệt nguyên nhân. Nhưng 13 khỏa hắt thạch riêng phần mình đều có phân biệt, cũng không phải cùng nhau nóng lên, phát nhiệt. Cái này một khỏa đám tia thiếu niên hư hỏng cười phóng đ ạ m thời điểm nóng đến lợi hại nhất. Cái này khỏa thiếu niên hư hỏng nhóm kêu cha gọi mẹ thời điểm nóng đến cơ hồ nóng lên, còn có cái này khỏa lão mạnh nổi giận thời điểm nóng lên, phát nhiệt đúng là cái này khỏa. Dương v â n một hơi phân biệt lấy. Ân, tổng cộng 13 k h a hắt thạch vừa v n đối ứng thất tình lục dục, về sau cái này pháp bảo tiểu tiêu là thất tình lục dục châu a. tuy nhiên thất tình lục dục châu hiện tại còn nhìn không ra cái gì thần hiệu nhưng là dương vân tin tưởng cái này kỳ lạ pháp bảo nhất định rất có tiềm lực có thể đảo chỉ cần hiện tại hắn cũng có thể dùng nó cảm ứng người khác tâm tình vậy cũng là một cái không tệ công dụng nghiên cứu hết thất tình châu đón lấy tu luyện một đêm n g u y ệ t hoa chân kinh buổi sáng đi ra ngoài đến s ả n g khoái tinh thần đến qua điểm tâm về sau dương nhạc cùng trần hổ mang theo ngân về nhà dương vân cùng mạnh siêu kết liêu khách sạn t r ư ớ n g thăm dò được hải thiên thư viện tại thành đông hai người kết bạn t ế n đến hải thiên thư viện láng giềng gần thành đông một t ò a núi nhỏ chiếm diện tích khá lớn cơ hồ đem nửa cái chân núi đều vòng đi vào. xa xa nhìn ra xa đến trên đỉnh núi có một đỉnh. trên đường hướng người hỏi đường, đều chỉ vào cái này đỉnh. xem ra vậy cũng là Hải Thiên Thư Viện một cái dấu hiệu rồi. Hải Thiên Thư Viện tại Nam Ngô danh khí không nhỏ, như Dương v â n cùng mạnh siêu như vậy đến đây quan học cơ hồ mỗi ngày đều có. có chuyên môn phụ trách tiếp đái người, thu đi hai người tổng cộng 10 lượng học phí. t i ể u cười mỉm mỉ mà đưa bọn chúng đưa đến một mảnh học xá trong. lập tức t i u là cuối tháng, mấy ngày nay học phí t i u không tính rồi, theo tháng 7 bắt đầu đầu tháng mỗi người nếu giao ba lượng bạc, trong học viện nuôi cơm. bất quá quần áo muốn chính mình giặt rửa hoặc là tốn chút tiền tại đây cũng có giặt quần áo vũ giả học viện quản sự giới thiệu một phen dương vân có chút thở dài tự là cái này mỗi tháng 3 năm lượng bạc có thể đem mình trước kia cùng cả nhà cùng một chỗ buồn chết mà bây giờ q u a n g trên người mình tiền có thể tại đây phụ thành nổi danh nhất học viện nghỉ ngơi 2 năm đây là đem đại bộ phận tiền nắm nhị ca mang về nhà tình huống bên kia đông hướng học xá còn gì nữa không dương vân hỏi tất cả đều trụ đầy á năm nay là thi đấu chi niên ở vào học sinh thực tế nhiều lắm đây là nửa năm trước vừa khuyết c h ư ơ n g trường học nếu không m ỗ i gian phòng trong phòng muốn chen vào ba người đây này Dương Vân đành phải tại không nhiều lắm học xá ở bên trong tùy tiện tuyển một gian trong phòng có hai cái giường ngủ một trường bàn vông hai cái ghế trên mặt bàn có đèn nhưng không có dầu t h á p một cái cửa sổ nhỏ đối với phía tây xem ra trong đêm muốn khác tìm một chỗ tu luyện n g u y ệ n hoa chân kinh rồi nếu như không có có nơi thích hợp t i ể u đi ra ngoài thuê cái phòng ở Dương Vân tính toán đem tùy thân bao phục hướng trong phòng con ra cùng mạnh siêu cùng đi học đường chương 36 đồng hương vượt q u á hai người đ ó n trước trong thư viện lại có ba cái học đường đồng thời tại nhập học hai người vận khí không tệ, tại học đường bên ngoài gặp được một cái học sinh, nói hai câu nói d ĩ nhiên là Tĩnh Hải huyện đồng hương. Cái này gọi tôn diệp, làm người có chút nhiệt tình, chủ động hướng dương mạnh hai người giới thiệu bắt đầu. Cái này Hải Thiên thư viện tại Nam Ngũ phủ trong thanh danh cái gì tiếng n ổ được sưng tặng thư tối đa, học sinh số lượng tối đa, ra cử động người nhiều nhất, được sưng tam đa. Bất quá kỳ thật sách này viện a có thứ tư nhiều, cái gì thứ tư nhiều, dương vân cảm thấy hứng thú mà hỏi t h ă m thu nhiều tiền quá, học phí mỗi tháng một phát, nhìn như số lượng không nhiều lắm. kỳ thật c ộ n g lại cũng không so với cái kia quý g i a o nam g i a o thư viện thiếu, hơn nữa cái này trong thư viện làm gì đều muốn thêm vào dùng tiền, mực, giấy, dầu t h ắ p đều muốn đơn dùng tiền đi mua, cơm k h ó ăn muốn chết, muốn ăn điểm tốt vừa muốn thêm tiền, tàng thư lâu ở bên trong sách không cho bên ngoài mượn, ban ngày mọi người muốn tại học đường nghe giảng bài, buổi tối đi xem sách vừa muốn thu một số ngọn, n ế n tiền, đôi khi danh gia lai like giảng học, còn muốn thêm vào thu một số phí báo danh, tôn diệp đại kệ khổ, thật không ngờ mạnh siêu mặt lộ vẻ kinh hãi, cái này thư viện rất có thể kiếm tiền, dương vân trộm m u i cười. chỉ cần sách nhiều là được, cái này thư viện rất thích hợp chính mình rồi. Ân, ngay ở chỗ này đai một tháng, đoán chừng có thể đem t ả n g thư lâu sách cho xem không a? Nam lượng bạc đổi lầu một tặng thư, quá giá trị á. đúng rồi, tại đây vì cái gì có ba cái học đường đâu này. tôn diệp đáp, bởi vì học sinh quá nhiều, hơn nữa bởi vì học phí một tháng một phát, đám học sinh lui tới vô cùng thông thường, cho nên làm ra cái này ba cái học đường. chính giữa cái này t ự u giảng một ít trụ cột, mỗi tháng giảng nội dung đều cơ bản giống nhau, ngược lại là thích hợp hai vị như vậy mới tới học sinh. bên kia người nhiều nhất học đường. chuyên thụ cho thứ đổ vật sâu một ít, hơn nữa so sánh tạm, vận khí tốt có thể nghe được chút ít hàng thật. Về phần nhất bên trong cái kia, tôn diệp liễu môi một cái, nhị vị tiểu không cần đi. Vì cái gì? cái kia học đường là thêm vào thu phí đấy, t h ì n g ư ợ c lại là danh sư, thế nhưng mà bên trong nghe giảng bài người tốt xấu lẫn lộn, phần lớn là phú quý đệ tử tới nơi này không lý tưởng đấy, mặc kệ người nào giao tiền đều có thể đi nghe, thậm chí học cho nhỏ cũng có thể, lão sư cũng không cần tâm, học không đến cái gì đó đấy. dương vân cùng mạnh siêu cảm thán một phen, mở miệng mời tôn diệp cùng một chỗ ăn cơm trưa. sau đó đi vào cái t i a g i a n ở giữa sơ cấp học đường đường thượng nhất cá tóc hoa dâm lão học c ứ u gặp có người ra vào cũng mặc kệ tự cố tự địa tại na lý nước miếng tung bay đường hạ hơn 20 cái học sinh có lẽ đều là chút ít nhân vật mới cho nên nghe được vẫn còn tương đối chăm chú thỉnh thoảng để bút tại trên trang giấy ghi chép lấy tùy tiện tìm hai cái chỗ ngồi ngồi xuống nghe cái này lão học c ứ u giảng bài nghe xong một hồi dương vân âm thầm gật gật đầu hải thiên thư viện dù sao thanh danh tại bên ngoài cái này khóa nói được trật tự rõ ràng giản bạch dễ hiểu đối với việc học vẫn có trợ giúp đấy Bất quá gần kề như vậy còn chưa đủ. Nếu như dùng tu hành đến v í von lợi mà nói, cái này học cứu truyền thụ cho là tú tài cảnh giới công pháp, nhiều lắm là lại để cho người theo tú tài cấp thấp tấn thăng đến đẳng cấp cao, nhưng muốn đột phá đến cử nhân cảnh giới còn trên h lệ h một ít gì đó. Chính mình kiếp trước đoán chừng t ự u là cảnh giới này, thu khảo thi thất bại sau mới cảm nhận được trên h lệ, nhưng là trong nhà kinh tế đã không đủ để c h è o chống hắn 3 năm sau thi lại một lần, cho nên Dương Vân Thi rất sau mới tâm tăng mà chết. Ta truyền thụ đều là thánh nhân nói như vậy, trải qua thế đại đạo, các ngươi trở về muốn hảo hảo thể ngộ, cho dù thu khảo thi thi rớt. nhưng những này đạo lý cũng có thể cả đời hưởng thụ lão học cứu bắt đầu làm tổng kết tính chân thuật dương vân nghe được thi rất bốn chữ này trong nội tâm đột nhiên khái động hắn nhớ tới tôn diệp người này rồi kiếp trước thu khảo thi phượng minh phủ đứng đầu bảng là đến từ tỉnh hải huyện thái bạch hoa mà bảng v í t ự u là tôn diệp đồng dạng đến từ tỉnh hải huyện hai cái danh tự một thủ một đôi ngược lại là tôn nhau lên thành thú vị lúc ấy đã có người kinh hô tôn sơn tài thế cười cười thu hồi suy nghĩ tại đây khóa không có gì nghe tất yếu cái t i ê cao cấp học đường ngược lại là có thể nghe một chút thời gian khác hay vẫn là đến tàng thư lâu đọc sách ra. Dương Vân thầm nghĩ chính mình có hai đời kinh nghiệm lịch duyệt, có thức hải, có đã gặp qua là không quên được thần thông, những cơ sở này đổ vật hoàn toàn không cần phải học tập. Nghe xong khóa, tìm được tôn diệp, cười cười nói nói mà tìm địa phương ăn cơm. Thư viện căn tin bị tôn diệp hình dung được không chịu nổi, đi ngang qua thời điểm Dương Vân hiếu kỳ tiến đi xem xem, quả nhiên là vô cùng tê thảm, giải rác mấy cái ăn cơm mọi người là làm sầu mi khổ kiểm hình dáng. Sau khi xem Dương Vân quyết định nói cái gì cũng không ở chỗ này ăn cơm đi, hắn bởi vì tu luyện tịch nguyên hóa tinh bí quyết. cho nên lượng cơm ăn so thường nhân lớn, nhưng khẩu vị lại càng thêm b ắ t b ẻ Nếu như không phải mỹ thực rất khó cố lấy dũng khí mỗi ngày như vậy hướng trong bụng mánh lật n h é t Thư viện bên ngoài t i ể u là một dãy quán cơm nhỏ, theo tôn diệp nói đều là thuê sách viện đất trống, giá tiền này cũng so xa xa đồng loại tiệm cơm mắc hơn 3 phần. Dương vân nhặt lấy hảo t i ể u thức ăn ngon một hồi cùng điểm, tôn diệp thấy trợn mắt há hốc mồm, nói hơn mười lượt quá nhiều ăn không hết một loại mà nói. Các loại rượu và thức ăn đi lên, tôn diệp mới biết không phải là chính mình mặt mũi khá lớn. thật sự là Dương Vân rất có thể ăn hết. Thật muốn như không đến cái tia đơn bạc thân thể sao có thể sắp xếp nhiều như vậy đồ ăn. đã có Dương Vân cái này tẩm hương, tôn diệp tiểu không khách khí, hắn ra cảnh trung đẳng, có thể tới Hải Thiên thư viện bồi dưỡng đã miễn cưỡng, cho nên bình thường ở bên trong là c a n tin khách quen, cũng khó trách hà n ố i với c a n tin đoán nghiệm lớn như vậy. lập tức cổ khai mở quai hàm cùng Dương Vân tỷ thí mà bắt đầu, trong ba người ngược lại là lưng hùm vai gấu mạnh siêu ăn được ít nhất, một c h â u rượu thì tan đến ba cái đồng hương đã s ư n g minh đạo đệ, tôn diệp một bên ố t tròn vo bụng hô c h một bên v ộ n g c cam đoan. cao cấp học đường có cái gì thực tứ đồ vật chuyển thụ thời điểm lập tức đi báo cáo Dương Vân cùng Mạnh Siêu đúng rồi hai vị huynh trưởng còn có tự sao tôn Diệp đột nhiên muốn tới một chuyện hỏi ta còn không có có lão mạnh ngươi thì sao ta cũng không có người đọc sách giống như muốn khởi cái tự dùng thuận tiện lẫn nhau ở giữa x ư n g hô bất quá thế nhân nhận thức làm dành tự liên quan đến số mệnh cho nên không thể tùy tiện lo lên người đọc sách tự giống như là sư trưởng ban tặng Dương Vân cùng Mạnh Siêu đều thuộc về thảo căn xuất thân cho nên một mực không có tự vậy thì thật là tốt các ngươi nhìn thấy trên núi cái kia đỉnh đi à nha. cái kia chính là nổi danh tế phong đỉnh, thế phong đỉnh, đúng vậy a, các ngươi không có nghe đã từng nói qua, không có, tôn diệp tinh thần đại tác cho hai người giảng thuật bắt đầu, lại nói tiếp cái này đỉnh lai lịch có thể đại á, nghe nói cái này đỉnh lập lúc thức dậy còn không có có hải thiên thư viện cái kia, trong đỉnh có một cái cũ nát không người hỏi thăm lên đồng viết chữ, năm đó tử văn tương công tại trong đỉnh đọc sách, đột nhiên cao hứng muốn cho mình khởi cái tự, suy nghĩ mười mấy cái đều bất mãn ý, vì vậy tụi lên đồng viết chữ khởi quẻ, được một cái tên, các ngươi đoán là cái gì, hải thiên, đúng vậy. Từ công được cái này tự sau tiểu lúc đến vận chuyển liên tục trường cấp 3, cuối cùng c h ứ thư lập thuyết nhập các bài tường t ê n táo nhất thời lúc tuổi già hồi hương sau khởi đầu nhà này hải thiên thư viện đem thế phong đ ỉ n h vòng đến trong thư viện phàm là không có tự học sinh đến đây đều tránh không được đi lên nâng lên một kê cái kia tôn huynh ngươi tự là lên đồng viết chữ đến đấy sao mạnh siêu hỏi vâng lúc mới tới đi qua được núi cử động hai chữ tôn diệp đối với cái này tự rất hài lòng bộ dạng dương vân trong nội tâm kẽ động cái này lên đồng viết chữ có chút ý tứ a. Tôn Diệp nói rằng buổi c h ư a học đường khóa không có ý gì, Dương Vân cùng Mạnh Siêu quyết định đi Tế Phong Đỉnh đánh giá. Dọc theo bàn núi trên đường nhỏ đến đỉnh núi, gió biển từ đến, ngắm nhìn trời xanh cùng nước biển, lòng dạ lập tức khoáng đạt bắt đầu. Còn chưa đi đến đỉnh, trước chỉ nghe thấy thanh thúy phong linh tiếng vang không ngừng, đinh đinh đang đang mà thấm người tâm thần. Đỉnh Hoạt nhìn rất c ũ kỉ, nhưng coi như sạch sẽ, xem ra là có người thường xuyên quét dọn. Đỉnh trên đỉnh là một cái lá cây hình dạng đồ vật, bị phong trà sát được ngã trái ngã phải, liên quan đến lấy một cái bãi can lắc lư không đất, bãi can phía dưới buộc lên một cái nho nhỏ kim linh. Dương Vân nhìn kỹ một phen, đều là chút ít bình thường thứ đồ vật, không có gì đặc thù đấy. Bất quá cái này thế núi có chút kỳ lạ, tuy nhiên ngọn núi này không cao, nhưng là chính đang Đông Hải ở vào mà biển lưỡng hệ linh khí giao hội trung tâm, giống như là một cái tự nhiên đại trận mắt trận đồng dạng, tự nhiên có rất nhiều thần kỳ hiện tượng. Nói thí dụ như hiện tại gió biển hướng phía lục thượng đạo, nhưng là cái này đỉnh đỉnh phong diệp lắc lư được lại không có quy luật chút nào, đây là bởi vì tế phong đỉnh tự như một cái dẫn châm, đem đối với sông mà biển hai đạo linh khí hướng lên dẫn kích động gió thổi làm cho đấy có chút ý tứ. lão mạnh người tới trước, tốt, mạnh siêu tới, tởi xuống kim linh, vừa muốn đem bãi can liên tiếp kết nối đến kê hoàn đi lên, một thanh âm theo đỉnh bên ngoài truyền đến, đợi một chút, hai người các ngươi về về b ố n quay đầu nhìn lại, mấy cái thư viện quản sự mô dạng đỉnh nhân chính dọc theo đường núi chạy tới, chuyện gì? thấy mấy người chạy vào đỉnh, dương vân mở miệng hỏi, hai người các ngươi là mới tới, mà lại các loại một hồi, sơn trưởng cùng khách quý lập tức muốn tới đỉnh đến, các ngươi ở này nhi đứng hầu lấy, đừng nói chuyện, các loại khách quý đi lại lên đồng viết chữ a. một cái quản sự lau đem mồ hôi trên mặt, thở hồng hộc nói. Dương Vân đem đầu thò ra đình nhìn quanh thoáng một phát, quả nhiên trông thấy một đoàn người đang tại giữa sườn núi chậm rãi mà đi. Cũng không đợi Dương Mạnh hai người trả lời, những cái kia quản sự đã bắt đầu thu thập, đem đỉnh các nơi tỉ mỉ lau lau rồi một lần, sau đó lôi kéo hai người tránh lập đến đỉnh bên ngoài. núi không cao, không bao lâu một đám người đã đi tới ngoài đỉnh, bị sao quanh trăng sáng giống như t ú n tụng ở bên trong chính là một người trung niên, một thân thường phục, nhìn không ra là cái gì địa vị. các quản sự nhao nhao lệ i à i thi lễ, Dương Mạnh hai người chỉ là vừa c h ắ p tay. nhìn về phía trên tiểu so sánh dễ làm người khác chú ý rồi một gã ăn mặc tiểu văn sĩ người có chút không vui hỏi hai người các ngươi là mới tới học sinh sao thấy khách quý vì sao không thi túi chào dương vân tiến lên trước nửa bước nói ra nếu tại trong học viện nhìn thấy khách quý cao thấp tự động tự nhiên nên túi chào cái này tế phong đỉnh là tự nhiên gì tích cổ ngược lại là có lẽ chú ý cái thứ tự đến trước và sau đạo lý bên cạnh mấy cái quản sự đổ m ồ hôi thoáng một phát xuất hiện vừa rồi t u i khẩn cấp tăng thêm cho rằng hai cái tân tú mới dễ nói chuyện cho nên ngôn ngữ động tác gian ở giữa không khỏi không đủ khách khí Không thể tưởng được người này lúc ấy bất động thanh sắc, nhưng bây giờ phát tác đi ra. Ha ha ha, vị này tú tài công nói không sai, sắp thực ta là về sau đấy. Hai người các ngươi là chủ, chúng ta là khách. Trung niên nhân cười nói xong câu đó, quay đầu đối với văn sĩ si nói ra. Văn sơn trưởng, nghe qua tế phong đỉnh lên đồng viết chữ khởi chữ l ạ i dành, không bằng cho ngươi cái này lưỡng một học sinh trước nâng lên một kê, ta tốt mở mang tầm mắt. Dương vân trong nội tâm thầm nghĩ, cái này văn sĩ si quả nhiên là hải thiên thư viện sơn trưởng văn tư cản. Khách quý có mệnh, không dám không theo. Văn tư cản mỉm cười đáp. đa tạ sơn trưởng cùng khách quý. Dương Vân thở dài nói, đẩy mạnh siêu một bà, láo mạnh, lên đồng viết chữ. chương 37, lên đồng viết chữ. mạnh siêu liền tranh thủ bị phong mang được đoạn sáng n g ợ i bãi can kết nối với cây hoàn, đồng thời Dương Vân theo bên cạnh trên hương án tìm được mấy chi nhánh hương, đưa cho mạnh siêu. thắp nén hương a, lên đồng viết chữ muốn tâm thần yên ổn mới có thể. mạnh siêu nhen nhóm hư dây, khẩn thẩm trong chốc lát, lúc này mới đem để tay đến cây hoàn lên, khép hờ hai mắt, lại để cho tay tùy tâm sở dục mà thôi động cây hoàn. cây bút tại xa bàn trong xoát xoát mà đi đi lại lại. tất cả mọi người vây quanh quan sát. Sùng Đức, trung niên nhân đem xa bàn trong ghi tiểu chữ niệm đi ra. Lúc này mạnh siêu mới mở to mắt. Văn sơn trưởng cho bình luận giải t h o á n một phát. Người tên là cái gì? Văn tư căn hỏi. đệ tử họ mạnh tên siêu. mạnh siêu, chữ sùng Đức. không đệ tử, hải thiên thư viện trong có ghi lại. tân vị khoa hai giáp đệ nhất danh tiến sĩ tiểu phụ xuất quá một cái sùng chữ. Đức chữ cũng không tệ, cũng không thiếu tên đệ bảng vàng chi nhân. người cái này tự có thể nói may mắn. nay khoa chúng cử có hy vọng à? bất quá còn cần dựa vào người khác mà làm nên. Mạnh siêu mừng rỡ, Văn Tư Càn đó là cái gì người a? Thi đình b ằ n g nhãn, văn vẻ học vẫn không dám nói thiên hạ a. Ít nhất Ngô Quốc ở trong là thanh danh lớn lao, có hắn cái này một câu lời bình, chỉ cần thu khảo thi thời điểm chính mình bài thi có thể bị lấy ở bên trong, tiểu đoạn không thi rất khả năng. Dương Hiền đệ, ngươi cũng nhanh lên vị một cái a. Dương Vân gật gật đầu, lại không có thượng hương, tùy ý mà đung đưa cây h o à n hai cái hành vân lưu thủy chữ to sôi nổi xuất hiện tại xa bản trong. Mộc Hồi Văn Tư Càn nhìn về phía Dương Vân, Dương Vân, Dương Mộc Hồi, Văn Tư Càn nhớ mày. cái này tự thế nhưng mà lạ cực kỳ, mộng chữ cùng hồi lời rất ít tại lên đồng v i ế t chữ trong xuất hiện, ta không dám vọng đoán, được hồi trở lại đi dò tra ghi chép mới được. Trung niên nhân trong nội tâm rồi đột nhiên cả kinh, nhớ tới gia tộc của chính mình trong lưu truyền thường một bảng h i lại, nói là tổ tiên đã từng gặp được dị nhân, cho gia tộc của mình phê mấy câu, trong đó gặp thạch mà h ư n g các loại vài câu đều đã được đến xác minh, chỉ có cuối cùng một câu gặp mộng mà t ụ c hơn 100 năm qua một mực không có tin tức manh mối, rơi vào chỗ dựa, chẳng lẽ muốn ứng lúc này trên thân người? Bất quá vừa nghĩ lại lại muốn, người này dưới mắt bất quá là chính là tú tài. có tư cách gì ứng những lời này đâu này đại khái chỉ là trùng hợp a thật sâu nhìn dương vân hai mắt trung niên nhân nói ra hai vị tú tài tử cũng không tệ sau này nhất định có thể đại triển bằng đồ đấy văn tư c à n khuôn mặt có chút động nghi t h ầ m dùng trung niên nhân thân phận nói những lời này có thể là có chút ý tứ dương vân bái t ạ nói ra đệ tử sự tình đã xong không dám quay giày khách quý hứng thú đi chơi cái này chào từ ra rồi hảo hảo hy vọng về sau còn có thể nghe thấy tên của ngươi trung niên nhân cười nói văn tư c à n cái này càng phát khẳng định suy đoán của mình. cũng không biết như thế nào cái này văn nhược tú tài phải khách quý coi trọng thật là có điểm không thể tưởng tượng nổi dương vân cùng mạnh siêu xuống núi đến như không có việc gì người giống như chạy đến tàng thư lâu đọc sách mạnh siêu giống như thụ cho tới hôm nay sự tình ủng hộ xem khởi sách đến đặc biệt n h ậ p thần chút bất tri bất giác sắc trời đã tối xuống nhớ tới tôn diệp thuyết pháp nhìn nữa muốn g i a o ngọn đến trước rồi lúc này mới đem sách bông ngẩng đầu sung không thấy được dương vân trong nội tâm có chút điểm kinh ngạc dạo qua một vòng m ớ i phát hiện dương vân ẩn thân tại một loạt giá sách bên trong n g ọ n g u i ệ n n đệ n g ư y i nguyên lai like ở chỗ này Tại sao không đi chỗ ngồi chỗ đó xem? Mạnh Siêu hỏi. Ta thích đứng đấy đọc sách, ngồi xem dễ dàng thất thần. Dương Vân tín miệng nói nói, nguyên nhân chân chính nhưng thật ra là hắn lật sách tốc độ quá nhanh, một trang sách dùng nguyệt hoa linh nhãn quét mắt một vòng nội dung t i ể u toàn bộ tiến thức hải rồi, bị người khác chứng kiến không cách nào giải thích. Cái này Hải Thiên thư viện tàng thư lâu quả nhiên danh bất hư truyền, Tĩnh Hải huyện học c ù n g tại đây khác biệt, tựa như hồ nước cùng giang hạ a. Mạnh Siêu cảm thán nói. Đúng vậy a, Tĩnh Hải huyện học chính là một cái dân phòng, mấy sắp xếp giá sách, nơi này là tràn đầy b tầng lầu, kém nhau quá lớn á. Dương Vân đã hưng phấn vừa thống khổ, nhưng hắn là định dùng một tháng thời gian đem tại đây tàng thư trở mình xong, cái này ngón tay còn có mệt mỏi. Đi, ăn cơm trước đi. x é h muốn một buồn nhất bản địa trở mình, cơm cũng muốn một chầu một chầu mà ăn. Dương Vân tính toán một cái, một tháng thời gian không sai biệt lắm cũng có thể xem hết tại đây tàng thư, đến lúc đó có thể hồi trở lại Tĩnh Hải huyện phụ lục rồi. Đi ra ngoài vừa vặn trông thấy tôn Diệp trước mặt tới, người còn chưa tới thanh em trước t h ổ i qua đến. n g h t Ngụy n h u ú n g Đức h y n h các ngươi nhị vị đại hỉ nhà, buổi tối có phải hay không nên mời ta ăn cơm nhà? Dương Vân cùng mạnh siêu l i ớ t nhau, không thể tưởng được buổi chiều được tự, buổi tối liền tôn diệp cũng biết rồi. Không có vấn đề, đi. Ba người hay là đi giữa trước cái kia g i tiểu quán cơm, tại đây ăn sáng xào được không tệ, rượu cũng không có đói nước. c h ứ n g kiến Dương Vân mấy người, quán cơm lão bản mừng rỡ, con mắt đều h ế p lại thành khe hở. Quả nhiên không để cho quán cơm lão bản thất vọng, Dương Vân lại điểm đầy cả bản rượu và thức ăn. Sơn Cử Hinh, ngươi là làm sao biết chúng ta viện gia tự hay sao? Tôn Diệp trước đây ẩm một chén rượu, dư vị mà chép miệng c h ợ lưỡi, cười nói, hai vị huynh trưởng nay cái thế nhưng mà nổi danh rồi. toàn bộ hải thiên thư viện đều chuyển khắp á như thế nào các ngươi cũng biết hôm nay gặp được chính là cái kia quý nhân là ai c h ă n g là ai mạnh siêu hỏi tôn diệp r ô i ra một cái đầu ngón tay hướng lên trời thượng chỉ chỉ phúc quốc công a mạnh siêu trầm thấp mà kinh hô một tiếng vậy mà vị này quốc công gia phúc quốc công là đường kim nô g vương huynh trưởng nghe nói năm đó hắn riêng c ó hiện tên kế nhiệm vương vị tiếng hô rất cao nhưng lại dùng chính mình mẹ để vi bình thường tần phi vi do chủ động đem vương vị tặng cho hiện tại nô vương nô vương kế vị sau đưa hắn phong làm phúc quốc công đất phong ngay tại phượng minh phủ. Phượng minh phủ là nam ngô lớn nhất nhất giàu có và đông đúc một cái nha phủ. Nghe nói phượng minh phủ có một phần tư thổ địa đều là phúc quốc công đất phong. Hơn nữa ngô vương đặc biệt ban thưởng ý chỉ phúc quốc công đối với toàn bộ nam ngô ngũ phủ quan viên đều có giám sát tấu sự t ì n h quyền hạ. Thật có thể nói là nam ngô phú quý đệ nhất nhân. Mạnh siêu nghĩ đến nếu như sớm biết như vậy người trung niên kia t ự u là phúc quốc công, hắn cử chỉ chắc chắn sẽ không như vậy tự nhiên. Nhìn trộm nhìn xéo dương văn liếc phát hiện hắn còn làm một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng, không khỏi cảm thán định lực của mình hay vẫn. là có vẻ không bằng A. uống rượu dùng nữa Dương Vân đem một ngụm thịt nuốt xuống cún họng hồ đồ vô tình khích lệ mạnh tôn nhị người ăn nhiều một chút tôn Diệp giữa chưa ăn được quá no bụng cho nên chỉ là uống chút rượu tinh tế kẹp mấy chiếc đ u a lấy mạnh siêu trong nội tâm có việc cũng ăn được thiếu đi cuối cùng cả bản đồ ăn cơ hồ đều bị Dương Vân bao t r ọ n ăn nghỉ ba người nói chuyện phiếm Dương Vân mới lên tiếng hôm nay gặp được Phúc Quốc công là kiện chuyện tốt bất quá thực tế tác dụng cũng không quá lớn chúng ta là học sinh đi chính là khoa cử lấy công danh đường đi cho dù thanh danh lại đại bài thi cũng là dán lên danh tự đ ấ y Cuối cùng nhất hay là muốn dựa vào bài thi trúng tuyển mới được. Mạnh Siêu, Tôn Diệp hai người gật đầu đồng ý. Nô quốc khoa cử còn là phi thường công bình sạch sẽ đấy. Thành lập đất nước hơn trăm năm đến khoa trường làm d ố i k ỷ cương bản ăn có thể đến được trên đầu ngó n tay. Thí sinh làm ra đến bài thi muốn hồ ở danh tự thống nhất sao chép sau do phòng sư cho tuyển. Một bước này mới được là s o á t hạ đại đa số học sinh quan khẩu. Một phủ chi địa gần ngàn học sinh có thể lấy bên trong đích bài thi không đến trăm phần đi vào cái này một trăm phần ở bên trong lấy ra nguyên cuốn mở ra danh tự do chủ khảo cuối cùng nhất lấy lục cùng đánh giá thứ tự lúc. Thanh danh ngoại hạng bộ nhân tố mới có thể có tác dụng. Cấm nước non nê về sau, mạnh siêu cùng tôn diệp hẹn nhau đi t ả n g thư lâu đọc sách. Ngọn đ ế n tiền tuy nhiên không rẻ, nhưng là cái này tới gần thu khảo thi quan khẩu, có thể tới hải thiên thư viện các tú tài là sẽ không keo kiệt sắp đấy. Dương vân muốn tu luyện nguyệt hoa chân kinh, cho nên từ hai người một mình hành động. Cái kia tế phong đình ngược lại là cái không tệ địa phương, địa thế cao d n g r ã i linh khí so đất bằng thượng muốn sung túc vài phần. Buổi tối đường núi không người, Dương vân vừa đi vừa sửa sang lại trong t h ấ hải mới r a tăng sách vở. Tuy nhiên những sách này tồn tại trong t h ấ hải. s o thủ, quen thuộc, trên lưng mất trăm lần trí nhớ còn muốn khắc sâu, nhưng vẫn là muốn đầu nhập tâm thần thể ngộ mới có thể thông hiểu đạo lý, thậm chí càng tiến một bước mà sửa cũ thành mới. ở phương diện này, t h ứ c Hải suy diễn cuối cùng là khuyết thiếu hơi có chút linh tính. lúc này ở t h ứ c Hải kinh l u â n trong nội đường, mấy trăm quyển sách tịch trên không trung bay múa, vô số màu vàng ký tự như là như xuyên hoa hồ điệp, vòng quanh thanh mục trên thư án hạ tung bay. thỉnh thoảng có một ít chữ phủ rơi xuống trên thư án, một hồi hoa quang bắn ra bốn phía, hóa thành tuyên giấy một chuyến hàng chữ dấu vết. có chút chữ viết viết ra sau rất nhanh lại làm nhạt biến mất nhưng tổng thể thượng số lượng từ hay vẫn là càng để lâu càng nhiều án thư một góc tràn ngập chữ viết trang giấy đã điệp thành một chồng c h ấ t những này là dương vân tâm đắc của mình t h ể ngộ còn có một chút sách luận tùy bút về đều có nhất định được giữ lại giá trị dương vân như vậy nghiên cứu xuống dưới có lẽ có một ngày có thể biên soạn ra một bản tác phẩm vĩ đại tác phẩm nghiên cứu đến nguyệt hoa chân kinh ngưng khiếu kỳ công pháp đã suy diễn hoàn tất chân khí thiếu đi cái này lớn nhất chi tiêu có thể sử dụng tại kinh luân đường số định mức tiểu gia tăng thật lớn rồi tăng thêm thu khảo thi sắp tới. Dương Vân cũng là đại l ự c đầu nhập, hiện tại t h ứ c Hải Kinh Luân trong nội đường mỗi thời mỗi khắc đều là loại cảnh tượng này. Theo Kinh Luân Đường vận chuyển, Dương Vân đối với các loại trải qua luận nắm giữ trình độ dần dần làm sâu sắc. Chờ thêm đến Tế Phong đình lúc, Dương Vân dừng lại Kinh Luân Đường vận chuyển, khắp nơi không người, gió đêm p h ậ t động lên kim linh, nương theo lấy trận trận côn trùng kêu vang, phát ra linh đ i n h đang đang mà nhẹ v a n lên. Một mảnh nhẹ vân che trang tàn cuối kỳ cuối tháng, Hải c h i ề u trận trận đánh ra nhem m Hải thiên tầm đó các loại linh khí g i n g khắp nơi. Dương Vân quan tâm đích đương nhiên là ánh trang linh khí, hôm nay tuy nhiên là nguyệt t à n thời điểm. nhưng là vẫn có thể rõ ràng mà cảm giác được ánh trăng linh khí. Ai, động thiên phúc địa đối, với, tu luyện quá t r ọ n g yếu, thực tế tại kết đan trước kia, không có một chỗ phù hợp đ ộ c phủ, tu luyện quả thực là làm nhiều công ý ta. Dương Vân cảm thán nói, hắn ở kiếp này vì cha mẹ thân nhân, quyết định đi vào nhập thế tu luyện con đường, cơ hội nhất định cùng thích hợp tu luyện động phủ vô duyên rồi, chỉ có thể hết sức theo công pháp thượng đền bù một hai. Cũng may ánh trăng chân khí tuy nhiên không quá ổn định, ban đêm không thích hợp tu luyện, hơn nữa mỗi tháng đều có thủy triều lên xuống hiện tượng, nhưng so với những cái kia so sánh biến thái linh khí, tỷ như chân tử. â m lôi huyền t h ủ y các loại hay là muốn tốt hơn nhiều trong thiên hạ cái muốn đến buổi tối đều có thể tu luyện cũng không phải dùng hạn định cái gì chỗ đặt thủ dương vân tự cảm khái thoáng một phát lập tức bắt đầu nguyệt hoa chân kinh tu luyện bởi vì nơi này không người quấy rầy cho nên dương vân sẽ không để ý buộc lộ ra trong khi tu luyện một ít dị tượng màu bạc ánh trăng bao phủ tại thân thể của hắn trung q u a n h rất nhanh n g ư n g kết ra mười mấy cái sinh động quan điểm toát ra đầu nhập trên người hắn đã cô động thành công khiếu h u y t u n g nguyệt hoa chân kinh theo kinh mạch vui vẻ mà tại đây chút ít khiếu huyệt trung lưu động tuôn ra vào ngân quang tại chân khí cọ rửa xuống dần dần trở nên ảm đạm bắt đầu theo ngân quang c h ở t ố i chạy qua ánh trăng chân khí cũng hơi chút biến thô một k i a đây là bởi vì hấp thu vào ánh trăng đã bị chuyển đổi thành chân khí duyên cớ vô hình không màu chân khí đền đáp lại tuần hoàn lấy thỉnh thoảng còn có thể phân ra một c ổ nhánh sông trùng kích chưa cô động thành công thiếu huyệt chút bất chi bất giác dương vân đem ánh trăng vận hành chân khí mười cái chu tiên hắn lấy lại tinh thần theo ngực phổi gian ở giữa thật dài mà nhổ ra một ngụm trọng khí đón lấy hít sâu một cái tươi mát không khí lập tức cảm thấy một cổ khoan khoái dễ chịu cực kỳ cảm giác theo n g c hướng thân thể bốn phía lan tràn ngừng đầu nhìn xem bầu trời đêm, trăng tàn cuối kỳ cuối tháng đã rời qua giữa không trung. Lần này tu luyện có công tác liên tục cảm giác, cảm thụ thoáng một phát, ánh trăng chân khí tăng trưởng biên độ cũng so trước kia hơi lớn hơn một chút. Thật là một cái không tệ địa phương. Dương Vân quyết định tại Hải Thiên thư viện những ngày này, tiêu vất vả một ít, mỗi lúc trời tối đến cái này tế phong đỉnh đến tu luyện. 9. đổi mới báo trước, bảng này khởi sách mới trong lúc, một ngày cánh b à ước chừng tại 7-13-20 điểm, đa tạ mọi người điểm đầy tàng ủng hộ. Chương 38 n g h i ê m phong. Kế tiếp hơn 10 ngày Dương Vân trôi qua phi thường quy luật, 3 n g à y đi tàng thư lâu hướng trong t h ứ c hải chuyển sách, ngẫu nhiên dựa vào tôn diệp tin tức đi học đường nghe lần hóa, đầu hôm lên núi tu luyện n g u y ệ n h o a chân kinh, sau nửa đêm tắc thì luyện luyện âm khí, hoặc là cân nhắc điểm lợi dụng tịch nguyên hóa tinh bí quyết bảo vệ t á n h mạng chiêu thuật. Về phần một ngày 3 bữa đều tại thư viện bên ngoài quán cơm ở bên trong giải quyết. Hiện tại cái đó quán cơm láo bản trông thấy Dương Vân, quả thực như thấy thân nhân giống như nhiệt tình, cũng có trách Dương Vân điểm đồ ăn tốt, ăn lại nhiều, theo hắn một trên thân người tiền kiếm được đính đến thượng 7 y t cái khách nhân. Ngày hôm nay đang muốn ăn cơm t r ư a Liên Bình Nguyên lại tìm tới tận cửa rồi, lập tức cùng mạnh siêu ba người dắt đến tiểu quán công trong. Dương Tú t à i tới rồi, lão bản trên mặt cười đến cùng một đóa hoa đồng dạng. Ngài nhanh ngồi, tốt nhất vị trí cho ngài giữ lại đây này. Lão bản đem ba người dẫn tới một cái cái bàn bên cạnh, tự tay cầm khăn lau tinh tế lại lau một lần cái bàn. Ngay chờ, ta lập tức cho ngài mang thức ăn lên. Dương Vân n g ạ i gọi món ăn p h i ề n t h o á i dù sao cái này tiểu trong quán đồ ăn cũng không nhiều nhiều. Về sau d ứ t h o á t lại để cho lão bản tùy tiện lên, dù sao Dương Vân đều nuốt trôi. Không bao lâu chén r a t i ể u xếp đặt một bàn. lão bản lại nói ra một lon rượu tới, đây là bản địa tô gia nổi danh t r ấ n nướng, dương tú tài có khách người, cái này bình rượu là ta thỉnh đấy, không tính tiền. Ha ha, cảm ơn trương lão bản á. ba người rót rượu, trước nâng ly cạn chén một phen, mới chuyện p h ế m bắt đầu. liên huynh những ngày này thế nhưng mà đang bận kinh thương sự tình. dương vân hỏi, liên bình nguyên lau chùi đi miệng, nói ra, chính muốn nói chuyện này, ta m ớ n thuyền trở về chuyến đảo, nhưng lại đã tụ tập tiền đem trường phúc hảo mua lại rồi. Ừ. liên huynh ra tay rất nhanh nha. dương vân nói ra. t í n h t í n h toán toán bất quá hơn 10 ngày công phu cái này liên bình nguyên được cho lôi lệ phong hành quyết định nhanh chóng rồi thanh trừ c ấ p biển sự tình hà đ ả o đảo dân p h â n đến tài vật phần lớn là hiện ân tổng cộng ước chừng 7-8 0 0 0 ngàn lượng trường phúc hào cơ hồ xem như mới thuyền nhưng đoán chừng có 1 năm 3 ngàn lượng cũng lấy được xuống ân bởi vì các thủy thủ phát tài tính cả thuyền lão đại cùng một chỗ toàn bộ từ công hơn nữa lần này ra biển lại đả thương thuyền còn lên giá tiền tu chỉnh cái kia lão bản cảm thấy x u i vừa vận ta tìm tới cửa cũng không có nhiều nông giá tiểu bán đã cho ta Cái kia việc buôn bán của ngươi rất nhanh có thể khai c h i ế n á. Chúc mừng, chúc mừng. Mạnh Siêu nói. Liên Bình nguyên c ư ờ i khổ, nhưng bây giờ là gặp được điểm phiền toái. Phiền toái gì? Các ngươi nghe nói qua Tứ Hải Minh không vậy? Tứ Hải Minh là cái võ Lâm Bang phái sao? Dương Vân cái này chưa từng nghe qua rồi, đem đầu đốn éo hướng Mạnh Siêu hỏi. Mạnh Siêu cũng là l ắ p đầu, hắn tuy nhiên luyện ra truyền võ công, nhưng là phụ thân đã sớm không khai mở tiêu cục, hắn nói với trong chốn võ Lâm sự tình biết rõ một ít cũng có hạn. Tứ Hải Minh danh tự chưa bao giờ nghe nói qua. nghe nói là cái hai năm qua mới cao hứng ban phái, thế lực quá nhiều, phượng minh phủ tại đây chỉ là phân đà. Ta lần này theo ở trên đảo mang đi ra mười cái huynh đệ, do gì ra chút ít phải đi thương ý, thì có tứ hải minh người đến thăm đến muốn lấy tiền. vốn ta cũng không để ý, không ngờ ta có một huynh đệ tính tình sông, nói chuyện đắc tội cái gì thiếu đại chủ, bọn hắn tuyên bố muốn cho thuyền của ta không được ra biển. như vậy ngang ngược, rất không có khả năng nha, nơi này là p h ụ thành, hắn một cái giang hồ ban g phái tìm một chút phiền toái còn có thể, ở đâu có thể làm cho thuyền cũng không xẻ ra biển. mạnh siêu như mày. ta cũng nghĩ như vậy, bất quá cũng là kiện buồn nôn sự tình, hiện tại cũng không có thủy thủ chịu đến trên thuyền, này cũng không có gì, ta cùng ở trên đảo đến huynh đệ cũng có thể đem thuyền thúc đẩy. ngay tại lúc này thuyền c h ẳ n g không chịu cho chúng ta tu thuyền có chút phiền phức. cái này tứ hải minh thế lực lớn như vậy, lần này mạnh siêu kinh ngạc nói, dương vân lúc này cũng như mày, phượng minh phụ thuyền c h ẳ n g hiển nhiên không có khả năng không có hậu trường, có thể là vì điểm ấy v i ệ c v ặ t cùng tứ hải minh một câu, có thể không tiếp tu thuyền sinh ý, vấn đề này tiểu không đơn giản rồi. nhưng vào lúc này bên ngoài truyền đến một hồi tiếng la, liên đại ca. liên đại ca liên bình nguyên kinh ngạc nói hình như là chúng ta ở trên đảo tiểu chu hắn đứng dậy đi đến quán cơm cửa ra vào quan sát mở miệng tiêu lên tiểu chu ta ở chỗ này tiểu chu gấp n ú c ních mà xuống tới trên mặt đổ mồ hôi toàn là nước liên đại ca không tốt rồi quan phủ muốn phong thuyền của chúng ta cái gì liên bình nguyên khiếp sợ cùng đi xem xem dương vân tiếc hận nhìn một chút nửa bàn không ăn hết đồ ăn cùng liên bình nguyên cùng một chỗ đi ra ngoài trên đường gặp được một chiếc xe ngựa dương vân ngoắt cả lại mấy người cùng tiến lên đi hướng bến tàu phương hướng chạy tới Ngồi ở trên xe ngựa, tiểu chu đức q u á n g giao cho trải qua. Nguyên lai like hôm nay liên bình nguyên vừa đi ra ngoài, thì có quan phủ người tìm tới tận cửa rồi, nói bán cho bọn hắn trường phúc hảo chủ thuyền phạm vào quan tòa, muốn tạm thời niêm phong trường phúc hảo. Liên bình nguyên không tại, mấy cái đảo dân cũng hoang mang lo sợ, chỉ phải phái tiểu chu đi ra tìm hắn. Tiểu chu chỉ biết là liên bình nguyên đi hải thiên thư viện tìm họ dương họ mạnh hai cái t ú t à i c h à n chọc nghe xong tốt bao nhiêu nhân tài tìm được tiệm cơm. Gặp được loại chuyện này, liên bình nguyên cũng hoảng hốt không thôi, lo lắng lo lắng mà trở lại b ê n tàu, trông thấy trường phúc hảo buồn mái c h è o dây thừng các loại đi thuyền dụng cụ đã bị chuyển rời thuyền 10 cái sai dịch đang tại hướng kho để hàng hóa chuyên chở ở bên trong thuyền bên cạnh có một cái tư lại tại chỉ huy vị đại nhân này có thể không mượn một bước nói chuyện liên bình nguyên cười theo trên mặt đi nói ra tư lại nghiêng qua h n liếc không phát hiện nơi này có v i ệ c phải làm à ta là trường phúc hảo chủ thuyền đại nhân có thể không minh cáo thoáng một phát vì sao phải niêm phong thuyền của ta nguyên lai like ngươi tự là chủ thuyền nha cái này cả buổi chạy chạy đi đâu à nha ngươi tới được vừa vặn đây là niêm phong báo cáo ngươi hảo hảo thu về nói xong móc ra một trang giấy hướng liên bình nguyên trong ngực một nhét liên bình nguyên biết chữ không nhiều lắm trông thấy trên tờ giấy trắng một đống chữ to còn có sáng loáng màu đỏ đại ấn cả người đều hôn mê rồi đành phải xin giúp đỡ mà nhìn về phía dương vân dương vân tiếp nhận báo cáo đọc mà bắt đầu thời gian dần qua lông mày khóa lên sự tình p h i ề n phái dựa theo báo cáo thượng thuyết pháp nguyên chủ tàu đang bán trường phúc hảo trước khi đã đem thuyền thế chấp cho người khác bởi vì thiếu nợ không trả chủ nợ đem nguyên chủ tàu c á quan cũng muốn cầu thu hồi t r ư ở n g phúc hảo t h ư ở n g khoản nợ chỉ cần theo báo cáo thượng xem không xảy ra vấn đề gì chỉ có thể oán hận nguyên chủ tàu tâm hắc thế nhưng mà sự tình như thế trùng hợp vừa mới tứ hải minh phát ra uy hiếp quan phủ sẽ tới niêm phong đội thuyền lại không thể không cho người s i n h ra điểm khả nghi nguyên chủ tàu thế chấp trường phúc h à o khế sách ở nơi nào dương vân hỏi cái kia tư lại xem dương vân ăn mặc tú tài thanh sam miễn cương hồi đáp đã thu nhập án tông ngươi nếu muốn tra tịu đi hình phòng nha môn cái kia nguyên chủ tàu đâu này đang lẩn trốn không biết hạ lạc cái này phiền toái lớn rồi dương vân cũng có khó giải quyết cảm giác trường phúc hảo là thế chấp cho tứ hải minh sao dương vân lại hỏi một câu Tứ Hải Minh chưa nghe nói qua, thế chấp cho ai chính các ngươi đi hình phòng nha m n cha. Lúc này Sai Dịch đem dây cột buồn chuyển vào nhà kho, bình một tiếng đóng lại đại môn, lại đang cửa ra vào dán lên đóng dấu chồng lấy quan phủ đại ấn giấy niêm phong. Tư lại gặp sự tình xong xuôi, không hề để ý tới bên này, mang theo các Sai Dịch nên ngang rời đi. Làm sao bây giờ? Liên đại ca, đảo dân nhóm tụ tới, nho a nhau trông t y vào Liên Bình nguyên cầm cái chủ ý. Liên Bình nguyên mặc dù có chút gan dạ sáng suốt, nhưng cũng không có trải qua loại chuyện này, cũng chỉ có thể xin giúp đỡ mà nhìn về phía Dư Vân. mua trường phúc hảo thời điểm ký chính là văn khế trắng a dương vẫn hỏi liên bình nguyên gật đầu cái gọi là văn khế trắng nếu không có đóng dấu t r ồ n g quan phủ ấ n ký dân gian khế nước như đội thuyền cái này thứ đồ vật lão bách tính m u ô n mua bán lúc bình thường sẽ không đi tìm quan phủ như vậy có thể tiết kiệm một số thuế trước bạn văn khế trắng không bị quan phủ chính thức thừa nhận nhưng ở thực tế trong phát sinh tranh chấp l ờ i mà nói văn khế trắng giống như vẫn có hiệu lực đấy liên bình nguyên có thể dưới đây nói rõ chính mình nói với trường phúc hảo có được quyền cũng muốn cầu quan phủ giải trừ n i ê m phong nhưng làm như vậy cũng không an toàn quan phụ tùy tiện tìm một chút lý do, cái này quan tòa như thế nào phán cũng có thể. nếu như gặp được tham quan ô lại, vậy thì muốn xem ai quan hệ đủ cứng rắn, ngạnh, hòa tiền quá nhiều rồi. bởi vì cái gọi là quan tự lương trước khẩu, nói đi nói lại đều có lý. như vậy đi, lão mạnh ngươi trước mang theo liền huynh đệ đi hình phòng nha môn tra một chút, ta đi khác một chỗ muốn nghĩ biện pháp. dương vân sau khi suy nghĩ một chút nói ra. tốt. mạnh siêu đáp ứng nói, hắn cũng là tú tài, mang theo liên bình nguyên mọi người đi hình phòng nha môn, ít nhất có thể cam đoan bọn hắn tại ngoài sáng thượng không ăn cái thiện tồi gì. về phần bí mật tứ hải minh hội sẽ cấu kết tham quan ô lại làm cái gì động tác hắn t h ê u bất lực rồi nhận thức dương vân thời gian kỳ thật không dài bất quá mạnh siêu biết rõ hắn là cái có p h ổ người đã nói có biện pháp có thể muốn vậy thì cũng không phải ăn nói lung tung nhìn xem dương vân rời đi thân ảnh mạnh siêu tò mò nghĩ đến không biết dương vân có thể có biện pháp nào giải quyết chuyện này chương 39, 3 0 0 0 n g à n lượng dương vân ly khai b ế n tàu đi trước phố x á một chuyến tại một cái bán văn phòng tứ bảo bút mực giấy nghiên cửa hàng dừng lại trong chốc lát sau đó mướn cỗ xe ngựa đối Với Mã Sa Phu nói ra, đi quốc công phủ, Phượng Minh phủ chỉ có một vị quốc công, Mã Sa Phu đương nhiên biết rõ địa chỉ. d o i trên không trung hất lên, xe ngựa thúc đẩy bắt đầu. Trên đường đi Dương Vân khép hờ hai mắt, suy nghĩ lấy chuyện này. Trường Phúc Hào bị niêm phong tuyệt đối không phải trùng hợp, Dương Vân cơ hồ có thể xác định cái kia tứ hải Minh động tay chân. Tại trên bến tàu cùng Tư lại nói chuyện với nhau lúc, h ắ t thạch vòng tay thượng thất tỉnh châu ở bên trong, đại biểu chán ghét cảm xúc hạt châu một mực tại có chút nóng lên, phát nhiệt, nói rõ cái kia Tư lại đối với bên này có mang ác ý. Dương Vân nâng lên tứ hải minh thời điểm, tuy nhiên tư lại biểu hiện ra bất động thanh sắc, nhưng là thất tình trong đại biểu kinh cái kia khỏa h ạ t châu nóng lên thoáng một phát. Tứ hải minh tại sao phải hạ khí lực lớn như vậy đối phó liên bình nguyên những người này đ â u n à y Bọn hắn chỉ là bình thường đạo dân, hơn nữa trưởng kỳ không có đặt chân đến trên đại lục đến, có lẽ cùng tứ hải minh không có gì liên quan mới đúng. Chẳng lẽ thật là chỉ vì đi một tí tranh cãi? Không thể tưởng được nguyên nhân, dứt khoát tự không m ớ n quan trọng là đem sự tình giải quyết hết. Lúc này xe ngựa đã đến, d ư Vân giao hết xe tư, hướng quốc công phủ người gác cổng đi đến. Ngươi có chuyện gì? n g ư ờ i gác cổng quản sự nhìn xem Dương Vân, không đ ế m x ỉ a tới mà hỏi thăm. Ta trước đó vài ngày tại Hải Thiên thư viện trong có hạnh được quốc công ra khen ngợi, hôm nay là cố ý đến thăm đến bái kiến gửi tới lời cảm ơn ấy. Dương Vân nói xong đưa tới một trương bái thiếp. Quản sự nghe nói Dương Vân bái kiến quốc công, ngược lại không dám quá chậm trễ. Ai cũng biết trong phủ vị này chủ tử thích nhất dẫn người hiểu biết ít nhất là có tài hoa thanh thiếu niên, ai biết trước mắt người nọ là không phải qua được hắn coi trọng. Bái thiếp trong có danh mục quà tặng, thượng diện vô cùng đơn giản tiểu đã viết một hàng chữ bạc dòm ba n g à lượng. Kính thượng. quản sự giật mình nhìn dương vân l i ế p 3.000 lượng bạc đối với toàn bộ quốc công phủ mà nói đương nhiên không coi vào đâu nhưng với tư cách lễ vật đã rất nặng rồi lần đầu đến thăm một cái thanh tú mới ra tay như vậy phong h o á n g trước kia có thể chưa từng có bái kiến b à i thiếp thượng có dương vân danh tự quản sự nói ra thỉnh dương công tử đợi chút trong chốc lát ta đi mời b à y r a thoáng một phát tổng quản dương vân gật đầu giống như nhàn nhã mà tại người gác cổng chờ bắt đầu tổng quản cầm bắt được b à i thiếp nghe quản sự miêu tả một phen do dự trong chốc lát về sau hay vẫn là mang theo bái thiếp tìm được phúc quốc công trước đó theo người hầu cận chỗ đó thăm dò được quốc công gia tâm tình không tệ cũng không có cái gì đặc biệt sự tình khác vì vậy tổng quản sẽ đem dương vân tiếp mời bài viết đẩy tới dương vân dương ngọc ngồi là cái kia tế phong đình lên đồng viết chữ tiểu tử a hắn nghĩ như thế nào khởi tới bãi phòng ta ba ngàn lượng bạc g i n g thủ bút không nhỏ a ta đây ngay tại b ạ n nguyệt hiên trông thấy hắn a phúc quốc công triệu hàn quảng nói ra vâng tổng quản nhẹ nhàng thở ra cung kính lui đi ra ngoài dương vân đợi gần nửa canh giờ mới nhìn rõ quản sự đi mà quay lại dương công tử chủ nhân nhà ta cho mời Dương Vân gật đầu, đi theo quản sự theo cửa nách đi vào, thông qua thật dài hành lang gấp khúc xuyên qua tiền viện, trên đường đi phòng lầu các khí phái n g u y n g a nô b ộ c nha hoàn thành đàn, cả đám đều bộ dạng phục tùng b ó thủ, kính cẩn hữu lễ. Chính giữa dẫn đường người thay đổi hai lần, đã đi một khắc thời gian, mới đi đến một chỗ r ự a vào núi bạn thủy hiên t ạ i Bạn Nguyệt Hiên Dương Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa ra vào phía trên tấm biển, nhẹ nhàng mà đọc lên âm thanh đến, thỉnh công tử chính mình vào đi thôi. Dẫn đường người nói xong rời đi rồi, Dương Vân suất y quan bước vào hiên trong, tại bước qua cửa hiên trong nấy mắt. Dương Vân cảm thấy có vài đạo lợi hại ánh mắt tại trên người mình qua lại quét mắt một phen, đoán chừng là dấu g i ế m cao thủ thị vệ. Phúc Quốc Công triệu Hàn q u ả n g theo đài ngồi cao, trông thấy Dương Vân tiến đến, vẫy tay cười nói, Dương Tú Tài tới rồi. Dương Vân lẹ giải gây nên lễ, vãn sinh Dương Vân, bái kiến Phúc Quốc Công. Không cần đa lễ, dọn chỗ a. Bệ đá bên cạnh có một thanh ghế trúc, Dương Vân thản nhiên tòa hạ. Tú Tài này đến chuyện gì hả? Triệu Hàn q u ả n g cũng không có gọi người d â n trả, không đếm xỉa tới giống như mà hỏi thăm. Dương Vân đơn giản đem sự tình nói thoáng một phát, lộ ra thỉnh Phúc Quốc Công ra mặt. lại để cho p h ư ợ n g minh phủ giải trừ đối với trường phúc hảo niêm phong y tứ triệu hàn quảng sau khi nghe xong trong nội tâm âm thầm trầm ngâm giải trừ trường phúc hảo niêm phong đối với hắn là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ bất quá dương vân hành vi lộ ra kỳ quái lẽ ra cái này dương vân lại không phải là của mình hảo hữu trí g i a o chỉ là tại tế phong đỉnh có duyên gặp mặt một lần đã từng nói qua mấy câu mà thôi hắn làm sao lại nắm chắc khí trực tiếp tìm tới chính mình hơn nữa vừa ra tay t i ể u là ba 0 0 0 lượng vừa mua một chiếc thuyền đều đã đủ rồi chính mình phải người nghe ngóng qua cái này dương vân chi tiết h ắ n ở đâu lấy được ra 3.000 l ư l n g bạc? Chẳng lẽ đó là một không biết s â u c ạ n ưa thích đại nuôn vô căn cứ người sao? Lớn mật, đang mang quan tòa tranh chấp, quan lại đều có phán xét, dùng ngươi ở nơi này luồn lên nhảy số sao? Hơn nữa ngươi một cái bẩn hàn sĩ tử, từ đâu tới đây 3.000 l ư l n g bạc? Có phải hay không cấu kết phỉ loại, có vi phạm pháp lệnh sự tình? Hay vẫn là nói ngươi tại đại nuôn hư lừa gạt ta? Triệu h à n quẳng mặt cau lại chất vấn, hơi có chút thượng vị giả hỉ nộ vô thường h ư vị. Dương Vân lại không chút amang, tuy nhiên Triệu h à n quẳng mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. thế nhưng mà thất tình châu bên trong n ộ cái kia một khỏa không phản ứng chút nào chỉ có đại biểu hiếu kỳ cái kia một khỏa có chút nóng lên tại t ế phong đỉnh thời điểm vị này phúc quốc công đại nhân đang nghe chính mình tự lúc có trong nháy mắt khiếp sợ về so đối với chính mình cũng đặc biệt chú ý tuy nhiên hắn che giấu rất khá lại chạy không khỏi thất tình châu dò x sét dương vân chắp tay làm đáp khởi bẩm quốc công đại nhân đệ tử hiện tại sát thực cầm không xuất ra 3.000 lượng bạc nhưng lại không phải là nói ngoa lường gạt chỉ giáo cho quý phủ có phóng đại dùng tấu kính a có thể không lấy ra đánh giá phúc quốc công v u vỗ tay đi một người theo văn huyên đường cầm cái thấu kinh đến có người tuân mệnh đi phúc quốc công triệu hàn quảng ngược lại khảo thi so sánh khởi dương vân học v ấ n đến đối đáp trong chốc lát hai người đều âm thầm lẫn nhau bội phục triệu hàn quảng thầm nghĩ không có ngờ tới cái này dương vân tuy còn trẻ tuổi ngược lại là cái có thực học đấy xem ra không có gì bất ngờ xảy ra nay khoa tất chúng dương vân thật không ngờ triệu hàn quảng quý là quốc công nhưng lại có không tầm thường học thức nếu không phải mình có trong thức hải kinh luân đường làm cơ sở không chuẩn còn sẽ lộ ra e sợ đến trách không được tại nam ngô vị này quốc công có dạ đại h i n tên lúc này theo người đem thấu kính cầm trở về dương vân nói ra thỉnh quốc công đại nhân dùng cái thanh này thấu kính nhìn nhìn lại danh mục quà tặng triệu hàn quảng dùng thấu kính hướng danh mục quà tặng tượng vừa so sánh với tại ba ngàn lượng mấy chữ đằng sau nguyên lai tưởng rằng ba cái mực điểm đồ vật lộ ra chân dung tốt ngươi cái dương vân dương ngập hồi cơ quan nguyên lai ở chỗ này triệu hàn quảng cười to thông qua thấu kính chứng kiến dĩ nhiên là ba năm sau ba chữ ồ rõ ràng dùng được hay vẫn là văn trung đỉnh chữ t a đầu bút lông hàm mà không lộ ra rồi lại ý vị mười phần nhỏ như vậy tiểu c h ữ lại đem văn trung đỉnh đại khí đã viết đi ra khó được khó được nha quốc công gia quả nhiên là tuyệt nhãn v ã n sinh ghi mấy chữ này thế nhưng mà phí hết không nhỏ công phu lại nói tiếp nếu không phải quốc công gia nhân hậu khoan dung độ lượng danh tiếng tại bên ngoài v ã n sinh cũng không dám đi này cản rỡ thô lỗ tiến hành ha ha tiểu sông ngươi mấy chữ này chuyện này ta cho ngươi dọn đẹp đa tạ quốc công gia dương vân vui vẻ nói ba năm sau ta cũng mặc kệ ngươi muốn bạc có mấy chữ này tiểu đáng giá ngươi nhớ rõ thiếu nợ lão phu một cái nhân tình là được Triệu Hàn quảng cầm danh mục quà tặng trái xem phải xem, yêu thích không buông tay. Trường lão có mệnh, tiên giám không theo. Dương Vân nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Sự tình xong xuôi, Dương Vân từ biệt cách phủ, đi ra quốc công phủ sau đại môn. h ắ n quay đầu lại thật sâu nhìn một cái, chỉ thấy đình viện thật sâu, phú quý chi khí trừng trừng trên xuống, nhưng mà trước mắt đột nhiên biến ảo ra tàn lương bức tường đổ, lạnh tước cô i ế n cảnh tượng. Lúc đem làm loạn thế, tại đây phong lưu phú quý, cuối cùng cũng sẽ biết như nước chảy hoa rơi đồng dạng mất đi. Mà thôi mà thôi, hôm nay đã kết xuống nhân quả, ngày khác h ữ u duyên đã giúp vị một bà a. Dương Vân than nhỏ một tiếng sau quay đầu rời đi. Nhưng vào lúc này, Phúc Quốc công trong phủ, đại bá, đại bá, ngươi sống ở chỗ này làm gì đó? Hồng y thiếu nữ triệu d a i một đầu tiến đụng vào bạn người hiền. Phần thưởng chữ đây này. Triệu Hàn Quảng Dương lên trong tay Dương Vân bài tiếp. Triệu d a i nhìn lướt qua, không có hứng thú mà rời ánh mắt. Ta nói r a i Gai, ngươi đã lịch lãm rèn luyện ly khai sư môn, tự sớm chút hồi trở lại Đông Nô thành một chuyến A. Cha ngươi mẹ cũng có đã hơn một năm không có nhìn thấy ngươi rồi. Không hồi trở lại nha, quy củ nhiều như vậy, hay vẫn. là ở đại bá ngươi tại đây tự tại triệu giai làm nũng giống như hồi đáp từ nhỏ nàng t h ị u thân cái này không có gì cái giá đỡ đại bá cùng hắn so với chuyện gì đều chú ý quy củ huy nghiêm cha mẹ giống như là ngoại nhân giống như quả nhiên nghe được triệu giai nói như vậy triệu hàn quảng chỉ là ha ha cười cười không lại để lên làm cho nàng về nhà mà nói từ khi bị dương vân xếp đặt một đạo về sau triệu giai hận đến nghiến răng nghiến lợi mười mấy ngày nay đến một mực tại phượng minh phủ đầu đường cuối ngõ qua lại hy vọng tìm được đồ vô sỉ kia sau g á n hận giáo huấn một phen nào biết đâu rằng dương vân một mực tại hải thiên thư viện trong đọc sách. trên đường là tìm không thấy đấy, không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, nàng thủy trung không có hướng phúc quốc công xin giúp đỡ, mặc dù biết ba phụ có thể đơn giản tìm được cái kia gọi dương vân tiểu nhân, ngươi chờ, ta không dựa vào đại bá cũng có thể đem ngươi tìm ra đến, đến lúc đó, hừ hừ, triệu giai thể thể, trong nội tâm tưởng tượng mấy trăm trùng tra tấn dương vân phương pháp, chương 40, n ụ c quốc đầu, dương vân trở lại bên tàu, chính vượt qua mạnh s i ê u liên bình nguyên bọn người ủ rũ mà trở về, hiện nhiên là tại hình phòng nha môn ăn hết không ít hơn rồi, mấy cái t á n khí táo bạo đảo dân trong miệng hùng hùng hổ hổ đấy, cái gì đều quan. lỗ mũi đều vừa được bầu trời đi á, chính thức đáng hận. một đống tham quan ô lại, rõ ràng là chúng ta chân kim bạch ngân mua thuyền, bọn hắn mồm mép một trường, nói phong tiệu phong a. chứng kiến dương vân, mạnh siêu có chút lắc đầu, cho thấy việc này không có gì thành quả. liên huynh đệ không cần lo lắng, ta đã nhờ làm hộ một gã quý nhân, ngày mai chuyện này có lẽ tiệu có thể giải quyết mất. dương vân nói ra, thật sự, liên bình nguyên kinh hỉ mà hỏi t h ă m là vị nào quý nhân? người đây cũng không cần quản, ngày mai chờ thu thuyền là được rồi. liên bình nguyên cùng một đám đảo dân nhóm đại hỉ, lôi kéo lấy dương vân. Mạnh siêu đến trong tử quán, lại là một chầu hô to trẻ chén. Diệu hàm t h a i đ ỏ i chi tế, mấy người thương lượng thu hồi thuyền sự tình từ nay về sau. Nghe Dương Vân nói cái kia quý nhân ra tay chỉ hạn lúc này đây, cũng không thể thành vì mọi người chỗ dựa, liên bình nguyên bọn người hơi có hơi thất vọng. Lần này phạm vào tiểu nhân, xem ra Phượng Minh phủ là không thể chạy. Trải qua mấy ngày nay sự tình, bọn hắn đã biết rõ tứ hải minh tại Phượng Minh phủ rất có thế lực, nếu như còn muốn chạy Phượng Minh phủ đường biển, chỉ sợ về sau hội sẽ phiền toái không ngừng. Vậy thì tìm chúng ta t í n h Hải huyện a. lần này là mạnh siêu ra chủ ý mặc dù chỉ là một cái huyện bất quá trên thị trường cũng có chút phồn hoa tứ hải minh tây còn không có giải như vậy ngả vào trong huyện thành mạnh siêu đối với t í n h hải huyện giang hồ thế lực nhưng lại quen thuộc được rất dù sao hắn là ở đâu sinh trưởng ở địa phương người hơn nữa hắn mạnh r a tuy nhiên suy tàn rồi nhưng luôn luôn chút ít thân bằng bằng hữu cũ sư môn cùng thế hệ cái gì đấy coi như là t í n h hải huyện một đầu nho nhỏ địa đầu xa chỉ bất quá hắn làm người khoan hậu cũng không từng trận chiến cái này thế mà thôi c ơ nước no nê về sau chúng nhân nói đừng Dương Vân cùng Mạnh Siêu trở lại Hải Thiên Thư Viện lúc đã là buổi tối rồi. Mạnh Siêu trực tiếp hồi trở lại học xá, mà Dương Vân muốn lên núi tu luyện Nguyệt Hoa Trần Kinh, cho nên một mình một người leo lên Tế Phong Đỉnh. Tu luyện trước khi Dương Vân về trước suy nghĩ một phen, có Phúc Quốc Công ra tay, Trường Phúc Hảo sự tình khẳng định không có vấn đề rồi, chỉ là còn không biết Tứ Hải Minh tại sao phải n h ằ m vào Liên Bình Nguyên bọn người. Tứ Hải Minh sự tình Dương Vân đảo mắt t i ể u ném đến sau đầu, hắn càng quan tâm chính là lần này cho dù cùng Phúc Quốc Công kết liễu nhân quả, ngày sau sẽ có rất nhiều liên lụy sự tình. Nợ người nhân tình đối với. Tu luyện giả mà nói thật là phiền toái một việc, không nghĩ qua là cũng sẽ bị cuốn vào c u ầ n cuộn h ồ n g trần, đánh mất đạo tâm qua đi tu vị. Gió đã bắt đầu thổi tại thanh bình chi mạn, lại để cho người tu hành nổi tiếng biến sắc thiên địa nhân tam kiếp ở bên trong, nhân kiếp thường thường tiểu là theo một ít nhân quả việc nhỏ khởi sướng, cuối cùng nhất gây thành đại kiếp nạn. Dương Vân tuy nhiên đi chính là nhập thế tu luyện con đường, nhưng là loại chuyện này cũng nhất định phải cực kỳ thận trọng. Ai? Phúc quốc công a phúc quốc công, ngươi hôm nay tại sao phải nói ra ngày sau không muốn ba ngàn lượng bạc những lời này? Dương Vân thở dài một tiếng. biết rõ muốn dùng bạc hiểu rõ nhân quả chỉ có thể là của mình hy vọng xa vời mà thôi đem hết thể tục sự ném đến sau đầu Dương Vân bắt đầu vận chuyển ánh trăng chân khí hôm nay trước sau uống hai bữa rượu lúc này cảm giác say còn tồn Dương Vân cũng không có tận lực vận công thanh trừ hắn sớm đã phát hiện loại này hơi h ơ n trạng thái ngược lại hữu ích nguyệt hoa c h â n kinh tu luyện trong n h á y mắt tu luyện ba cái chu thiên ánh trăng chân khí lại lớn mạnh một tia Dương Vân đột nhiên sinh lòng nhất niệm h sự tình hôm nay thất tỉnh châu phát huy không nhỏ tác dụng lại nói tiếp cái này đồ vật đã là của mình buồn mạ pháp bảo rồi có phải hay không nghĩ biện pháp tế luyện thoáng một phát thất tình châu là của mình buồn mạng pháp bảo lại là hiếm thấy có thể tâm luyện pháp bảo hết lần này tới lần khác chính mình lại sớm mở thức hải đủ loại điều kiện phù hợp phía dưới dương vân mới có tế luyện thất tình châu khả năng những ngày này trong thức hải kinh luân đường tại phục chế t à n g thư nghiên tập học vấn hoàng chân điện tắc thì một mực tại suy diễn tế luyện thất tình châu phương pháp nguyên lai like cái kia tiểu chu thiên xoay đấu trận đã bị nghiên cứu tấu rồi căn cứ kiếp trước kinh nghiệm hoàng chân điện suy diễn ra một loại càng cao hơn hiệu tế luyện chi pháp hôm nay vừa mới suy diễn hoàn thành tâm luyện chi pháp ả o diệu vô cùng. Dương v â n Tâm niệm vừa động, trong thức hải đã bắt đầu biến hóa. Trong thức hải h u y ế t nguyệt cùng thiên thời đối ứng, lúc này là một vòng gần trăng giảm hình dạng. Tâm luyện vừa mới bắt đầu, trong hư không trăng tròn ánh sáng rọi t ù n luôn như bông hoa đại phóng, sáng trong màu bạc ánh trăng chiếu sạ tại cái đó xấu xí không chịu nổi ổ chó lên, nồng đậm mà phảng phất muốn nhỏ đến. Không bao lâu, màu bạc đám xương đem chọn chó bỏ bao phủ lại, đang tại nằm ngáy hó hó chó đen nổi lên phản ứng. Nó vốn là cái mũi có r ú hai cái, mở ra một con mắt quan sát một lát, cuối cùng hai chi chân trước thoáng dây rùa, đem thân thể theo trên mặt đất nổ mà bắt đầu. chó đen nhỏ lung la lung lay mà đi ra ổ chó, lè lưỡi, tham lam mà liếm l á p trôi nổi ngân xương mù, nước miếng tích t ắ p rơi xuống trên đất. thấy Dương Vân vô cùng thê thảm, ngân xương mù bay tới thổi đi, chó đen nhỏ thẻ lưỡi ra liếm trong chốc lát không nhịn được, há miệng g n g gong kêu hai tiếng, phun ra một đạo bạch sắc p h ù văn. Phù Văn bay đến không trung, ngân xương mù hình thành một đạo gió lốc vòng quanh Phù Văn xoay tròn, càng ngày càng nhiều ngân xương mù cuốn tiến đến, xoay tròn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng chỉ thấy một đoàn ngân quang vòng quanh một cái điểm trắng phi tốc chuyển động, n ô n g đẫm ngân quang ngưng kết thành thể. l ệ c h cạch một tiếng mất rơi trên mặt đất, dĩ nhiên là một căn thịt xương đầu. Dương Vân tròng mắt thiếu chút nữa đến rơi xuống. Bi thương a, của mình tâm luyện chi pháp tại sao là cái này bộ dáng? Ngắm lại kiếp trước dùng tâm luyện chi pháp lúc, cái đó hồi trở lại không phải thụy khí thiên điều, hào quang d ấ u chiếu, long p h ư ợ n g đủ vũ, linh khí trùng tiên. Lần này tâm luyện chi pháp vậy mà làm thành uy, cho ăn, xương cốt cây vậy dạng, quả thực là thúc thúc có thể nhẫn, bà ngoại cũng không thể nhẫn nhịn a. Sửa, nhất định phải sửa. Thế nhưng mà cho dù là tại chính mình trong t h ứ hải, Dương Vân cũng không phải muốn thế nào được cái đó đấy. Cũng tỷ như nói hôm nay Thượng Viễn Nguyệt, Dương Vân cũng có thể không muốn á n h trăng, lại để cho bầu trời treo cái mặt trời, hoặc là treo cái con vịt đều là có thể đấy. Thế nhưng mà một cái giá lớn tiểu là sẽ phải chịu tiềm thức kháng cự, làm cho Thức Hải vận chuyển không khoái, chân khí không công hao tổn, nghiêm trọng lúc thậm chí có tàu hỏa nhập ma nguy hiểm. Hơn nữa cái này đầu chó đen nhìn xem cũng ngờ, nhưng thật ra là Thiên Cẩu Thạch chân linh hóa thân, lại trở thành Dương Vân bổn mạng pháp bảo. Theo ý nào đó đã nói, Dương Vân Thức Hải đã không riêng là chính bản thân hắn được rồi, mà hẳn là hai người, không đúng, là một người cùng một con chó cùng sở hữu đấy. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc sẽ xuất hiện xương cốt cây gậy loại chuyện này không thể nghi ngờ là cái kia chó đen tiềm thức tác quái giải quyết chuyện này hay là muốn từ nơi này cái dễ thượng bắt tay vào làm Dương Vân cười tủm tỉm mà đi đến chó đen trước mặt sờ sờ trên đầu nó lông trắng ta nói tiểu hắc â n ta bảo ngươi tiểu hắc không ngại a ngươi tốt xấu xem như một cái thiên cầu có phải hay không có thể có nhiều một chút thưởng thức xương cốt cây gậy cái gì đấy đó là thế gian tục cầu ưa thích đồ vật chúng ta có thể hay không đổi thoái một phát nói thí dụ như cái này như thế nào đây Dương Vân d ỗ ra tay phải ngón trỏ. một ít đoàn ngân sắc quang mang theo chỉ đầu phát ra, n ư n g kết ra một khỏa đan dược hình dạng. Đan dược rất tròn không r ả n h bên trong còn có nhàn nhạt màu bạc vầng sáng lưu động. Ngươi nhìn xem cái này như thế nào đây? Ngươi cũng là một đầu tu tiên cầu rồi, nên ăn đang dược. Tẩm thanh lộ, những cái kia xương cốt cái gì coi như xong đi. Chó đen nhìn xem Dương Vân giả thuyết đi ra đan dược, khinh thường mà hừ một tiếng, quay đầu đem bờ mông đối với Dương Vân. Dương Vân nhìn xem hòa đại, kém một ít tụ một cước đá đi qua. Tại hắn ra chân trước trong tích tắc, chó đen đột nhiên đối với bầu trời gào thét kêu lên. Vương ông, Vương ông ông. mấy chục cái màu trắng phủ văn bay lên không trung, sau một lát hóa thành mạn thiên phi vũ, bay đầy trời. Mấy chục căn thị xương đầu, Dương Vân đầu ngón tay thượng đan dược đồng thoáng một phát phát nổ, hắn há to mồm, im lặng mà nhìn xem hơn 10 căn thị xương đầu từ trên trời giáng xuống, tại chân của hắn bên cạnh trồng chất khởi một toa núi nhỏ. Chó đen còn không bỏ qua, lần nữa há miệng đổ chó sủa bắt đầu. Không thể nào, còn muốn xương cốt à? Dương Vân kêu thảm thiết. Xương cốt cây g ậ y như mưa đá đồng dạng ảo ảo mà đánh xuống, cùng lúc đó Dương Vân cảm thấy mình ánh ă n g chân khí như q u ồ n q u ộ n nước sông đồng dạng cách mình mà đi. Bầu trời huyễn nguyệt lay động, nhìn về phía trên liền giống bị gió thổi n h ă n thủy trung đảo ảnh động dạng. Đây là ánh trăng chân khí chi tiêu quá lớn không cách nào ủng hộ làm cho đấy. Chó đen nhỏ càng gọi càng mạnh hơn, vậy mà nhảy đến xương cốt xếp thành trên núi nhỏ, nửa g đầu trăng rằm thiết dài. Ngươi là cậu, không phải sói. Dương Vân tuyệt vọng mà tại xương cốt trồng chất phía dưới nhả danh nói. Theo chó đen thiết dài, trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại màu vàng p h ù văn, nhìn về phía trên quang diễm hưng ự c khí thế phi phàm. Dương Vân còn không có c ó thấy rõ, màu vàng p h ù văn đã bay đến huyễn n g y ệ t lên, một không có mà vào. Vốn là hình thành trong như gương, Huyễn Nguyệt Thượng xuất hiện ẩn ẩn n g i ban, nhìn kỹ đi lên là một cây hoa quế cây hình dạng. Dương v â n trong nội tâm khẽ động, cảm giác được chân thật thân thể có chút dị thường, vội vàng ra thứ hải, kinh ngạc phát hiện đại lượng ánh trang linh khí chính tụ tập tại thân thể của mình chung quanh, ngưng kết thành vô số thật nhỏ màu bạc quan điểm, như đom đóm giống như cao thấp bay múa. Những này ngưng tụ thành như thực chất linh khí, tựa hồ là nhận lấy thất tình châu hấp dẫn, thỉnh thoảng có điểm sáng màu bạc chui vào vòng tay trong biến mất không thấy gì nữa. Gặp được tốt như vậy sự tình nào có không thừa cơ tu luyện hay sao? vừa vận chuyển t h o á g một phát n g u y ệ t hoa chân kinh, ánh trăng nương tụ thành điểm nhỏ như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, nao nao đầu nhập đã c ô động thành công k h i ế u huyệt, tại ồ ồ linh khí cọ rửa xuống, trong kinh mạch ánh trăng chân khí nhanh chóng phát triển lớn mạnh, theo lập tức muốn khô dòng suối nhỏ biến thành mãnh liệt giang hà, tại mạnh mẽ chân khí trùng kích xuống, tím cung huyệt một lần hành động c ô động thành công, dương vân cảm thấy trong lòng một sướng, phảng phất trong l ồ n g ngực mở ra một cái đóng chặt m ô n tươi mát không khí thẳng thấu tím i tâm thần trở lại thức hải, không trung h u y n n g u y ệ chính tản ra sâu kín hào quang, chiếu xạ được thức hải không gian bừng sáng. Dương Vân t h á n g cái theo đại bi biến thành đại hỉ, bảo bối, thật sự là tốt bảo bối nha. Dương Vân hận không thể ôm chó đen hôn vào một ngụm, cái dạng gì bảo vật đối với tu hành người chân quý nhất, không thể nghi ngờ là có thể phụ trợ tu luyện, tăng lên tu vị đồ vật. Không thể tưởng được a không thể tưởng được, cái này thiên cầu thạch thậm chí có ngưng tụ ánh trăng linh khí công hiệu. Tuy nhiên hiện giai đoạn chỉ có thể tụ tập mấy trăm mét trong phạm vi linh khí, nhưng ở luyện khí ngưng kiếu kỳ, cái này là cái nghịch thiên bảo bối nha. Dương Vân lấy lại tinh thần thời điểm, phát hiện chó đen nhỏ cùng cái tia như ngọn núi xương cốt toàn bộ cũng không trông thấy rồi. tìm thoáng một phát mới phát hiện, tiểu hắc lại nhớ tới ổ chó trong nằm ngáy ho, chỉ có điều cùng trước kia so với bụng của nó rõ ràng tròn một vòng. cái này ăn hết tất cả à nha? dương vân nhẹ n h n g nhìn chân c h ố i sau nửa ngày mới cảm t h ắ n nói, ngươi cái tên này nguyên lai like so với ta còn tham ăn à? chương 41, quy hương ngày hôm sau dương vân cùng mạnh siêu đuổi tới bến tàu, quả nhiên trông thấy nhà kho thượn giấy g niêm phong không thấy rồi, liên bình nguyên bọn người đang tại cao hứng bừng bừng mà mang thứ đó b ả n hồi trên thuyền. dương huynh đệ, mạnh huynh đệ, liên bình nguyên xem thấy hai người, nhiệt tình mà mời đến bắt đầu. Chuyện lần này nhờ có nhị vị huynh đệ giúp đỡ, bằng không chúng ta những này tiểu dân vẫn không thể bị khi phụ sỉ nhục chết. Không cần khách khí, hay vẫn là hôm nay tiểu lái thuyền a sớm chút ly khai miễn cho phức tạp. Ta tỉnh đấy, bất quá nhị vị huynh đệ đã đã đến, bữa này rượu có thể chạy không được. Lập tức và những người khác giao cho thoáng một phát, lôi kéo dương mạnh hai người tới phụ cận quán rượu lại là một chầu núi ăn biển uống. Trở lại bến tàu thời điểm phát hiện các thủy thủ đã làm tốt ra biển chuẩn bị. Liên Bình nguyên nhảy lên thuyền, hướng dương mạnh hai người khua tay nói đ n g Trường Phúc h o chậm rãi nhanh chóng cách rời bến tàu. lúc này ở bến tàu mặt khác c h í n h có mấy người đồng dạng nhìn chăm chú lên trường Phúc Hào lý khai đa chủ cứ như vậy thả bọn họ đi sao nói chuyện chính là cái trang phục cách ăn mặc trung n h â n nhân nếu như ngay cả Bình Nguyên ở chỗ này có thể nhận ra người này đến liên Bình Nguyên đã từng mướn thuyền của hắn trở lại một lần Hà Đảo tạm thời buông tay à chúng ta giành đảo từ sự tình là c ơ mật huyên náo quá lớn t i ể u không có ý nghĩa rồi dù sao trên biển đảo cũng không nứt cái kia một cái đa chủ chú u y nói ra vâng bất quá đáng t i ế c cái kia Hà Đảo rồi thật là một cái nơi tốt đám này đánh cá lao thật sự là không tán thưởng Chu h hừ khẽ một tiếng. Đại sự quan trọng hơn, về sau luôn luôn thu thập cơ hội của bọn hắn. Trường Phúc Hảo sau khi rời đi, Dương Vân trở lại Hải Thiên thư viện, tiếp tục bắt đầu học tập thêm tu luyện sinh hoạt. Từ khi phát hiện Thất Tỉnh Châu có tụ tập ánh t r ă n g linh khí công hiệu về sau, Dương Vân tốc độ tu luyện cơ hồ có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Nương khiếu kỳ thời điểm, bởi vì chân khí không cách nào ly khai kinh mạch khiếu huyệt, cho nên đối với linh khí hấp thu hiệu suất phi thường thấp, dót vào trong thân thể linh khí tại khiếu huyệt trung bị chuyển hóa làm chân khí, ngoại giới linh khí tự nhiên mà vậy tiếp tục thẩm thấu tiến đến bổ sung. Nguyên lai là hấp thu một điểm, thẩm thấu một điểm, lại hấp thu một điểm, mà bây giờ thân thể trùng quanh linh khí nồng độ đ ề cao, thẩm thấu hấp thu tốc độ đương nhiên l ớ tăng. Dù cho chỉ là mấy trăm mét phạm vi ánh trăng linh khí, ngắn ngủn hơn 10 ngày, Dương v â n Tiệu thế như trẻ tre giống như cô động thành công chín cái khiếu huyệt. Hiện tại Nguyệt Hoa chân kinh tầng thứ tư đã chỉ còn lại có cuối cùng huyệt Thiên Trung còn chưa cô động thành công. Như thế tốc độ tu luyện, tại Dương v â n trong trí nhớ điên cuồng. Kiếp trước chính mình thành t i u mặc dù cao, nhưng là ngương khiếu kỳ cũng t r ọ n vẹn tu luyện 8 năm. Tuy vậy sư phụ của mình còn mỗi ngày khoe khoang rằng thu một thiên tài đệ tử. Tại t h ứ c Hải trong trí nhớ tìm t ò i thoáng một phát, Dương Vân nhụt chí phát hiện, lại vẫn có người 12 tuổi đã đột phá đến dẫn khí kỳ, chính mình thế nhưng mà 16 tuổi, lập tức chạy 17 tuổi người rồi, xem ra cái thành tích này cũng không coi vào đâu nha. Bất quá tạm an ủi bản thân chính là, cái kia một thiên tài nhi đồng cuối cùng cái tu luyện đến nguyên thần sơ kỳ, chính mình kiếp trước cuối cùng nhất thành t ự u hay, vẫn là so với hắn cao đấy. Trước kia Dương Vân cho rằng thiên c ầ u thạch thất tình châu vòng tay là cái đại vương hữu, cái kia chân linh lộ ra hóa chó đen ngoại trừ cả ngày ngủ cái gì cũng không biết làm, còn không biết lúc nào sẽ cho mình đến thượng vừa ra người thực. Không ngờ chó đen là tham ăn, thế nhưng mà không chịu nổi hắn hướng trong nhà t r u y ệ n thêm nữa. À, dù là hấp t ụ đến ánh trăng chuyển đổi thành chân khí bị chó đen nuốt lấy bảy thành, còn lại ba thành cũng làm cho Dương v â n giàu đến chảy mỡ rồi. Trên đời này có thể hấp t ụ linh khí pháp bảo nói nhiều hay không, nhưng là tuyệt đối không tính thiếu. Thế nhưng mà trên đời linh khí ngàn trùng vạn trùng, bảo bối hấp t ụ linh khí cùng công pháp của mình tương xứng, đó mới đối với tu hành có h ú u ích. Giống như loại bảo bối này đều giấu ở những cái kia cổ xưa được không giống lời nói danh môn hàng loạt ở bên trong, làm vi đệ tử hạch tâm phúc lợi. Dương v â n là cận thủy lâu đài. dính thất tình châu quang hơn nữa dương vân ẩn ẩn cảm thấy thất tình châu hấp thu mất cái kia chút ít linh khí cũng không có lãng phí tại linh khí thoải mái xuống thiên c ầ u thạch vòng tay đang tại từng điểm từng điểm mà phát sinh biến hóa những ngày này t ự a hồ hấp t ụ linh khí phạm vi làm lớn ra một điểm cái kia l ư ờ i c ầ u cũng rất giống m g ậ p điểm loại tình huống này là thiên đại chuyện tốt đại biểu thất tình châu có thể dùng hấp t ụ đến linh khí tự động tế luyện do đó tăng lên phẩm giai như vậy tế luyện xuống dưới có lẽ chó đen chân linh một ngày kia có thể biến hóa ra thật thể đến dương vân buổi tối tu luyện nguyệt hoa chân kình ban ngày tắt thì tiếp tục ngâm mình ở tàng thư lâu trong t r u y ể n sách Hải Thiên Thư Viện Tàng Thư lâu cao thấp tầng 3, tàng thư hơn vạn bản, bản bất quá trong đó cũng có lặp lại đấy tính toán xuống tổng sản lượng tại 6.000 bản tả hưu phấn đấu m ộ t tháng Dương Vân trên cơ bản đem những này sách toàn bộ lật ra một lần hiện tại hắn thức hải kinh luân đường ở bên trong mấy đại sắp xếp giá sách xếp thành một hàng t h ừ g diện rầm rạp chẳng trị sách vở đã rất có điểm bộ dáng bất quá cùng hoàn chân điện bên trong đích cảnh tượng so với cái thứ hai vẫn là kém đến trên trời dưới đất trải qua luận tuy nhiều trải qua nghĩa mặc dù sâu Dù sao cũng là thế gian học vấn, chúng chi cái nên n ằ m chắc ở lý niệm đầu mối chính, là nhất mạch tương t h ừ a có thể thông hiểu đạo lý đấy. Mà hoàng chân điện bên trong đ í c h những cái k i a thì là đã vượt ra thế tục, thậm chí có thể phá vỡ càn khôn. Tiếp trước Dương v â n bỏ ra dùng vạn năm vì kế thời gian mới thu thập lên cho bảo. Chỉ tiếc hiện tại tu vị quá thấp, có thể lợi dụng bộ phận quá ít quá ít. Tương đối hay, vẫn là kinh luân đường cẳng có thể cho mình bây giờ mang đến lực lượng. Đem bí thư đến trong t h ứ c hải quá trình, Dương v â n tương đương với đem đọc sách một lần, chỉ có điều còn chưa kịp thể ngộ cân nhắc. Dù cho như vậy, theo tri thức lượng phi tốc mở rộng. Dương Vân lẩn ẩ n cảm thấy mình lại ngộ ra không ít đạo lý, học vấn có lần nữa đột phá xu thế, tin tưởng chỉ cần tiêu tốn một ít thời gian đem kinh l u â n đường bên trong đích sách vợ thể ngộ nắm giữ, nhất định có thể lại tầng trên lâu đấy. Cung tu luyện cùng học vấn đều có đại thu hoạch, Dương Vân bất đồng, mạnh siêu mấy ngày qua có thể nói mặt mà ủ mày c h â u Đi vào phủ thành, tiến vào Hải Thiên thư viện, mạnh siêu tựa như theo thị trấn ao nhỏ đường nhảy vào sông lớn, trước kia tại tiểu trong hồ nước cũng không tính nổi tiếng, cái này càng là cảm nhận được chính mình cùng mặt khác học sinh trên l ệ h Cho dù tôn diệp nhìn về phía trên có chút lỗ mảng. thế nhưng mà một thảo luận khởi học v ấ n đến, mạnh siêu mỗi lần có cảm thấy không bằng cảm giác. hết lần này tới lần khác tôn diệp còn suốt ngày t ê u to, kể một ít chính mình học v ấ n cỡ nào nông cạn, thu khảo thi ngày gần, xem ra chúng cũng cử vô vọng các loại lại để cho người tâm phiền ý loại đủ rũ lời nói. dương vân đem mạnh siêu thần sắc xem tại trong ánh mắt, tạm thời bất động thanh sắc. lao mạnh là cái phúc hậu loại người rộng lượng, chỉ tuyệt đối với khoa cử sự tình vô cùng để ý rồi. dương vân thầm nghĩ, lại nói tiếp mạnh siêu cũng có chút đáng tiếc, tư chất của hắn có thể nói t h a thừa, thân thể nội tình cũng dày. nếu như hảo hảo tu luyện võ học gia truyền trên giang hồ dương danh lập vạn không thành vấn đề hiện tại lại có chính mình cái minh sư đạp vào tu luyện đại đạo cũng không thành vấn đề đáng tiếc hắn chấp nhất tại công danh có lẽ hắn là muốn dùng một sự tình để chứng minh phụ thân của mình buông tha cho kiếp sống giang hồ quyết định không có sai a t í n h hải huyện nhân vật giang hồ nâng lên mạnh phụ thời điểm đều là nói một đầu h ả o hán đáng tiếc vứt bỏ võ theo thường khiến cho cửa nát nhà tan nếu mạnh siêu đầu cử nhân lại trở thành quan giang hồ nhân sĩ ý sẽ đại biến a tăng thêm hiện tại lại có trương tiểu thư sự tình lại để cho mạnh siêu công danh tâm quá nặng rồi dừng lại ở trong huyện tuy nhiên cũng là vô cùng lo lắng thế nhưng mà dù sao còn có thể có một tia hy vọng xa vời đi ra về sau trông thấy cái này khắp nơi trên đất tài tuấn mạnh siêu bị đả kích được có chút hung ác ngày hôm nay hải thiên thư viện trong có một đường áp đ ề khóa mạnh siêu rất là coi trọng sớm t h u lôi kéo dương vân cùng tôn diệp đi vào học đường phía trước sắp xếp tìm chỗ ngồi tòa h ạ g i ả n g bài chính là cái hướng khoa cử nhân tỉ mỉ nghiên cứu thi hương mấy chục năm tại nam ngô phi thường nổi danh hắn áp khoa khảo đề mục mặc dù không có chúng qua nhưng là gần đây mấy khoa mỗi lần đều có thể dính vào điểm bên cạnh, bởi vậy thanh danh lan t r u y ể n lớn, bị Hải Thiên Thư Viện chuyên môn mời đến. vị này giảng sư tại trên đài nói n h ă n g nói cội cả buổi, nói được trời cao xương mù quấn, đám học sinh nghe được buồn ngủ lại muốn ngừng mà không được, sâu sợ một tên cũng không để lại thần l ọ t cái gì mấu chốt thứ đ ổ vật. q u â n q u ộ n mà nói suốt một canh giờ, tại tất cả mọi người cơ hồ đều muốn sụp đổ thời điểm, cái này thầy đồ từ trong lòng cẩn thận từng l y từng t í mà móc ra một cái cuộn giấy, dùng ngón tay nhẹ nhàng v é mở. đều nghe cho kỹ, đây là ta dùng suốt đời tâm huyết tinh tuyển 10 đạo đệ mục. Ta chỉ niệm một lần, không được vấn đề, ta cũng sẽ không biết giải thích, không có nghe thanh người tiểu tự nhận x u i x ẻ o Trên lớp học lập tức cây kim rơi cũng nghe tiếng, đám học sinh ánh mắt hận không thể đâm vào cái kia hơi mỏng một trang giấy ở bên trong đi. Giảng sư bắt đầu trầm b ồ n g du dương mà tuyên đọc đề mục, dưới đ à i mấy trăm học sinh không có người nói nửa câu lời nói, cả sảnh đường đều là x á t x á t viết nhanh thanh âm, cùng ồ ồ tiếng hít thở. Niệm xong m 0 ờ i đạo đề mục, thầy đ ộ như chiến thắng trở về tướng quân đồng dạng đã đi ra lớp học, phía dưới đám học sinh thoáng cái nổ nổi. Mạnh siêu hướng Dương Vân trước người xem xét, ồ, ngươi không có nhơ à? hắn lập tức v ô đầu mình đã quên trí nhớ của ngươi tốt sau đó mạnh siêu lôi kéo tôn diệp trục chữ thẩm tra đối chiếu nhớ kỹ nội dung thẩm tra đối chiếu nhiều lần tôn diệp đều có điểm không kiên nhẫn được nữa mạnh siêu mới trân trọng đem cái kia trang giấy thu nhập trong ngực lúc này đám học sinh đã n h a o n h a o tán đi trong lớp học chỉ còn lại có 3 người bọn họ hải thiên thư viện bên trong đích tính hải tịch học sinh không n g ớ t tôn diệp một người bất quá cũng tiểu hắn và dương mạnh hai người so sánh hợp ý suốt ngày hôn lan lộn cùng một chỗ t r n g thấy mạnh siêu chỉnh trọng bộ dạng tôn diệp thở dài nói ai vật này cũng không cần quá dụng tâm á Kỳ thật như vậy giống chống k h u a chi làm, có cái nào dám khảo xảy ra phía trên này đ ể Nghe nói cái kia giảng sư còn có chút thực thứ độ vật, bất quá chính mình cất giấu giữ kín không nói ra, trừ phi là hảo hữu trí g i a o mới bằng lòng lộ ra. Nói xong lại hỏi, các ngươi các loại sẽ đi làm cái gì? Ai nha, ta giống như nhớ l o t một đạo đề, lão mạnh đem ngươi giấy cho ta mượn sao một phần. Dương Vân nói ra, vậy các ngươi chụp lấy, ta đi trước một bước. ra. Tôn Diệp cáo từ độc tự rời đi. Nhìn qua Tôn Diệp bóng lưng, Dương Vân như có điều suy nghĩ. Cho ngươi. Mạnh Siêu đem nhớ kỹ để thi giấy đưa qua. Dương v â n tùy ý nhìn lướt qua. Tốt rồi, nhớ kỹ. Thực hâm mộ ngươi dễ nhớ tính, ta xem nay thu ngươi trúng cử nên có năm phần tính toán trước. Mạnh Siêu hâm mộ nói. Không bằng chúng ta đụng đụng cơ vận như thế nào? Dương v â n đột nhiên nghiêm mặt nói ra. Như thế nào đụng cơ vận? Chúng ta tất cả bằng trong nội tâm suy nghĩ lẫn nhau ra một đề, xem có thể hay không may mắn áp trong. Mạnh Siêu cảm giác thú vị, cười đã đáp ứng, nhắm mắt trầm tư một lát sau trên giấy đã viết một đề. Dương v â n cũng há miệng nói ra một đạo đề mục. Mạnh Siêu đang muốn cầm bút nhớ kỹ. Bị Dương Vân ngăn cản, h i ở trong lòng là được, không muốn rơi vào triển giấy. Vì sao? Chúng ta tùy tiện đoán xem đ ề thi không sao. Thế nhưng mà vạn nhất nếu là thật t á c chúng, có cái nói phiến chữ lưu lạc đi ra bên ngoài, không khỏi là một hồi phiền t o á i Chuyện hôm nay, tiểu ta và ngươi hai người biết rõ là được rồi, không nếu nói cho người khác biết. Mạnh Siêu đáp ứng, nghĩ Thẩm Dương Vân thật đúng là đem tùy tiện ra đạo này để coi là gì à? Bất quá xem Dương Vân nói được chỉ trọng, trong nội tâm cũng không tự chủ được mà coi trọng, suy nghĩ đạo này để ngược lại là muốn h à o hảo chuẩn bị một chút. Dương Vân biết rõ Mạnh Siêu rất là ẩ n trọng, hắn đã đáp ứng t i ể u chắc chắn sẽ không nói lung tung. Nếu như là tôn diệp, Dương Vân thật đúng là không chắc hắn có thể hay không không lo một chuyện như giống như tuyên dương đến khắp nơi đều là, lập tức yên tâm gật đầu. Lại qua hai ngày, cuối tháng đã đến, Dương Vân, Mạnh Siêu hai người thu thập hành trang, ly khai Hải Thiên thư viện. Từ b i ệ t lúc tôn diệp tiết hận nói, nhị vị huynh trưởng, cách khoa khảo thi còn có hai tháng, vì cái gì không tại cái này trong thư viện tiếp tục ra sức học hành đâu này? Sau này trở về điều kiện tổng không bằng nơi này đi. Một tháng này thường xuyên cùng một chỗ vui chơi giải trí. Tôn Diệp biết rõ Dương Mạnh hai người không thiếu bạc, thu khảo thi sắp tới, có chút tiền đám học sinh đều hướng Hải Thiên cái này thư viện t u â n ra, hết lần này tới lần khác hắn hai người phải hồi l ư ô n xuống. Trong nhà có việc, không thể không hồi trở lại n h a cũng may hai người chúng ta nguyện sau có thể gặp lại, đến lúc đó sẽ đem rượu nuôn hoan à. Dương Vân nói ra, cũng không biết khi đó còn có hay không cái này tâm tình, ai nha, không nói cái này, ta đây chúc hai vị huynh trưởng thuận buồn xuôi gió á. Đều nhờ các luôn. Cùng Tôn Diệp chắp tay nói đường, Dương Vân cùng Mạnh Siêu chạy tới bến tàu, đáp thượng một đầu khai mở hướng Tĩnh Hải huyện Thương t u y ề n ghé vào mạn thuyền nhìn lên lấy sóng biển Dương v â n trong nội tâm suy nghĩ phập phồng ngắn ngủn hơn một tháng trước ly khai Tinh Hải huyện thời điểm trên người mình chỉ có mười mấy lượng bạc lần này xuất hành Nguyệt Hoa chân kinh đột phá đến tầng thứ tư còn phải mấy trăm lượng nhân ngân thanh vân thạch cái chặn giấy một vương còn có thất tình châu cái này buồn mạng pháp bảo thật có thể nói là là thu hoạch c h ồ n g chất ta ngẫm lại đều lại để cho người hưng phấn được không được bất quá Dương v â n lúc này trong nội tâm chiếm giữ hơn nữa là nồng đậm nhớ nhà chi tình ở kiếp trước tu luyện chút thành tựu đi qua phượng minh phủ hồi hương tìm thân đã dự cảm đến kết cục chính mình. khi đó tâm tình tràn đầy h ả y n i cùng tuyệt vọng, cái loại nảy tâm tình dù cho bị trôn giấu dưới đáy lòng bao nhiêu năm, lúc này lên men đi ra như cũng là như vậy rõ ràng. tất cả hối hận đau buồn, tại hôm nay quy hương vui sướng chi tình hòa tan xuống, dần dần hóa đi, cái tại trong lòng còn lại một vòng nhàn nhạt, nhạt phi n muộn. nhân sinh nhược trích như s ơ kiến, hà sự thu phong bi h ọ a phiến. chương 42, về đến nhà. thuyền đi rất nhanh, sắc trời sáng rõ lúc sau đã đỗ thượng t ỉ n h hải huyện b ế n tàu. lôi kéo mạnh siêu c á i thứ nhất nhảy xuống s b ả n tại trên bến tàu quét mắt một vòng, không có trông thấy trưởng p h ú c hảo. Trương Phúc Hào không tại, có thể là ra biển đi. Mạnh Siêu nói ra, hai người cũng không t i ế t nuối. Trương Phúc Hào hiện tại bỏ chạy Hà Đảo cùng t ỉ n h Hải huyện hai địa phương, về sau cơ hội gặp mặt rất nhiều. Hôm nay không có gặp cũng là chuyện tốt, nếu không tránh không được lại là một c h ầ u rượu. Hiện tại hai người đều có điểm q u y tâm giống như mũi tên, tại một c h â u giao lộ tiểu lẫn nhau từ biệt. Lão Mạnh, n g ư ờ i bên kia có chuyện gì tiểu phái người cho ta mang hộ cái tín, trong khoảng thời gian này ta tiểu trong nhà đợi, vọng sơn chấn tiểu n g u y ễ thôn. Tốt. Mạnh Siêu biết rõ Dương Vân là quan tâm Trương tiểu thư sự tình, cảm kích cười cười, nói ra. ta đi trước tìm muội muội, thực sự khó xử sự tình khẳng định tìm ngươi thương lượng. tốt. Dương Vân khua tay nói đ ừ n g một người đi Phạm Tuấn ra, trên đường thuận tay mua một phần hậu lễ. Phạm Tuấn ở nhà, trông thấy Dương Vân nét mặt tươi cười mở rộng ra. ta tiểu nói sáng nay thượng cửa nhà Hỷ t h ứ c đang gọi, Dương Hiền chất nhanh như vậy liền từ Hải Thiên thư viện trở về rồi h ả trong nhà có một số việc, về trước đến xử lý thoáng một phát. Dương Vân đương nhiên sẽ không nói Hải Thiên thư viện tàng thư đã bị hắn xem xong rồi, tiếp tục đái tại đâu đó không có gì ý nghĩa. Ừ, cái kia Hiền chất ý định lúc nào lại đi v ư ợ n g minh p h phủ lần này trở về muốn đai trong nhà một lòng phụ lục rồi các loại đầu tháng chín lại đi không m ư ợ n xem ra hiền chất là có tính trước kỹ c ả n g phạm thúc cần phải trước thời gian chuẩn bị đưa cho ngươi hạ lệ á phạm tuấn cười nói ở đâu khoa khảo thi sự t ì n h tận nhân sự mà nghe thiên mệnh mà thôi hai người đàm luận một hồi nói đến trường phúc hảo sự tỉnh phạm tuấn lập tức hai mắt tỏa ánh sáng còn không có có nhiều tạ hiền chất ngươi thật sự là giới thiệu cho ta một cái cực kỳ ia dương vân hơi suy nghĩ hà đảo ngoại trừ tôn biển còn có cái gì đặc sản hắn lập tức nghĩ tới đảo xương mù phía dưới những cái kia thuyền đám bị hắn diệt trừ cái kia đầu bạch chăn chiếm giữ đảo xương mù chỉ sợ có mấy trăm năm rồi đảo xương mù cách đại lục trường thích hợp hơn nữa tới gần hải lưu địa lý vị trí hơi tệ nếu không có bạch chăn cùng xương mù chỉ sợ c h u n g quanh sớm đã có tuyến đường an toàn trải qua dù cho như vậy mấy trăm năm qua tại đảo xương mù rủi ro đội thuyền cũng không phải một cái số lượng nhỏ tuy nhiên hà đảo ngư dân tại cướp biển bước hiếp hạ vớt một năm thu hoạch càng ngày càng ít nhưng đó là tại còn có bạch chăn uy hiếp dưới tình huống hôm nay bạch chăn đã trừ ngoại trừ đá ngầm cùng xương mù bên ngoài đảo xương mù thủy vực đã trở thành một cái địa phương an toàn nhất là đối với Hà đảo những n à y quen thuộc địa lý tình hình con nước người đến nói đảo xương mù thủy v ự c t u y ề n đám hiện nhiên còn có rất nhiều vớt giá trị Liên Bình Nguyên bọn hắn buôn bán t ô m biển nhưng thật ra là cái ngụy trang chính thức sinh y đầu to ở chỗ này Phạm Tuấn mở ra l á i hàng hải sản điểm xem ra hắn đã cùng Liên Bình Nguyên cùng một tuyến vì bọn họ tiêu thụ theo thuyền đám trong vớt đi ra hàng hóa cái này bộ phận ăn hoa hồng chắc hẳn sẽ phi thường phong phú xa so t i ế n bình thường hàng hóa có lợi ta chính là từ đó đáp cái tuyến không dám kể công Dương Vân nói ra không nên không nên Phạm Tuấn đầu lắc giống như chống bỏi đồng dạng, ta đã hòa bình nguyên đã nói rồi, cái này sinh ý có ngươi một cổ. Các loại ngày tết thời điểm ngươi tự đợi đến thu tiền lại a. Dương Vân biết rõ, liên bình nguyên phân chính mình một cổ, ngoại trừ cảm kích chính mình ra c h ủ ý bên ngoài, còn có băng, giúp, Trường Phúc Hào giải trừ niêm phong tình cảm ở bên trong. Bất quá Phạm Tuấn cũng chịu đi theo phân chính mình một cổ cũng có chút n g o à i ý muốn rồi, xem ra hắn thật sự phi thường coi được chính mình a. Nói trong chốc lát lời nói, Dương Vân trở về nhà sốt ruột, kiên tử cơm t r ư a Vì vậy Phạm Tuấn đi ra ngoài tìm một chiếc xe ngựa. Theo trong nhà nhà kho chuyển ra không ít thứ đồ vật, một tia ý thức nhét vào thùng xe, lại phân phó gã sai v ặ t đến bên cạnh cửa hàng mua một đ ố n g bánh nướng, lô thịt, gà vịt một loại cái ăn, lại để cho Dương Vân mang theo trên đường đói bụng ăn, dự đoán còn đem xe t ư thành toàn xong. Dương Vân cũng không chối từ, cùng Phạm Tuấn vây tay từ biệt, ngồi xe ngựa hướng trong nhà t i ế n đến. Buổi sáng xuất phát, trên đường ngoại trừ ngẫu nhiên đ ỗ xe nghỉ ngơi, đều là đang không ngừng mà chạy đi, tiếng vó ngựa được. được. Theo Tĩnh Hải huyện đến Tiểu u y ệ n thôn con đường coi như bằng thẳng, ngẫu nhiên có chút đường núi c n dốc, con ngựa dùng sức thoáng một phát cũng có thể đi qua. đã đến buổi chiều giờ thân, xe ngựa đã lái vào tiểu n g u y ệ t thôn khu vực. một đám ngoan đồng đang tại đồng ruộng địa đầu chơi đùa, trông thấy Dương Vân đều ồ n áo bắt đầu. Vân thúc, Vân thúc đã về rồi. Dương Vân lại để cho xe ngựa tạm dừng, theo Phạm Tuấn Tiễn đưa cái kia đóng đồ vật ở bên trong lấy ra bánh ngọt kẹo các loại, cho tiểu hài tử nhóm phát ra xuống dưới. một đám tiểu hài tử làm ồn lấy phân ra thứ đồ vật, nguyên một đám Vân thúc Vân thúc gọi được càng ngọt rồi. trên đường vô tình gặp được mấy cái thôn dân, thấy Dương Vân đều là mang một ít cung kính mà hô chút ít Dương tú t ạ i phát tài rồi các loại lời nói, Dương Vân nguyên một đám vất tay trả lời. Dương Vân ra tại thôn đầu đông, theo một con đường vượt qua đi, rất nhanh có thể đã đến. Lúc này Dương Vân trông thấy trên đường có một cái lưng con bó tuổi nữ tử thân ảnh, nhìn kỹ xem nhận ra là Vương Trường Côn con gái Bích Chi. Vương Trường Côn chính là cái mang theo Dương Vân nhị ca Dương Nhạc đi chạy biển lá bản. Trong hai tháng thuyền gặp không may tai nạn trên biển, không phát không được bán một cái khác chiếc thuyền trả nợ, cũng không biết nhà hắn lúc này đem khoản nợ trả hết nợ có hay không. Vương Trường Côn ra mà cùng Dương Vân ra liên tiếp. Dương Vân khi còn bé ngày mùa, đi theo người nhà xuống ruộng hỗ trợ, thường xuyên gặp được Vương Bích Chi. khi đó vương trưởng côn chạy biển còn không có có phát tích nhà bọn họ vừa rồi không có n h i tử bên trong ruộng sống đều là vương bích chi đang làm bích chi tỷ dương vân cao hứng mà kêu một tiếng vương bích chi quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy là dương vân không hiểu thấu mà mặt đỏ lên quay đầu tránh sang bên đường dương vân kinh ngạc thời điểm xe ngựa đã chạy nhanh tới rốt cục về đến nhà rồi đập vào mi mắt tình cảnh lại cùng rời nhà thời điểm không hề cùng dạng hay vẫn là cái kia phá phòng nát viện bất quá tường viện đã đẩy ngã bên gạch nói vật liệu gỗ đá vụn hạt cắt v v Tài liệu theo trong sân một m ự c phố đi ra bên ngoài đã trống, xe ngựa còn không có có người ổn. Một thân ảnh vẹo chạy trốn đi lên. Hổ ca, Dương Vân dùng sức nện cho Trần Hổ thoáng một phát, công phu luyện không sai a. v ấ n đệ, quả nhiên là ngươi đã về rồi. Hai ngày này nhạc ca vẫn còn nhắc tới ngươi có lẽ đã đến đây này. Trần Hổ ca o h ứ n g nói. Nhanh, giúp đỡ cởi thứ đồ vật. Cha mẹ ta đại ca nhị ca tiểu muội đều có ở đây không? Đại thúc cùng sơn ca xuống ruộng vẫn chưa về, những người khác tại. Nói xong cùng Dương Vân cùng một chỗ đưa xe ngựa thượng đồ vật đồng dạng dạng xuống chuyển. Tam ca. Dương Lâm đi ra ngoài trông thấy Dương Vân, như chim con đồng dạng một đầu c h ắ t đến trong lòng n g ự của c hắn. Đón lấy Dương Mẫu cùng Dương Nhạc cũng đi ra cửa, trông thấy Dương Vân trở về đều cao hứng được không ngậm miệng được. Thời hết thứ đồ vật, Sa Phu vội vàng xe ngựa rời đi, lúc này xuất phát còn có thể đuổi tới Vọng Sơn chấn nghỉ trọ. Dương Mẫu cùng Dương Lâm chính đang chuẩn bị cơm tối, trên người suốt toàn là nước đấy. Lúc này trời khí nóng bức, dứt khoát trong sân đáp cái t r ò i hóng mát. Dương Nhạc đuổi Trần Hổ đi đánh rượu, Dương Vân cũng đem Phạm Tuấn Tiễn đưa cái kia chút ít cái ăn đặt tới trên mặt bàn, r ố i r e n trong chốc lát, Dương Phủ cùng Đại Ca Dương Sơn cũng trở về đã đến. Người một nhà tăng thêm trần hổ bao quanh tòa hạ, Dương Mẫu cũng đem nóng hổi đồ ăn bưng lên bàn. Hương a, Dương Vân trước kẹp một đại chiếc đũa thịt kho tàu, cũng mặc kệ thượng diện còn bốc hơi nóng, bỏ vào trong miệng t i ể u lấy một ngụm cơm trắng ăn liên tục bắt đầu. Xem Dương Vân ăn được cái gì Hương, Dương Mẫu cười đến con mắt híp thành một đầu tuyến, bất trụ mà cho hắn trong chén hiệp thịt. Một hơi ăn trước hạ tam đại chén cơm đồ ăn, Dương Vân cái này mới dừng lại chiếc đũa, uống một ngụm rượu. An món à hay, vẫn, là mẹ làm đồ ăn món ngon nhất. Dương phụ Dương Mẫu đều có chút kinh ngạc, Dương n h cười nói, các ngươi xem. Ta sớm đã từng nói qua Tam đệ hiện tại lượng cơm ăn tăng nhiều a. Tham ăn là chuyện tốt, ăn nhiều chút ít. Tam nhi ngươi trước kia chịu khổ, liền khẩu cơm no đều không ăn qua. Dương phụ Dương mẫu trong nội tâm đau xót, đại khái là nhớ tới trước kia trong nhà khó khăn gian khổ đến, cho rằng Dương Vân trước kia che giấu lượng cơm ăn, vì trong nhà tiết kiệm lương thực. Loại chuyện này cũng không thể nào giải thích, Dương Vân chỉ có thể cười xấu hổ cười. Đúng vậy a, Tam ca hiện tại so với ta dưỡng hoa hoa còn tham ăn. Dương Lâm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra. Đây viện cười to, Dương Vân thiếu chút nữa hướng về sau n g a quỵ. Hoa Hoa là Dương Lâm dưỡng một đầu đại hoa heo. Lúc này Dương m ẫ u nhéo nhéo Dương Vân cánh tay, trong mắt hiện ra nước mắt, như thế nào Tam Nhi hay, vẫn là như vậy gầy đ â u này. Một mình ngươi đi ra ngoài tại bên ngoài thật không dễ dàng, một mực không ăn được rồi, khá tốt khá tốt, ta lại ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Dương Vân một cái kình mà hướng trong miệng nhét cơm, ăn vài miếng đồ ăn, kính một vòng rượu, Dương Vân hỏi, cha, chúng ta đây là muốn lập nhà à nha? La, ngươi cùng hai tử mang về đến những số tiền này, nhà chúng ta hiện tại dư giả rồi, cái nhà này cũng không đủ ở. cũng nên quan tâm cho huynh đệ các ngươi ba cái một người che g i a n ở giữa sân nhỏ rồi dương thiên trình nói lời này lúc lòng mang đại sướng liền nếp nhăn trên mặt đều giãn ra k h ô n g ít, hiện nhiên không có cho mấy con trai r ã i kiếm được hạ phòng tân hôn đến là hắn trải qua thời gian dài tâm bệnh chương 43, chỉ điểm đúng rồi ta trên đường gặp bích chi tỷ nàng bộ dáng là lạ đấy các nàng ra xảy ra chuyện gì sao dương vân nhớ tới hỏi trong sân yên tĩnh thoáng một phát đại ca dương sơn mặt hơi đỏ lên trông thấy cái dạng này dương vân bừng tỉnh đại ngộ chẳng lẽ ta muốn xen vào bích chi tỷ gọi chị dâu à nha Dương Sơn chất phát mà cười hắt hắt một tiếng, xem như chấp nhận. Dương Thiên Trình ho khan một tiếng, tiếp nhận câu chuyện nói ra. Ân, Tam Nhi, ta đang nghĩ ngợi tại sao cùng ngươi nói chuyện này. v n ta và ngươi mẹ là đáp ứng ngươi, chờ ngươi thu khảo thi về sau lại tìm kiếm đại ca ngươi cùng Lâm Nhi hôn sự. Lúc ấy Dương Vân là có ý tứ này, sợ cha mẹ bách tại trong nhà áp lực qua loa vì hai người đính hôn. Nếu như Dương Vân thu khảo thi có thể cao t r ù n g hai người việc hôn nhân tự nhiên sẽ có vô số người cầu đến thăm đến, khi đó có thể tinh tế lựa. Dương Nhạc mang theo bạc về đến trong nhà lúc. vừa vạn vương trường côn cũng trở về đến trong thôn trốn nợ. hắn đã bán đi thuyền, nhưng còn thừa lại gần ngàn lượng bạc nợ nần. nếu như trông nom việc nhà bên trong đích 200 m ẫ u ruộng đồng bán đi, trả nợ vẫn là dư sức có thừa. bất quá khế ước đều tại vương trường côn lão bà trong tay thu lấy, nàng gặp trong nhà chạy biển sinh ý xem như đ ỗ nếu lại bán đấy, về sau miệng ăn núi lở không có tin tức manh mối, rơi vào chỗ dựa. hơn nữa tiểu nguyệt trong thôn phú hộ không nhiều lắm, muốn đem cái này 200 m ẫ u đất cùng một chỗ phát bán đi cũng không dễ dàng. lúc này trong thôn dâm gian khai mở dương r a phát tài sự tình. Vương Trường Côn lão bà thoáng cái động n ổ i lên tâm tư. Nguyên lai like năm đó Vương Trường Côn không làm việc đàng hoàng, lưu lại nàng cùng con gái hai người chính mình đi ra ngoài c h ạ y biển. Trong nhà thật sự là khốn đốn dị thường, nàng trong nhà lo liệu, chỉ có thể lại để cho con gái Bích Chi đi quản lý ruộng đồng. Làm ruộng là cái việc tốn sức, một cái con gái yếu ớt ở đâu làm được tới? Lập tức thiên thời không đều người, có khi Vương Bích Chi t i ể u gấp đến độ trong đất thẳng khóc. Dương thị phụ tử đều là phúc hậu người, vì vậy Dương Sơn t i ể u thường xuyên bệ buồn hết trong nhà đấy, lại để cho lão phụ ở bên cạnh bờ ruộng thượng nghỉ một lát, rút khẩu lá cây cuốn thuốc lá rời. chính mình bỏ qua cánh tay băng giúp Bích Chi b à buồn. Bởi như vậy hai đi, hai cái người tuổi trẻ đều l á m ọ c cách tình cảm. Vương trưởng côn lão bà cũng biết một ít con gái tâm sự, gặp Dương Sơn trung thực tin t u y ệ cũng có chút muốn chiêu hạ cái này con rể. Chỉ là Dương gia con cái nhiều, trong nhà nghèo, bởi vậy còn có chút do dự. Về sau Vương trưởng côn phát tài trở về, mua nhà đưa đấy, chuyện này t i ể u không còn có nhắc tới. Phong thủy luôn chuyện, hiện tại Vương gia suy tàn rồi, Dương gia chính đi vận, Vương trưởng côn ra một lần nữa nhặt lên cựu tâm tư, lấy nhờ người đến thăm tìm hiểu. xem có thể hay không kết xuống cái môn này việc hôn nhân Dương Sơn tình cũ khó quên tự nhiên là ngàn chịu và chịu Bích Chi cái cô nương này làm người không tệ Dương gia cả nhà đều nhìn ở trong mắt cái môn này việc hôn nhân cũng là không người phản đối trải qua thỉnh ngôi là m ai Dương Vân tại Hải Thiên thư viện thời điểm chuyện này đã cơ bản định số dưới Dương gia xuất ra một ngàn lượng bạc xí ra Bích Chi về nhà chồng thời điểm mang theo 150 m ẫ u đất đồ cưới kể từ đó Song Phương cũng không tính mua bán ruộng đồng nói ra thanh danh em t h a i một ít chỉ có điều sinh ra bạc đều là Dương Vân Dương Nhạc hai người lợi nhuận trở về đấy. Dương nhạc trong nhà, không nói hai lời tiểu giúp bạc. Dương Vân tại phía xa phượng minh phủ, lại thì không cách nào kịp thời thương lượng. Hơn nữa Dương Vân đã từng nắm nhị ca mang về lời nói đến, lại để cho không muốn dùng khoản này bạc đi mua đấy. Bởi vậy nhị lao có chút sợ Dương Vân vì thế không khái. Cái môn này thân kết được tốt, về sau bích chi tỷ chính là ta trị dâu á, đại ca chúc mừng ngươi. Dương Vân nâng chén mời rượu, đến, huynh đệ chúng ta uống một chén. Tốt. Dương Sơn trong nội tâm một tảng đá rơi xuống đất, r ơ ly lên cùng Dương Vân đụng cùng một chỗ. n g ư ờ i cả nhà tụ cùng một chỗ, một bữa cơm thẳng ăn vào tinh n g u y ệ t cao t h a n g Gió đêm tiễn đưa thoải mái mới thôi, đồ ăn không phải cái gì thức ăn ngon, rượu cũng không phải cái gì hảo kiểu, có chút cho đủ, có chút chua, chỉ sợ còn rót quá nước. Bất quá đây là Dương Vân hai đời đến nay ăn được nhất thư thái một bữa cơm. Cuối cùng Dương Vân triệt để x a y ngược lại, tiểu muội Dương Lâm đem hắn viện vào phòng ở bên trong nằm xuống. Cũng may Dương Vân tuy nhiên tham ăn, nhưng đều hóa thành tinh nguyên để dành, thân thể hay vẫn là rất gầy đấy. Dương Lâm miễn cưỡng còn có thể vị động, đem Dương Vân đỡ lên giường thời điểm, Dương Lâm ngẫu nhiên đụng một cái trên cổ tay hắn t ấ t tỉnh châu vòng tay. Xôn xao. cái này hạt châu như thế nào như vậy bị phóng dương lâm tò mò vươn tay vừa sở phát hiện 13 k h ỏ a quả hạt châu phần lớn một mảnh lạnh buốt chỉ có mấy quả tại nóng lên phát nhiệt trong đó nàng vừa rồi đụng phải cái kia khỏa nóng đến thực tế lợi hại đây là vật gì các loại tam ca tỉnh muốn hỏi thượng vừa hỏi nhớ tới nhị ca dương nhạc lần này trở về mơ hồ đề cập tới một ít tam ca thần kỳ sự tình hiện tại lại tăng thêm cái này x u y ế n có thể chính mình nóng lên phát nhiệt vòng tay dương lâm trong nội tâm hiếu kỳ giống như có cái con mèo nhỏ tại con đồng dạng dương vân tuy nhiên tại ngủ say nhưng hắn t h ứ hải vẫn đang tại không biết m ệ t mỏi mà vận c h u y ệ n chỉ bất quá bây giờ đưa vào ánh trăng chân khí là nhất biên độ nhỏ trong thức hải h u y nguyệt hảo quang có chút tạm đạm h o à n chân điện cùng tinh luân đường bên trong đích suy diễn cũng so bình thường chậm không ít. h o à n chân điện bên cạnh cái tia gian ở giữa siêu siêu vẹo vẹo ổ chó ở bên trong một đoàn bóng đen nhuyễn động lúc đích chó đen nhỏ tựa hồ ngủ đã đủ rồi tỉnh quay tới chó đen đi bộ đến ổ chó bên ngoài theo như lệ cũng lại đuổi với nguyệt chu lên một phen lập tức ánh trăng đại thịnh nó lúc này mới thỏa mãn mà nằm d ạ p trên mặt đất đắm chìm trong ánh trăng chiếu xuống tại dương vân trong phòng. Theo cửa sổ thấu vào một đám ánh trăng đột nhiên trở nên đặc biệt sáng g ờ i đem chọn cái gian phòng đều nhuộn thành màu trắng bạc. Nếu không phải lúc này Dương Lâm đã ly khai, chuẩn sẽ bị cả kinh trận mắt há hốc mồm. Ánh trăng bên trong đích linh khí ngưng tụ, hình thành giọt nước hình dạng, n g â n chói, phảng phất như thủy ngân đồng dạng. Sau đó lặng yên không một tiếng động mà chui vào Dương Vân Huyệt Thiên Trung. Cái này về sau ánh trăng khôi phục bình thường, trong t h ứ c Hải chó đen cũng trở về đến ổ chó tiếp tục ngủ say, hết t h ể đều bình tĩnh xuống dưới. Sáng ngày thứ hai Dương Vân tỉnh lại, cảm thấy sảng khoái tinh thần, một điểm say rượu sau đích đau đầu đều không có. Phụ thân cùng đại ca lại đi bên trong ruộng bận việc đi. Kỳ thật hiện trong nhà dù cho không trồng trọt cũng không có gì. Thế nhưng mà hai người bọn họ lại như cũ kiên trì mỗi ngày như thế vất vả. Dương Nhạc cùng Trần Hổ đái trong nhà tu luyện đạo Hải Quyết. Tuy nhiên thời gian tu luyện không dài, hai người cũng hiểu được thân nhẹ thể kiện. Giơ tay nhấc chân tầm đó một tia ẩn ẩn khí cảm, r ắ c quán thông toàn thân, khí lực cũng tăng trưởng không ít. Bởi vậy tu luyện càng phát ra để bụng rồi. Hai người đều là cùng khổ xuất thân, lại đem làm thủy thủ chạy biển, gặp được qua rất nhiều gian uy, n ế n qua rất nhiều khổ. Mà cái này đạo Hải Quyết công pháp đặc điểm là nhập môn dễ dàng. nhưng là muốn muốn tiến dần từng bước lại cần phải có đại nghị lực nhẫn n ạ i tính tình từng điểm từng điểm mai luyện ra đối với nội tính yêu cầu lại không lắm cao có chút thích hợp Dương Nhạc cùng Trần Hổ hai người Đạo Hải quyết thích hợp Dương Nhạc là khẳng định đấy dù sao cũng là Dương Vân cố ý theo trong thức hải ngàn vạn bộ công pháp trong tinh tuyển đi ra đấy về phần Trần Hổ tắc thì là theo chân thơm lây rồi v ấ n đ ề ngươi mau đến xem xem ta cái này liên hoàn bảy thức phúc hải bộ luôn đi không thông thuận muốn như thế nào tu luyện mới đúng Trần Hổ chứng kiến Dương Vân vội vàng ngước hỏi tùy ý l ư n g nhìn Dương Vân nói. Ngươi định thủy c h â m luyện được vẫn chưa đến nơi đến chốn, ta nhị ca hỏa hầu so ngươi sâu, hắn vẫn còn thành thành thật thật mà luyện tịnh ba bộ đâu rồi. Ngươi thoáng cái nhảy đến phúc hải bộ, đi không thuận là bình thường đấy. Đạo hải quyết là một môn từ ngoài vào trong, dựa vào bộ pháp tiến hành tu luyện công quyết, trong đó trụ cột nhất bộ pháp có bảy chủng: định thủy c h â m lý thủy bộ, tịnh ba bộ, hà đạo bộ, bình hồ bộ, phiên giang bộ, phúc hải bộ. Cái này bảy chủng bộ pháp do thiền nhập sâu, một tầng phủ lấy một tầng, tu luyện tới cao thâm cảnh giới, có thể lăng ba lướt sóng, lục địa phi đẳng. Không thể nào. định thủy châm t i u là đứng như vậy một cái cọc động đều không cần động ta đã sớm biết luyện n h a chân hồ nói ra ai nói luyện định thủy châm không cần động hay sao à định thủy châm chính là một cái tư thế liền cái bộ pháp đều không có như thế nào động à dương vân hỏi nếu như ngươi đứng trên thuyền thuyền tại trên nước đi vậy ngươi tại động hay vẫn là không có ở động cái này chân hồ vào đầu suy nghĩ một chút hẳn là tại động đi nếu như quả ngươi đứng trên thuyền gặp được trường phúc h à o ngày đó sóng cồn trong tay ngươi không t r ả o thứ đồ vật còn có thể đứng được sao không được nếu như định thủy c h â m luyện đến nhà mặc kệ thuyền sáng rõ nhiều lợi hại bằng vào một đôi chân ngươi có thể vững vàng đứng tại bong thuyền nửa bước đều bất động lợi hại như vậy t r ầ n hồ tắc lưu hơi nói tam đệ nói không sai định thủy c h â m nhìn như đơn giản nhưng lại sở hữu tất cả bộ pháp trụ cột ta đang luyện mặt k h á c sáu tức thời điểm nếu như bước chân đạp rối loạn chỉ cần bày ra định thủy c h â m lập tức có thể đón lấy thuận x u n g dưới dương nhạc nói ra chính mình nhận thức đúng vậy chính là như vậy dương vân vui vẻ nói xem ra nhị ca sắc thực phi thường thích hợp đạo hải quyết nhanh như vậy tiểu thể ngộ ra đi một tí tinh túy Trần Hổ cái này triệt để tin, vội vàng một lần nữa luyện khởi định thủy châm đến. Dương Vân từ phòng bếp trong tìm ra một cái vạc nước thượng cái nắp, loại này tấm ván gỗ làm thành cái nắp vừa lớn vừa nặng, đem hắn đặt ở trong nội viện cối xây thạch la lên. Sau đó lại để cho Dương Nhạc cùng Trần Hổ nhảy đến thượng diện luyện tập. Cái nắp phía dưới bất bình, thượng diện lại đứng hai người, lập tức lay động mà bắt đầu. Hai người vừa định chuyển thoáng một phát chân, Dương Vân tại hạ bên cạnh hồ, không thể động, dùng định thủy châm. Kết quả hai người bị thoáng một phát, liền người mang che ngã sấp xuống xuống. Ha ha. bên cạnh nhìn lén Dương Lâm cười đến cười run rẩy hết cả người Tiểu Nha đầu cười cái gì cười Dương Nhạc thể diện có chút không nhịn được mở miệng trách mắng Dương Lâm le lưỡi một cái nhị ca tăng ca mẹ để cho ta hô các ngươi đi ăn cơm đi ăn cơm ăn cơm Dương Vân nói ra trên bàn cơm hay vẫn là Dương Vân quen thuộc chập chọn g diệp đồ ăn cháo gạo bất quá so về dĩ vãng đến nhiều tăng thêm không ít trên bàn cơm còn có một rổ bên trong đầy màn thầu mát bánh n g ọ n còn có 10 cái trứng gà mặt khác còn có chút g ớ p gia vị củ cải trắng cùng tiểu h ạ i ngư các loại dưa muối cái này điểm tâm cuối cùng tham ăn no bụng á Dương Vân hơi chút cảm khái thoáng một phát về sau thò tay đã nắm một cái bánh bao bắt đầu ăn Tam ca tay của ngươi liệm dây xích như thế nào còn có thể nóng lên phát nhiệt nha lúc này Tiểu m ộ i Dương Lâm đặt câu hỏi à Dương Vân đem k ẹ n tại cổ họng thượng một khối lớn màn thâu nuốt xuống rồi mới lên tiếng có chuyện này sao đúng nha đêm qua tay ngươi liệm dây xích thượng một khỏa hạt châu nóng đến nóng lên đây này ú c hình như là ta không cẩn thận tại ngọn đèn dầu thượng liệu thoáng một phát cho nên mới nóng lên ấy Dương Vân hơi hờn mà đem chuyện này che giấu đi qua có được pháp bảo loại chuyện này hay vẫn là không muốn tuyên dương đi ra ngoài thì tốt hơn tiểu muội tuổi quá nhỏ chỉ sợ nàng không biết nặng nhẹ đi ra ngoài nói lung tung khoe khoang dương vân nghĩ thầm đạo chương 44, đột phá tầng thứ tư mấy người đem trên bản đồ ă n quét qua quét sạch trần h ổ lôi kéo dương n h ạ c lại đi bơi đứng vạc che đi dương vân muốn đọc sách cho nên một người đi khu rừng nhỏ trói trang ngày mùa hè lộ ra cái này phương rừng trúc càng thêm đẹp và t i n h m ị c h dương vân đem dùng để t r ở bộ dáng hai quyển sách hướng trên tảng đá vừa để xuống tâm thần chìm vào trong t ư c hải kinh luân đường ở bên trong Dựa vào một mặt tường dựng đứng lấy vài đại sắp xếp giá sách, giá sách theo mặt đất một mực kéo dài đến đỉnh điện, c h ừ n g 4 mét rất cao. Theo Hải Thiên Thư Viện trong nhớ trở về sách vở đều ở đây ở bên trong, còn có một số nhỏ đến từ chính t í n h Hải h u y ệ n Học. Nếu như là chính thức giá sách, như vậy cao phải dùng cái thang mới có thể vào tay thượng diện sách, nhưng là tại đây Kinh Luân Đường ở bên trong, Dương Vân chỉ cần tâm niệm vừa động, trên kệ sách lập tức hội sẽ như hồ điệp đồng dạng bay mua xuống. Dương Vân thân hình tiến vào Kinh Luân Đường thời điểm, một đám sáng ngời ánh trăng xuyên tấu qua nóc nhà bắn thẳng đến xuống. ánh trăng còn không có c ó đắp xuống đến mặt đất, tiêu hóa thành mấy trăm bó thật nhỏ ánh sáng q u ă n g đến trên giá sách, mỗi đầu ánh sáng đều dẫn dắt một quyển sách bay múa đến giữa không trung, phảng phất được tín hiệu giống như sở hữu tất cả sách đồng thời mở ra, màu bạc ký tự như suối tuôn thác nước giống như chạy xuôi mà ra, màu bạc ký tự tạo thành phiêu đ á i v ờ n quanh lấy Dương Vân, vô số từ ngữ phảng phất giang hà giống như tại Dương Vân tâm giữa dòng chảy mà qua. Dương Vân khép h ở lấy hai mắt, tinh tế thể ngộ lấy trong sách tinh hoa, thời gian dần qua, theo hắn cảm ngộ làm sâu sắc, màu bạc phiêu đ á i thay đổi hình dạng. một ít đến từ bất đồng trong thư tịch màu bạc ký tự lẫn nhau hấp dẫn tới gần cuối cùng tụ hợp cùng một chỗ thoát ly nguyên lai phiêu đ á i thoát ly phiêu đ á i bộ phận càng ngày càng nhiều cuối cùng biến thành khắp không tơ đông đem Dương Vân thân thể bao phủ trong đó thật lâu Dương Vân mở hai mắt ra thở ra một hơi dài nhẹ nhàng v ậ t động ống tay áo từng đoàn từng đoàn màu bạc phiếu hoa lạng yên tản đi hóa thành không t r u n g điểm một chút lưu tinh theo Hải Thiên thư viện gặt hái được 6.000 bản tàng thư tăng thêm vốn là tích lũy kinh luân đường bên trong đích tồn sách đã có 7.000 tả h ữ u Dương Vân thầm nghĩ cậu nữ có nói đọc sách phá v à c u ấ n Hạ bút như lưu thần. Tuy nhiên kinh luân đường bên trong đích sách còn chưa tới vạn bản, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ là đại bộ phận thư cương vừa ghi chép tiến đến, đối với trong sách ý nghĩa còn thiếu khuyết thể nộ, g chờ ta ma luyện một phen, đem những này sách đều đọc đọc một lượt tấu, có thể đem làm được rất tốt một cái chữa phá thời điểm. Khoa cử bất quá là một kiện việc nhỏ mà thôi. Nhìn xem lúc đã giữa chưa, Dương Vân về đến trong nhà, cơm trưa sau nghỉ ngơi trong chốc lát, đến trong sân trông thấy nhị ca cùng Trần Hổ hai người vẫn còn đỉnh lấy mặt trời trói trang khổ luyện. cả b ở i thời gian bọn hắn đã rất có tiến bộ, tại vạc nước đắp lên có thể kiên trì nửa khắc rồi. v ấ n đệ, ngươi xem chúng ta luyện được như thế nào đây? Trần Hổ trông thấy Dương Vân đi ra, có chút khoe khoang mà hỏi thăm. không tệ không tệ, đã có thể đứng vững. bước tiếp theo hai người các ngươi nếu có thể dọc theo vạc nước c h e bước ra lý thủy bộ đến mới được. a, Trần Hổ một cái lảo đảo, liên lụy được hai người cùng một chỗ theo tối say thượng ngã xuống. cũng chẳng quan tâm vô vu trên người bùi đất, Trần Hổ vẻ mặt đau khổ nói ra, còn muốn tại phía trên này luyện bộ pháp à? Dương Vân gật đầu nói nói, muốn luyện đến cao thâm cảnh giới. tại đây cái nắp thượng l i ề n phúc hải bộ cũng đi được đi ra đây này chân hổ vừa muốn nói gì bị dương nhạt một bà tống đi quát lớn nhanh lên luyện ta tam đệ còn muốn ôn bài đây này dạ dạ v ấ n đ ề việc học quan trọng hơn chân hổ vội vàng đem cái nắp theo trên mặt đất nhặt lên một lần nữa khung đến tối s a y lên cắn răng lại nhảy đi lên buổi chiều thời gian chỉ chớp mắt đã trôi qua rồi dương vân đem tâm thần đắm chìm tại kinh luân đường ở bên trong từng điểm từng điểm tích lũy lấy thuộc về mình thể ngộ cảm giác lấy được kích lợi nhiều đến buổi tối nhưng lại tu luyện nguyệt hoa chân kinh đã đến giờ rồi dương vân hay vẫn là giống như trước ở nhà đồng dạng theo cái thang bỏ tới nóc nhà tam nhi hiện trong nhà mua được rất tốt ngọn đến rồi làm gì trả hết nóc nhà à dương mẫu khó hiểu mà hỏi thăm cũng không phải tỉnh ngọn đến tiền ta đối với ánh trăng tĩnh tư sở học bài học hiệu quả phi thường tốt dương vân thuận miệng biên cái lý do Úc. dương mẫu tin là thật t h i u không đi quản dương vân rồi ánh trăng chiếu x ạ đến dương vân trên người tuy nhiên là một vòng trăng non nhưng là ánh trăng vẫn đang như nước suối giống như ồ ồ mà đến trong t h ứ hải h u y nguyệt cũng là quang minh đại phóng. từ khi lần trước chó đen đem một cái phủ văn ra chỉ đến huyễn nguyệt về sau vốn là bóng loáng trong như gương mặt t r ă n g thượng t i ể u xuất hiện hoa quế cây hình dạng nguyệt ban thì ra là theo khi đó bắt đầu thất tỉnh châu đã có được hấp thụ ánh trang linh khí năng lực ồ vừa ngay từ đầu tu luyện nguyệt hoa chân kinh dương vân t i ể u kinh dị lên tiếng nguyệt hoa chân kinh tầng thứ tư cuối cùng một cái quan khẩu huyệt thiên trung vốn dự tính ít nhất còn muốn một tháng mới có thể cô động thành công đấy kết quả tại chân khí lần thứ nhất trùng kích lúc theo khiếu trong huyệt bộ tuôn ra một cổ cô đ n g dị thường ánh t r n g cùng chính trùng kích khiếu huyệt chân khí giao hòa cùng một chỗ cái này cổ ánh t r ă n g tuy nhiên lượng không lớn nhưng lại phi thường tinh thuần cơ h ộ i lập tức cùng với trong kinh mạch chân khí dung hòa làm một thể theo ánh t r ă n g đến phương hướng chân khí dễ dàng mà tiến nhập huyệt thiên trung ông thoáng một phát dương vân chỉ cảm thấy ngực rung mạnh nhịn không được trưởng hít một hơi dài cơn tức này vừa hút đi và o hóa khai mở chỉ cảm thấy trong lồng ngực vừa c h u a s ó t lại nữa một hồi kịch liệt ho khan tùy theo bạo phát đi ra một ngụm cục đ à m bị ho đi ra đ à m dịch trong còn kèm theo rất nhiều thật nhỏ màu đen xám điểm nhỏ ánh trang chân khí tại b ộ ngực trong kinh mạch tuần hoàn đến đ ắ lại mang đến một cổ mát lạnh cảm giác p h ả n phất là Tam Phục Thiên uống nước đã như vậy cam thoải mái. Dương Vân ngẩng đầu lộ ra mặt mũi tràn đầy s ắ c mặt vui mừng. Chuyện gì xảy ra vậy? Như thế nào vừa về nhà đã đột phá Nguyệt Hoa t r â n Kinh t ầ n g Thứ Tư? Ta theo Hải Thiên Thư Viện l y khai lúc giờ mới bắt đầu chủng kích huyệt trùng kích h u y ệ t Thiên Trung. Theo lý thuyết có lẽ muốn một tháng mới có thể đột phá nhà. Cẩn thận hồi tưởng lại, đêm qua u ố n y s y căn bản không có tu luyện. Đám Tiêu Trợ chính mình đột phá cái Tiêu cổ Ánh Trăng là từ gì mà đến đây này? Đem tâm thần chìm vào t h ứ Hải, đầu tiên đến ổ chó nhìn nhìn, Tiểu Hắc ngủ say như cũ. Dương Vân vung tay lên, t r ố n g rông xuất hiện một b ớ c màn sáng. Thượng diện lờ mờ mà cho thấy tiểu hắc ngày hôm qua đến nay hành động, cái này cái lười cầu phần lớn thời gian đang ngủ, trên đường chỉ có một đoạn thời gian ngắn bắt đầu đi bộ một phen, khi đó đúng lúc là chính mình uống say ngủ say thời điểm. Nghĩ tới nghĩ lui có thể làm ra loại này tay chân cũng chỉ có tiểu hắc rồi, nó coi như là t h ứ c h ạ i nửa cái chủ nhân. Này, tỉnh. Dương Vân Vươn tay đong đưa tiểu hắc, chó đen nhỏ mông lung lấy đem con mắt mở ra một đường nhỏ. Huyệt Thiên Trung ở bên trong cái trùng loại kia ánh trăng nơi nào đến hay sao? Có thể lại làm đến không? Tiểu hắc hừ một tiếng. mạnh giống như đầu khe hở tượng như mí mắt ở bên trong để lộ ra ngươi cũng đừng có ý nghĩ hao huyền l ạ p thần sắc sau đó nhắm mắt lại tiếp tục ngủ Dương Vân thất vọng mà lắc đầu loại chuyện tốt này thật là không thường có a xem ra sau này vẫn phải là thành thành thật thật mà tu luyện nếu như bị cái khác tu luyện giả biết rõ Dương Vân nghĩ cách không chuẩn đấu kỵ được muốn giết người tâm tình đều có người khác tại Ngưng Kiếu h Kỳ chỉ có thể cần cù chăm chỉ mà khổ luyện từng điểm từng điểm mà hấp thu tích lũy linh khí mà Dương Vân mở thức hải không nói còn có thể biến thái mà tại Ngưng Kiếu Kỳ t u có được tụ tập t i ê n địa linh khí bảo vật Tuy nhiên chỉ có thể tụ tập mấy trăm mét linh khí, nhưng là tại ngưng khiếu kỳ cái này đầy đủ n ị i tiên, quả thực là tùy thân mang theo một cái phúc địa động thiên n h a Mặt khác còn có một ưu thế lớn nhất, thất tình châu là dương vân buồn mạn g phát bảo, cho nên thất tình châu hấp thu linh khí tự động tế luyện quá trình, dương vân thức hải cũng tùy theo vững chắc cùng mở rộng. Hiện tại trong thức hải hoàn chân điện cùng kinh luân đường các loại kiến trúc càng ngày càng giống như huyễn giống như thực, xinh đẹp được như là tiên cảnh giống như. Ta tại ngưng khiếu kỳ thì có thức hải, nhưng lại đang không ngừng mở rộng, tiếp tục như vậy đã đến chúc cơ kỳ thời điểm, không biết cái này thức hải có thể trở nên nhiều lợi hại. Dương Vân vui thích mà thầm nghĩ, làm l à m một cái tu luyện người t ừ n g trải, Dương Vân quá minh bạch thức hải tầm quan trọng rồi, nhất là bước ra cô động nguyên thần một bước kia thời điểm, thức hải thế nhưng mà tuyệt đối mấu chốt, tầng thứ t ư n g u y ệ n hoa chân kinh, không biết có thể mang đến cho ta thần thông gì. Dương Vân nghĩ thầm nói, ba tầng trước thần thông đều phi thường rõ ràng, như đã gặp qua là không q u ê n được, thính phong các loại, hơi chút thử một lần có thể phát hiện. Hán vận chuyển khởi ánh trăng chân khí, tinh tế mà nhận thức thân thể phản ứng, thân thể không có gì biến hóa nha, cái này thần thông rốt cuộc là cái gì? Dương Vân còn không có c ó phát hiện. Hô hấp của hắn tần suất càng ngày càng chậm, cuối cùng trở nên chỉ có cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy một t i a cả người phảng phất là cái pho tượng giống như vẫn không núc đích. Được rồi, cái này thần thông về sau lại chậm rãi tìm đi. Dương Vân t h ầ m nghĩ, ngừng ánh trăng chân khí. Tại hắn đình chỉ ánh trăng chân khí đồng thời, Dương Vân thân thể khôi phục hô hấp, một ngụm thở dài bị hấp đã đến trong phổi. Đây là, đột nhiên tới hít sâu rốt cục lại để cho Dương Vân phát hiện dị thường, tranh thủ thời gian lại thử mấy lần. Đây là quy t ư c nha, có thể sử dụng đến che giấu khí tức. Bất quá cái này quy t ư c thần thông giống như có chút bất đ n g tại quy t ứ c đồng thời thần trí giống như không có thụ ảnh ở gì g xem ra cái này thần thông đến là cái nghe góc tường hào thủ đoạn dương vân h hắc mà nở nụ cười chương 45, chế dược tầng thứ t ư n g u y ệ t hoa chân kinh đã đột phá dương vân thuận thế bắt đầu tu luyện tầng thứ 5. tầng thứ 5 m u ố n cô động khiếu huyệt vẫn đang tại bộ ngực bất quá chúng ảnh hưởng đến chủ yếu là trái tim đây cũng là nguyệt hoa chân kinh trong trọng yếu phi thường một tầng thời gian thoáng một cái đã qua nguyệt q u a trong thiên thời điểm dương vân dừng lại tu luyện lúc này trong nhà ngọn đèn dầu đều dập tắt mọi người trong nhà cũng đã chìm vào một đẹp dương vân trở lại trong phòng của mình Ngược lại đang quen thuộc trên giường, hắn có thể cảm giác được thất t ỉ n h châu vẫn đang tại hấp thu ánh trăng. Lúc này ánh trăng đã không quá tinh khiết, dùng để cô đ ọ n g k h i ế u huyệt không quá phù hợp. Bất quá thất tình châu tựa hồ không thèm để ý cái này. Trong thất hải tiểu hắc lúc này bắt đầu hoạt động, nó theo như lệ cũ trước đồ chó s ử a một trận, cho mình tạo rất nhiều xương cốt đ ồ n g Sau đó ngay tại ổ chó chung quanh loạn chuyển. Dương Vân chú ý tới, tiểu hắc hình thể tựa hồ hơi chút biến lớn hơi có chút. Xem ra không riêng gì thất hải tại b i n lớn, bất quá cũng tốt, đừng đem hấp t ụ đến linh khí lãng phí. Tuy nhiên những này ánh trăng linh khí Dương Vân không cách nào trực tiếp lợi dụng. nhưng là tiểu hắc là hắn buồn mạng pháp bảo tính linh dùng tại nó trên người đối với dương vân đồng dạng mới có lợi mặt khác tiểu là thức hải mở rộng điều này đại biểu thức hải công năng tăng cường đơn theo suy diễn tốc độ mà nói nguyên lai like thức hải một phần chân khí có thể suy diễn đi ra đồ vật hiện tại hoa nửa phần chân khí tiểu có thể làm được tu luyện xong n g u y ệ t hoa chân kinh về sau sàng khoái tinh thần dương vân nhất thời cũng ngủ không được không giữ quy tắc suy nghĩ muốn sự tình có tầm một tháng thời gian hải thiên thư viện tàng thư có thể thể nộ sửa sang lại x o n g thu khảo thi sẽ không có vấn đề gì mấu chốt là sang năm mùa xuân thi hội có kinh luân đường tại nơi này không cần vô cùng lo lắng trên việc tu luyện sự tình cũng không có cái gì tốt m u ố n đấy n ư n g khiếu k ỳ công pháp đã sớm đ ẩ y diễn xong làm từng bước mà tu luyện là được rồi còn có t i ể u là bảo vệ tính mạng đ í c h thủ đoạn phương diện này còn phải lại nhiều làm vài loại tinh tế tính ra chính mình chính yếu nhất bảo vệ tính mạng thủ đoạn t i ể u là t ị c h nguyên hóa tinh bí quyết thông qua thôi phát tinh nguyên có thể thi triển kinh h công trốn chạy để khỏi chết cũng có thể dùng kém tiền á m khí công kích đảo xương mù một chuyến lại để cho chính mình nhiều hơn một cái đòn sát thủ cái kia chính là theo d ã nha đầu chỗ đó lấy được phụ chú. n g ấ m lại chính mình dùng phần hoa phất liêu thủ đoạn đến suốt một s ắ p phù chủ l ú c dã nha đầu thiếu chút nữa bạo nhảy dựng lên thân sắc, dương vân k h ẹ miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Trải qua điểm tính toán, đoạt đến phù chủ trong công kích dùng có hỏa cầu phù, nhận vũ phù cùng định thân phù, phụ trợ phù có phát s á g phù, phòng hộ phù cùng nhẹ nhàng phù, m à t khắc còn có một khỏa t ụ n mệnh đan. Hơn nữa thất tình châu vòng tay, cái này là dương vân trước mắt toàn bộ gia sản. Về phần theo đảo xương mũ thượng lấy được thanh vân thạch cái ặ n giấy, cái này đối với tu luyện không có, có tác dụng gì, nhưng lại có thể cổ vũ số mệnh. Nếu như là thái bình ế t Dựa vào những vật này bảo vệ tính mạng là dư xài đấy. Bất quá trong loạn thế t i ể u chưa đủ rồi. Tinh nguyên hóa tinh bí quyết sử dụng đến tiêu hao quá lớn, chính mình bình thường tích góp từng tí một xuống tinh nguyên nốt nấu, no, không được hai cái từ hết. Phù chú tuy nhiên lợi hại, có thể so sánh với tiên tiên cao thủ một kích, thế nhưng mà đó là tình k h i ế t tiêu hao phẩm, dùng hết có thể tìm không thấy thứ hai như dã nha đầu như vậy coi tiền như rắc đến bổ sung. Cần tìm một chút thủ đoạn, uy lực không bằng phù chú cao như vậy, nhưng là tiêu hao hết nếu có thể rất dễ dàng bổ sung đ ư ợ c đấy. Dương Vân â g cầm lên suy tư về, có biện pháp nào đâu này? đúng rồi ta có thể chế dược a Dương Vân con mắt mạnh mà sáng g ờ i tuy nhiên luyện đan chế khí đều cần chân nguyên nhưng là ta có thể như phàm nhân như vậy chế dược a nhất niệm vừa lên Thức Hải h o à n chân điện trong đã bắt đầu tự động tìm tòi mà bắt đầu một hồi hào quang hiện lên mười vài cuốn sách hiện hiện tại Hoàng chân điện không trung đọc kinh dược tề để cương thiện nghe thấy lục thảo một thiên v v đều là kiếp trước n g ẫ u nhân gian ở giữa thu thập đến ấy phàm nhân hái thuốc chế dược tương quan sách vở những sách này tịch xuất hiện trong n y mắt trong sách nội dung như thủy t r i ề u đồng dạng chạy qua Dương Vân trái tim hắn khép hở lấy hai mắt. Cảm thụ một mảnh dài hẹp phương thuốc tại trong lòng rất nhanh sẽ qua, ngẫu nhiên sẽ có một đầu phương thuốc dừng lại một chút. Lúc này tại Hoàng Trân Điện trong cái này tờ phương thuốc sẽ treo trên bầu trời xuất hiện. Không bao lâu Dương Vân mở mắt, lúc này Hoàng Trân Điện không trung đã lơ lửng hơn m 0 ờ i trường phát ra ánh sáng nhạt phương thuốc văn trường. Những này phương thuốc đều tất cả chỗ hữu dụng, hơn nữa dược liệu đoán chừng cũng có thể gom góp. Dương Vân mừng rỡ mà nhìn xem những này phương thuốc, quyết định nói ngày mai sẽ đi trên thị trấn hồi xuân đường mua một chuyến dược liệu. Hơn 10 tờ phương thuốc hóa thành một mảnh phát sáng phóng đến h o à n c h â n Điện một cây của tượng. cẩn thận quan sát có thể chứng kiến hoàng chân điện trên cây cột r ậ m r ạ p chẳng chỉ ghi chép lấy các loại chữ viết đồ hình cùng ký hiệu trong lúc này có nguyên hoa chân kinh tốt 10 tầng pháp quyết t í c h nguyên hóa tinh bí quyết cách dùng phần hoa phất liêu thủ các loại võ công chiêu thức hiện tại lại tăng thêm hơn 10 tờ phương thuốc hoàng chân điện tuy nhiên t ồ n lấy rộng lượng công pháp bí kíp cùng tu hành tư liệu nhưng là do ở cảnh giới cùng pháp lực hạn chế hoàng chân điện suy diễn lúc chỉ có thể truyền chuyển trong đó một chút liền muối bỏ biển đều không bằng những này ghi tạc trên cây cột đồ vật là h o à n chân điện tùy thời có thể sử dụng đấy trên giá sách cái kia chút ít chẳng những sử dụng trước muốn tìm t ò i ngoại trừ tốc độ chậm bên ngoài, sử dụng thời điểm còn muốn tiêu hao thêm vào chân khí, không phải bình thường phiền t h á i Hơn nữa có chút cao thâm đ ộ vật, căn bản liền đụng cũng không thể đụng, cho dù tìm tỏi thoáng một phát cần có chi tiêu đều là hiện tại hoàng chân điện không cách nào cung cấp đấy. Ngày hôm sau Dương Vân đi trên thị trấn, tại hồi xuân đường ở bên trong đi dạo một vòng, bao lớn bao nhỏ mua không ít dược liệu. Dương Vân chọn lựa ra đến hơn 10 tờ phương thuốc, ngược lại là có 7 t á n g có thể chế biến ra đã đến. Bất quá những này có thể hợp với đến đấy, đều là chút ít khu trùng tránh nguôi. Thông khí chấn đau nhức thường dùng dược, Dương v â n muốn nhất luyện chế dùng để phòng thân độc dược lại một tể đều xứng không đi ra. Tuy nhiên có chút điểm thất vọng, nhưng là cái này đã ở Dương v â n trong dự liệu. Dù sao hồi Xuân Đường bán là dược liệu, không phải độc vật, mặc dù có một ít dược liệu cũng co độc tính, nhưng là cùng Dương v â n cần tài liệu còn kém thượng một cái c ấ c vật. Bất quá tại hồi Xuân Đường trong mua được mạn đ ô la, dùng cái này đem làm chủ tài có thể chế biến ra trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh ô n g hãn dược đến, co i như là cái thu hoạch. Đang tại Dương Vận muốn rời đi thời điểm, gặp một cái đến đây bán thuốc thợ săn. Cái này thợ săn vận khí rất tốt. Trong núi nhặt đã đến một đầu dài lớn lên vỏ rán lột, xem hỏa hầu không sai biệt lắm là đầu mấy chục năm lục gấm xà, tại chỗ bán đi 500 văn tiền, mừng đến hắn vẻ mặt tươi cười. Đúng rồi, ta có thể chính mình lên núi tìm chút ít độc vật đến phối dược nha, cái khác chưa hẳn có thể tìm được. Loại này lục gấm xà tiểu nguyệt trên núi thì có. Lục gấm xà có kỳ độc, tiểu nguyệt trong thôn người ta đều biết loại này xà, lên núi người nếu như đi xâm nhập chút ít, xà dược càng là thiết yếu đồ vật, nếu không vạn nhất bị cắn một n g ụ n thì không cách nào kiên trì đến trở về đấy. n g ấ m lại muốn lên núi, rứt khoát lại mua đi một tí dược liệu. đến lúc đó có thể thuận tiện thu thập chút ít ánh t r ă n g thảo, dùng để hợp kim x ă n g dược, mang theo một đống dược liệu về đến trong nhà, cha mẹ không khỏi hỏi tham một phen. Dương Vân t i ể u nói là dùng để phối chế r ư ợ c gậm, hắn cũng không phải tín khẩu nói bậy, những dược liệu này trong tương đương một bộ phận sát thực là phối chế r ư ợ c g ầ m dược cháo các loại dùng đấy. Cha mẹ lớn tuổi, thân thể cũng có được đủ loại tật xấu, Dương Vân bằng vào chính mình kiến thức kinh nghiệm hợp với đến đặc biệt r ư ợ c g ầ m cha mẹ uống về sau đều cảm thấy thân thể thoải mái, chưa không ít. Điều phối r ư ợ m có rất nói nhiều cứu, như cha mẹ dùng để uống đích đương nhiên dùng bổ dưỡng dưỡng sinh làm chủ. Dương Nhạc cùng Trần Hổ luyện tập đạo hải quyết có ngoại công bộ phận, thân thể khó tránh khỏi có một ít tổn thương. Bọn hắn dựa cầm muốn phát ra nổi khôi phục thể lực tác dụng, có khi còn muốn thích hợp kích thích thoáng một phát thân thể cơ năng, như vậy có thể tốt lắm phụ trợ tu luyện. Đại ca Dương Sơn, tiểu nội Dương Lâm cần dựa cầm lại có chỗ bất động, cũng may Dương Vân có t h ứ c hải phụ trợ, phối hợp hắn quan sát chấn mạch chi pháp, tự nhiên ứng phoi ung dung. Về phần Dương Vân chính mình, Nguyệt Hoa chân kinh tầng thứ tư sau khi luyện thành, phổi trong kinh mạch chân khí lưu chuyển, tự nhiên mà vậy mà có thể bài xuất trong cơ thể tạp chất, tùy luyện thể chất. Những này bình thường d ư a cầm đối với hắn không có, có tác dụng gì, trừ phi có thể tìm được một ít đ ư n g linh khí dược liệu, tại thỏa mãn người nhà cần thiết đồng thời, Dương Vân cũng cho hàng xóm tiễn đưa đi một tí phối chế tốt dược liệu, bọn hắn uống thời điểm cái muốn xuất ra một ít bao, dùng nước sôi t ớ i pha là được rồi. Như bên cạnh Trường Thịnh t h ố c gia, Vương Đổ Tể Gia đô tiễn đưa đi một tí, thường xuyên qua lại, liền không quá thủ, quen thuộc, một ít thôn dân cũng tới đòi hỏi d ư ợ cầm, dù sao cũng không đáng giá mấy đồng tiền, Dương Vân là ai đến cũng không có cự tuyệt, ngược lại là tại Tiểu Nguyệt trong thôn khai hỏa nho nhỏ danh khí. Hiện trong thôn mọi người tại truyền, Dương r a cái này tiểu tam tử rất có bản lĩnh, thị trấn cùng phụ thành đều đi qua, học được một thân bổn sự trở về. Có người cảm thấy có chút nói hơi quá, Khinh Thường nói, không phải là xứng điểm quan trọng dược nước canh, tính toán cái gì b ồ n sự? Ủng hộ người Tiểu Tranh luận nói, ngươi hiểu được cái gì? Cái này dược nước canh có thể linh được rất, ta đã nhiều năm lưng đau sau khi uống tiểu nhẹ không ít. Dương tú tài tạm học đều lợi hại như vậy rồi, học vấn bản chính sự tình có thể lần à nha? Cái này gọi là năng giả không gì làm cũng được. ừ vậy thì xem hắn năm nay thu khảo thi có phải hay không có thể cho á? cái này chúng cử sự tình ai có thể nói chúng? không chỉ nói chúng ta tiểu nguyện thôn rồi, tiểu la cả vọng sơn chấn mấy năm gần đây còn có chúng cử hay sao? không thể chúng cử, nói cái gì đều vô dụng. người rảnh rỗi đám bọn chúng nghị luận không đề cập tới. dương vân những ngày này ban ngày phối dược sửa sang lại kinh luân đường bên trong đích tàng thư, buổi tối cần luyện nguyệt hoa chân kinh không ngừng. nguyệt hoa chân kinh tu luyện không phải một ngày chi công, bất quá học vấn phương diện rất có tiến triển, theo càng ngày càng nhiều tàng thư thể nộ cùng nắm giữ. Dương Vân học vấn tại đã trải qua một cái cao nguyên hướng kỳ về sau, rốt cục lại có chỗ đột phá lên một cái giai đoạn mới. Là người của hai thế giới, Dương Vân kiến thức cùng lịch duyệt tuyệt không khuyết thiếu, tại bổ sung đại lượng lý luận về sau, trải qua luận phương diện học vấn tự nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Dương Vân căn bản cũng không có lo lắng qua c h ú n g tử sự tình, mục tiêu của hắn trực chỉ rất cao một tầng thi hội. Cho tới nay chuẩn bị cũng là dùng cái này làm tiêu chuẩn đấy. Chương 46, đòn sát thủ. Nghĩ đến lấy thu thập độc vật sự tình, bất quá bởi vì muốn thuận tiện hái Nguyệt Quang Thảo, đợi đến lúc đêm trăng tròn. Dương Vân mới vụng trộm mà leo lên tiểu nguyệt núi, khởi động nguyệt hoa linh nhãn. Theo tu vị đ ề cao, nguyệt hoa linh nhãn độ chặt chẽ cùng phạm vi cũng có chỗ tăng lên, tìm nguyệt quang thảo tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Lượng khác công phu Dương Vân tiểu hái đã đến hơn 10 gấp nguyệt quang thảo, hướng trong tay dẫn theo g i ọ c h ú c ở bên trong một ném, vỗ vỗ tay, không sai biệt lắm đủ rồi. Hay, vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện a. Đêm trăng tròn linh khí nồng độ là sung túc nhất, Dương Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ánh trăng chân khí vận chuyển m ư chu thiên, Dương Vân theo trong nhập định tỉnh lại. Có lẽ là nguyệt hoa chân kinh tại tinh thần phương diện hiệu quả. Dương v â n tại nhập định thời điểm cũng có thể cảm giác ra ngoài giới sự tỉnh, cái này lại để cho hắn lúc tu luyện dễ dàng không ít, có chút yêu cầu hà khắc công pháp, vừa nhập định tựa như hôn mê bất tỉnh đồng dạng, luyện loại công pháp này phải tại trong tinh thất hoặc là có người thủ hộ. Nhìn xem ánh trăng đã chuyển qua trong thiên, Dương v â n nghĩ thầm, phải nắm chặt thời gian tìm lục gấm xả rồi. Dùng một căn đỉnh khai mở xoa cây côn tại bụi cỏ, khe đá một trầu l o ạ đánh, thật đúng là kinh ra đi một tí con rắn nhỏ, bất quá cũng không phải lục gấm xả, loại này bình thường xả không có gì độc tính, Dương v â n cũng không đi chảo, chỉ là tự lo tìm kiếm lấy. một đường hướng so sánh hoang vắng dốc núi cái bóng mà đi đến đ o á n t r ừ n g bị Dương Vân hành động kinh đã đến hơn 10 thước có hơn một con rắn ảnh vèo thoáng một phát theo khe đá ở bên trong chui ra Nguyệt Hoa Linh nhãn thấy rõ ràng đúng là một đầu lục gấm xà hơn nữa cái đầu còn không nhỏ hơi chút thúc d ụ c hơi có chút đủ để tinh nguyên Dương Vân một cái bước xa đuổi theo tựa hồ là phát giác được Dương Vân không có hảo ý lục gấm xà tại trong đuổi cỏ tháo chạy được nhanh chóng chỉ tiếc nó tháo chạy làm được quỹ tích bị Nguyệt Hoa Linh nhãn bộ hạch đáo nhất thanh nhị sở Dương Vân lập tức muốn đuổi tới. lục gấm thân rắn tử hơi c o n g như một mũi tên giống như đạn bắn đi ra vừa vặn rơi xuống một chỗ dốc đứng thuận thế lăn xuống xuống dưới lúc này nếu như tăng lớn tịch nguyên hóa tinh bí quyết t h ú c dục tinh nguyên lượng t h i triển ra thảo thượng phi hoặc là yến sao t h ủ y các loại kinh h thân công pháp dương vân cũng là có thể đuổi theo bất quá vì một con rắn t ự a hồ có chút lãng phí dương vân hay vẫn là buông tha cho nhìn xem lục gấm xà lăn lộn biến mất tại đáy dốc bóng mờ ở bên trong dương vân có chút không cam lòng vì vậy theo bên cạnh cuốn xuống dưới xem xét các loại đi đến đáy dốc dương vân m ừ n rỡ một cái màu hồng đỏ thấm con cóc lớn nhanh cắn chặt lục gấm xà b y t ấ c lục gấm xà đã hấp ối nhưng vẫn là cố gắng đã triển trụ con cóc lớn chân sau ha ha c ổ có hạng bạn tương tranh ngư ông đất lợi hôm nay ta đã đến cái xà cấp t r a n h r ư ớ c dương vân được lợi không tệ không tệ một c â y côn đập vào không cách nào hành động con cóc lớn trên đầu sau đó lại cho lục gấm xà bổ thoáng một phát hai cái độc vật toàn bộ chết l ệ n h bà lầy b ề n ném tới ba lô xong đi về đến trong nhà thời điểm những người k h á c vẫn còn ngủ say dương vân tu luyện nguyệt hoa chân kinh tinh thần sáng lạng đấy rứt khoát trực tiếp bắt đầu phối dược túi mật rắn lấy ra trước để ở một bên, cái này có thể là đồ tốt, ý định về sau dùng để ngâm rượu. Cẩn thận từng ly từng tí mà lấy ra túi độc, đã có cái này, trải qua p h o n hóa, chiết xuất, lại khép lại mấy vị phụ trợ dược liệu, có thể hợp ra một tể gọi là quá sơn phong độc dược. Loại độc chất này dược gặp huyết phát tác, phi thường á c độc. Hơn nữa trải qua xử lý sau rắn độc dược tính phát sinh biến hóa, giống như xà dược đều không thể giải độc. Cái con kia màu đỏ c ó p cũng hữu dụng chỗ, trải qua xử lý đi ra thiểm tô độc tính tuy nhiên không được, nhưng là có thể với tư cách vài loại dược tế nguyên liệu. một loại trong đó dược t ề có thể làm cho người c h ậ p c h ạ g ngứa không chịu nổi, dùng để sửa chữa người coi như không tệ. một trận b ề b ố n thậm chí về sau, các loại tài liệu đều sơ bộ xử lý thỏa đáng. cửa sổ xuyên qua đến một kia sáng sớm ánh sáng, lúc này Dương Vân mới có một điểm buồn ngủ, đem lưu lại đồ vật thu thập một phen, ngã đầu nằm ở trên giường rất nhanh liền ngủ mất rồi. chưa tới một canh giờ Dương Vân tiểu tỉnh quay tới, tu luyện n g u y ệ n hoa chân kinh về sau g i ấ c ngủ thời gian trở nên càng ngày càng ít, chỉ cần sơ qua nghỉ ngơi có thể khôi phục tinh lực, vậy cũng là hiện giai đoạn Dương Vân một đại ư u thế à. kế tiếp hơn 10 ngày. Dương Vân thuận lợi phối chế thành công quá sơn phong cùng chập chọn n g ứ dược, tăng thêm trước khi dùng mạn đồ la hợp với mông hán dược, rốt cục đã có vài loại phòng thân dược vật. Trong đó mông hán dược phải nuốt đến trong bụng, quá sơn phong là gặp huyết có hiệu lực, chập chọn n g ứ dược tắc thì dính vào làn da tiểu có hiệu quả. Ba loại dược vật đặc điểm đều có chỗ bất động. Dương Vân mua được một ít giấy thiếp, đem phối chế tốt dược liệu phân thành bọc nhỏ thuận tiện tùy thân mang theo. Quá sơn phong tắc thì trước dùng tiểu thủy tại giấy thiếp giấy mặt sau hóa khai mở, sau đó h độc dược dĩ nhiên là bám vào tại giấy t h i lên. sau đó dùng giấy thiếc đem dùng làm á m khí kém tiền tinh tế gói kỹ như vậy t i ể u chế thành một quả độc tiền loại độc chất này tiền đánh trúng thân thể kém tiền vỡ vụn đồng thời quá sơn phong gặp được huyết dịch hòa tan sau đó theo máu chạy thẩm tấu đến toàn thân vài phút có thể lại để cho người hôn mê bất tỉnh nếu như không có dương vân chuyên môn phối chế giải d ư ợ c nửa canh giờ sẽ chết như vậy độc tiền dương vân tổng cộng chế tạo 30 m i ế n g như vậy dương vân đòn sát thủ liền có hơn độc tiền loại thủ đoạn này tuy nhiên uy lực không thể cùng phụ chú đánh đồng nhưng là thắng tại vật này là dương vân tự chế đấy. Quá Sơn Phong dùng đến trong tài liệu chỉ có lục gấm rắn độc túi khó làm cho một điểm, mặt khác đều là bình thường tài liệu, tiệm thuốc có thể mua được. Về phần kém tiền cái kia quả thực là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, hơi chút mài thoáng một phát có thể dùng. Phu chú là từ triệu giai chỗ đó liền lừa gạt mang cướp về đấy, t h u ộ c về sử dụng hết không cách nào bổ sung tiêu hao phẩm, chuyên môn dùng để ứng phó cường địch đấy. Tự chế độc tiền dùng hết còn có thể làm, về sau còn có thể phối chế lợi hại hơn độc dược, hơn nữa sử dụng ám khí tiêu hao tinh nguyên tương đối ít, ứng phó một đám địch nhân thời điểm có hiệu quả. Dùng n g u y Quang Thảo phối chế kim sang dược cũng đã làm xong. làm loại này dược không cần tránh người trong nhà, rứt khoát đem tiểu b ộ i Dương Lâm gọi tới giúp đỡ. Kết quả Dương Lâm đại cảm thấy hứng thú, Dương Vân chỉ điểm m ấ y lần về sau. Vậy mà độc lập có thể chế biến ra thành dược thuốc pha chế săn đến. Vì vậy Dương Vân đem mặt khác vài loại thường dùng dược cũng dạy cho nàng chế tạo. Dương Lâm tựa hồ có chút chế dược thiên phú, chỉ cần xem Dương Vân xử lý một lần, nàng y dạng hỏa hồ lô, đổ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, cơ bản đều có thể bắt trước được vài phần. Sau đó luyện tập mấy lần cũng có thể chính mình thao tác. Dương Vân không khỏi cảm thán, nếu như trong nhà sớm phát hiện nàng cái này thiên phú. không chuẩn sẽ đem nàng đưa đến hồi xuân đường đem làm học đồ đi hiện trong nhà điều kiện cải thiện dương lâm đương nhiên không cần đi học đồ bất quá đã có cái này thiên phú cũng là không thể đơn giản lãng phí khó được dương lâm b ả n thân đối với chế dược cũng phi thường có hứng thú dương vân r ứ t k h o á t đem dược tề để cương thiện nghe thấy lục thảo một thiên hai quyển sách lặng yên viết ra dương lâm không có được đi học đường bất quá dương vân đến trường vỡ lòng về sau nhàn hạ lúc giáo nàng nhận thức qua chữ cái này hai quyển sách đại bộ phận lời nhận ra người cả nhà bên trong cha mẹ cùng đại ca dương sơn chữ to không nhìn được n h ị ca Dương nhạc chơi qua trong thôn học đường, bất quá bởi vì cảm giác không phải đọc sách có khiếu chất vải, chính mình học bài cũng không cần tâm. Vài năm về sau, tiểu đ ì n h học chạy biến đi. Dương Vân thật là tiến học đường, tiểu biểu hiện bất phàm. Dương Gia lúc này mới cắn răng kiên trì, một đường đem hắn thầy cho đi ra. Trong nháy mắt đã đến cuối tháng 7, Dương Vân về nhà đã suốt một tháng. Ngày hôm nay sắp tới giữa trưa, Dương Vân dừng lại ở trong rừng trúc nhỏ. Thất Hải Kinh luân đường ở bên trong, không trung nổi lơ lửng một quyển sách, trang sách mở ra, trong sách ký tự không ngừng phóng xạ lấy kim quang. Theo một đạo ánh sáng mãnh liệt hoa hiện lên. sách vở ba mà khép lại, trở xuống đến trên giá sách. Trong nháy mắt, trên giá sách sở hữu tất cả sách vở đều chấn động lên, từng đạo vầng sáng dọc theo gáy sách sự chuyển. Cuối cùng hội tụ thành sáng ngời của sáng, chiếu rọi được kinh luân đường trong rõ ràng rành mạch. Ha ha ha, cuối cùng đem kinh luân đường tàng thư sửa sang lại đã xong. 7.000 bạn à, thật không dễ dàng. Nhìn xem tràn đầy giá sách, Dương v â n chậm rãi đi qua, trong chốc lát sở sở cái này b ả n trong chốc lát sở sở cái kia b ả n Đem làm tay của hắn đụng phải sách lúc, tiếp xúc địa phương xuất hiện từng vòng rung động hình dáng vầng sáng. trong sách văn tự cùng trải qua nghĩa lập tức cùng tâm ý của hắn tương thông, phảng phất là suốt đời nghiên tập qua đồng dạng. thanh mục trên thư án chỉnh tề b ạ y biện mấy trồng chất hơn một thước cao bàn thảo, những điều này đều là dương vân chính mình làm bài học. nếu như không có thức hải, làm những này văn vẻ ít nhất phải đã nhiều năm khổ công, hiện tại tất thì chỉ tốn ngắn ngủn mấy tháng. đem tâm thần rời khỏi thức hải, gió nhẹ lay động trong rừng trúc tấu hạ vài sáng lạn ánh mặt trời, cùng với dương vân lúc này tâm tình đồng dạng. kinh luân đường sự tình rốt cục sơ bộ chấm dứt rồi, sau này chân khí chi tiêu cũng có thể thiếu một ít đá. dương vân n g h ngợi, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời sắc. A, nhanh đến giữa trưa, hồi trở lại đi ăn cơm ăn cơm. Chương 4 7 mạnh siêu tới t r ở s e r p e n Dương Vân mở ra chân hướng trong nhà đi đến, ra dừng chút, còn đi không bao xa, xa xa trông thấy đầu thôn đối diện đường đất lên, dâng lên một cổ bụi mù, đồng thời còn kèm theo được được tiếng vó ngựa. Là ai cưỡi ngựa đến chúng ta loại này trong thôn nhỏ đến? Dương Vân vừa suy nghĩ một chút, tiên t i a kỵ sĩ si chuyển qua một chỗ ngặt, đã lộ ra thân hình. Mạnh siêu, Dương Vân nhẹ n à n g o k ê u lên. Mạnh siêu cũng không nghĩ tới tại cửa thôn có thể x ạ o nộ Dương Vân, hắn theo buổi sáng bắt đầu t i u phóng ngựa vội vã. cho tới bây giờ nhân hòa mã đều đổ mồ hôi toàn là nước trên đường đi kích thích bụi đất dính tại trên thân thể nhìn về phía trên có chút chật vật l ã o mạnh tới trước nhà của ta nghỉ một lát uống miếng nước nói sau sự tỉnh tốt mạnh siêu gật gật đầu xoay người xuống ngựa dắt ngựa cùng dương vân sóng vai đi tới mấy cái đi ngang qua thôn dân hô dương t ú tài khách đến thăm người à nhà dương vân vừa cười vừa nói là của ta huyện học đồng học cố ý sang đây xem ta ước c các thôn dân âm thầm nói thầm dương vân cái này đồng học cưới con ngựa cao to xem ra cũng không phải bình thường nhân vật đi vào ra môn Dương Vân dắt cúng hạc h ồ mẹ bạn học ta đến xem ta á Tiểu Lâm ngược lại điểm nước tới tiếp nhận mạnh siêu trong tay dây cường thuận tay cái chốt trong sân cây sơn trà dưới cây Dương Lâm đầu tới một bầu nước mạnh siêu cũng thực k h á c rồi đạo âm thanh t ạ nhận lấy nửa g đầu cạn sạch một mảnh cổ nước từ k h ỏ e miệng xót xuống đến vùng đã đến lồng ngực thượng Dương Nhạc cùng Trần Hổ đều là quen biết cũ chứng kiến mạnh siêu tới theo đang luyện công tối say thượng đè xuống hai người cơ hồ đồng thời phát lực v ạ nước che cái hơi hơi lắc lư một cái ể u vững vàng mà định tại cối say thượng mạnh tú tài tới v ừ a vặn Hổ tử Ngươi lại đi chuẩn bị rượu đến. Dương Nhạc nói ra. Được rồi, Trần Hổ đáp ứng một tiếng, dưới chân một điểm, phi t ự a như đi. Dương Lâm thu hồi bầu nước, lại c h u y ể n ra một cái chậu gỗ ở mã, còn thu xếp một đống cỏ xanh trồng chất tại mã miệng phía dưới. Mạnh Siêu thở đ ị n h rồi, cấp bậc lễ nghĩa m ư phần mà trước bái kiến Dương Vân mẫu t h â n gặp một cái tú tài dựa theo trưởng b ố i lễ tiết cho mình hành lễ. Dương Mẫu ngược lại làm cái chân tay luống cuống. Tú tài công tử đường khách khí, tới nơi này t i ể u cùng t ự cái i a đầu dạng. Dương Mẫu trong miệng ngập ngừng nói. Lúc này Dương Vân đem Mạnh Siêu kéo qua một bên, do hỏi. xảy ra chuyện gì rồi hả? mạnh siêu sắc mặt một t ú c nhỏ giọng nói ra, là trương tiểu thư sự tình, bạch gia đến chính thức cầu hôn rồi. chuyện khi nào tỉnh? t i ể u là ngày hôm qua, để thân nhân đoán chừng hôm nay muốn mang theo trương tiểu thư b ắ t tự hồi phủ thành rồi. dương vân biết rõ, đại gia đình việc hôn nhân đều tuần tự sáu lễ, nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, thỉnh kỳ, thân nên, đến thăm cầu hôn tiệu là nạp thải. trương tiểu thư là khó được gia nhân, chỉ tiết phụ thân có chút không chịu nổi, trương bát trào thật vất vả có cái này t r o cảnh cây cao cơ hội, nhất định là sẽ không bỏ qua đấy. cầu hôn người đem trương tiểu thư bát tự mang về tương hợp cái này giống như tiểu là đi cái đi ngang qua sân khấu rồi nếu như không có vấn đề bạch gia sẽ chính thức đưa ra thư mời mặc dù nói chỉ cần trương tiểu thư không có bị bạch gia dùng cố tiệu khiêng đi chuyện này thì có chuyện cơ nhưng là dương vân cũng tin tưởng tốt nhất là tại nạp các trước sẽ đem sự tình trộn lẫn thất bại bạch gia một khi rơi xuống thư mời trương tiểu thư danh phận tiểu định thành bạch gia con dâu rồi cái này lại để cho mạnh siêu tình làm sao chịu nổi mạnh siêu bắt đầu nói lên một ít chi tiết t ỉ mỹ nguyên lai like bạch gia nhanh như vậy nhắc tới thân cũng có mấy người bọn hắn người nguyên nhân lần trước tại phủ thành giả dạng làm Bắc Lương hảo hán hung hăng giáo huấn bạch mặt d ỗ một đám người về sau phượng minh phủ nhân tâm đại nhanh đầu đường cuối n g ọ chuyện h i ế m ở bên trong bạch mặt rỗ rất nhiều qua lại xấu xa sự tình đều bị lật ra đi ra vốn là tiểu không tốt khó coi thanh danh càng xấu ba phần bạch phủ tìm không thấy Bắc Lương hung thủ càng là trở thành mọi người xem náo nhiệt đối tượng liên gia t ò c h y vọng đều chịu ảnh hưởng bạch phủ đương ra người bạch mặt ỗ phụ thân bạch minh viễn trong cơn tức giận dứt khoát trực tiếp đánh n h định rồi chính mình con thứ hôn sự Thúc lấy bà m ố i tranh thủ thời gian đến thăm cầu hôn, trong đó khó không có sớm chút đ e m nghe nói nhân phẩm xuất chúng trường tiểu thư tiếp vào nhà m ô n quản thúc thoáng một phát chính mình không nên thân nhi tự ý tứ. Mạnh siêu theo muội muội mạnh Hà c h ô đó đạt được tín, suốt ruột phát hỏa một đêm, sáng sớm cựu cưới vừa mua không lâu tuấn mã chạy tới, muốn cùng Dương Vân cùng một chỗ thương lượng cái chủ ý. Phủ Thanh một chuyến trùng hợp chứng kiến bạch mặt dỗ bọn người đáng g h ê tởm sắc mặt, Mạnh siêu nói cái gì đều không đành lòng ngồi nhìn trương tiểu thư gả cho loại người này, hứng chi theo mạnh Hà c h â đó có được tin tức, trương gia lại muốn đem mạnh Hà cùng một chỗ cùng gả đi. nhớ tới m u i hội khóc đến nước mắt anh anh bộ dạng mạnh siêu t i u tức giận đến huyện thái dương trực n h ẹ âm thầm hối hận lần trước không có một trưởng đem bạch mặt r ô trực tiếp trục chết mạnh siêu r ứ t lời gom góp tới nghe thấy việc này dương nhạc hung hăng nhất phách ba trưởng lần trước cái kia thiếu niên hư hỏng nhà ai có thể đem tốt k h u ê nữ g à ả cho cái loại người này mạnh tú tài nếu không ngươi trực tiếp đem trương tiểu thư đoạn ra đến t i ể u hướng liên bình nguyên hà ở trên đảo một trốn lượng trước bạch gia thế lực lại đại cũng tìm không thấy các ngươi dương vân âm thầm g ắ t đầu t r ư n g tiểu thư cái loại lời ra mặt mỏng lại nghe lời nói người có thể đáp ứng cùng mạnh siêu bỏ trốn là không thể nào đấy hắn đoán chừng thậm chí hai người nhiều lắm là xem như trong lòng cố ý liền nói ly r a liên hệ xã giao sự tình đều không có chẳng lẽ lại để cho mạnh siêu loại tình huống này nhảy ra ngoài nói muốn dẫn trương tiểu thư l à hôn quả nhiên mạnh siêu cười khổ nói ta cùng trương tiểu thư thanh bạch đấy bỏ trốn sự tình cũng không cần nói hiện tại mấu chốt là trương tiểu thư chính mình nghe mọi m ộ i ta nói tuy nhiên là bạch mặt dối loại người này trương tiểu thư vẫn là có ý định nghe theo cha mẹ chi mệnh lấy chồng theo chồng gả c h o chó thì theo chó mạnh siêu có một việc cũng không nói gì. cái kia chính là trương tiểu thư nắm mạnh hà đem chính mình một bộ thơ bản thảo đưa cho mạnh siêu nhưng là lại nhắn lại lại để cho hắn đem thơ bản thảo đốt cháy mất xem ra trương tiểu thư không phải đối với mạnh siêu vô tình ý nhưng là t i ễ n đưa ra bản thân tự tay sao chép thơ bản thảo đã là nàng có thể làm ra nhất khác người sự tình mạnh siêu lôi kéo dương vân tay tình thế cấp bách nói vân hiền đệ ta biết rõ ngươi điểm quan trọng nhiều hiện nay còn có biện pháp nào không vậy dương vân con mắt đi l ò n g vòng kế chạy lên não lập tức cười nói việc rất nhỏ bất quá chính là muốn trương tiểu thư ă n điểm đạo khổ á thật sự biện pháp gì mạnh siêu cùng dương nhạc cùng một chỗ truy vấn hắc hắc ta cái này biện pháp còn muốn thử nghiệm thoáng một phát ăn cơm trước để cho đợi chút nữa buổi trưa ta thí nghiệm đã xong nói sau dương vân lại bán được cái nút chỗ hấp dẫn trần hồ đánh rượu trở về người một nhà kết nối với mạnh siêu trần hồ trong sân ăn cơm bữa tiệc này cơm ăn được mạnh siêu là ăn không biết ngon v à i h ồ i trở lại thiếu chút nữa đem đồ ăn ăn vào trong l ỗ m núi chỉ là dương vân một điểm ý đều không t h ấ u nhắm chúng mạnh siêu tâm nứa khó nhịn lo được lo mất ba hai ngày sau tĩnh hải huyện c h ư phủ Trương Viên Ngoại năm đã 40 có hơn, thân thể dần dần mập ra, bất quá mặt mày trong còn có thể nhìn ra lúc tuổi còn trẻ anh tuôn đến. Con vợ kế xuất thân Trương Viên Ngoại, từ nhỏ t i ể u được a n bài học tập quản lý gia tộc sinh ý, từ nay về sau cùng công dành chi lộ vô duyên, bất quá hắn cũng coi như có chút thiên phú, tăng thêm tâm độc thủ hung ác, vậy mà tại Tĩnh Hải trong huyện kiến ra một mảnh sự nghiệp, trong nhà đại ca luôn thi không trúng, đến lao còn là một tú tài, ngược lại là hắn phân phụ khác qua đi cùng cái cựu phẩm Viên Ngoại Lang, đi ra ngoài tại bên ngoài không thiếu được người khác gọi hắn một tiếng lao ra, trong nhà quan cảnh cũng ngày phú một ngày. Sasa áp đã qua bẩn ra, cái này lại để cho trương viên ngoại trước kia một cổ đoàn khí thổ lộ không ít. Đáng tiếc r ư ớ i g ô i không còn, tiểu lao bà cưới một đống, chỉ có chính thất dục có một nữ. Gia đại gia nghiệp không người kế thừa, trương viên ngoại trong lòng tích tụ, thế nhưng mà cũng không có cách nào. Phượng minh phủ bạch gia lộ ra kết thân ý tứ lúc, trương viên ngoại mừng rỡ. Bạch gia thế nhưng mà mấy trăm năm đại h ả phú, sâu xa thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến tiền triều thời đại. Trương phủ cùng người ta so sánh với căn bản không là cùng một đẳng cấp, cái môn này việc hôn nhân xem như trèo cao rồi. về phần bạch gia nhị thiếu gia không chịu nổi thanh danh, tự động bị hắn không để ý đến. nghĩ đến cũng đúng, nếu là không có một ít tật xấu, bạch gia làm sao lại nghĩ khởi cùng nhà mình kết thân? con gái gả rất xấu, trương viên ngoại không quá để ở trong lòng, dù sao chỉ là con gái, gả cho ai không đều là tiện nghi ngoại nhân. trương viên ngoại chính trong thư phòng suy nghĩ gả ra con gái về sau, phải như thế nào lợi dụng điểm này cùng bạch phủ hợp tác, đem sinh ý mở rộng đến toàn bộ năng lô. đột nhiên một cái nha hoàn bối rối mà chạy vào, lao ra, lao ra, không tốt rồi, sự tình gì vội vàng hấp tấp hay sao? Trương Viên Ngoại không vui nói, là tiểu thư đột nhiên phát bệnh cấp tính. Phát bệnh cấp tính, cái kia còn không cho quản gia đi mời đại phu. Trương Viên Ngoại vừa nói, một bên đứng dậy ý định đi nhìn một chút con gái tình huống. Nha hoàn lại lắp bắp nói, tiểu thư trên cánh tay, trên mặt nổi lên thiệt nhiều h ồ n g trận. Có người nói, có người nói, nói cái gì? Nha hoàn cắn răng một cái, có người nói là bệnh b ù i Bệnh b ù i Trương Viên Ngoại chấn động, phóng ra bước chân thu trở về. Thật là bệnh b ũ i ta không biết, là sáu phúc gia nói như, ta chưa thấy qua a. Trương Viên Ngoại định rồi lên đồng. không ngớt lời t h u ố c d ụ c nói nhanh đi tìm đại phu đến dưới lòng bàn chân lại một bước cũng không chịu bước chương 48, xảo chuột thân khế nghe nói trương phủ thỉnh hắn n h n bệnh cái kia đại phu nhanh như chớp mà dẫn dắt cái hòm thuốc đến thăm đến vào cửa trông thấy trên đường gã sai vật nô bộc thần sắc đều có điểm quỷ dị t i ể u lưu lại tưởng tượng có người đem đại phu dẫn tới tiểu thư ở lại tú lâu ngay ở chỗ này thỉnh đại phu chính mình đi vào là được dẫn đường gã sai vật nói xong một hơi thuốc mà đã không thấy t ă m hơi đại phu này trong nội tâm t u bỏ thêm 3 phần hoài nghi đẩy cửa ra đi vào Tú lâu có hai tầng, dưới lầu không người, nghĩ đến tiểu thư vẫn còn lầu hai không có xuống. Đại phu trước không âm thanh trường, dự thẳng lấy lô hai nghe trên lầu động tĩnh, loáng thoáng nghe được mấy câu, trong đó một câu thanh em hơi chút hơi bị lớn, bệnh hủy hai chữ rõ ràng mà rót vào hắn trong tai. Dưới lầu thế nhưng mà đại phu tới rồi, một người tuổi còn trẻ nha hoàn thanh em chuyển đến, là ta, cho mời tiểu thư xuống lầu hỏi xem bệnh. Đại phu run r ọ n g nói ra, tới rồi. Một hồi tiếng bước chân về sau, một cái thanh tú nha hoàn dắt dìu lấy trường tiểu thư đi xuống lầu. Đại phu chăm chú nhìn lại. Trên mặt một khối lớn chấm đỏ nhìn thấy mà giật mình. Đại phu, hiện tại bắt mạch sao? Viện trương tiểu thư mạnh hà hỏi. A, hỏi trước hỏi, hỏi trước hỏi. Đại phu nào dám thò tay bắt mạch, là ở chỗ này nói nhăng nói cuội, hỏi chút ít phát bệnh thời gian, có gì bệnh trạng các loại sự tình. Trông thấy trương tiểu thư lộ ra tay trên cổ tay, thành chồng chất nô lên màu đỏ mũ nước. Đại phu trong lòng bủn r ồ n hận không thể chạy đi tự đi. Này, ngươi cái này đại phu đến cùng nhìn không tiểu, những lời này ngươi đều hỏi bà lừa á Mạnh hà không cam lòng, vươn tay ra muốn đẩy hắn một bà. tay của ngươi, đại phu nghẹn ngào kêu sợ hãi, mạnh hà r u ộ i ra tay trên cánh tay, thình lình xuất hiện một ít thật nhỏ màu đỏ điểm lấm tấm. a, chuyện gì xảy ra nhi, vừa mới còn không có có a, mạnh hà kêu thảm nói, ta hồi trở lại đi dò tra sách thuốc, cáo từ a, đại phu dẫn theo cái hòm thuốc, cũng không quay đầu lại mà chạy ra tú lâu, tú lâu bên ngoài không ít nô buộc thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó đang trông xem thế nào, mau nhìn, đại phu đi ra á, đại phu chạy trốn đầy mặt b ỏ bừng, m ồ hôi tích tắc mà rơi xuống, đại phu. Tiểu thư nhà ta là bệnh gì à? Trương Phủ quản gia kiên trì đi lên hỏi thăm. Bệnh h ủ i nhất định là bệnh h ủ i Cái kia nha hoàn đã bị truyền thượng á. Đại Phu một mực chắc c h ắ n nói. A, tiểu h ạ bị truyền thượng bệnh h ủ i làm. Vây địa thoáng một phát đám người tản ra, ai cũng không dám lại ngừng ở tại chỗ này. Đại Phu liền xem bệnh phí đều không có thu, một l ò n g muốn sớm chút ly khai cái chỗ này về nhà giặt rửa cái rửa tắm. Tuy nhiên Trương Viên Ngoại rơi xuống hạ lệnh, nhưng là Trương Phủ tiểu thư được bệnh h ủ i sự tỉnh, hay vẫn là rất nhanh truyền khắp tỉnh Hải huyện. Dùng Trương Viên Ngoại là người. có rất nhiều người nhìn có chút hạ hê không để cập tới cố gắng tiếp sóng tin tức nhất h ă n g say lại là đồng tông bổ gia trương viên ngoại không có nhi tử những năm này ở riêng về sau gia thế náo nhiệt bổ gia thấy quen mắt trong nội tâm khó tránh khỏi có chút ý kiến nếu như trương viên ngoại đem con gái đến bạch phủ cái này dạ đại gia nghiệp còn không phải thịt mỡ đưa đến hổ trong miệng về sau đoán chừng một tia cọng lông đều không nổ ra được bởi vậy trương tiểu thư vừa ra sự tình bổ gia n g o à i sáng n g ầ m trắng trợn tuyên dương h ậ n không thể tự mình đến nhà đem tin tức này nói cho bạch phủ đang mang bạch nhị công tử việc hôn nhân. Loại tin tức này Bạch Phủ làm sao có thể không biết? Nếu như vậy, Bạch Phủ cũng xưng không thượng là vượng Minh Phủ đỉnh cấp gia tộc quyền thế rồi. Bạch Phủ cũng không có tự mình đến hỏi thăm. Nam Tĩnh Hải trong huyện ánh mắt đi một chuyến c h ư n g phủ, đem tin tức đục t h ợ c rồi. Vài ngày sau, Bạch Phủ một phong thư đi tới Trương Viên ngoại gia, dùng từ rất t u y ể n c h u y ể n chủ quan là trải qua cao nhân chiếm xem, nhà mình nhị công tử cùng Trương tiểu thư bát tự không hợp, nếu như kết hôn chỉ sợ sẽ có chỗ ảnh hưởng, cho nên việc hôn nhân chỉ phải thôi, không thắng tiết hận, hy vọng Trương tiểu thư khắc kết lương duyên về về bốn. Trương Viên ngoại phiền muốn ngoài. cũng biết loại tình huống này thì không cách nào cùng bạch phụ kết thân đấy không chỉ nói bạch phụ hiện tại liền tĩnh hải trong huyện chỉ sợ cũng tìm không thấy một cái chịu lấy trương tiểu thư người những ngày này trương tiểu thư tình huống mặc dù không có tăng thêm nhưng là không có gì chuyển tốt xu thế mạnh hà bị cuốn hút về sau vẫn còn tận tâm mà phục thị tiểu thư mặt khác người hầu tắc thì đều đứng xa mà trông lại xin mấy cái đại phu không phải lý do không đến tiểu l à c á c h được rất xa vừa ý vài lần sau đó khai mở mấy phục không có tác dụng gì tránh thuốc trương viên ngoại buồn được tóc bạc mấy cây lúc này quản gia lại đây b á báo Mạnh Hà Huynh trưởng mạnh siêu trước tới bãi phòng, một cái nghèo kết hủ lậu tú tài ta thấy tới làm gì? Cho ta đuổi trở về là được. Trương Viên ngoại không kiên nhẫn nói. Lão gia, cái này Mạnh tú tài nói là muốn tới chuộc đồ muội muội của hắn thân khế, lão nô không dám làm chủ. Lúc này mới bẩm báo lão gia. Bên trong nha hoàn sự tỉnh, như thế nào không tìm Tam p h u nhân? Trương Viên ngoại chính thất cũng là Trương Tiểu thư mẹ để tại nàng 12 tuổi thời điểm qua đời rồi. Trương Viên ngoại mị thiết một đống, lúc ấy đồng ý nói ai có thể cho hắn sinh hạ nhi tử tiểu phụ chính, từ t h i ế p lên làm vợ. Kết quả một mực cho tới bây giờ chính thất y nguyên tưởng tượng vô căn cứ, không chỉ nói nhi tử, liền con gái cũng đành phải trương tiểu thư cái này một cái. Bên trong không có nữ chủ nhân, bình thường một việc vụ do khôn khéo chút ít tam phu nhân quản lý. Cái này hỏi qua tam phu nhân, nói lại để cho lão gia cầm cái chủ ý. Trương Viên Ngoại trong nội tâm cái gì phiền, cả giận nói, chuột cái gì chuột? Nói cho cái kia nghèo kiết hủ lâu, hắn nếu có thể móc ra 200 lượng bạc, sẽ đem muội muội nàng lĩnh trở về. Mạnh Hà bán vào trương phủ gán nợ lúc cái được rồi 30 lượng bạc, hiện tại Trương Viên Ngoại muốn 200 Hoàn toàn là công phu sư tử g o ạ n Cái kia mạnh siêu là cái tú tài. Cầm luật pháp nói công việc, hắn nói mạnh hà tại chúng ta quý phủ nhiễm bệnh. Dựa theo luật pháp nếu như chúng ta không thể cho chữa cho tốt, là hắn có thể dùng giá gốc đem người chuộc đồ đi. Quản gia nói ra. Trương Viên Ngoại lúc này mới nhớ tới mạnh hà bị nhà mình con gái nhiễm bệnh hủy sự tình, trong nội tâm không khỏi khẽ động. Cái này muốn cho người để ở nhà, còn phải thỉnh y uống thuốc, còn có lây bệnh nguy hiểm. 30 lượng bạc lại để cho mạnh siêu đem người lĩnh trở về cũng không tệ. Quản gia nhìn xem Trương Viên Ngoại thần sắc, biết rõ hắn thật không ngờ Châu nấu chốt. vội vàng lên tiếng đ i ể m t ì n h tam phu nhân nói đem người thả ra ngược lại không có gì chỉ là tiểu thư chỗ đó sẽ không người phục thị rồi bởi vậy có chút khó lòng trương viên ngoại vỗ đầu một cái thật sự là gấp hồ đồ đem cái này một cái c ọ sự tình đã quên hiện tại toàn bộ trong nhà đều xem hậu viện tú lâu vì việc không dám làm chỉ có mạnh hà cùng trương tiểu thư tình cảm đã sâu lại cùng dạng n h ữ n g bệnh cho nên cả ngày cực nhọc ngày đêm không thể yên ổn nghỉ nơi phục thị nàng muốn vừa đi thực tìm không thấy người chiếu cố con gái trương viên ngoại nghĩ một lát nhi cũng chỉ có thể tiên kiến gặp mạnh siêu nói sau vừa vừa thấy mặt Mạnh siêu khôi ngô dáng người trước hết để cho trương viên ngoại lắp bắp kinh hãi, thật không nghĩ tới mạnh hà có như vậy một cái ca ca. Cẩn thận tưởng tượng mạnh gia nguyên lai like là khai mở tiêu cục đấy, lúc này mới chợt hiểu. Trương viên ngoại, mạnh siêu chắp tay làm lễ, tại hạ nghe nói tiểu muội tại quý phủ bị bệnh, cố ý trước tới thăm thoáng một phát, mặt khác hy vọng có thể chuột đồ tiểu muội thân khế, tốt mang về nhà đi tĩnh dưỡng. Không dối gạt mạnh tú tài, tiểu hà được cái này bệnh cùng nữ nhi của ta đồng dạng, sao không tiểu ở lại ta quý phủ thỉnh y kéo dài dưỡng? Hơn nữa hai người lẫn nhau cũng có chỗ chiều ứng. Mạnh tú tài trong nhà hoàn toàn không có trải qua sự tình trưởng lối, hai vừa rồi không có nô bộ tư dịch, sao có thể chiếu cố tốt người bệnh đâu này? Mạnh siêu tựa hồ có vẻ siêu lòng, nhưng vẫn là đưa ra muốn tiên kiến muội muội một mặt. Trương Viên Ngoại không cách nào ngăn trở, chỉ phải lại để cho quản gia đi ăn bài. Mạnh Hà thấy Kaka lại không có nhào lên, ngược lại thân thể hướng lui về phía sau mấy bước. Kaka, ngươi không được qua đây, coi chừng ngươi tiếp qua bệnh. Mạnh siêu hai mắt r ủ xuống nước mắt, Tiểu Hà, ta là tới tiếp ngươi về nhà đấy, phụ thân lâm trung thời điểm d ặ n do ta muốn hảo hảo chiếu cố ngươi. hiện tại ta rốt cục có tiền chuộc đồ thân thể của ngươi khế, mặc kệ ngươi bệnh thành cái dạng gì, ta nhất định phải đem ngươi tiếp trở về hào hào chăm sóc. tin tưởng đây cũng là qua đời nhị lao tâm nguyện. không được à, trương tiểu thư cũng bệnh lấy, ta phải đi không có người chiếu cố nàng, ta không nỡ đi. mạnh hà cũng khóc d ò n g nói, hai người cách vài chục bước, tại đâu đó vừa nói một bên khóc, mạnh siêu kiên chỉ muốn đem muội muội mang về nhà, tiểu hà chỉ là không đi. đã qua hồi lâu, mạnh siêu quay người tìm được trương viên ngoại. trương viên ngoại, muội muội ta cùng quý tiểu thư tình thâm, không chịu một mình cùng ta về nhà. nhưng là muội muội ta thân khế là nhất định phải c h u ộ c đồ đấy, không bằng như vậy, ta c h u ộ c đồ tiểu hà thân khế, sau đó lại làm cho nàng cùng quý p h ủ ký một cái làm rút khế đ ư ớ c tiếp tục lưu lại quý p h ủ phục thị tiểu thư tốt chứ, làm rút khế đ ư ớ c cùng văn tự bán mình có rất lớn bất đồng, làm như vậy tiểu hà tiểu thoát ly trường p h ủ gian ô thân phận, trường p h ủ rốt cuộc không cách nào trừng phạt hoặc là bán trao tay nàng, mạnh hà cũng tùy thời có thể t ử công không làm. trương viên ngoại xem hai người bọn họ khóc khóc chít chít cả buổi, đã sớm không kiên nhẫn được nữa, một lòng chỉ muốn sớm một chút dọn dẹp chuyện này trở về nghỉ ngơi. nghĩ thầm mạnh siêu quyết tâm muốn c h u ộ c đồ muội muội. Theo như luật pháp trừ phi hắn có thể trị tốt m ạ n h hà bệnh mũi, nếu không thì không cách nào ngăn trở đấy. Dù sao người còn lưu trong phủ phục thị con gái, dứt khoát cứ như vậy đi. Vì vậy nói ra, đi, ngươi tự đi tìm quản gia xử lý chuyện này nha. Nghe được lời n à y m ạ n h siêu m ạ n h hà huynh muội hai người đều lộ ra ước chế không nổi sắc mặt vui mừng, thâm ý sâu sắc địa tương lẫn nhau nhìn thoáng qua về sau, m ạ n h hà đi tìm trường tiểu thư thổ lộ hết cái này tin vui, m ạ n h siêu t ắ c thì đánh sắc khi còn nóng, lôi kéo quản gia tìm kiếm lúc trước văn tự bán mình đi. Đã qua ước chừng nửa canh giờ, t r ư n g phủ một cái rắc góc cửa mở ra. Mạnh Siêu từ bên trong đi nhanh đi ra, c ờ c ờ ý thở tê tê một tiếng, cửa phía sau đóng lại. Mạnh Siêu quay người, nóng nhìn lấy trương phủ tường viện, dĩ vãng bao nhiêu lần tại đây cao cao tường viện bên ngoài bồi hồi, tưởng niệm thân nhân, gánh trong nội tâm muội muội trôi qua được không? t h u không, có bị người bắt nạt? Một đạo tường vung xuống thân huyết nục lạnh xanh xanh mà phân thành hai mảnh. đ à n ôn g có nước mắt không dễ rơi, vì muội muội sự tình Mạnh Siêu đấy lòng không biết chạy xuôi quá nhiều thiếu dòng nước mắt nóng, không thể tưởng được lần này dễ dàng sẽ đem cái trong lòng đích đại phiền phức khó chịu giải khai. m ộ i m ộ i tuy nhiên còn ở lại chỗ này tường ở bên trong, nhưng là đã không phải là gia phó thân phận, có thể tùy thời muốn đi thì đi, hoàn toàn khôi phục tự do. Tâm tình một đuổi, dĩ vãng cảm thấy âm trầm cao thảm tường viện, lập tức trở nên tường đỏ ngói xanh, một mảnh sinh động bắt đầu. Lúc này mạnh siêu trong nội tâm duy nhất ý niệm trong đầu, tự là tìm được dương vân cùng một chỗ nâng ly một hồi. Lại nói tiếp lần này may mắn mà có dương vân chủ ý, cũng không biết hắn từ nơi này làm đến đến được, hướng làn r a thượng một vòng vậy mà như nhiễm m a phong nhất dạng, liền vài tên đại phu cũng nhìn không ra. chẳng những trương tiểu thư cùng bạch mặt dỗ việc hôn nhân bị quấy nhiễu rồi thuận tiện còn chuột đồ tiểu hà thân kế mạnh siêu chăm chú nắm chặt cái tia hơi mỏng một trăng giấy lo lắng đợi lát nữa cùng dương vân uống rượu thời điểm hội sẽ không nghĩ qua là thất thố mà k h ó c lên chương 49, đỗ long phi biến hóa phòn dương vân dương nhạc cùng trần hổ cũng tá túc ở phạm tuấn trong nhà mạnh siêu trở lại vừa nhìn sắc mặt mấy người cũng biết chuyển thành cũng lộ ra thần sắc cao hứng chẳng qua là trần hổ có hơi thất vọng nhưng thật ra lần này vốn là không có hắn chuyện gì bất quá là ở tiểu n g u y ệ thôn nội nhị khuyến khích dương nhạc cùng đi nói là hỗ trợ nhưng thật ra trong đấy lòng đánh c h ú n g một khi có biến mấy người nữa sung một thanh Bắc Lương hảo hán đem Trường Tiểu Thư c ấ p đi ý niệm trong đầu không nghĩ tới chuyện thuận lợi như vậy Bắc Lương hảo hán nhất thời không có cơ hội trở thành nhớ tới lần trước mấy người bên đường đau dẹp mấy cái hoa hoa công tử đích tình cảnh Trần Hổ nghị thầm đến lúc nào nữa như vậy đi qua đem nghiện là tốt l ã m mạnh như thế việc vui phải có ăn mừng hôm nay sẽ phải ngươi làm chủ nữa Dương Vân cười nói phải làm đi khúc thủy nhai khách không về mạnh siêu đáp Dương Vân đi trước cùng Phạm Tuấn nói một tiếng bốn người ra cửa may mắn thế nào đang gặp phải ngay cả đều nguyên ngay cả huynh đệ ngươi trở về tỉnh hải nữa dương vân mắt sắc người thấy vừa mới đến ở bến tàu gặp lại ngươi lưu tin còn không nhanh lên tới đây nhìn mấy vị huynh đệ ngay cả đều nguyên cười nói thế nào lần này thanh truyền hành trình có thể có thu hoạch một lời khó nói hết không như đi trước ăn cơm như thế nào ngay cả đều nguyên nói tốt cùng đi thượng khách không về khúc thủy nai khách không về từ lâu cửa khẩu đón khách tiểu nhị cách thật xa nhìn thấy dương vân một d ã y chạy chậm điệu tới đây dương công tử ngài tới rồi. hay là l ầ u hai n h à gian. Dương Vân gật đầu. Tiểu Nhị ân cần mà đem năm người dẫn lên lâu. Dương Vân mặc dù tới mấy lần không nhiều lắm, có thể mỗi lần ăn hết món năng lượng để Tiểu Nhị trí nhớ khắc sâu. Hắn này một người lượng cơm ăn ít nhất có thể đ í n h ba cái bụng bữa khách. Mấy người ngồi xuống, Tiểu Nhị dâng lên sạch sẽ khăn lông, ăn vặt, trà thơm. Dương Vân mặc dù chỉ ghé qua mấy lần, nhưng là hầu như nơi này tất cả đồ ăn cũng ăn nhiều. Việc nhân đức không nhường ai địa bắt đầu gọi thức ăn. k ý đầy hai tờ danh sách Tiểu Nhị hạnh phúc dưới đất lâu, ước mơ lấy bữa cơm này sau khi khen thưởng. Không đợi ngay cả đều m u n hỏi. Trần Hổ đã t r i ệ t để loại đem mạnh siêu chuyện tình nói một lần, ngay cả đều nguyên nghe được liên tục lấy làm kỳ. Thừa dịp rượu và thức ăn đã bắt đầu mang lên bàn, vội vàng kính mạnh siêu một chén. Mọi người rồi rít mời rượu, mạnh siêu rượu đến chén, hào sảng và phần. Nhìn cái này tư thế hôm nay hắn là thật sự không muốn đi trở về, cũng ứng với tiểu lâu này tên đang ở náo nhiệt thời điểm, tiểu lâu tiểu nhị lên co lại hà đối với mọi người cười nói, mấy vị khách quan nếm thử, đây là bổn đ ĩ m dâng tặng ngân sắc hà, vừa mới bắt đầu phát mại món ăn này, bảng ghi chép tạm thời thượng còn chưa kịp viết lên. Mọi người hai mặt nhìn nhau ngoài. cùng nhau nở nụ cười, cũng là để tiểu nhị không giải thích được. Dương Vân n h ã n tỉnh sáng lên, thân chiếc đ u a đi qua, gấp lên một cái trứng tôm ném vào trong miệng, tinh tế nhấm nhướt. Chỉ chốc lát sau, Dương Vân lắc đầu thở dài nói, ai, dính lửa khói khí, không như thừa dịp mới m ẹ ăn tươi thật là tốt. Chân hổ cũng gấp một ngụm đi vào, ta cảm thấy được mùi vị không tệ a. Ngay cả gấp vài chiếc đ u a Dương Nhạc cũng thưởng một ngụm, là không sai, đoán chừng chúng ta là hàng năm ở trên biển chạy, lao ăn này hoặc cá h o a hà, cũng cảm giác không ra tốt tới. Dương Vân cũng không có giải thích, hắn ăn là nhưng thật ra là hà bên trong linh khí. Mỉm c ư ờ i hỏi ngay cả đều nguyên một tháng này ngươi không phải đi thanh tuyển sao thế nào nơi này còn có thể ăn vào ngân sát hà ngân sát hà bán k h ô n g sai bất quá dù s a o lượng có hạn dùng trường phúc hiệu loại này thuyền lớn lãng phí ta trước khi đi đảo tử tượng h lại kiếm tiền mua con ô m u ô i thuyền thuyền thì ra là như vậy chúng ta trên đảo cái kia làm ăn không phải là kế hoạch lâu dài ngân sát hà cũng chỉ có thể là nhỏ đánh tiểu nháo ta đây mới tính toán đi lần thanh tuyển dương vân biết cái gọi là làm ăn chính là vớt thuyền đám cái này đúng là càng mò càng ít đồ khó được ngay cả đều nguyên có giải như vậy xa tính toán được à thanh tuyển lá trà đồ sứ mỏ thiết đồng mục đều là tốt tiêu hàng ngươi lại có t h u y ề n ta xem này mua bán có thể làm đem bên này tơ lụa v à i đ o n g cùng than đá vận chuyển đi qua qua lại cũng có thể bán thượng hảo giá tiền rất nhiều lão bản đều là như vậy làm giàu t r ầ n hồ hai mắt sáng lên lại nổi lên chạy hải tâm tư đừng bảo là t r ầ n hồ ngay cả dương nhạc cũng có vẻ siêu lòng lão ở nhà đợi cũng không phải là chuyện này tổng yếu tìm nghề nghiệp để làm mấy tháng không có chạy hải cảm thấy thân thể đều có bắn t ệ t sáp lần này sợ không có thuận lợi như vậy sao Dương Vân sắc ngôn quan sát hỏi, ngay cả đều nguyên trên mặt hiện ra một tia sắc mặt giận dữ, vốn là đã cùng mấy cái địa phương lão bản nói tốt nhập hàng chuyện tình, không ngờ tứ hải minh lại ở bên kia cũng có thế lực, bàn tiếng, kết quả hàng chưa đi đến thành, bỏ qua đi hàng cũng chỉ phát mại một nửa, còn dư lại chỉ có thể quy ra tiền về vốn. Liên v ì chút chuyện như vậy mà, tứ hải minh vẫn như vậy nhìn trọng t r ọ c thượng t r ư ở n g phúc hiệu nữa, Dương Nhạc không thể tin hỏi, nghe nói nơi đó tứ hải minh đ ã chủ, vừa lúc là bên này đ ã chủ chu v hảo h ữ u nghe nói qua trường phúc hiệu chuyện tình, ngay cả đều nguyên bất đắc di nói. mọi người mượn rượu sức lực đau mắng tứ hải minh n h thế hiếp người một phen, bất quá tạm thời cũng không có cái gì biện pháp tốt. mạnh siêu nói, ta còn biết mấy cái bằng hữu trên giang hồ, ngày mai bảy bọn họ đi nghe một cái cái này tứ hải minh lai lịch, tốt nhất tránh ra bọn họ có thế lực địa phương. ta liền không tin thanh t u y ề n một nước, duyên hải hơn 10 người cảng liền đều có tứ hải minh phân đả không được, ngay cả đều nguyên gật đầu đồng ý, không để cập tới cái này mất hứng c h u y ệ n tình, tiếp tục uống. lúc này dương nhạc đem chén rượu vừa để xuống, đầu tiên nói trước, nay này bỗng nhiên là thu trước khi thi cuối cùng một cuộc rượu. qua tối nay vân đệ cùng lão mạnh h a y là an tâm phụ lục làm p h ả i tứ hải minh chuyện tình cũng giao cho ta cùng h ổ tử đi nghe lão mạnh không cần lo cho là là thu thi là tránh sự đến lúc vân đệ cùng mạnh đại ca chúng giờ đến lúc đó chúng ta cũng không sợ tứ hải minh mạnh đại ca cũng có thể d ó cảnh tượng quang đem trương tiểu thư cưới lại mặt ngay cả đều mới nói mạnh siêu cười khổ một tiếng chúng cử một chuyện hắn tự biết hy vọng không lớn bất quá dương vân mới xuất chúng mạnh siêu đoán c h ừ n g h ắ n có 6-7 chia làm coi là nhớ tới ban đầu cùng dương vân nước định nghĩ thẩm dương vân nếu có thể cưới trương tiểu thư mặc dù trong lòng khó tránh khỏi chua xót, nhưng cũng so với bị trắng mặt d â u cái loại nầy cặn đem dai nhân nát bét mạnh. Một trận uống rượu đến cả con khúc thủy nhai đèn rực rỡ cao chiếu giỏi mới tàn đi. Nếu không phải Dương v â n nhớ tu luyện, đ o á n Trường Tán còn muốn muộn. Ngay cả đều nguyên cùng mạnh siêu cấp trả tiền. Dương v â n nói câu, hay là lão mạnh đến đây đi, chúng ta lúc trước đâu có. Ngay cả đều nguyên lúc này mới thôi, cười nói, kia hạ bỗng nhiên ăn mừng các ngươi thi hương trung học rượu, có thể đầu tiên nói trước là của ta nữa. Đầu tháng chín chính là thi hương ngày, coi là lại đã chỉ có chừng 20 ngày. Dương Vân mặc dù phụ lục chuẩn bị đã làm mười phần, ngày mai l i ề n thượng trường thi cũng không có vấn đề, nhưng là người tiền nhân sau khi còn phải làm ra đóng cửa khổ học bộ dạng. Loại khi này nếu như biểu hiện ra tàn mạng, ở học trong rừng được một cái cử chỉ lỗ mảng lợi bình liền hỏng bét. Nếu là tiếng gió truyền tới chủ khảo nơi đó, càng thêm có ảnh hưởng tiền đồ. Dương Vân định ở Phạm Tuấn trong nhà đóng cửa không ra, trong ngày không phải là ở tu luyện nguyện hoa chân kinh, hay là tại chế biến dược vật. Trong huyện thành dược liệu dĩ nhiên so sánh với trong chấn nhiều, ngay cả đám những độc vật cũng có địa phương bán. Dương Vân nhân cơ hội lại hợp với mấy cái gỗ vông. Thu thi ngày càng gần tới, một ngày qua Đỗ Long Phi nhưng tìm tới cửa. Bởi vì gần tới thu thi, học sinh cửa tầm thường đều ở đóng cửa làm cuối cùng khổ học, đi ra đi lại là không nhiều. Đỗ Long Phi này tới nhất định là có chuyện gì. Hai người sau khi ngồi xuống, Đỗ Long Phi khẩn cấp hỏi Dương h u y n h ngươi cũng đã biết buồn huyện t ố n g giáo d ụ tin tức, không biết thế nào nữa. Dương vẫn hỏi, tổng giáo dục a o thăng nữa, ngày hôm qua trong n h à môn tới văn thư, thăng nhiệm vốn phủ học chính, cuối tháng trước đến nhận trước. Đỗ Long Phi nói tới đây, đã là ước chế không nổi bộ mặt sắc mặt vui mừng. nay chẳng phải là vừa lúc vượt qua chủ trì thi Dương Vân k h á có chút giật mình, không nghĩ tới tống giáo dụ thật sự ở thời khắc tối hậu thăng đi tới vẫn như vậy thành phượng minh phụ thi hương phó chủ khảo. Xem ra cái này tống giáo dụ ở phía trên có người a chủ trì một lần thi hương chỉ sợ chỉ là phó chủ khảo cũng có thể thu hoạch mười mấy mới cử nhân làm học sinh, đây chính là một số không nhỏ nhân mạch quan hệ tiền n h ậ m học chính không có lý do dễ dàng buông tha cho Đỗ Long Phi trong mắt lửa nóng không che giấu chút nào, hắn học v ẫ n cũng tạm được vốn là đối với chúng cử không báo cái gì hy vọng. trộm sách buôn bán sách nhưng thật ra cũng có một số cam chịu ý tứ nhưng là lần này tư sách công lưu chuyện tình để hắn ở tống học chính nơi đó đạt được không ít khen n g ợ i chỉ cần bài thi có thể cho làm con thừa tự sư một ít đóng lại c h ú n g cử cũng rất có hy vọng giống như trầm luân người nhìn thấy một tia con mình cứ việc phòng sư lấy cuốn kia đóng lại cũng không tốt đi qua nhưng là đô long phi đã phân chấn đã bị thu thi ảnh hưởng một tháng trước tư sách công lưu đã tạm dừng thư khố bên trong đứng đầu sách đã toàn bộ trống rỗng đến rồi học sinh c ử a trong tay cho đến khi thu thi kết thúc mới trả lại Trong khoảng thời gian này, Đỗ Long Phi một ngày một đêm đ i a ra sức học hành, thậm chí tự giác có không nhỏ thu hoạch. Hôm nay Tống Đình Hiên thăng nhiệm học chính c h u y ệ n t ỉ n h xác định lại, hắn cũng nữa kiểm chế không được đến đây tìm Dương Vân. Dương Vân không phải là một cái có bại người khác thích thú người, nhìn ra Đỗ Long Phi nóng bỏng, cùng hắn hàn huyên vài câu kinh văn, cũng phát hiện Đỗ Long Phi quả thật có điểm chân tài thực học, cho nên thuận miệng khen vài câu. Đỗ Long Phi trong lòng cực kỳ vui mừng, hắn tự giác học vấn ngày vào, nhưng là lúc này tìm người khác xác minh cũng không thích hợp. Dương Vân một câu nói, để trong lòng hắn đối với Trung Cử mong đợi tiếp tục dâng cao. đ ố Môn ế u như may mắn trúng tuyển, nhất định sẽ không quên Dương u ị n h d ấ t tình. Đỗ Long Phi gặp cáo từ thời điểm, t r ì n h trọng địa đối với Dương Vân nói. Đỗ Long Phi đi rồi, Dương Vân cũng có chút cảm khái. Hắn vốn là đối với Đỗ Đố Long Phi không có chút nào hảo cảm, lôi kéo hắn cùng tiến lên tư sách công lưu s ố con, cũng bất quá là bởi vì người thích họ thôi. Nhưng là mới vừa rồi Đỗ Long Phi nói câu nói kia thời điểm, thất tình Châu cảm ứng được hắn quả thật xuất từ tại phế phủ. Tư sách công lưu ở Dương Vân xem ra bất quá là một thuận tay làm chuyện nhỏ, Tống Học Chính có hay không coi trọng cũng không quá để ý. không nghĩ tới chuyện này thậm chí để Đỗ Long Phi giống như thay đổi một người giống nhau nhân duyên tế hội thật là trong cuộc sống huyền diệu nhất đồ chương 50, nghe tin bất ngờ phòn tháng 8-24, Dương Vân mạnh siêu lước hẹn cùng đi phụ thành đi thi Dương Nhạc cùng Trần Hổ cùng đi gặp lên đường trước ngay cả Bình Nguyên cũng gia nhập vào hắn là đi phượng Minh phủ đón người Hà Đạo đảo dân nguyên quán là trên đất liền đích tăng sơn phủ cái này phủ không gặp hải nhiều núi nhỏ đảo dân đời trước đầu tiên là rời nhà chạy hải sau lại mới ở trên hoang đảo định cư lại vài thập niên đảo dân ngoại trừ bị c ư p biển hiếp bức cái kia mấy năm vẫn cũng không còn gãy đi qua cùng lao ra li ê n lạc hiện tại ngày dư g i ả mấy cái trên đảo lão nhân trở về lần tăng s â n phủ hà đảo hiện tại quan cảnh để lão gia lòng người sinh hâm mộ không được về phía mấy cái trở về lão nhân nghe tình huống nói đến nói đi cuối cùng có vài hộ thậm chí nghĩ rời đến hà đảo đi còn nữa mười mấy người tuổi trẻ bởi vì không phải là trong nhà con trai lớn ở cùng sơn trong thôn không có trông trọn cũng thỉnh cầu không được vợ cũng muốn đi ra ngoài sông s á o một phen hà đảo vốn là liền hoa vắng trải qua cướp biển một chuyện lại càng tổn thất không ít người khẩu những thứ này thành tráng muốn tới đảo dân là tương đối h o n n ê n Sư mù đảo thuyền đ ắ m căn bản cũng vớt xong, hiện tại Hà đảo cũng không có cái gì phải ẩn nút bí mật. Mấy cái lão nhân cho hiện tại Hà đảo chủ sự ngay cả Bình Nguyên n e o tin, chuyện này liền định rồi lại. Tăng sơn phủ cùng p h ư ợ n g Minh phủ liền nhau, mới tới nhân khẩu đi đường bộ đi p h ư ợ n g Minh phủ, ngay cả Bình Nguyên liền từ Tĩnh Hải huyện lên đường đi Phụ t h à n h đón người. Sở d ĩ muốn từ Tĩnh Hải huyện nhiễu một vòng, mà không phải trực tiếp mở ra Trường Phúc Hào đi đón người, là bởi vì trải qua quan phủ niêm phong chuyện tình, ngay cả Bình Nguyên bọn họ nói gì cũng sẽ không để t r ư ở n g Phúc Hào nữa dựa vào thượng h ư ợ n g Minh phủ b i ế n tàu. Ai biết tứ hải minh lại có làm ra hoa gì d ạ Năm người ở bến tàu đắp một cái thuyền đi suốt đêm hướng Vượng Minh Phụ, Tĩnh Hải Huyện cùng Vượng Minh Phụ thuyền trình không dùng được một ngày, đi tới đi lui lưỡng địa thuyền đa số đều là xế chiều cất cánh. Sáng ngày thứ hai tới, ban ngày dỡ hàng hàng hóa, sau đó xế chiều nữa gấp trở về. n g u y ê n Tử, ngươi lần này còn muốn mua thuyền A? Mấy người ở trong khoang thuyền tán gẫu, Trần Hổ hỏi. Lại à, lần này mới tới nhiều người như vậy, đạo tử thượng không thích hợp c h ồ n g trọt, dù sao cũng phải cho bọn hắn tìm nghề nghiệp làm. Chúng ta những người này khác cũng sẽ không, cũng chính là chạy thuyền đánh cá, cũng phải dùng thuyền. Ngay cả Bình Nguyên nói. Sương mù đảo thuyền đắm mò hoàn toàn sau này, ngay cả Bình Nguyên cũng chịu trách nhiệm tiêu hàng Phạm Tuấn kết liễu một lần trưởng. Ban đầu đâu có có Dương Vân một cổ. Lần này ngay cả Bình Nguyên lén lén kín đáo đưa cho Dương Vân bày ra 3.000 lượng ngân phiếu. Bởi vì trợ giúp trưởng Phúc h à o giải quyết Nhiêm Phong truyền t ì n h Còn nữa tiêu diệt Sương mù đảo trắng Niêm công lao. Khoản này bạc Dương Vân thu rất đúng yên t â m thoải mái. Ngay cả Bình Nguyên lần này tùy thân đeo 8.000 lượng ngân phiếu. Tính toán ở p h ư ợ n g Minh phủ mua một cái hoặc hai cái thuyền. Sau đó lại mướn một số thủy thủ đem láo ra người đưa đến Hà đảo đi. Bởi vì lo lắng tứ hải Minh tìm p h i n thoái. Việc này ngay cả Bình Nguyên tính toán chẳng qua là âm thầm tổ chức bên ngoài để tăng sơn phủ mới tới tộc nhân ra mặt. Thật không sai, mắt thấy ngươi chính là vài chiếc thuyền đại lão bản. Trần Hổ mắt lộ ra hâm mộ thần sắc, chẳng bao lâu sau trở thành một cái chủ tàu chính là Trần Hổ lớn nhất phân đấu mục tiêu. Nơi nào, thuyền là đảo tử, ta bất quá khi thuyền trưởng thôi. Ngay cả Bình Nguyên cười nói, tán gẫu một cuộc, Dương Vân lấy ra một quyển đao phổ đưa cho ngay cả Bình Nguyên. Nguyên Ca, ta xem ngươi đao pháp có chút đấy, này vốn gây sóng đao phổ là ta trong lúc vô tình lấy được, ngươi cầm đi nhìn hữu dụng hay không? Dương Vân nói xong hơi h ợ t ngay cả Bình Nguyên cũng không có đi qua để ý, nhận lấy lượt hai chàng, sau khi nói cảm ơn nhét vào trong ngực. Ở đây mấy người bên trong, mạnh siêu là hiểu rõ nhất Dương Vân bản lãnh, dù sao cùng nhau đã trải qua trừ bạch niêm đích sự tình. Dương Nhạc cùng Trần Hổ tiếp theo, bất quá có Dương Vân đan ra tới cái kia có lẽ có người tu luyện sư phụ, liền đủ để cho bọn họ độ cao coi trọng Dương Vân lấy ra nữa công pháp. Ngay cả Bình Nguyên nhưng không biết những thứ này, hắn thậm chí không biết Dương Vân có võ công, vì vậy không nặng lắm thị này vốn gây sóng đao đã ở hợp tình lý. Vài người khác cũng không có đi nhắc nhở ngay cả Bình Nguyên. Dù sao hắn chỉ cần một luyện sẽ phát hiện này vốn đào p h ổ chỗ tốt. Dương Vân làm cho người ta công pháp đều cũng có lựa chọn, tuyệt đối thích hợp mọi người tư chất bản chất, lại thêm đều là cao cấp công pháp, hơi chút tu luyện một cái là có thể cảm nhận được cùng bình thường công pháp khác biệt. Mấy người tâm sự, thời gian rất nhanh liền đi qua. Vào đêm sau này Dương Vân theo thường lệ bắt đầu tu luyện nguyên hoa chân kinh, mạnh siêu nhóm người thấy cũng riêng của mình bắt đầu tu luyện, ngay cả Bình Nguyên cũng lấy ra g ã y sóng đào p h ổ là xem, này vừa nhìn liền nhìn ra mùi vị, mãi cho đến giờ dần mới mông lung đi ngủ trong chốc lát. Nguyên Tử tỉnh, lúc sáng sớm. Thụy nhãn nung lung ngay cả Bình Nguyên bị Trần Hổ giao động tỉnh. Đến đâu mà đã r ự a vào thượng bến tàu, lập tức muốn đáp sàn bản. Ngay cả Bình Nguyên này mới thanh tỉnh lại, đ è trong ngực gãy sóng đ a o Phổ vẫn còn, đứng dậy chuẩn bị lên bờ. Mấy người đạp trên s ạ n bản đi tới Vượng Minh phủ bến tàu. Ngay cả Bình Nguyên sắc mặt đột nhiên trở nên khó nhìn lên. Thế nào nữa? Dương Vân hỏi. Bên kia người kia chính là lần trước gặp khó khăn chúng ta tứ hải Minh đại chủ con trai. Ngay cả Bình Nguyên chỉ vào nơi xa một người nói, người nọ đưa lưng về phía bên này, đang ở cùng mấy người nói chuyện. Dương Vân trong lòng vừa động. đem Nguyệt Hoa chân khí vận đến thai bộ khiếu trong huyệt, thi triển ra Thính Phong Thần Thông. Một đống lớn đủ loại kiểu dáng thanh âm nhất thời rót vào Dương Vân trong thai. Trên bến tàu người đến người đi, thanh âm thập phần ẩ m ý tứ c hải tự động vận hành. Đối với mấy cái này thanh âm tiến hành loại bỏ, rất nhanh tỏa định đang ở nói chuyện tứ hải Minh Ít đ à chủ. Chuyện này có Hồng Gia xuất thủ, chắc là dễ như trở bàn tay. Nhất bang tử ngư dân mà thôi, ít đ à chủ yên tâm, đây bất quá là chuyện nhỏ một, muốn ở Lục Thượng vẫn như vậy khó giải quyết một điểm. Ở trên đảo nhà, hắc hắc, ta đã chuẩn bị cho tốt đón Do Hiến, chúng ta để cho họ vừa ăn vừa nói chuyện. t h n g gia mời. Ha ha, hảo thuyết hảo thuyết. n g ư dân. Đạo. Nói là không là hà đạo sao? Dương Vân đối với Mạnh Siêu đám người nói, các ngươi đi trước khách sạn chờ ta. Sau đó không đợi Mạnh Siêu nhóm người trả lời, thân thể thoáng một cái đã biến mất ở trong đám người. Mạnh Siêu nhóm người hai mặt nhìn nhau. Đi thôi, đi trước khách sạn. Mạnh Siêu bất đắc dĩ nói. Dương Vân cùng Mạnh Siêu ở Hải Thiên thư viện ra sức học hành thời điểm, đã trước định rồi một cái khách sạn hai gian phòng hảo hạng. Mạnh Siêu mang theo khác ba người hướng khách sạn đi. Gần tới Thu Thi, Phượng Minh phủ khách sạn hầu như mọi nhà đầy n g p khách. nhất là tới gần trường thi, quả thực là một phòng khó cầu, mạnh siêu định được sớm, dễ dàng mà đem gian phòng l á i Mấy người cất kỹ hành lý, sẽ chờ Dương Vân trở lại. Này nhất đẳng liền đến chưa lúc, mới nhìn gặp Dương Vân vẻ mặt ngưng trọng trở lại. Sẽ ra chuyện gì mà nữa? Dương n h ạ Cân cần hỏi. Là Hà Đạo đích chuyện người, tứ hải minh cái k i u ít đả chủ chu thế hảo, cấu kết cướp biển muốn huyết tẩy Hà Đạo. Dương Vân nói ra một câu nói, kinh hãi cả phòng. Làm sao có thể? Ngay cả Bình Nguyên cả kinh t ê lên, chúng ta cùng tứ hải minh lại không có gì thâm cừu đại hận. ta đi theo cái kia chu thế hảo vẫn vào tứ hải minh phân đà, nghe bọn hắn nói chuyện, ở bến tàu đón cái kia người gọi hồng đại bằng là một nhiều năm láo c á p biển, hắn tới p h ư ợ n g minh phủ là tìm tứ hải minh tiêu tăng. hồng đại bằng, dương nhạc cao mày hồi tưởng, hắn đột nhiên vó đuổi, ta đã biết rồi, là hồng tam nhãn. vừa nói hồng tam nhãn, chân h ổ cùng ngay cả bình nguyên cũng đã được nghe nói, ngay cả bình nguyên sắc mặt tại chỗ liền biến trắng. hồng tam nhãn là một có chút danh khí c ư p biển, quen dùng một cổ ba tiêm tương xuyên, cái này tên hiệu không phải nói hắn có ba con mắt con người, mà là bởi vì hắn giết chết người. trên người đều có ba cái máu me nhảy m ù a lỗ lồn tứ hải minh nơi vẫn như vậy có một người nói là đi qua hà đảo đến lúc đó sẽ cho hồng đại bằng làm hướng đạo dương vân miêu tả một chút người kia tướng mạo ngay cả bình nguyên đau khổ suy nghĩ đột nhiên nhớ tới ta đã biết rồi ta lần đầu tiên từ phượng minh phụ trở về đảo chính là mướn người này thuyền cái này mọi người đối với dương vân l ờ i nói không còn có hoài nghi chẳng qua là còn không rõ ràng tứ hải minh tại sao phải hạ độc thủ như vậy tứ hải minh tựa hồ đối với hồng đại bằng cũng cũng không nói đến thực tế đắc ý đồ chỉ nói là hà người trên đảo đắc tội đi qua bọn họ ít đ à chủ mạnh siêu phân tích nói việc này đều là tứ hải minh cái kia người đi qua hà đảo đi sau sinh phải là tứ hải minh nhưu đ ồ hà đảo thượng thứ gì chúng ta nơi đó có đồ vật gì đó mọi đi lên tài vật ta nhất định người kia không thấy được đi qua hơn nữa lớn như vậy tứ hải minh cũng sẽ không để ý về điểm này tài vật sao hà đảo bản thân đi dương vân nhắc nhở một lời bừng tỉnh người trong động ngay cả bình nguyên cũng là chạy hải hắn dĩ nhiên biết hà đảo địa lý vị trí nhưng thật ra rất tốt bất quá là bởi vì xương mù đảo nguyên nhân mới hoang vắng lại này giúp c ậ u n nuôi dưỡng lại lòng dạ độc g á c như vậy muốn giết người đoạt đảo ta cùng bọn họ liều nữa ngay cả bình nguyên nghiến răng nghiến lợi nói nếu như làm mưu đồ đồ đạc của bọn hắn ngay cả bình nguyên có thể còn có thể lựa chọn rủi ro thoát thai hoạ nhưng là tứ hải minh m ư u đồ nhà của hắn công viên điều này làm cho hắn làm sao có thể để mấy vị huynh đệ ta đây trở về đảo triệu tập nhân thủ nếu như lần này được thoát đại nạn tiếp tục cùng mọi người nâng cốc nói hoan ngay cả bình nguyên đứng dậy cáo từ hắn biết lần này chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít không muốn đem dương vân nhóm người dính l í u vào bên trong trong lòng chẳng qua là tiếc nuối hồng y thiếu nữ triệu giai không có ở đây nơi này đợi một chút dương vân mở miệng nói ngươi cho là triệu giai không có ở đây chúng ta liền giúp không được ngươi sao ngay cả bình nguyên bị dương vân một cái nói chúng tâm sự lập tức sững sờ ở này nơi chương 51 phóng hỏa phòn hồng đại bằng thuyền muốn ngày mai xế chiều mới cất cánh bình nguyên ngươi xế chiều hôm nay liền lên thuyền trở về tinh hải vừa lúc vượt qua buổi sáng ngày mai đưa h à ô muôi thuyền thuyền trở về hà đảo nhị ca hồ ca lão mạnh các ngươi cùng nhau đi theo đi hỗ trợ dương vân an bài nói vậy còn ngươi Dương Nhạc vội vắng hỏi, ta sẽ hôn đến Hồng Đại bằng trên thuyền. Cái gì? Không được, quá nguy hiểm nữa. Mấy người chăm miệng một lời nói, ta tự nhiên có biện pháp thần nút, khó khăn đến các ngươi cho là tứ hải minh phân đả là dễ dàng như vậy l è n vào đi vào sao? Dương Vân nói, nhưng là ngươi hôn đến trên thuyền làm gì đó? Trần Hồ hỏi. Dương Vân nói ra kế hoạch của mình, ngày mai là 26, 28 h ồ n g Đại bằng thuyền có lái đến Hà Đảo, khi đó các ngươi nên đã chuẩn bị kỹ càng, ta đem Hồng Đại bằng thuyền đốt sau này liền nhảy xuống biển, các ngươi đến lúc đó không nên tới gần. đến lúc cướp biển thuyền chìm nữa m ỗ i thu thập bọn họ. Dương Nhạc, mạnh siêu cũng được chứng kiến Dương Vân thủy tính, Trần h ồ hay là hắn từ sóng cá mập trong miệng cứu về tới, duy nhất nghi ngờ đúng là Dương Vân như vậy làm sao trên thuyền đợi hai ngày không bị phát hiện, thì như thế nào đem thuyền đ ố t Dương Vân phải cho bọn hắn biểu diễn một chút quy t ứ c công, đến lúc đó ta tìm một người hàng cái hòm đem mình cất vào đi, cướp biển nhất định phát hiện không được. Tiết như thế nào mới có thể đem thuyền đ ố t Trần h ồ hỏi tới, ta có triệu giai nơi đó có được hỏa cầu phù, đừng bảo là đem thuyền ố t không có thước đo đ ó là có thể ở thân thuyền thượng mở đại động. Dương Vân cười nói. nghe nói Dương Vân trong tay còn nữa bực này đại sát khí, mấy người rốt cục yên lòng, nhiều lần cân nhắc một phen cũng cảm thấy kế này có thể được. Lúc này Liên Bình Nguyên, Dương Nhạc, Trần Hổ, Mạnh Siêu chạy tới bến tàu lên thuyền, Tăng Sơn phủ người muốn hai ngày sau khi mới đến, Liên Bình Nguyên vội vã viết liền một phong thư, Dương Vân sẽ tìm khách sạn người đến lúc đó đưa đi qua, để cho bọn họ ở ước định hội hợp địa điểm chờ lâu mấy ngày. Mọi người sau khi rời đi, Dương Vân trước tìm đang lúc tiểu lâu ăn nhiều vừa thông suốt, kế tiếp muốn ở trên biển phiêu bạt 2 ngày, được ăn no mới được. Dương Vân lượng cơm ăn đại. là bởi vì rút ra tinh nguyên chứa đựng ở tại trong thân thể, hắn cũng có thể chậm rãi thúc d ụ c tịch nguyên hóa tinh bí quyết. Mấy ngày không ăn cơm, lời nói vấn đề không lớn. Bất quá đói bụng luôn là khó chịu. Dương Vân hãy để cho Tiểu Lâu chuẩn bị một chồng bánh nướng áp chảo tùy thân mang theo. Vào đêm sau này, Dương Vân lặng lẽ lẻn vào bến tàu. Hồng đại bằng thuyền là ngụy trang thành bình thường thương thuyền ngừng ở bến tàu, không thể nào gióng chống k h u a t h i ê n tuần tra canh gác. Bất quá trông coi người vẫn phải có. Dương Vân thúc ụ c tinh nguyên thi triển ra kinh thân thuật, lặng yên không một tiếng động địa lặn xuống trên thuyền. Phần lớn cướp biển khó được lần trước bờ, cũng đi trong thành Hoa Thiên Tiểu địa đi. chỉ có một chút thay phiên công việc x u i x ẻ o đ à n ở lại trên thuyền. Bởi vì trong thuyền của trộm cướp đã tháo trống không, nơi chứa hàng đều là những bình thường tiếp tế tiếp viện vật liệu, cướp biển c ử a t r o n g coi được cũng rất thư giãn. Dương v â n dễ dàng hôn đến nơi chứa hàng, tìm được một cái đại hàng cái hỏng, bên trong chính là xếp chồng chất được thật chỉnh tề áo vải. Cướp biển cũng cần mặc quần áo, hơn nữa trên biển lao động làm cường độ đại, quần áo tổn hại mau, vì vậy tiếp tế tiếp viện vật liệu nơi cũng có những đồ này. Vì không ở lại dấu vết, Dương v â n phải lại tiêu hao một điểm tinh nguyên, chuyển thành những chảo công r ỡ xuống một khối khoang thuyền bản. lộ ra cách vách nước m ặ t khoang thuyền, đem một đại điệp y phục ném vào về phía sau, lại đem khoang thuyền bản khôi phục nguyên dạng. trong dương chống không r a tới không gian vừa lúc có thể giấu người, dương vân trốn vào đi, khép lại cái dương đắp, lại chui vào y phục đóng chỗ sâu, nữa vận khởi quy tắc thần thông, nhất thời ẩn giấu thần không biết quỷ không hay, tin tưởng chính là tiên tiên cao thủ đến nơi này cũng không nhất định có thể phát hiện hắn. vận chuyển lên quy tắc thần thông sau khi, dương vân tiến vào không minh trạng thái, không có nghĩ không có biết, nhiệt độ cơ thể giảm xuống, hô hấp chậm dần đến vi không thể xem xét trình độ, tất cả suy nghĩ cùng tâm tình phảng phất cũng bị chóc. chỉ có cuối cùng một kia thờ ớ lạnh nhạt thần trí bảo tồn thậm chí ngay cả trong t h ứ c hải h u y ễ n thắng cũng ảm đạm lại chỉ lưu lại một chút mông lung vầng sáng thật đúng là cuối cùng kinh luân đường đến lúc trong điện đường cũng lâm vào một mảnh yên lặng tất cả thôi diễn tất cả cũng dừng lại phảng phất là chuyện trong máy mắt hải thuyền lay động nhanh chóng cách rời cảng một số c ư p biển đảm i ế u tiến tiến xuất xuất khoang chứa hàng nhưng là ai cũng không có phát hiện dương vân bóng đêm tràn vào sâu rốt cuộc khoang chứa hàng bên trong yên lặng xuống c ư p biển cửa ngoại trừ đang ở đi thuyền đều ở của mình trong khoang đang ngủ say kia kia giữ lại thần trí g i ê mình Phảng phát khởi động dây cốt tầm thường, đầu tiên là trong t h ứ c hải huyễn t h á n g sáng ngời, tiếp theo các loại cảm giác giống như du tử giống nhau rối rít trở về dương vân thân thể. Dùng nghe do xác định một chút khoang chứa hàng bên trong không người nào sau, tỉnh táo lại dương vân từ trong dương chui ra. Mới vừa ra tới, dương vân cũng cảm giác được trong bụng bụng đói kêu vang, tổn p h ó n g thức ăn địa phương ở người khoang, dương vân chỉ có thể lấy ra tùy thân mang bánh nướng áp chảo gặm bậy ra, trong thân thể trừ bị tinh nguyên c ó thể không dùng cũng không cần, đây đều là thời khắc mấu chốt bảo vệ tính mạng. Đang ăn bánh nướng áp chảo, một cổ mát lạnh mùi rượu bay vào trong mũi. gì? nơi này còn nữa rượu ngon a Dương Vân theo mùi thơm tìm được rồi trong góc trồng chất mười mấy v ỏ rượu xem ra này Hồng Đại Bằng là một rượu ngon người những rượu này không có khai phong liền lộ ra mùi thơm phẩm chất tất nhiên không tầm thường cũng không biết là cướp biển cửa mình mua hay là Tứ Hải Minh đưa Dương Vân cười hắc hắc từ mùi vị là có thể đoán được những điều này là do rượu mạnh cái này ngay cả nhóm lựa tài liệu đều có rượu này thật đúng là Tứ Hải Minh đưa Hồng Đại Bằng ham rượu như mạng được rồi những rượu này bảo bối là không được rồi nhưng thật ra không tốt rượu cướp biển thật không nhiều Hồng đại bằng sợ đặt ở chứa đựng đồ ăn nước uống trong khoang sẽ bị thủ hạ v ụ trộm, cho nên mới cố ý thả vào khoang chứa hàng loại này không có nhiều người đến địa phương, không nghĩ tới dễ dàng Dương Vân. Dương Vân nuốt một ngụm nước miếng, kiềm chế ở vẫn không n h ú c nhích những rượu này đàn, xoay người đi tới một người cao lớn quầy hàng phía sau, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Nguyệt Hoa chân kinh tu luyện một khắc cũng không thể thư giãn, một khi thư giãn, đừng bảo là kiếp này có thể hay không lần ra một cái mới đường, ngay cả có thể hay không đạt tới thượng thế thành tựu đã thành vấn đề. Trong khoang thuyền không thấy ánh trăng, tu luyện hiệu quả là kém một chút. bất quá có thất tình châu không ngừng tụ tập loại này khác nhau thật cũng không coi là quá lớn nghĩ đến này cướp biển bên trong cũng không có có thể phát hiện linh khí dị thường người tu luyện dương vân yên tâm to gan tu luyện vừa mới tu luyện hai cái chu thiên khoang chứa hàng cửa khẩu đột nhiên phát ra tiếng vang dương vân mới từ trạng thái tu luyện thối lui khỏi hai cái cướp biển đã lén lén lút lút đi đến giấu trở về dương quần áo đã không còn kịp rồi cũng may dương vân ẩn thân ở quầy hàng phía sau hơn nữa trong khoang đen ngòm chỉ có hai cái cướp biển trong tay một chiếc đèn phát ra ánh sáng nhạt thật cũng không ngu bị nhìn thấy n à y hai cái cướp biển trực tiếp mò tới giấu rượu địa phương phát ra một tiếng túi đầu hoan hô ta liền nói ở chỗ này sao ôm một vò từ đi hai cái cướp biển hương cao thải liệt mà dẫn dắt một vò rượu rời đi dương vân khẽ mỉm cười một lần nữa bắt đầu tu luyện mười hai chu thiên hoàn thành nhận thức lại lớn mạnh một tia n g u y ệ n hoa chân khí dương vân một lần nữa chui vào dương quần áo bên trong quy t ứ c hai ngày thời gian bỗng nhiên mà qua kia hai cái cướp biển lại tới trộn một lần rượu coi là coi là thời gian không sai biệt lắm dương vân từ quy t ư c công bên trong tỉnh lại bắt đầu dùng nghe gió thần thông lưu ý khoang ngoài đầu tĩnh Qua ư ớ c c h ừ n g một canh giờ, đã nghe gặp hồng đại bằng thanh âm ở bên ngoài cao giọng kêu gọi đầu hàng, triệu tập cướp biển cửa ở trên bong thuyền tập hợp. Các binh đệ, chỉ nửa canh giờ nữa đi ra Hà Đảo, lần này đại chủ chú ý có yêu cầu, đảo tử thượng một cái người sống cũng không thể lưu, đến lúc đó mọi người tỉnh ngủ điểm, đừng làm cho điểm quan trọng thừa dịp chạy loạn dụng mấy cái. Hồng lão đại, những thứ kia các bà các chị cũng không lưu sao? Cướp biển cửa một trận trợ cười, một cái thô giọng hô, lưu l o t ứ ngươi đang ở đây phượng minh p h ủ không, có chơi đủ à? Còn băn khoăn, cá phụ nhà. c ú người, lão tử xui sẹo trên quán gác đêm. các ngươi phong lưu k h á i hoạt thời điểm lão tử ở trên thuyền uống hong gió t r ợ n mắt mỗi mau buổi trưa mới trở về lão tử lên bờ chỉ có thể gần đây tìm t h ô hàng nguyên lành này sao hai cái lửa này ngược lại cháy sạch hơn vượng hong đại bằng không nhịn được nói trước tiên đem nam giết sạch còn dư lại tùy các ngươi lăn qua lăn lại hai ngày dù sao gặp lúc đi một cái người sống cũng không thể lưu tốt cướp biển c ử a một trận hoan hô dương vân khẽ cười lạnh một tiếng tiếp tục dùng nghe gió nghe lén lại qua một khắc nghe thấy cột b u ồ thượng hải g i c hô thấy đảo t ử nữa có một chiếc thuyền đang hướng chúng ta tới đây Tứ Hải Minh phái tới theo thuyền cái kia hướng đạo mang theo thiên lý nhãn, bỏ lên cột buồng trương nhìn một cái, lại nói, là Trường Phúc Hảo, cái kia đạo tử đi thuyền. Hồng Đại bằng không chút do dự hô, dựa vào đi qua. Dương Vân biết lúc đến rồi, đi tới v ỏ rượu nơi, ba đẩy ra một v ỏ rượu nê dữ, nhắc tới dầm giữ, n h ắ c t ớ i r ầ m t ớ i một miệng lớn. r ư ợ u ngon a. Cam liệt rượu nước cửa vào mùi thơm ngát, uống xong trong cổ lập tức hóa thành một đạo hỏa tiện, ở ngực bụng bên trong tràn ngập ra một đoàn ấm áp. Đáng tiếc những thứ này rượu ngon. Dương Vân cầm trong tay rượu d ộ i chiếu vào trên v n thuyền. lại đi đem dương quần áo bên trong y phục lấy ra một đại đoàn hướng trên mặt đất rượu dịch nơi ném sau đó ngóc ra bật lửa sẽ đưa các ngươi đi hải lý sung sướng sung sướng dứt lời đốt cây đốt lửa hướng trên mặt đất một ném ngọn lửa lập tức chạy trốn liếm l ắ p còn lại vào rượu chương 52, vui quá hóa buồn phòn dương vân dẫn hai c á i vào rượu thản nhiên đi ra khoang chứa hàng chạm mặt đang đụng vào một cái cướp biển ngươi là ai cướp biển giận con mắt kêu to giơ đao lên phách tới đây dương vân một cái n h é bước đến rồi phía sau hắn xoay tay lại cho hắn cái hót một bình rượu cướp biển nổ lớn ngã xuống đất đến lúc cái khác nghe được động tĩnh cướp biển đi tìm tới lúc chỉ nhìn thấy thân thuyền bên cạnh tiên lên một đóa b t sóng cướp biển c ử a n g h i ngờ muốn đem nhận duy trì đồng bọn cứu tỉnh đột nhiên phát hiện khoang chứa hàng trong khe cửa để lộ ra q u ầ n q u ộ n khói dày đặc đi lấy nước nữa cướp biển cửa hoảng sợ muốn địa hô lớn hùng đại bằng phi bước chạy tới xanh mặt sắc mau đi đến bên trong mặt tưới một cái cướp biển đá văng ra cửa khoang một cổ liệt diễm đập vào mặt mà đến nhất thời râu tóc bốc cháy tiêu thảm chạy vội tới thùng nước bên cạnh quay đầu cho mình r ó t đi xuống c ư p biển cửa cầm lấy thùng gỗ vào trong hắt nước còn có người ở đ ụ n b ô n g thuyền muốn lái một cái lỗ h n g hướng vào phía trong dưới nhưng là hỏa thế đã không thể ngăn chặn do vì từ thuyền trong bụng tiêu cháy bong tàu bắt đầu khô nước và mèo trong k h e h á t lộ ra khói dày đặc cùng hỏa xà trên bong thuyền nóng hâm hấp biết dùng người đứng thẳng không được chân hông đại bằng vừa nhìn chuyện không thể làm lập tức chạy vội đến thuyền tam bản nơi này đã tụ một đám cướp chạy trối chết cướp biển sống chết trước mắt hai cũng không chịu tối lui đã ở nơi đó vung tay tránh ra hông đại bằng quát lên một tiếng lớn vũ động ba tiêm cương xiên liên tục đâm đã chết hai người cản đường cướp biển nhìn thấy hắn hung uy cướp biển cửa rối rít né tránh Hồng Đại Bằng có thể cướp được thuyền Tam b n t h ư ợ n g Mau phân định. Hồng Đại Bằng dẫn cương x i ê n mắt nhìn chằm chằm vào địa bảo vệ cho thuyền Tam b ả n đã ở phía trên cướp biển nhìn chăm chú một cái, lập tức dùng một tượng t ì m Lên không được thuyền Tam b ả n cái khác cướp biển chỉ có thể tùy ý ôm đồng tấm ván gỗ, phát thông phát thông hướng trong nước n à y Nơi xa Trường Phúc Hào Tượng, h ngay cả Bình Nguyên nhóm người vui mừng điệu thấy như vậy một màn. Vấn đề thật đem cướp biển thuyền n ố t nữa. Mau nhìn nơi đó. Theo Trần Hổ đích ngó tay, mọi người thấy gặp một cái mơ hồ trắng tuyến, đang thẳng t ắ p địa hướng phía Trường Phúc Hào cắt tới. Này là vấn đề sao? h ắ n không cố định được cũng quá nhanh đi. Dương Nhạc giật mình nói. Chỉ chốc lát sau t r ắ n g Tuyến v â n định đến Trường Phúc Hào bên cạnh, trong nước thoát ra một cái đầu người, hướng về phía trên thuyền g á t tay. là Dương h u y n h đệ, mau đưa sợi dây ném đi qua. Ngay cả Bình Nguyên vui vẻ nói. Dương v â n bò lên Trường Phúc Hào, trên người lại vẫn mang theo kia hai vỏ rượu. đây là cái gì? Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối hỏi. những thứ kia cướp biển giấu thật là tốt rượu, đợi lát nữa giết sạch cướp biển vừa lúc chúc mừng công dụng. Dương v â n cười nhẹ nói. Mọi người lúc này mới nhớ tới còn nữa cướp biển đích chuyển người, vội vàng lái thuyền. Trường Phúc h à o Thượng đã sớm chuẩn bị tốt v ứ thạch, lan t y lưới cá, mang thiết câu giải can về. Còn nữa mấy phó cung tên đối phó những thứ này rơi xuống nước c ấ p biển, giống như là diều hâu bắt con gà con tầm thường. Đáng thương Hồng Đại Bằng thủ hạ chính là c ấ p biển tung hoành trên biển, kết quả hầu như mỗi ngày cả chống cự lực cũng không có, cứ như vậy táng thân đại hải. m ù i máu tươi đưa tới một đám cá mập, cái này c ư p biển cửa lại càng không có đường sống. Hồng Đại Bằng cũng hung hãn, biết ngồi thuyền tam bản vô luận như thế nào chạy không khỏi hải thuyền truy kích, chỉ huy bắt tay vào làm hạ hướng Trường Phúc h à o cắt tới, lộ ra muốn c ấ p thuyền liều mạng tư thế. ngay cả bình nguyên nơi nào sẽ làm hắn như nguyện chỉ huy bọn tránh ra thuyền tam bản một khoảng cách rồi lại ở cung tên trong tầm bắn không ngừng phát tiễn công kích một cái cướp biển kêu thảm một tiếng trên người chúng một mũi tên hồng đại bằng trong mắt hung quang trận lóe đưa tay đem chúng tên cướp biển tha tới đây để ngang trước người ngăn đỡ mũi tên bổ nhào bổ nhào bổ nhào liên tiếp phát ra mũi tên cắn thị thanh âm kia cướp biển bắt đầu còn lớn hơn thanh tiêu thảm một lát sau này liền lặng yên không một tiếng động đó chính là hồng tam nhãn ngàn vạn không thể để cho hắn cướp được trên thuyền mấy cái lớn tuổi thủy thủ biết hồng đại bằng hung danh kinh hồn táng đàm nói Tên bắn không chết hắn, nếu không chúng ta lái thuyền đi đ g sao? Trẻ tuổi thủy thủ dược dược dục thí, không được. Thuyền vừa mới tới gần hắn liền nhảy lên tới rồi. Lớn tuổi hơn người vội vàng khuyên can. Trên thuyền vẫn còn thương lượng, Hồng Đại Bằng cũng đã nghĩ ra chủ ý. Hắn trở tay bắt phía sau hai cái cước biển, đưa bọn họ kẻ trước người sau vứt vào trong biển. Hồng Đại Bằng cười một tiếng dài, dùng sức nhất giấm đầu thuyền, phóng người lên. Thuyền tam b ả n trước bộ đột nhiên c h ấ m xuống, thậm chí không có vào trong nước, còn xót lại mấy cái cước biển lớn tiếng kinh hô. Hồ. Hồng Đại Bằng một túng mấy trượng. rơi xuống vừa lúc giấm lên người c ấ p biển, bị thải cướp biển trong miệng mạo máu xuống phía dưới chìm. Hồng Đại Bằng nhưng mượn lực lần nữa v à o người, n g y đến người c ấ p biển trên người, sau đó bay lên trời, giống như Đại Bằng tầm thường hướng trên thuyền đ n rơi. Người ở giữa không trung liền n g h e răng cười nói, các tiểu tử, r a r a tới tìm các ngươi chơi nữa. Nhìn ma thần tầm thường Hồng Đại Bằng từ trên trời rán xuống, Hà Đảo tới bọn sợ đến vỡ mật, vay thoáng cái tản ra né tránh. Ta, nhìn. Hai tiếng hét lớn, Dương n h ạ cùng Trần Hổ c dẫn một cây dài can, đón không trung Hồng Đại Bằng i đi. Hồng Đại Bằng ở giữa không trung huy vũ cương xin đón đỡ. Bành bạch hai tiếng i ò n vang, hai cây dài can bị cương xiên đánh trúng địa phương thậm chí nổ thành đầy trời mảnh nhỏ. Dương Nhạc cùng Trần Hổ cảm thấy hổ khẩu rung mạnh, t ú i đầu vừa nhìn thậm chí chảy ra tơ máu. Hồng Đại Bằng rơi vào đầu thuyền, một đạo tuyết sóng loại ánh đao vào đầu hướng hắn bổ tới, cũng là ngay cả Bình Nguyên xuất thủ. Chút tai mọn, Hồng Đại Bằng khinh miệt địa cười một tiếng, cương xiên một xoắn, ngay cả Bình Nguyên trong tay cương đao lập tức bay lên giữa không trung. Vừa định thuận thế đem ngay cả Bình Nguyên một gạch chéo tử, bên người truyền đến một cổ trầm muộn cực kỳ áp lực, Hồng Đại Bằng trong lúc v ộ i vàng liếc mắt vừa nhìn. một cái mặc trưởng sam thanh thiếu niên đang một t r ư ờ n g đánh về phía e h ọ qua mình chắc một cái cá đảo đâu tới nhiều như vậy người luyện võ hưng đại bằng không r ả n h suy nghĩ nhiều dương nhạc trần h ổ ngay cả bình nguyên nhóm người luyện công thời gian rất ngắn dưới mắt công phu còn nửa hạng bất quá mạnh siêu từ nhỏ tu tập r a truyền công pháp đ y đim được sâu đậm lại thêm được rồi dương vân truyền thụ núi vua công hơn giống như mánh h ổ thêm cánh tầm thường một trường này đánh tới thậm chí mơ hồ phát ra gió kêu hổ khiếu khí thế đã có giang hồ cao thủ nhất l ư u khí thế hưng đại bằng không dám chậm trễ cương xin nhất thời không kịp thu hồi. định vứt bỏ x i ê n ra quyền, cùng mạnh siêu bàn tay nặng nghề đụng vào cùng nhau. Nhất thanh n g u y t hưởng mạnh siêu thân hình chợt lui, vẫn đụng vào khoang thuyền bản mới ngừng lại được. Hồng đại bằng nhưng cũng bị mạnh siêu trưởng lực đánh trúng lui về phía sau. hắn mặc dù võ công cao cường, nhưng là d à n h trên người thuyền, đón đỡ dài can, xoắn phi ngay cả bình nguyên cương đ a o một loạt động tác làm lại, chính là lực cũ đã hết, lực mới không sinh thời điểm. Tiếp theo lại cùng mạnh siêu liều mạng một trưởng, cũng nữa không vững vàng thân hình. một bước, hai bước, cả thuyền thủy thủ nhìn c h m chăm hồng đại bằng cước bộ, mong đợi hắn cứ như vậy đ i xuất t u y ề n đi. kết quả không như mong muốn. Hồng Đại bằng t ố i lui đến thuyền bên, mắt thấy nữa một bước là có thể rơi xuống đi xuống, kết quả hắn lung lay lắc lư thậm chí ở lại. Cả thuyền lòng người đầu trầm xuống, mới vừa rồi giao thủ tất cả mọi người thấy rõ, cái này Hồng Đại bằng công phu lại vẫn ở lời đồn đáy trên, cả thuyền người đoán chừng cũng chỉ có chỉ có mạnh siêu có thể cùng hắn tỷ đấu hạ xuống, nhưng là không phải là đối thủ của hắn. Lúc này mọi người đều quên Dương Vân tồn tại, mặc dù biết hắn có một chút thần kỳ bản l ã n h nhưng là Dương Vân tuổi quá nhỏ, hay là rất dễ dàng bị bỏ qua. Hồng Đại bằng trong lòng cũng là một trận kinh hoàng, nghĩ mà sợ không dứt. nếu như dưới tình huống như vậy rơi vào trong biển, không có n g ợ n lực sẽ thấy khó khăn nhảy lên tới người trên thuyền nữa trên cao nhìn xuống địa công kích, vậy cũng thật không có đường sống. vì vậy hắn đứng lại sau này, lại nhìn thấy còn sót lại chính là thủ hạ liều mạng hướng bên này bơi lại, trong lòng đại định, há hốc mồm ầm y cũng thiếu, đang cười đến vui vẻ, một đạo màu bạc cái bóng vô thanh vô tức địa không có vào trong miệng của hắn, sau đó nổ tung thành vài miếng. đột nhiên bị này bị thương nặng, hồng đại bằng tiếng cười đột nhiên ngừng lại, trong miệng bị thương cũng chỉ có thôi, để hồng đại bằng kinh khủng chính là, hắn thậm chí không cảm giác được một tia đau đớn. Ám khí trên có độc, hơn nữa là k ị c độc. Hồng Đại Bằng vừa mới chuyển đi qua ý nghĩ này, tiền xấu thượng đi qua gió núi đã phát tác đến cùng đỉnh, một cổ mê muội đánh tới, Hồng Đại Bằng cũng nữa đứng yên không được, một cái té ngã chở mình rơi xuống nước. Trường Phúc h à o mọi người ngây người, trong miệng mọi người có thể nhét vào đi một cái trứng vịt. Chuyện này thoải mái phập phồng, để mọi người trái tim cũng khó tiếp t h ụ Có mấy người thủy thủ đã ngã ngồi ở trên bong thuyền, đưa tay đi ô kinh hoàng không ít bộ ngực. Thế nào mới vừa rồi còn ở càn r ỡ cười to Hồng Đại Bằng, người trong nháy mắt liền miệng đầy m ạ máu té xuống nữa. Còn có người không yên lòng. cướp được thuyền bên xem xét, kết quả đã nhìn thấy trên mặt nước trôi một cổ bạc khí, kia hung uy hiển hách đại hải giặc cướp đầu lĩnh thậm chí không còn có hiện lên. cả thuyền nhân trung chỉ có mạnh siêu người nghĩ là dương vân ra tay. v ấ n đệ mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra mà? mạnh siêu đi tới dương vân bên cạnh hỏi. gì? không phải là hồng đại bằng đón ngươi một trưởng bị ám thương, sau đó lại mạnh chống không lùi, cuối cùng thương thế phát tác mới h ộ c máu dụng hải sao? dương vân cười hì hì nói. bên cạnh thủy thủ nghe rồi rít gật đầu, cũng chỉ có cái này giải thích có thể nói qua được đi. mạnh siêu nghe dương vân nói như vậy. vừa mới bị hồng đại bằng chấn động h ế t khí lại là một trận cuộn cuộn thiếu chút nữa bị á m thương người ai mạnh siêu chỉ có thể lắc đầu cười khổ không dứt nhanh lên nhanh lên thu thập xong uống rượu ăn mừng dương vân hưng cao thải liệt đ ệ u dẫn v à rượu kêu to hắn ăn hai ngày bánh nướng áp chảo trong miệng đã sớm đạm ra điều tới trương phúc hào mọi người cũng không phải là người hiếu sát đầu đảng tội ác dĩ trừ còn dư lại cướp biển không được hòa lớn cho nên không hề nữa tiếp tục giết người chẳng qua là dùng lưới cá đem cướp biển vớt đi lên hồng đại bằng bị mất mạng còn dư lại cướp biển không còn có ý chí chống cự mỗi thúc thủ chịu chói những thứ này cướp biển mò lên thuyền lập tức bị mạnh siêu phế bỏ v ô công làm lao công kết quả đang đợi bọn họ cái kia tứ hải minh tới hướng đạo ở trong tù binh không có phát hiện phải là đã táng thân đại hải chương 53 này có thật không phòn đầu tháng 92, phượng minh phủ thi hương trường thi đại viện một phủ chín huyện mấy trăm hương chấn có tú tài tư cách học sinh c u n g ôm vào trường thi ngoài cửa đạt tới tụ hơn một 0 n g ư ờ i đều ở lo lắng chờ đợi mở cửa một khắc những người này muốn cạnh tranh 60 tên cử nhân danh sách có thể thấy được cạnh tranh trình độ chi liệt ngoài cửa mặt phượng minh phủ sai dịch đã toàn bộ xuất động ở nơi đó duy trì trật tự nhưng là tất cả Sai Dịch cũng không thể tiến vào tường viện m 0 i thước bên trong đó là p h ủ thành đứng quân chịu trách nhiệm v m v i phàm người xông vào giết không tha dựa vào tường viện đứng quân mới bước một tốt có hai gạ giáo úy dẫn đội bọn họ chẳng những muốn bảo đảm trường thi an toàn vẫn như vậy gánh chịu lục soát v i phạm lệnh cấm vật phẩm chủ yếu là bí mật mang theo tiểu tịch thu trách nhiệm theo chi hữu một trận tiếng vang trường thi nặng nghề đại môn bị lấy ra học sinh cửa một trận gây rối nhưng là ở Sai Dịch đàn áp hạ hay là miễn cưỡng duy trì trật tự học chính nha môn quan viên đi ra ở cửa khẩu chi mở cái bàn Thủ môn đứng quân bắt đầu mười cái mười cái đi đến bên trong thang người, đi vào học sinh chẳng những muốn lục soát bí mật mang theo, học chính nha môn quan viên còn muốn căn cứ học sinh tùy thân văn thư, nghĩa minh bọn họ tú tài thân phận, phòng ngừa thay thi hoặc là không có tư cách người t r ả trộn vào. Những thứ này văn thư thượng ghi rõ học sinh tên họ, số tuổi, quê quán, tướng mạo cùng tiến cử hiện tại người chờ một chút tin tức. Học sinh tùy thân một phần, các huyện học nha môn hành văn tới đây một phần, hai người phải tương hỗ phù hợp, hoàn toàn nhất trí mới được. Nhân số quá nhiều, mặc dù là trời thu, chịu trách nhiệm kiểm tra các hay là loay hoay đầu đ ầ y m ồ hôi. Tụ tập ở cửa khẩu đám người dùng ốc xen giống nhau tốc độ ở giảm bớt. Học chính nha môn nhân thủ có hạn, bao năm qua thi hương đều là cái này kiểm nghiệm tốc độ. Người có kinh nghiệm người sử dụng tự mình hài tử có thể sớm một chút vào trường thi, trước quen thuộc quen thuộc hoàn cảnh, thường thường đều là đầu một ngày buổi tối ngay khi trường thi ngoại xếp hàng. Nhà giàu người ta phái tôi tớ, bình dân cũng chỉ có thể tự mình thân thích ra trận. Thậm chí còn có tóc trắng xóa lao giả ở giữa sân bài, cũng không biết là đầu bạc làm công danh người có tuổi tú tài, hay là làm con cháu khổ cực lao lực lao nhân gia. Nhưng là gặp phải cá chép r ư ợ long cửa thời khắc mấu chốt. lại có cái kia thí sinh có thể bình thản chịu đựng gian khổ, cho dù trước thời gian tiến vào trường thi cũng bất quá là đổi một loại đau khổ phương thức thôi. đám người tuy nhiều, từ mão canh ba bắt đầu, mai cho đến gần giờ thỉnh, rốt cục vẫn phải để xong. lúc này ngoài cửa bên c h ỉ có cuối cùng ba tên học sinh vẫn như vậy đang đợi vào bàn. cuối cùng ba cái học sinh cũng kiểm nghiệm hoàn toàn vào bàn, rảnh rỗi các bắt đầu thu thập văn thư tài liệu, bọn quan binh đi tới tính toán đóng lại đại môn. chờ một chút, theo hô to một tiếng, hai cái bóng người chạy vội mà đến. chờ một chút, còn nữa hai cái túi tải, đám người cũng cùng nhau đi theo quát lên. đang ở đóng cửa binh sĩ si do dự một chút đi xem học chính nha môn quan viên kia quan viên liền ngẩng đầu đi xem dắt một bên tự hành trung chỉ thấy cây kim chỉ đang đang chỉ ở giờ t ì n vị trí quan viên vừa định mở miệng để binh lính đóng cửa hai bóng người đã ra hiện tại trước mặt nhanh như vậy quan viên kinh ngạc hạ xuống lại nhìn đồng hồ treo tường do dự một chút hay là khoát tay chặn lại nói văn thư đi ở chỗ này dương vân cùng mạnh siêu vội vàng đưa lên văn thư ngay cả m ồ hôi trên chán cũng không có cổ thượng trà lau giải quyết cướp biển duy trì đảo chuyện tình sau dương vân cùng mạnh siêu nhớ thương đi thi Trường Phúc Hào cả đêm t i ể u ra gửi đi bọn họ tới p h ư ợ n g Minh phủ. Không ngờ vận khí không được tốt, màn đêm bung xuống trên biển liền cạo nổi lên gió lớn. Trường Phúc Hào ngược gió mà đi thật là khó khăn, đặt tới hoa gấp hai nhiều thời giờ mới đi tới đến p h ư ợ n g Minh phủ. Mắt thấy muốn lầm đi thi thì Dương Vân cùng mạnh siêu hất ra dương nhạc nhóm người một đường chạy như đ i ê n rốt cục ở cuối cùng trước mắt vào trường thi. Văn t h ư kiểm nghiệm không có sai lầm, Dương Vân cùng mạnh siêu đi vào trong trường thi, tên lính đóng lại thi viện đại môn. Lúc này lại có mấy người ảnh chạy vội mà đến, kia quan viên khí không đánh một chỗ, n g h ĩ thẩm thế nào này vẫn như vậy liên tiếp nữa. lúc này nói gì cũng không nữa thả người đi vào kết quả người gần mới nhìn đến tới mấy người cũng không có xuyên tú tài thành s a m d ư ơ n g nhạc ngay cả bình nguyên t r ầ n h ổ nhóm người theo không kịp dương vân cùng mạnh siêu tốc độ nhưng là làm ộ t đường xiết đuổi đi tới trường thi cửa khẩu nhìn thấy đại môn nhắm nhưng không thấy dương mạnh hai người trong lòng để lại hạ ba phần lại hướng người c h u n g quanh sau khi nghe n ó n g biết mới vừa rồi hai người đã vào trường thi lúc này mới chán thủ tướng chúc mừng ngay cả bình nguyên nghĩ mà sợ thuyết may mắn dương mạnh hai vị huynh đệ kịp thời chạy tới nếu không vì chuyện của ta lầm thu t h i ta cần phải h ã nấy tử không thể Dương Nhạc cũng là lau đem m ù hôi lạnh, lấy lại bình tĩnh. Đối với ngay cả Bình Nguyên nói, cũng may không có chuyện gì. Ngươi hay là trở về bến tàu hay cho xem, cẩn thận tứ hải minh ra lại cái gì ác độc kỹ lưỡng. Ngay cả Bình Nguyên gật đầu đồng ý. Ta đây đi về trước An Bài hạ xuống. Ngày mai hai vị huynh đệ ra trường thi thời điểm tới nữa. Ngoại trừ phòng bị tứ hải minh, hắn còn muốn đi An Bài lao ra lão nhân, còn nữa mua thuyền một đống chuyện. Chuyện lần này để ngay cả Bình Nguyên tỉnh ngủ, xem ra thuyền trước hết mua một cái, còn dư lại bạc muốn mua những vũ khí phòng bị, tốt nhất có thể nhiều mua những cung nỏ. Sau này trên đảo phòng ngự đến lớn đại gia mới được, không thể trông cậy vào mỗi lần cũng có thể giống như lần này như vậy. Dương Vân Tỉnh cờ đang lúc nghe được kế hoạch của Địch Nhân, ngay cả Bình Nguyên lo lắng trên bến tàu Trường Phúc h ả o đi về trước nhìn một chút, kết quả phát hiện chuyện gì cũng không có, trong lòng hơi chút dẹp điên một điểm, n g h ị thầm Hồng Đại bằng dẫn dắt cướp biển toàn quân tiêu diệt, tứ hải minh nên không có nhanh như vậy nhận được tin tức. Vừa lúc lần này lại trà sát gió lớn, có lẽ tứ hải minh có cho là cướp biển thuyền ở sóng gió bên trong là út. Tính toán một phen sau, ngay cả Bình Nguyên mang lên hai gã thủy thủ đi đón lao ra tăng sơn phủ người đi. Dương Nhạc cùng Trần Hổ cũng trở về đến khách sạn, cũng may ban đầu ở trọ thời điểm áp bạc cũng đủ, gian phòng cùng hành lý cũng không có n h ú c ních h đi qua. Khách sạn trưởng quỹ đối với này nộp tiền lại không được khách nhân có chút kỳ quái, nhưng là không có lắm mồm miệng nghe. Ở trong phòng an trí lại, ngay cả tới mấy n g ụ m lớn nước trà sau khi, Trần Hổ thở dài một cái, nói xong, nhạc ca, vấn đề cùng lão mạnh hợp với mấy ngày cũng không có nghỉ ngơi thật tốt, sẽ không chịu ảnh hưởng sao? Dương Nhạc cũng có chút lo lắng, nhưng vẫn là an ủ u ổ i nói, sẽ không, lão mạnh là một tâm tư trần một người, dễ dàng sẽ không chịu ảnh hưởng. đ ệ đệ của ta sao? Dương Nhạc suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên cười khổ. Hắn trở nên thật lợi hại, ta đều có chút nhìn không thấu hắn. Bất quá hai ngày qua hắn cũng là một điểm lo lắng thần sắc cũng không có. Hy vọng Vân đệ cùng Lão Mạnh cũng có thể trung học, chúng ta đây có thể bị thần khí nữa. Đến lúc đó ta liền beo nhà các ngươi tá điển. Sau này ngay cả địa tô cũng không dùng nổ nữa. Trần Hổ có chút ư ớ c m ư nói. Chỉ mong sao? Dương Nhạc nói. Trường thi bên trong, lúc này đã công bố khảo đề. Dương Vân cùng Mạnh Siêu tiến vào quá muộn, phân đến hiệu bỏ đương nhiên là nhất thiên nhất dã n á Chủ khảo ở trên đài cao công bố khảo đề cũng nghe không rõ s ợ Mạnh Siêu thở dài, hắn chuyện của mình chính mình rõ ràng, chúng cử hy vọng xa vời, chẳng qua là hy vọng Dương Vân có thể thành công trung học. Nhưng là lúc này cuộc thi vừa bắt đầu sẽ thuận lợi, cũng không biết Dương Vân có thể hay không chịu ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, Mạnh Siêu ngẩng đầu hướng đối diện hiệu bỏ Dương Vân nhìn lại. Này, chứng kiến đích tình cảnh để Mạnh Siêu mở to hai mắt nhìn. Dương Vân thậm chí nằm ở trên bàn ngủ thiết đi, ít nhất trước tiên đem khảo đề nhớ kỹ a. Dương Vân lỗ t h a i tốt khiến, chẳng lẽ hắn đã nghe thấy khảo đề? Mạnh Siêu an ủi mình nói, vì phòng ngừa để lộ bí mật. mở thi lúc trước khảo để chỉ có quan chủ khảo biết, phong kín ở đồng i á n nơi công bố lúc đang phó chủ khảo nghiệm xem phong ấ n mở ra tới cho biết thí sinh vì phòng ngừa các thí sinh bỏ sót còn nữa thư lại đem khảo đề sao đến lớn bức trên tờ giấy trắng cầm lấy ở trong trường thi qua lại biểu diễn một g a thư lại dơ ghi chép khảo đề giấy trắng đi tới mạnh siêu v ộ i vàng mở to mắt a mạnh siêu không tự chủ được địa một tiếng thấp giọng hô con người thoáng cái cổ lên thư lại chảy qua sau khi không có dừng lại mạnh siêu nhìn bóng lưng của hắn đi xa lúc này mới phát giác trái tim của mình ở không bị k h ố n g chế địa kinh hoàng chúng t ủ nữa, thậm chí thật sự chúng t ủ nữa, này có thật không? Một cổ mừng như điên đánh sâu vào được mạnh siêu hầu như không cách nào suy tư, chúng t ủ khảo đề đích m ư u đột nhiên không phải là hải thiên thư viện cái kia cái lao p h u tử, mà là dương vân. mạnh siêu vô ý thức địa quét dương vân một cái, nhìn thấy hắn vẫn ở giữa bàn ngủ say, qua lại tuần tra trường thi quan viên cùng tên lính đối với cái này ngoại tộc không khỏi lèm mắt. nay khảo đề thật là hắn may mắn mới chúng t ù ủ sao? mạnh siêu trong lòng nghi ngờ, bất quá trong nháy mắt mạnh siêu lại lắc đầu bị bỏ suy đoán của mình, không nói trước dương vân có hay không buồn sự kia. áp để thời điểm hai người hay là đang h ả i Thiên thư viện, khi đó sợ rằng khảo đề cũng còn không có ra đi ra đi. Bởi vì Dương Vân áp đề chỉ có một đạo, mạnh siêu cẩn thận chuẩn bị đi qua, thậm chí so với kia thầy đồ áp 10 đạo đề ở dưới công phu còn nhiều những. Lúc này nhớ lại, khổ tâm chuẩn bị cái kia những chương c ú rõ m ồ n một t r ư ớ c mắt, mạnh siêu không hề nữa chần chở, ở bày ra trên tờ giấy trắng sao chép chương 54, t hạ phòn. Đầu tháng 93 ba xế chiều giờ t h ầ n dài d ò n g hai ngày cuộc thi cuối cùng kết thúc, nhắm đã lâu thi viện đại môn thoáng cái mở ra, các thí sinh chen trúc ra. Trường thi phía ngoài sớm bị mấy ngàn lo lắng đợi chờ ra thuộc trấn đích, một mảnh b ể b ộ n chi giống như ra sân thi sinh, mặt lộ vẻ vui mừng cao giọng đàm tiếu người có chi, như đ ư a đám như chết ôm đầu khóc giống người có chi, nhưng đại đa số đều là vẻ mặt mờ mịt, trong lòng không có gì nắm chắc, nhưng là chưa xong toàn bộ tuyệt t r ô n g t y vào, là một loại lo được lo mất thấp p h ỏ m bất an tâm thái. Dương nhạc, t r ầ n h ổ ngay cả Bình Nguyên đã sớm chờ trực bên ngoài, bọn họ cũng là trước tiên liền nhận được Dương mạnh hai người, trước biết khảo đề, hạ bút tự nhiên thật nhanh, không cần giống như cái khác tú t ạ i như vậy đau khổ suy nghĩ. Mọi ruột gan giống nhau mà chuẩn bị câu chữ, mạnh siêu hồi lâu đ ắ p xong đề, thời gian còn lại một mực kiểm tra lỗi chính tả, cũng không biết kiểm tra mấy trăm lần, làm cho hắn cuối cùng đầu trắng váng quá mắt. Dương v â n ngày thứ nhất căn bản ở trong trường thi ngủ, buổi tối tinh thần tỉnh táo, ở hiệu bỏ bên trong khoanh chân mà ngồi tu luyện, so sánh với hắn ban ngày ngáy to ngủ, loại hành vi này vẫn như vậy lộ ra vẻ bình thường rất nhiều. g i á m khảo cửa gặp nhiều người, thậm chí nửa đêm nháo đứng lên muốn gặp trở ngại thắt cổ mỗi lần cũng chỉ có như vậy mấy cái. ở khổng lồ khoa thi dưới áp lực, phát huy không được tốt thí sinh làm ra một số khác lạ bình thường cử chỉ. ở chỗ này ngược lại là bình thường chuyện tình ngày thứ hai mạnh siêu ở lần qua lộn lại kiểm tra chữ sai thời điểm dương vân rốt cục bắt đầu viết rơi đang lúc viết liền ngay cả bản nháp cũng không đánh sau cũng không có kiểm tra mạnh siêu ở đối diện nhìn thấy lo lắng không dứt lại không có pháp thuật nhắc nhở dương vân liền coi là văn chương viết được tốt vạn nhất có mấy người chữ sai hay là sẽ bị chuột rơi xuống đi hắn dĩ nhiên không biết này thiên dự thi văn chương ở dương vân t h ứ hải kinh luân trong nội đường đã cân nhắc suy nghĩ đi qua vô số lần hầu như đạt đến dương vân hiện giai đoạn một không thể đổi sang trình độ. hơn nữa dương vân ở viết bài thi thức hải tức thời liền kiểm tra thẩm tra đối chiếu qua nơi nào còn nữa nữa kiểm tra một lần cần thiết người đi kiểm tra vẫn như vậy có thể sơ hở thức hải không có linh tính nhưng là lại tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm dương vân viết xong sau này đem bài thi để ở m ộ t bên lại bắt đầu nhìn c h ầ m c h ầ m ánh mắt m ủ a người trên thực tế hắn là giao trái tim thần chìm vào trong thức hải mạnh siêu trắng gặp hồi lâu cấp cuộc thi kết thúc dương vân cùng mạnh siêu đều là trước tiên đưa trước bài thi bọn họ hiểu bỏ cách cửa khẩu cũng gần đây vì vậy có thể trước hết đi ra ban đầu ra tới chỉ có hàn huyên một chút mấy người Dương Nhạc đến lúc một cái liền thấy được, chờ bọn hắn mấy cái hội hợp sau khi bài trừ đám người, m ê n mông q u ầ n q u ầ n thí sinh đại quân đã tông cửa xung ra, phía sau loạn thành hỗn loạn bộ dạng. Thi được thế nào? Dương Nhạc cấp khó dằn nổi hỏi. Còn có thể, nên có 4-5 phần nắm chắc. Dương v â n đáp, nói xong nhìn Mạnh Siêu một cái, lão mạnh nên thi được cũng có thể sao? Mạnh Siêu ngầm hiểu đ ị a cười một tiếng, có thể tiến hành, bất quá ta chỉ có hai phần nắm chắc. Dương Nhạc mừng rỡ, đi, tìm đang lúc lớn nhất tiểu lâu, chúng ta ăn thật ngon thượng nó một trận, hôm nay ta mời, ai cũng đừng tìm ta g i n h ngay cả bình nguyên luôn miệng nói như vậy sao được lần trước đâu có là ta mời lần trước nói là ă n mừng trung học rượu ngươi xin mời không được không được đến lúc bảng để xuống mời hai cái huynh đệ dự tiệc bài bột vẫn không thể bài đến trên đi liền lần này ta tới mời dương vân cười nói đến lúc đó có nhiều hơn nữa bài bột chúng ta cũng nhất định uống trước nguyên tử ngươi này bỗng nhiên lần này theo ta nhị ca ra tiền sao tuất kia một lời đã định ngay cả bình nguyên hưng cao thải liền nói kế tiếp đợi chờ hết bảng thời gian có hơn 10 ngày dương vân nhóm người định ở phượng minh phủ bên trong đi dạo không riêng gì bọn họ Những thứ kia lo lắng đợi chờ hết bảng thí sinh, dĩ nhiên cũng sẽ không ở lại trong khách sạn một người, rồi rít đi ra đi lại. Trong lúc nhất thời phượng mình phụ thậm chí so sánh với thu trước khi thi vẫn như vậy náo nhiệt mấy phần. Thu phong đưa thoải mái, dưa và trái cây phiêu hương, mùa này thật đúng là du ngoạn thật là tốt lúc. Dĩ nhiên mấy người cũng không hoàn toàn là đi dạo, còn nữa một cái mục đích chính là giúp ngay cả bình nguyên chiêu cố. Lao ra lần này tới người số lượng vượt ra khỏi ngay cả bình nguyên dự tính, ngoại trừ có 8 hộ là cả nhà r ơ i ngoài, còn tới gần trăm t ê n trẻ tuổi tráng tiểu hỏa, hà đạo sức lao động thiếu gay gắt. Những người này cuối cùng là khó hiểu khẩn cấp. Hà đảo xung quanh hải vực cá tôm phong phú, đảo Tử Thượng cũng có một số có thể khai khẩn đất hoang. Những thứ này mới tới người mặc dù phân không được xương mù đảo thuyền đắm một ít bút khả quan tài phú, nhưng là ở Hà đảo thượng nuôi sống mình là không thành vấn đề. Hơn nữa bọn họ còn có thể đến ngay cả Bình Nguyên vừa mua trên thuyền làm thủy thủ, có vũ lực người còn có thể tham gia vừa mới thành lập Che thôn đội. Che thôn đội là ngay cả Bình Nguyên vì đối kháng tứ hải minh uy hiếp thành lập, Hà đảo đã chính thức hướng t í n h Hải huyện chính Lưu h ộ nhập tịch văn thư. đến lúc chịu trách nhiệm thăm dò quan viên đến rồi trên đảo ghi danh tạo sách sau, Hà đảo liền trở thành t ỉ n h Hải huyện chính thức quyền sở hữu, có thể xây dựng của mình hưng ơ binh hộ vệ, thậm chí còn có thể từ huyện kho vũ khí bên trong mua được binh giáp. Dĩ nhiên trả giá chính là từ đó muốn hướng t ỉ n h Hải huyện h ộ p thuế. Tứ Hải Minh nói như thế nào cũng là một cái nửa công khai ban phái, công nhân xuất thủ tàn sát Hải đảo chuyện tình là làm không được. Hiện tại khởi b ứ c nhân thủ có, vẫn như vậy cần đại lượng trang bị, ngay cả Bình Nguyên tính toán, hộ vệ đội trước triệu tập 20 người cũng phải trang bị thượng áo giáp, còn muốn có tấm chắn, trường thường phát đ a o cung tên cũng gắt không thể thiếu dương vân cho gãy sóng đao phổ là thứ tốt ngay cả bình nguyên tính toán bả đao mâu trước nửa bộ phận truyền thụ cho tất cả hộ vệ đội viên mau sớm ra mọi người lực chiến đấu ngay cả bình nguyên không kịp đợi đi tính hải huyện mua mạnh siêu đích phụ thân có một sư đệ ngay khi vượng minh phủ cho nên mạnh siêu mang theo ngay cả bình nguyên tới cửa bái phòng một lần tìm được rồi mua những đồ này lộ số mới thuyền cũng lấy lòng là một cái cùng trường phúc hảo giống nhau ba cột buồn hải thuyền bởi vì trở về là mở ra trường phúc hảo tới đem thủy thủ phân ra một nửa đi qua tái phối thượng tăng sơn phủ mới tới người lại đang phượng Minh phủ mới chiêu mấy tên thủy thủ trên căn bản cũng có thể đem thuyền mở đi lên ba trên bến tàu tứ Hải Minh vân đ à chủ chuy cùng con trai Chu Thế h à o đứng chung một chỗ mắt lạnh nhìn song song đố đ ể hai cái thuyền cha những thứ này đánh cá lao ở chỗ này giữ hơn 10 ngày Hồng Đại bằng lại một điểm tin tức cũng không có truyền về có muốn hay không phái người đi Hà Đảo nhìn một cái cũng tốt tìm một cái bên ngoài thuyền đi một chuyến Hồng Đại bằng thuyền chẳng lẽ thật sự rủi ro có thể có vài ngày trước cái kia chẳng gió không nhỏ cũng không thể là những thứ này đất lao đem h ồ n g đại bằng một người ngoan mọi người cho thu thập đến hải lý đi nữa chu huy không nghĩ tới hắn thuận miệng nói những lời này lại chính là chân tướng sự tình những thứ này đất lao vận khí có thể thất t ố t chu thế hào bực minh thuyết có muốn hay không tìm quan phủ dùng mua vi phạm lệnh cấm vũ khí chuyện tình thu thập bọn họ một cái không ổn lần trước không biết tại sao p h ú c quốc công phủ cho bọn hắn ra khỏi đầu ở không có thăm dò rõ ràng nơi này nước sâu lúc trước không có người quan lại chịu ra lại đầu hơn nữa bọn họ rất cẩn thận mua đổ không tính vi phạm lệnh cấm được quá lợi hại không có háo giáp cùng tên nỏ liền coi là b ắ t cũng chính là tiền phi pháp thôi. Vậy cũng không thể liền nhìn bọn họ như vậy b ờ bãi. Quả thực là ở đánh ta cửa tứ hại minh mặt. Lần trước thu thập lời của bọn hắn nhưng là ta thả ra. Chu Thế Hảo không cam lòng nói. Chu u y chừng mắt liếc hắn một cái, ngươi một cái giang hồ tiểu bối, như vậy dạy thể diện làm gì? Nhưng ta không phải là con của ngươi nha, mặt của ta còn không phải là trên đường bằng hưu. Nhìn ở ngài phân thượng cho. Chu Thế Hảo c ả i cọ nói. Hừ, đánh rắn không chết, tất có hậu h ạ n Coi như là một cái cỏ nhỏ rắn cũng không thể khinh thường. Mà để cho bọn họ càn d ỡ hai ngày. đợi khi tìm được cơ hội một cái cho bọn hắn tùy tự, Chu Huy trong mắt bắn ra hung quang nói. Chu Thế h à o trong lòng có điểm h ô n g p h ụ c nghĩ thầm một đám thổ bao tử mà thôi, nơi nào dùng được tìm cơ hội gì. Xem ra cha thực sự là già rồi, đã không có năm đó trong giang hồ chém giết h à o khí. Lam tứ Hải Minh bên trong nhân tài mới xuất hiện, phụ thân lại là phân đ à chủ, ở Vượng Minh phủ vùng này trong trốn võ lâm luôn luôn bị đuổi theo tâm b ấ c quen, Hà đảo chuyện tình nhiều lần không như ý, để hắn cảm thấy phi thường khó chịu. Cho Hồng Đại bằng làm hướng đạo cái kia tứ Hải Minh chủ t n là Chu Thế Hảo trực thuộc thủ hạ. lúc ấy tứ hải minh đang tìm tìm hải ngoại đ ả o đơn độc làm trụ sở, chu thế hảo sẽ đem hà đ ả o báo đi tới, sau lại một loạt chuyện bao gồm liên lạc hồng đại bằng đều là hắn tổ chức, vì vậy hà đ ả o ở ngay cả bình nguyên nhóm người trong tay một ngày, chu thế hảo liền tự giác mặt mũi bị hao tổn một ngày, nhưng thật ra tứ hải minh hải đ ả o trụ sở không phải là phải cần hà đ ả o không thể, nhưng là hiện tại chu đại thiếu mất mặt mũi, chuyện này có thể bị không dứt. ba, thì trong nội viện, các phòng sư đã đem sơ lược ra tới bài thi tập hợp đi lên, đang phó chủ khảo cùng nhau bình định bài xuất hạng, có một chương bài thi. chẳng những văn chương làm được sắc màu rực rỡ, hơn nữa dùng điển, nghĩa lý, câu thứ không một nơi không tốt, thông thiên một cái chữ sai đều không, đã bị công nhận làm làm danh sách đầu một, chỉ chờ mở ra hồ tiên nhìn. những thứ khác bài thi tài nghệ so le không đồng đều, bất quá đang phó chủ khảo đều là đ ắ m chìm đạo này nhiều năm tay già đ ờ i mặc dù không thể nào một điểm bỏ suất cũng không có, nhưng là cuối cùng xếp hạng thân thể to lớn thượng hay là không thành vấn đề. cuối cùng đã tới vị đi hồ t ê n thời điểm, từ c á c trong phòng đem nguyên cuốn nói ra, trước mở ra đệ nhất danh bài thi, gì là t n h hải huyện tú tài dương vân, c h ậ p c h ự lại mới 16 tuổi, thật là thiếu niên anh tài a. lễ bộ tới tranh chủ thi lấy làm kỳ nói, tiện tay đem Dương v â n bài thi lấy tới, không khỏi lại lớn tiếng khen, chữ tốt, tốt một tay tiêu chuẩn quán các thể a, rất nhiều tiến sĩ lợi không như người này. phó chủ khảo chính lạt thì ra là Tĩnh Hải huyện giáo dụ Tống Đình Hiên, hắn nhất thời cảm thấy trên mặt có quang, cũng nói ra một câu, cái này Dương v â n thật có chân tài thực học, Tĩnh Hải huyện tư sách công lưu một chuyện chính là hắn đềướng. khó được, khó được. tranh chủ thi hướng về phía bài thi d u n g đùi đ á ý thưởng thức một phen sau khi, có chút ý do vị tấn địa để xuống. kia này cuốn liền định vì đệ nhất nữa, mọi người đều không dị nghị. Tiếp theo mở ra tên thứ hai bài thi. gì, lại là Tĩnh Hải huyện Thái Bạch Hoa. t r á n h chủ thi Vi không thể xem xét địa n h ữ một cái chân mày, nhìn bài thi nói, này bài thi công lực vẫn phải có. Bất quá bây giờ nhìn lại, tựa hồ đi qua l a o thành một điểm, mất người thiếu niên nguyệt khí. Theo ta thấy hạng nên sau này hoạt động xuống. Tống đình h i ê n biết, đây là t r á n h chủ thi không muốn Tĩnh Hải huyện quá mức làm n á o động, cho nên cố ý đ ể ép xuống. Bất quá hắn bản thân cũng không muốn nay danh sách đầu vừa cùng thứ hai cũng ra ở Tĩnh Hải. Dương v â n lên làm Giải Nguyên đã cũng đủ vinh quang. Tên thứ hai muốn cũng là Tĩnh Hải, khó tránh khỏi sẽ có người c h o là hắn cái này mới vừa thăng lên đi học chính đi qua chiếu cố. Vì vậy Tống Đình Hiên không có lên tiếng chấp nhận tránh chủ thi đề nghị. Tiền Tam danh bài định sau, phía sau tốc độ cũng nhanh, đến cuối cùng một cái cử nhân danh sách thời điểm có ba phân không sai biệt lắm bài thi, chủ khảo vô vỗ tay cười nói, xin mời Tống đại nhân tùy tiện chọn một sao. Tống Đình Hiên lấy đi qua bài thi vừa nhìn, thậm chí trong đó có hai cái t i n h Hải huyện, một người tên là t â n l i ệ p người chính là Đô Long Phi. Tống Đình Hiên không chút do dự chọn lựa Đỗ Long Phi bài thi, liền hắn nữa. Tốt. t r á n h chủ thi lập tức phân phó thư lại sao chép vàng bảng. Một bảng viết ra sau này, đa n g phó chủ khảo nghiệm nhìn không có sai lầm, trước sau đắp lên của mình đại ấn. Tiết bảng sao? t r á n h chủ thi phân phó nói. Trư năm mươi g ă m thăm lại trốn xưa phòn. Tiết bảng nữa. Tiết bảng nữa. Thư lại mới vừa cầm lấy vàng bảng đi ra khỏi cửa, phía ngoài kiện chân vì đợi người nhất thời bành động lên. Ta bên trong nữa. Ta bên trong nữa. Trong đám người có người thất t h ố địa cao giọng thét chói tai, trên mặt nước mắt trao đổi. Người bên ngoài chẳng quan tâm nhìn cái này may mắn n g ư ờ i Một lần khắp nơi ở một bảng thượng cố gắng tìm kiếm được chính mình quen thuộc tên. Tại sao? Tại sao? Bắt đầu vì công danh. Tại sao ta còn không có bên trong bảng? Một cái tóc trắng xóa tú tài một cái té ngã lật té trên mặt đất. Mấy người có gọi cha, có gọi r a gia, gia, vội vàng lấy ra đã sớm chuẩn bị cho tốt cang cứu thương mang tới đi xuống. Nhạc ca, ta không có nhìn lầm sao? Kia phía trên nhất tên là vân đệ. Chân hổ lôi kéo dương n h à t tay, không dám tin hỏi. Chân hổ không quá biết chữ, bất quá dương vân hai chữ thật là tốt n h ậ thức. hắn chẳng qua là thật không dám tin tưởng dương n h ạ c tay đã ở run rẩy là thật sự ta nhị đệ chúng giải nguyên hắn dừng lại trong chốc lát sau đột nhiên ngửa mặt lên trời bộc phát ra một trận cười to cười cười nước mắt cũng chảy ra dương vân lúc này nhưng không có dự thi tùy ý hắn nét mặt có chút nghiêm túc cao mày ở một bảng thượng nhanh chóng xem tên của mình cao theo đệ nhất này đã sớm là trong dự liệu chuyện tình thoáng quét nhìn thoáng qua đã trôi qua rồi thái bạch hoa cái này từng giải nguyên nhưng bây giờ chỉ có thể đ n h phải thứ tư bị cố ra tiền tâm danh điều này cũng vô ý n g o à i Dương Vân Trừng có thể nhận thức đang phó chủ khảo ý nghĩ. Tiếp theo ở hai biệt thự 17 tên vị trí, Dương Vân thấy được mạnh siêu tên. Lúc này Dương Vân mới lộ ra vẻ mỉm cười, quay đầu nhìn mạnh siêu, hắn đang v ẻ mặt kích động địa nhìn c h ằ m c h ằ m một bảng, hai tay thật chặt siết thành quả đấm. Mạnh h u y n n A mạnh h u y n h lần này chúng ta cuối cùng cũng chấm dứt tiếp trước tiên mối, ta cũng không cần nữa thay ngươi cưới t r ư ờ n g Tiểu Thư đi. Dương Vân khẽ mỉm cười, ngẩng đầu tiếp tục nhìn bảng, vẫn thấy cuối cùng Đỗ Long Phi tên tình l ì n h chiếm cứ một bảng cuối cùng, Dương Vân trong lòng không tự chủ được địa ầ m xuống. Mỗi lần nếp bảng, ngoại trừ tiền tam danh. c h ư n g liên thuộc về cuối cùng này một gã hấp dẫn người ta nhất chú ý không ít người ở nơi đó cảm thán cái này họ đố người đầu chó vận chuyển mấy người rời đi đám người dương nhạc trên mặt sắc mặt vui mừng còn không rút đi phải nhanh điểm đem cái này tin tức tốt đưa về nhà đi dương vân nói tiết bảng đồng thời báo tường đã hướng các huyện phát đi qua đi chính là trạm dịch 400 dặm khoái mã trong huyện báo tin mừng đội ngũ đã sớm chờ đi vừa thu lại đến báo tường lập tức đi ngay các nhà nơi nào dùng tự chúng ta đi báo tin thì ra là như vậy chân h ổ cùng ngay cả bình nguyên cũng không quá rõ ràng những thứ này sau khi nghe thẳng c h ắ c lưới Trần h ồ nói, vậy sau này Vân đệ ngươi coi như còn nữa. Bây giờ còn không phải là muốn đầu tiến sĩ, hoặc là đi dự quyết một cái quan mới có thể. Dương Vân giải thích, dù sao sớm muộn đều là quan, mau mau, đâu có, này đ ỗ n g nhiên rượu ta tới mời. Ngay cả Bình Nguyên cấp khó dằn nổi nói, n g u y ê n Tử xấu hổ, khuya hôm nay ta nghĩ cùng với lão mạnh hai người đi một chỗ, địa phương nào, ngươi cũng không cần hỏi, ngày mai buổi trưa nhất định uống rượu của ngươi. Tiết Thành, ta muốn đi trước tìm nhà tốt nhất tiệm ăn, định tốt nhất g a n phòng. Ngay cả Bình Nguyên ngẫm lại như vậy cũng tốt. có rất nhiều món ăn nổi tiếng đều làm muôn sớm dự định, lúc này sắc trời đã gần đến hoàng hôn, hiện chuẩn bị là tới không kịp, m g i mới cử nhân lão ra ăn cơm, nhất định phải tốt nhất. ngay cả bình nguyên hiện tại cũng coi như có chút thân r a hoa cái này bạc tuyệt không đau lòng. lập tức dương nhạc, t r ầ n h ổ ngay cả bình nguyên tự đi tìm địa phương uống rượu ăn mừng, dương vân mang theo mạnh siêu đi một phương hướng khác. dương vân dọc theo đường đi đi một chút dừng dừng, thật giống như ở phân biệt phương hướng, sắc trời từ từ đen lại, dương vân lại cứ hướng lại thầm lại rách nát địa phương đi, làm dương vân lần nữa đi vào một cái ngõ cụt lại quay đầu lúc đi ra. Mạnh Siêu rốt cục nhịn không được hỏi, n g ộ n g ồ i hiền đệ, chúng ta này là muốn đi đâu nơi? Dương Vân vừa đi vừa nói, lão mạnh, ngươi là không phải là cảm thấy hai người chúng ta có nhất kiến như cố cảm giác nhà? Mạnh Siêu suy nghĩ một chút, phát hiện quả thật như thế. Dương Vân mới tới t í n h Hải Huyền Học, không có mấy ngày cùng với chính mình quen thuộc, một ít lần ở tiểu cửa hàng bên trong uống rượu, chính mình bất chi bất giác đã rất nhiều nói, thậm chí ngay cả trường tiểu thư chuyện tình nói tất cả, bây giờ trở về nghĩ hạ xuống, thật đúng là cảm khái giữa hai người duyên phận, thân phận nghiêng đắp như cũ cũng không gì hơn cái này sao? Dương Vân nói tiếp. ta đã làm một giấc n g ộ n g trong n g ộ n g hai người chúng ta cùng nhau thi dớt, sau đó cùng nhau đến một cái hẻo lánh tiểu tiểu quán uống khổ rượu. ta nghĩ nhìn có phải là thật hay không, có như vậy một cái tử quán. mạnh siêu thấy buồn cười, trong n g n g chuyện tình nơi nào làm được thật. dương vân lại vẫn nghiêm trang điệu tìm kiếm. bất quá dương vân làm như vậy, cũng làm cho hắn cảm thấy giống như người thiếu niên diễn xuất, g i ế t c h ă n trắng, đàn thiếu n h â n gian lây động d i ệ n c ấ ớ p biển, thần bí tiên nhân sư phụ, còn nữa kia thần kỳ một đáp, cũng làm cho mạnh siêu chút bất chi bất giác cảm nhận được áp lực. có chút lúc mạnh siêu có loại hảo giác. Tựa hồ Dương Vân không phải là một thiếu niên học sinh, mà là một cái đại mơ h ồ hậu thế t u y ệ t đỉnh cao nhân, giống như Hồ Phong Hoán Vũ Thần Long, luôn là yêu thích đem thân thể nút thật sâu trong mây mù giống nhau. Dải Nguyên Hào Quang càng thêm để mạnh siêu cảm giác được mình và Dương Vân ở giữa khoảng cách. Hắn hiểu được, nếu như không có Dương Vân chúng t ủ khảo đề, hắn nữa thi 10 lần cũng là bên trong không được dơ. Dương Vân tìm trong n g tiểu tiểu quán cử chỉ, cũng là để mạnh siêu vừa mới dâng lên loại này khoảng cách cảm hòa tan không ít. Đúng rồi, chính là chỗ này nơi. Dương Vân vui mừng địa quát lên, r ắ t lấy mạnh siêu chạy thẳng tới đi vào. trong t i ể u quán thật là tối tăm, chỉ có mấy chén nhỏ hoàng hôn m u đèn, nhìn hầu như có thể từ phía trên cạo hạ dầu đen mặt bàn. Mạnh Siêu không khỏi thảng h i u Dương v â n nhưng đối với này hết thảy thoáng như chưa phát ra ra, ngược lại hưng cao thải liệt địa ở một cái góc nhỏ bên bàn ngồi xuống. Chính là chỗ này nơi, lão mạnh mau tới, lão bản tới một bình rượu, tùy tiện mấy món ăn sáng. Mạnh Siêu nhìn cùng cái bàn giống nhau hèn hạ băng ghế dài, m i ễ n cương đụng tới một cái rác ngồi xuống. Rượu rất nhanh lên tới, Mạnh Siêu rất nhanh phát hiện rượu rất v ừ đủ, hơn nữa đ ó i nước, co lại t â y đ ậ u ngâm mình ở tối như mưa suốt nước nơi. cây cải củ nói cả l à m t ự a như diện điều ngoại trừ dương muối không mặn trên bàn mỗi dạng món ăn cũng mặn qua được p h â n ai dương vân thở dài một hơi thế nào nữa không phải là cái loại n ờ i hương vị vị đạo trưởng nào đó trong ngọng mùi vị dương vân trong ánh mắt có chút mây vắng cũng có chút phiền muộn mạnh siêu thấy buồn cười nói đã tới uống qua chúng ta là không phải có thể đi thôi đi thôi dương vân vừa muốn đứng dậy đột nhiên ánh mắt nhìn tiểu quán cửa n g â y một ở mạnh siêu xoay người nhìn sang gì cái kia không phải là tôn diệp sao hắn vừa định đã đi qua Dương Vân kéo hắn lại tay áo, vẫn như vậy lắc đầu. Mạnh Siêu nhất thời kịp phản ứng, tôn diệp không có bảng trên, một mình một người tới đến này hẻo lánh tử quán. Lúc này hai người bọn họ đi qua, vô luận nói gì nói, chừng cũng sẽ bị hiểu thành t a y độc châm chọc sao? Tôn Diệp hai mắt đăm đăm, căn bản không nhìn thấy Dương Mạnh hai người, đặt mông ngồi xuống, đã một chữ, rượu. Nhìn tôn diệp tạ một chén hữu một chén, giống như rót nước d ư ờ n g như uống pháp thuật. Hai người cũng biết tôn diệp khuya hôm nay không phải là say không thể. Dương Vân than nhỏ một tiếng, hướng trên bàn ném đồng bạc vụn, lôi kéo Mạnh Siêu rời đi tử quán. Rời đi thời điểm. hai linh dương vân nghe thấy tôn diệp nhỏ giọng lẩm bẩm lầu bầu tại sao hắn có thể bên trong ta không thể bên trong hắn rõ ràng không như của ta ai hắn mới là tôn sơn ta là tôn sơn dơ ta không phải là tôn sơn đi ra tiểu quán trên trăng tròn treo cao ưu quang đại phóng một cổ trong t r è o lạnh lùng ý tràn ngập này thiên địa lão mạnh ngươi đi về trước đi ta nghĩ một người yên tĩnh một chút dương vân nói xong cũng không đợi mạnh siêu trả lời đã xoay người hướng góc đường trong bóng tối đi tới mạnh siêu kỳ quái hạ xuống bất quá hắn lúc này lòng tràn đầy vui sướng cũng không kịp nhận thức dương vân tâm tình. có lẽ Dương Vân cũng là quá cao hứng, cho nên mới làm ra có chút kỳ quái cử động sao? Mạnh Siêu nghĩ như vậy, chạy đi hướng khách sạn phương hướng đi tới. Nghĩ thầm, nếu như có thể đụng phải Dương Nhạc nóng người, có phải hay không uống vòng thứ hai? Mới vừa rồi hắn hầu như không có thế nào ăn uống, hiện tại bụng vẫn như vậy đói bụng đi. Cùng nhau đi tới, Mạnh Siêu cảm thấy khuya hôm nay ánh trăng phi thường sáng ngời, bóng đêm phi thường vui vẻ người, ngay cả trong không khí gió nhẹ cũng lộ ra hân hân cảm i á t say. Chương 56, b u ồ n vui được mất phòn. Dương Vân say, nguyệt có âm tình t r ọ quyết, người có bi hoan ly hợp. Chuyện này cổ khó khăn toàn bộ, nước mãn liền tràn đầy, tháng doanh liền thiếu. Không rõ không thấy bụi, không cao không thấy nguy. Dương Vân cao giọng nói một câu thi văn, liền uống một h ớ ố c rượu. Rượu rất v ừ n đủ, còn có chút h ế ẩm, nhưng không có đói nước, bởi vì là Dương Vân trở về cái kia tiểu tiểu quán ngay cả cái bình cùng nhau mua trở lại, không có đói nước rượu dĩ nhiên lại càng dễ uống rượu say. Nguyên nhân nhân quả, khổ tập hợp gì nói, chưa được vô t h ư ờ n g Ta tu luyện hai cuộc đời, thấy rõ, nhưng nhìn không ra, nhìn t ấ u nhưng nhìn bất diệt, cũng hứa Đại Thiên Kiếp thất bại chính là cái nguyên nhân này sao? Dương Vân không có phát giác. Lúc này trên cổ tay mang thất tình châu d â y xích tay đã nhiệt được nóng lên. 13 viên hạt châu phảng phất 13 hé miệng trẻ nít, từng ngụm từng ngụm hấp thu không ngừng tụ tập tới được ánh trăng linh khí. Tất cả linh khí tiến vào thất tình châu bên trong cũng kỳ tích loại địa biến mất. Ánh trăng linh khí mặc dù là thường thấy nhất linh khí một trong, nhưng cũng là thần bí nhất linh khí một trong. Không có ai biết Nguyệt Hoa chân khí cùng tinh thần trong lúc có cái gì liên hệ. Ký thác từ cổ chí kim vô số người đích tình tấm lòng, có lẽ ánh trăng bản thân liền có nào đó linh tính sao? Dương Vân trực tiếp nhắc tới cái bình rót tiếp theo khẩu rượu. d i u dịch lâm ly chiếu vào trên vạt áo. Đột nhiên một cái phá la tiếng nói từ phía dưới quát lên. n ộ ố t kia hèn mọn trắng đinh, hơn nửa đêm là không ngủ, ở trên nóc nhà nghèo kêu to cái gì? Dương Vân Mượn cảm giác say phẫn nộ quát, ta hôm nay thi rớt, là hai câu thế nào nữa? Sau đó cầm trong tay giữa không trung v o rượu đột nhiên ném đi xuống, p h i một tiếng, trên mặt đất bé thành vô số mảnh nhỏ, rượu dịch vang khắp nơi. p h ò n g ốc dưới người tựa hồ bị sợ hết hồn, nhỏ giọng nói thầm vài câu. Nguyên lai là thi r ấ t nghèo hèn mọn tú tài, bất hòa ngươi không chấp n h ặ t sau đó sẽ thấy cũng không lên tiếng. Dương Vân r ư ợ u không có. định ngồi ở nóc nhà thượng, cao g i ọ n g đọc lấy thơ tới. trên bạch ngọc kinh, 12 lầu ngũ thành, thiên nhân phủ ta đính, kết tóc nhận trường xanh, lâm trục thế gian vui mừng, hơi nghèo lý lẽ loạn tình. 96 thánh quân, mây trôi đeo hư danh, thiên địa đánh cuộc ném một cái, không thể quên chiến tranh. thử thiệp bá vương hơi, đem kỳ hiên miệng quan v i n h mạng la đại mộ, vứt bỏ chi hải chạy về thủ đô. học kiếm lật tự sẩn, làm đồng dĩ nhiên g ì thành. hắn đọc t r ầ m thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng cơ hội là hô lên tới tầm thường. điên rồi điên rồi, người này đã điên dư. dưới phá la tiếng nói lại đang nơi đó nhỏ giọng nói vương công vương khắp mọi nơi liên tiếp tiếng chó sủa tự cấp dương vân đọc diễn cảm t h à n h n h ạ c đệm lúc này bị hút tụ mà đến ánh trang linh khí đã d à y đặc đến trình độ khủng bố bất quá bởi vì trích bao phủ vì dương vân làm trung tâm hơn m 0 ờ i thước phạm vi cũng là không có khiến cho gió kêu trong phủ có thể có người tu luyện chú ý đột nhiên trong lúc kỳ cảnh xuất hiện chiếu xạ đến dương vân trên người ánh trang hiện ra thất hải p h ả n p v ấ t một đạo thải hồng loại treo trên người của hắn đây là có chuyện gì mà không đợi dương vân làm hiểu nguyễn hoa chân kinh đã tự động vận chuyển lại Cô động được giống như thủy ngân tầm thường, linh khí không có vào dương vân trong thân thể. Loại này linh khí vừa mới nhập vào cơ thể, p h ả n phất liệt hỏa tới dầu tầm thường. Nguyệt Hoa chân khí thoáng cái bốc cháy lên, mãnh liệt địa ở trong kinh mạch tuần hoàn đánh sâu vào. Thần d ấ u linh hư, thần phong đến lúc khiếu huyệt ở hồng thủy loại đích thực khí đánh sâu vào, thoáng cái liền mở ra. Vốn là ít nhất phải mấy tháng công phu mới có thể đả thông kinh mạch, thậm chí ngắn ngủn mấy hơi thở liền cô động thành công. Chân khí trong lòng bộ kinh mạch khiếu trong huyệt đầy đủ địa đi một cái tuần hoàn. Nguyệt Hoa chân kinh tầng thứ năm dĩ nhiên cũng làm như vậy đột phá. sau khi đột phá Dương Vân cảm giác mình không hiểu trong lúc tâm thần cùng thất tình châu thành lập nào đó liên lạc loại này liên lạc phi thường huyền diệu như có như không nhìn không thấy sở không được nhưng lại quả thật có thể cảm giác được sự hiện hữu của nó thì ra là cũng biết thất tình châu có thể cảm ứng người khác hỉ nộ ai n h ạ c vân vân tự nhưng Dương Vân chỉ có thể thông qua hạt châu nhiệt độ tới gián tiếp cảm ứng nhưng là hiện tại Dương Vân tựa hồ trực tiếp là có thể cảm nhận được những thứ này tâm tình không khí chung quanh bên trong phảng phất bao phủ một tầng tức giận đó là bị Dương Vân quấy rầy không cách nào ngủ người đoán n g h i m cái này hèn b ọ n tú tài đến lúc nào mới đi. có muốn hay không len lén ném mấy khối trên tảng đá đi ta muốn là n ư ớ c mắng hắn có thể hay không nhảy xuống m ư ợ n rượu làm càn đáng đời ngươi cả đời bên trong không được g ơ đủ loại kiểu dáng tiếng lòng liền phảng phất có người đang Dương Vân bên thai nói nhỏ giống nhau rõ ràng xem ra đây chính là Nguyệt Hoa c h ầ n Kinh tầng thứ năm thần thông có thể cảm ứng được người khác cảm xúc cùng với trong khoảng thời gian ngắn đăm chiêu suy nghĩ cái này thần thông có thể xưng là linh cảm Dương Vân thử mở rộng linh cảm phạm vi phát hiện theo phạm vi mở rộng cụ thể tiếng lòng nghe không được chỉ có hỉ nộ ai n h ạ nhiều loại đan vào chung một chỗ cảm xúc phản phất con nước lớn giống nhau ba dâng lên phủ nữa sau lại ngay cả loại này phức tạp cảm xúc cũng đã biến mất trong hư không phản phất một vật cũng không có chỉ có một cổ nhàn nhạt tịch mịch cảm giác vờn quanh hắn Dương Vân đắm chìm ở cảm giác như vậy bên trong thời gian thoáng một cái đã qua cho đến khi tháng mặt trời là thang màu vàng ánh nắng hất tới trên người mới thanh tỉnh lại a sắc trời thậm chí đã sáng thiếu chút nữa lầm đại sự Dương Vân vội vàng nhảy xuống nóc nhà nhận thức đúng một cái phương hướng chạy đi phải là nơi này sao Dương Vân chạy một đoạn đường sau ở một cái đầu phố dừng lại đối với chính là chỗ này mà thấy viên này l ò n g chảo cây huệ dương vân sửa sang lại trên người áo hít sâu một hơi hướng long t r à o cây huệ phương hướng đi tới lúc này đã có thể nhìn thấy một bức pháp với lá cờ vải trên đó viết tiết khẩu thần gậy bốn người viết chữ còn có một chút kỳ dị ký hiệu bất quá lá cờ vải chủ nhân còn bị cây chống đỡ nhìn không thấy dương vân hướng bên cạnh t h a nhiễu gì tôn diệp tại sao lại ở chỗ này dương vân đứng lại rốt cục nhìn thấy người phía sau cây trên mặt đất ngồi xếp bằng một cái lao đạo sĩ đối diện với của hắn chính là tối ngày hôm qua gặp phải trôi qua tôn diệp Tôn Diệp một thân m ù i rượu, trên người Trường Sam Thượng vẫn như vậy dính b ù n đất. Trong thoáng chốc Dương Vân nhớ tới Thượng cả đời, chính mình uống rượu say sau khi bị ném tới trong khe gập bỡ. Đại sư, ta tại sao không có c h ú n g cử mạng? Ta xem ngươi xem tướng, vốn là cũng là hiểu được công danh có thể, m à i sao thiên đạo hay thay đổi? Chỉ có mạng, không có vận chuyển hay là không được? Kêu phải như thế nào được vận chuyển? Được rồi vận chuyển thì như thế nào? Đế Vương sinh sôi, Hoàng Thổ một vốc, công danh lợi lộc, s á t thân độc dừa. Nói đó có đắc đạo Trường x a n h tới tự tại s n khoái. Lão đạo sĩ si nói xong mi phi sắc vũ, một chùm hoa d â m d â u mép k i ể u a tiểu. Thật sự có tiên nhân, có thể g i ả i sinh sao? Cũng được, ta liền chỉ điểm ngươi một hai. Lão đạo sĩ si đưa tay hướng tôn diệp cái gót vô, tiếng quát nói, định trùng kiến tuệ. Tôn diệp hai mắt thoáng cái thẳng, ngồi ở chỗ đó phảng phất hồn không cố định thiên ngoại tầm thường. Dương vân lúc này đã đi qua, đại sư cho mời. Cung kính đ i ệ u tắc một cái lại giải. Lão đạo sĩ si nhìn dương vân một cái, vắt nổi lên chân mày, trong miệng lẩm bẩm tự nói, cũng là tốt m ẩ m nhìn không đấu, đáng tiếc, đáng tiếc. Đại sư có thể hay không làm tại hạ giải một cái mạng? Ngươi muốn hỏi công danh sao? Ngươi đã là giàu sang người t r ồ n g không cần hỏi nữa. Dương Vân lắc đầu nói: Ta nghĩ hỏi một chút được mất. l a o đạo sĩ không nhịn được địa k h o á t tay nói: Không có được, cũng không có mất. Ngươi đừng tới hỏi ta, hỏi ngươi chính mình sao? Ta hiểu nữa. Trong lúc bất chợt quát to một tiếng, tôn diệp tỉnh dậy tới đây. Gì? Dương Minh ngươi cũng ở đây nơi? Tôn Diệp chẳng qua là cùng Dương Vân đánh cái bắt chuyện, lập tức xoay qua chỗ khác hướng về phía l a o đạo sĩ trở mình hạ bái. Sư phụ mời nhận lấy đệ tử sao? lão đạo sĩ gật đầu, vớt ve một chút tôn diệp đỉnh đầu, lại nhìn dương vân một cái, sau đó bạch quang t r ậ t lóe, ngay cả tôn diệp cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Không chung mơ hồ truyền đến bốn câu ít hát, thiên ý từ đâu tới không thể nhận ra, gây được vân sáng suốt t h á n g hiện. Đông hải lay động ba địch đuổi đọc, thiên địa ngao du thích thú t a n g u y ệ n Dương vân cung kính địa quỳ trên mặt đất, hướng đông bên phương hướng dập đầu lại ba cái. đứng dậy, trong lòng t r ă m mối cảm xúc nuốt ngang, chính mình dẫn đến tôn diệp không có chứng cử, cuối cùng thậm chí tôn diệp thay thế mình thành sư phụ đồ đệ, một uống một mổ, chẳng lẽ thật có thiên ý? Dương Vân hướng khách sạn, Phương Hướng từ từ bước đi thong thả bước mà quay về, trong miệng nói liên miên nhắc tới, vẫn như vậy ngao du thiên địa thích thú tang u y ệ n đi. Nói gì đắc đạo t r ư ở n g sanh, đem người cũng lừa dối đi. Kết quả chính mình kết đan một cửa ải không có đi qua, bỏ lại môn hạ một đống đệ tử đã thành thảo cái, không t h ô n ư ơ n g t ự a n ó i là cái tông cửa, nhưng thật ra cũng chỉ có so sánh với tán tu mạnh một chút như vậy điểm. Trong miệng vừa nói oán giận lời nói, k h e mắt đang lúc cũng đã bất chi bất giác cố thể chiếu đứt. 3. một đường trở lại khách sạn, Thiên Quang đã sáng rõ, thật ra đã nhìn thấy cửa khách sạn tụ tập một đống người. một cái mắt sắc tiểu nhị thấy dương vân hô lớn đứng lên giải nguyên công tới rồi phân phật một cái đ á m người ù n g tới đây thật là niên thiểu hữu vi a sao văn khúc hạ phàm mau nhường một chút ta xem không được giải nguyên công a đừng chen c h ú c chen đến giải nguyên công quý thể người ta h thứ sao cho dù dương vân là người của hai thế giới lịch duyệt lúc này cũng cảm thấy có chút an không tiêu trên mặt hắn t r e o cười vừa nơi c h ắ p tay vừa nhanh chóng trốn trở về phòng vừa vào cửa phòng dương vân không khỏi thấy buồn cười chỉ thấy nhị ca dương n h ạ c ôm một cái bầu rượu nửa thân thể tà rửa cái ghế Một nửa khác chui vào cái bàn dưới, một cái chân của hắn vẫn như vậy đè ép vượt qua nằm trên mặt đất t r ầ n h r Mạnh Siêu cũng là ở trên giường, nhưng là ngay cả giày cũng không có cởi, t h lỗ làm thành cái chân nét mặt thật to mấy cái đen d ấ u chân. đ á m người này ngày hôm qua nói bao nhiêu? Dương Vân nhìn tán loạn chung quanh bầu rượu, chắc l ư i nói. Lập tức Dương Vân động thủ, mỗi cũng ném tới trên giường. Cho dù như vậy một phen lăn qua lăn lại, ba người cũng không có tỉnh lại ý tứ. Xem ra không được xế chiều là vẫn chưa tỉnh lại. Dương Vân không thể làm gì khác hơn là chính mình đi ra ngoài ăn cơm. thấy được cơ hội khách sạn trưởng quỹ vội vàng nên tới đây giải nguyên công hữu lễ giải nguyên công có thể hạ chú tiểu điếm là nhỏ phòng trọ vinh hạnh chính là lễ mọn không được kính ý trưởng q u ý nói khách khí nữa dương vân trở về lễ không biết tiểu điếm có thể hay không may mắn lưu một bộ giải nguyên công bản vẽ đẹp tự có người dẫn giấy và bút mực ở bên hầu hạ trung học sau cho khách sạn lưu lại bản vẽ đẹp tựa hồ đã trở thành truyền thống dương vân cũng sẽ không đi ngoại lệ lập tức s ả n g khoái đ ị a nhắc tới bút hỏi viết cái gì trưởng q u quý nói có nhiều người ta nói tiểu đ i ể m tên không tốt xin phiền giải nguyên công cho mới cất một cái sao Dương Vân gật đầu, vận dụng ngòi bút như gió địa trà trà viết xuống mấy cái chữ to. Du y ê n khách tới sạn, trưởng quỹ mừng rỡ, phân phó người cầm đi bồi, lại thu xếp tìm công tượng đi k h á c chữ nặng chế tấm biển. chương 57, thiên hạ khí thế phòn mạnh siêu nhóm người quả nhiên qua buổi trưa mới tỉnh lại, nguyên lành ăn hai chén d i ệ n điều, Dương Vân cùng mạnh siêu đi trước bái kiến đang phó hai vị chủ khảo đại nhân. Nay nhị vị sau này chính là Dương mạnh toa sư, tuyệt đối chậm trễ không được. Dương Vân là nay h o a thu thi khôi thủ giải nguyên, dĩ nhiên hai vị chủ khảo cũng sẽ không kính thị. ngồi một trận, khảo sát học vấn sau khi, hai vị tòa sư cũng tương đối hài lòng. dặn dò Dương Vân hảo h à o cố gắng, tranh thủ sang năm mùa xuân thi hội ngay cả bảng trung học. từ lao sư nơi đó trở lại, Dương Vân cùng Mạnh Siêu hoàn toàn thanh tĩnh lại, liên Bình Nguyên cũng đặt tốt lắm thực rượu, cho nên khách sạn cũng không còn trở về, trực tiếp đi định tốt tiểu lâu. nếu như trở về khách sạn, đoán chừng hai người sẽ bị thủy triều loại bài bột bao phủ. Phượng Minh phủ được x ư n g Nam Ngô Ngũ phủ đứng đầu, nhà giàu có quý tộc một trảo một sấp dày, nghĩ đến mượn hơi mới khoa giải nguyên tuyệt đối không có ở đây số ít, liền coi là không có mượn hơi ý. cũng sẽ biếu tặng một phần hạ dụng cụ vì tương lai kết tiếp theo phân thiện duyên cũng tốt c h ú n g cử chẳng qua là có làm quan tư c h ấ t cách nhưng là quan này còn không l ê n làm tài cũng đã phát mặc dù là trả lễ lại nhưng là mới dơ tử thu những thứ này cũng là không cần đáp lễ đây đã là ước định mà thành quy củ cũng là vì để cho gia cảnh bẩn hàn dơ tử nhanh chóng khởi động thể diện buổi tối này bỗng nhiên tiệc rượu liên bình nguyên hạ huyết buồn trong núi chạy hải lý không cố định các loại món ăn quý và lạ mỹ vị cái gì cần có đều có rượu cũng thượng chính là 5 ă năm trần đủ dương vân cũng không cùng liên bình nguyên khách khí một trận theo án đại nai tinh nguyên ổ n như tuyển chuyển đ ổ i trầm tích lại. bất quá lần này mọi người uống rượu đều có sở giữ lại, bởi vì ngày mai bọn họ phải trở về tỉnh hải huyện. mặc dù đi được nóng nảy một điểm, nếu như ở lâu hai ngày đoán trường hạ dụng cụ ít nhất còn có thể nhiều cất kỹ mấy thành. bất quá dương vân cùng mạnh siêu đều có nhanh lên á o gấm về nhà ý niệm trong đầu, liên nhất thiên cũng không nghĩ nhiều hơn nữa ngây người. ngày thứ hai buổi sáng trường phúc hảo tiểu r a phát, bên cạnh thật chặt theo sau vừa mua cái tia chiếc thuyền, mới thuyền gọi là gọi hà đảo hiệu, bởi vì hai cái trên thuyền đều có không ít người mới. cho nên riêng sớm lên đường, để người mới c ử a ở trên biển có một đoạn thích ứng thời gian. Trường Phúc Hảo một cái thuyền, Dương Vân trốn ở trong khoang thuyền, vừa kiểm kê xếp thành khung danh mục quà tặng, vừa lộ ra m ỹ m ỹ n ụ cười. Có đưa hiện ngân đều là những gặp phiếu tiếp xúc đoán ngân phiếu, theo danh mục quà tặng cùng nhau, hiện tại cũng bị Dương Vân nhận được trong lực. Các những thứ kia lăng la tơ lụa, châu đ á ngọc khí các loại ở khoang thuyền trong góc xếp thành một đống. Còn có người đưa phòng đất ruộng đất và nhà cửa, khế đất tất cả cũng thu vào trong lực, thu thu điểm coi là ở Phượng Minh phủ thu lễ vật giá trị ngay khi vạn lượng trở lên. nghĩ đến t í n h Hải Huyện còn nữa rất nhiều lễ vật sẽ trực tiếp đưa đến trong nhà đi phát tài nữa phát tài nữa kiểm kê xong Dương Vân lộ ra nụ cười thỏa mãn quay đầu hỏi Mạnh Siêu lão Mạnh ngươi thu bao nhiêu ha ha ta nhưng trên không ra không ra ngươi cái này giải nguyên cũng chỉ có 4-5 n 0 g à n lượng mà sao Mạnh Siêu cười nói cái này xính lễ c ó rồi trở về ngươi nhanh lên tìm trưởng bối ra mặt để hắn đi trường phụ cầu hôn xính lễ đừng h ẹ hỏi dù sao trương viên ngoại cứ như vậy một cái q u ê nữ đến lúc đó đ ổ cưới đủ hai người các ngươi sống một câu nói nói xong Mạnh Siêu mặt mày hớn hở. vừa nghĩ tới nhiều năm tâm nguyện sắp được đền bù, mạnh siêu bây giờ còn cảm giác mình ở trong mộng tầm thường. lúc này dương n h ạ c cùng trần h ổ một tân là mồ hôi địa đi tới, hai người bọn họ ra biển sau này, nhìn thấy một đống mới thủy thủ ở nơi đó rối ren được không được kết cấu, nhịn không được đi qua giúp đỡ hỗ trợ, một cho đến khi hiện tại, những thứ kia người mới mới bước đầu có điểm bộ dáng. xôn xao nhiều như vậy bảo bối nha, trần h ổ nhìn trong khoang thuyền những thứ kia châu đáo liền tiêu lên, mắt lộ ra hâm mộ thần sắc. lần trước chúng ta ở hà đảo phân cái kia những, ta cho là đã không ít nữa, nhưng là v ấ n đ ề ngươi vừa mới trúng cử. được những thứ này sợ không có gấp 10 lần trở lên. Ha ha, gặp người có phân, cái này ngươi cầm lấy Dương Vân ném đi qua một cái vàng chế tạo hồ lô, bên trong là trống không, có thể dùng tới chăng rượu. t r â n h ồ mừng rỡ, yêu thích không buông tay địa vớt ve, cái này hay, móc ra cái này uống một hớp rượu, vẫn không thể đem người cũng chấn trụ. nhị ca ngươi cũng có. Dương Vân đưa tới Nhất Phương cầu ngọc, tìm sợi dây dắt chỗ hồng, có thể trừ tà minh tâm. Dương Vân ở bảo vật trong đống lựa chọn lấy lấy, phân ra môi đống nhỏ, đây là cha mẹ, này đống là nhỏ m u ộ i những thứ này chờ đến huyện thành đưa cho p h ạ m t h c này đúng là đại ca, ừ, đại tẩu còn không con gái đã xuất giá, muốn một mình n ơ i chuẩn bị một số những đồ này đến lúc đó bị t h á c phạm thúc phát mại đổi thành hiện ngân. mạnh siêu nhìn thoáng qua dương vân muốn phát mại đồ đều là những đồ cổ tranh chữ các loại mà lưu lại đồ vì vàng bạc ngọc khí làm chủ. v ấ n đệ, ngươi cho rằng cái này thế đạo muốn loạn sao? dương vân ngừng tay, mỉm cười hỏi, l ã o mạnh, làm sao ngươi hỏi như thế? t ụ c n ư nói, thịnh thế cổ đồng, loạn thế hoàng kim, những năm này nô quốc quốc thái dân an, lương giới giá vàng hàng năm giảm xuống, cổ đồng nhưng đ ạ o bộ nhào đi lên tăng lên. nhưng ta xem ngươi lưu lại đều là vàng vật, và cổ đ ồ n g nhưng muốn toàn bộ bán đi. Hơn nữa ta nhớ kỹ ngươi cũng nói đi qua, giá đất đi qua một hai năm có đại rơi xuống. Mạnh Siêu có chút ngưng trọng nói. Ngay Mạnh Siêu vừa nói như thế, Dương Nhạc cùng Trần Hổ cũng có chút khẩn trương, nhìn chăm chú vào Dương Vân chờ hắn trả lời. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy nhà, Cổ Nhân Vân vui quá hóa buồn, hết cùng lại thông, nô quốc phần này an ổn sợ rằng duy trì không được bao lâu nữa. Không thể sao? Muốn loạn lời nói, đơn giản nội ưu ngoại hoạn, này ở bên trong nhà, nô vương thân thể khỏe mạnh. tiếp tục tại vị mười mấy năm không thành vấn đề, hơn nữa thế tử địa vị ổn định, quốc nội thanh lưu, thế gia, võ hân, quý thích mặc dù lẫn nhau có mâu thuẫn, nhưng là tổng thể thượng vẫn như vậy vững vàng, này loạn là loạn không đứng lên. mạnh siêu muốn lên trải qua nói học vấn, có thể còn kém một điểm, nhưng là hắn xuất thân võ lâm, đối với thiên hạ đại sự tự nhiên so với cái kia gian khổ học tập học sinh cửa rõ ràng quan tâm một số, này nhất phân tích đứng lên vẫn như vậy đạo lý rõ ràng. hoa ngoại sơn nha, sơn việt không cần nói, mặc dù sơn việt binh lính hung hãn, nhưng là việt vương cũng c ó chỉ lớn. hơn nữa Ngô quốc thực lực của một nước ở càng trên càng thêm không cần lo lắng Đại Trần chẳng lẽ Đại Trần xảy ra vấn đề nhưng là Đại Trần cùng Ngô quốc tình huống không sai b t lắm cũng là Tu Văn g h é t võ thực lực quốc gia phồn hoa hơn nữa Ngô vương đối với Đại Trần luôn luôn kính cẩn cẩn thủ t h u ộ c quốc b ộ n phận muốn Đại Trần có đem binh tới Thỉnh cầu sợ rằng Đại Trần chính mình quốc nội một ít đóng lại cũng không qua được Lão mạnh ngươi phân tích không sai không bất quá nếu như Đại Trần tự thân khó bảo toàn đi cái gì làm sao có thể mạnh siêu Dương Nhạc cùng Trần Hổ cùng nhau kinh hô Đại Trần hùng cứ 13 châu lãnh thổ quốc gia vạn giảm, mang giáp c h i sĩ trăm vạn không ít, lập quốc mấy trăm năm qua, mặc dù thực lực quốc gia đã không như lập quốc c h i sơ, nhưng vẫn là đương thời cường quốc, đại trần thế nào có tự thân khó bảo toàn. mạnh siêu nói, đại trần là mạnh, nhưng là còn nữa càng mạnh quốc gia. dương vân trầm r i i nói, chẳng lẽ là bắc lương? bắc lương là so sánh với đại trần mạnh một số, nhưng là cũng có hạn, hùng chi đại trần còn có chúng ta lô, việt, thanh t u y ề n sơn quế, g i lang, đại lý sáu thuộc quốc, nếu như bắc lương đem ì n h 6 thuộc quốc không thể nào chẳng quan tâm. mạnh siêu vẫn không thể tin. Bắc Lương thực lực của một nước chưa chắc mạnh tại Đại Trần, nhưng là Bắc Địa nhiều mã, dân phong cường hãn, nhiều gia tinh binh, vì vậy quân lực nhưng thật ra hơn xa Đại Trần, chỉ bất quá Bắc Lương c h i Bắc, còn nữa Thiên Âm trăm bộ hàng năm xâm nhập ở Tây còn nữa Tây Hải, cái này cường địch kiềm chế, vì vậy luôn là không thể chế phép thiên hạ. Dương Vân cũng không thể nói ra chính mình k i ế p trước kinh nghiệm, cho nên chỉ có thể thử cho mọi người phân tích. Kể từ khi 60 năm trước đánh bại Bắc Lương xâm nhập phía Nam sau khi, Nô Quốc tự cho là có thể yên tĩnh gối không lo, những năm gần đây có nhiều trọng văn kinh võ x u thế, sĩ si tốt vũ khí mặc dù tinh. nhưng là đã nhiều năm liên tục không lịch sự chiến sự xem xét lại bắc lương cùng thiên âm tây hải hầu như hàng năm có chiến những năm này đã tích góp từng tí một hạ trăm vạn trở lên sức lực tốt hơn nữa trong quân danh tướng xuất hiện lớp lớp có ngàn kỵ đột nhập thiên âm càn quét vạn dặm kỵ binh đại tướng vạn đại niên có 10 vạn đối trận 20 vạn đại bại tây hải thương thanh còn nữa nhân tài mới xuất hiện lê du đây đều là thiên hạ danh tướng nếu như là loại thế được nhất khả dẹp an thiên hạ cái kia loại mà đại trần đi chỉ có sư văn v â n một cái hơn nữa hắn chẳng qua là thủy quân đại đô đốc còn không đã bị trong triều văn thần xa lánh nếu như bắc lương quy mô n e m bình đại trần có thể lo ngươi không phải nói bắc lương có thiên âm cùng tây hải kiềm chế sao trần hồ sen m ù m hỏi bắc lương gần đây 20 năm liên tục chiến thắng tây hải thực lực quốc gia đã không lớn bằng lúc trước nhất là thường thanh t o á t ra đầu sau này liên tục đánh tàn bạo tây hải hiện tại tây hải nước chủ đã có hướng bắc lương cầu hòa ý kia thiên âm đi nghe nói thiên âm địa vực rộng lớn thậm chí còn vượt qua bắc lương bất quá khí trời lạnh ủ n g k i ế p hoang vắng nhưng là ở lại nơi đây bộ lạc liều lĩnh bất luận thậm chí có thể cơ thực nhân thị, khát uống máu người, chẳng lẽ Bắc Lương quy mô u ô i nam, bọn họ sẽ không n g ậ n cơ hội sinh loạn sao? Lần này đặt câu hỏi là quy tắc là Dương Nhạc, đây chính là mấu chốt, nhưng thật ra nói cho ta biết chuyện này chính là sư phụ ta. Bất Đắc Dĩ Dương Vân không thể làm gì khác hơn là lại đem cái kia có lẽ có sư phụ phụ mời ra sân. Quả nhiên nghe được là Dương Vân Tiên Nhân Lão sư, vài người khác thần sắc lập tức biến lặng. Ừ, Dương Vân cướp đoạt từ ngữ bố trí nói, sư phụ ta tu luyện thành công, có thể ngự kiếm phi hành, một ngày vạn d i m không nói chơi. Có một lần à, h ắ n Phi Phi. l i ề n bay đến thiên âm địa giới, kết quả nhưng trong lúc vô tình nghe được một cái thiên đại bí mật, bí mật gì? Mọi người tò mò hỏi. Thiên âm trăm bộ bên trong có 42 bộ lạc muốn cùng Bắc Lương kết minh, cùng chung đem binh xuôi nam. Cái gì? A. Thiên Nột Dương Vân một câu nói giống như thạch phá thiên kinh, ba người cùng nhau la hò lên. Có thật không? Thật không chân ngã không biết. Dù sao là ta sư phụ nói. Lão nhân gia ông ta đối với mấy cái này thế tục đánh giết chuyện tình căn bản không để ở trong lòng. Nghe được còn chưa tính. Bất quá theo đạo ta bản lĩnh thời điểm thuận mồm nói ra một câu. nói thiên hạ đem loạn, để cho ta lưu tưởng tượng, sớm một chút tìm con bảo vệ t á n h mạng đường lui. Cái này ba người hoàn toàn tin, mỗi hai mặt nhìn nhau, lộ ra sợ hãi hoang mang nét mặt. loạn thế a, chẳng lẽ cứ như vậy muốn tới nữa? Trong khoang thuyền nhất thời trần mặt xuống. chương năm t ì m tìm tiền t ã i phòn. Phượng Minh Phủ cùng Lâm Hải Huyền liền nhau, nhưng thật ra không xa, bất quá ở giữa bị núi non c c t trở, con đường không khoái, l ư n g địa lui tới trong lúc nhiều đi lấy nước đường, thủy lộ cũng đi không được thẳng tắp, một đạo hẹp dài bán đảo thăm dò vào trong biển, Phượng Minh Phủ ở bán đảo phía bắc, mà t í n h Hải Huyện ở tây nam. Hải thuyền lùi tới, muốn trước vòng qua bán đảo t i ê m Lục Giáp. Lúc này, Trường Phúc h à o cùng Hà Đảo Hiệu đã có thể thật xa nhìn ra xa gặp Lục Giáp sừng nhọn nơi Cự Nham. n à y đ ồ n g Nham Thạch có một danh đường, gọi là Tê Nhu Rõ Hải, cao đứng thẳng hơn 10 trượng trên mặt đá, vẫn như vậy đứng thẳng có một người đ e n pha làm lui tới thuyền còn chỉ rõ phương hướng. Dựa theo kế hoạch, đến nơi này đội tàu sẽ phải tách ra. Trường Phúc h à o tiếp tục hướng t í n h Hải đi tới, Hà Đảo Hiệu liền mang theo Tăng Sơn Phụ tới người trực tiếp trở về Đảo An Chí. gì có Trường Hải t r ấ n quân thuyền, phát kỳ hào cho chúng ta dừng thuyền. c ố buông thượng nhìn xa thủy thủ hô lớn nói: Trường Hải t r ấ n quân thuyền. Liên Bình nguyên c ấ p được đầu thuyền nhìn quanh, quả nhiên l à m ở đang lúc nhìn thấy mấy cái quân thuyền cái bóng. Trường Phúc h à o cùng Hà đảo hiệu ngừng lại. Trường Hải t r ấ n là Ngô quốc t r á n h quy thủy sư, nơi dùng chân ở mới Dương huyện. Mới Dương huyện hạt địa chính là t h a m dò vào trong biển bán đảo Lục Tiêm, bởi vì cảnh nội nhiều núi nhiều thạch là một nghèo huyện. Bất quá trong huyện ở lục giáp phía nam có một nơi thiên nhiên vách núi v ờ n quanh lưng cảng, vì vậy bị Trường Hải t r ấ n chọn làm nơi dùng chân. Bình thời Trường Hải t r ấ n quân thuyền xuất hiện ở hàng huấn luyện ngoài, cũng là cũng có tuần hải kiểm tra c h ứ c trách. Trường Phúc h à o mọi người cũng đành phải tự than thở s u i s ẻ o bị Trường Hải chấn quân thuyền tuần tra gặp phải chỉ có thể nói vận khí bất hảo. Chạy hải bên ngoài người, ai trên thuyền không có một số vi phạm lệnh cấm vật, không nói trước có hay không có hay không nộp thuế hàng lậu, đã trên thuyền cương đ a o cung tên, vì p h ò n g bị cướp biển mỗi trên chiếc thuyền cũng bị có, nhưng ở Nô Quốc cũng là vi phạm lệnh cấm vũ khí. Liên Bình Nguyên tính toán, muốn xài bao nhiêu tiền mới có thể giải quyết chuyện này. Quân thuyền đi rất nhanh, không lâu lắm bốn phía chiếc thuyền chạy nhanh tới đây, đem Trường Phúc h o cùng Hà Đảo hiệu vây quanh, cầm đầu một cái thuyền hướng Trường Phúc h à o tới gần, đáp tới đây một cái s à bản. đón mạn thuyền sau, người mặc nhẹ nhàng áo giáp binh sĩ c ử a m ỗ i bước lên trưởng Phúc h à o b ô n g tàu, đem thuyền mặt khống chế lại. Lúc này mới có hai cái sĩ quan trang phục người trước sau tới đây. Phía trước người sĩ quan kia đang ở đi qua s ạ n bản thời điểm, một cái sóng đánh tới, s ạ n bản hoảng động liễu nhất hạn, sĩ quan kia sợ hãi kêu một tiếng, một cái lảo đảo thiếu chút nữa dùng hải, may mắn phía sau sĩ quan tay mắt lanh lệ rút một thanh, trưởng Phúc h à o thủy thủ bên trong phát ra một trận cười khẽ, bởi vì cố k ỵ bên cạnh binh sĩ, tiếng cười cũng không lớn. Hai cái sĩ quan đạp đến trên b ô n g thuyền. Mọi người lúc này mới phát hiện cầm đầu người sĩ quan kia rất là trẻ tuổi, mặc bả tổng phục sức, hắn trước mặt màu tóc đen, liên bình nguyên thẩm kêu không tốt, đoán chừng mới vừa rồi bọn tiếng cười nhạo bị nghe thấy được. Các ngươi này t u y ề n vận chuyển cái gì vi phạm lệnh cấm đủ, sớm làm giao đái, chớ để cho chúng ta điều tra ra. Quả nhiên cái này trẻ tuổi bả tổng đi lên giọng nói liền tương đối bất thiện. Liên bình nguyên hơn ngàn theo cười nói, đại nhân ngài thật có nói g i ỡ n chúng ta đều là buồn phận thuyền nhân dân, nơi nào có mang vi phạm lệnh cấm vận. Vừa nói vừa len lén đem bảy ra ngân phiếu tắp đi qua, liên bình nguyên làm chủ c h u y ề n thời gian không lâu. Họ không đến những thứ kia tên r à o hoạn, nụ cười trên mặt cũng có chút cứng ngắc. Bà tổng vung tay không tiếp, cả giận nói, ngươi muốn làm gì? Hối lộ b u ồ n c o n sao? Liên bình nguyên lăng ở nơi đó, một cái tay cũng không biết c ó n ê n hay không thu hồi đi. Người, cho ta hảo hảo tìm kiếm l ơ i thuyền. Bà tổng phẫn nộ quát. Tên lính cửa ầm ầm đồng ý, sẽ phải hướng trong khoang thuyền dũng m a n h lao tới. Phí một tiếng, cửa khoang thuyền chính mình mở ra, từ bên trong đi ra hai người. Chúng tên lính một cái cũng dừng lại, nguyên nhân chỉ có một, hai người kia mặc cử nhân phục sức. cung tú tài xuyên màu xanh nhạt trường sam so sánh với cử nhân y phục là sâu màu xanh nhìn qua muốn bắt mắt nhiều lắm hơn nữa loại này màu sắc cũng là lục phẩm trở xuống quan viên quan bảo màu sắc khác nhau chỉ ở tại bên trên đồ án làm không có thật thụ chức quan cử nhân trường b à o thượng tự nhiên không có bất kỳ đồ án nhưng này sáng loáng màu xanh vẫn rượu biết dùng người không mở ra được mắt dương vân cùng mạnh siêu trực tiếp đi tới hai cái sĩ quan trước mặt đưa tay thở dài nói ra mắt hai vị đại nhân hai gã sĩ quan không dám thất lễ vội vàng c h ắ p tay đ ắ p lại lúc này mới nhìn rõ phía sau tên kia sĩ quan lại là g i á o ý Giáo ủy là đang bắt phẩm quan võ, b à tổng đang cửu phẩm, cử nhân còn không phẩm. Bất quá nếu như trực tiếp vào sĩ có thể đảm nhiệm cửu phẩm quan viên, lẽ ra song phương thân phận tương đối. Nhưng làng ô quốc những năm gần đây trọng văn khinh võ, quan văn địa vị một mực vững bước bay lên. Nếu như là phó tướng trở lên cấp bậc hoàn hảo, giáo ủy trở xuống bên trong cấp thấp sĩ quan, nhìn thấy đồng cấp quan văn đều có chút không nốc đầu lên được. Mới vừa rồi lên thuyền tới vẫn là k ê u b à tổng hô đông uống tây. Hiện tại giáo ủy rốt cục mở miệng nói chuyện, ha ha, không nghĩ tới trên thuyền này có hai vị cử nhân công, nhị vị là lên thuyền hồi h ư ơ n sao? Giáo ủy vừa nói. vừa kinh ngạc Dương Vân tuổi trẻ mạnh siêu mấy tuổi cũng bất quá vừa mới 20, nhưng là hắn vóc người khôi v ĩ nhìn qua tuổi liền so sánh với thực tế lớn hơn một chút mà Dương Vân cũng là gầy yếu n o n n ớ t vừa nhìn liền mới chỉ có 16-17 tuổi tại hạ Dương Vân vị này là của ta cùng khoa bạn tốt mạnh siêu chúng ta thật là lên thuyền trở về tỉnh Hải huyện Dương Vân nói giáo ý y khẽ giật mình dĩ nhiên là hai người trung niên nhẹ cái kia trước tiên là nói về nói vừa định nữa hỏi thăm một cái hai người lai lịch phía sau bà tổng đã gấp không thể chờ địa chen vào nói tốt lắm có thể lục soát a n g thuyền sao Lời vừa nói ra, ngay cả giáo úy cũng nhíu một cái chân mày. Bất quá hắn phía sau bà tổng không có thấy. Dương Vân cười híp mắt nói, chớ vội, chớ vội, hơi chút chờ một chút không muộn. Dù sao cho dù có vi phạm lệnh cấm vận, nó còn có thể chính mình chân dài bay đến hải lý không được. Chúng ta đây là trường hải t r ấ n tuần thuyền, có công vụ trong người, là chỉ h o á n được sao? Trẻ tuổi bà tổng giọng nói bất thiện. Dương Vân cười cười nói, không phải là tại hạ muốn ngăn trở nhị vị công vụ, bất quá ta cùng mạnh minh vừa mới trúng cử, trong khoang thuyền để được có không ít hạ dụng cụ, các vị muốn lục soát dĩ nhiên không có vấn đề. bất quá muốn trước phiền thoái chờ một chút, ta hai người kiểm kê ra một cái danh sách, nhị vị đại nhân x n m chứng từ có thể lục soát. nói xong quay đầu lại hô, hổ tử, nhanh lên một chút tay cầm những thứ kia danh mục quà tặng cũng thanh đi ra, đừng làm cho nhị vị đại nhân đến lúc được nóng lòng. tới rồi, chân hổ đem một cái giỏ làm bằng trúc đã chạy tới, hướng trên b o n g thuyền một c ũ n g dầm nữa các thứ danh mục quà tặng xếp thành một đống, nhiều như vậy, hai cái s i quan trợn tròn mắt, bất tài may mắn, chúng n a y khoa phượng minh phủ đầu tiên giải nguyên, các vị phụ lao nấp đỡ, cái này quả thật có điểm nhiều, bất quá không cần phải gấp gáp. chúng ta từ từ k i ể m kê, h ổ tử, còn không mau điểm. Dạ. chân h ổ giả bộ địa túi người xuống, muốn đánh mở lần lượt từng cái một danh mục quả tạo. kia giáo úy ra đầu tê dại, người trẻ tuổi kia lại là phượng minh phủ giải nguyên. cái này thân phận cũng không được rồi, đã không phải là hắn một cái giáo úy kháng được động, lập tức quát tay nói, không cần không cần nữa. nếu là giải nguyên công đắc tuyển, nói vậy bên trên không có cái gì vi phạm lệnh cấm v ậ t không cần tra không cần tra nữa. nói xong không để ý bà tổng ở nơi đó liên tục nháy mắt, cao giọng hô, thu đội. chúng tên lính đáp ứng một tiếng, r ố i rít rời đi. kia bà tổng bất đắc dĩ, ngoan ngoãn trợn mắt nhìn dương vân một cái, cũng theo mọi người rời đi. Quân thuyền rút về xã bản, chậm rãi chạy nhanh cách sau khi, trường phúc hào mọi người mới phát ra cúi đầu tiếng hoan hô. ở trên biển gặp phải quân thuyền tuần kiểm, kia lần không được lột một tầng da mới được, không nghĩ tới lần này dương vân đơn giản hai câu nói sẽ đem người đuổi đi. chân h ổ tầm dưới chốt n á n lại được quá lâu, hơn nữa trước kia chạy hải thời điểm gặp phải đi qua quân thuyền tuần kiểm, còn bị tên lính rút đi qua một cái tát, mới vừa rồi ở sĩ quan trước mặt mạnh trống, lúc này mới cảm thấy một trận hoảng sợ. Mới vừa rồi kia hai cái quân gian ế u là kiên trì lục soát làm sao bây giờ? c h â n Hổ c h ù i c h ù i cái chán mảnh múa h ô i hỏi, Trường Phúc h à o khoang đ á y nơi vẫn như vậy bậy đặt liên bình nguyên mùa tơi á o giáp, cung tên, đao thương v.v. Không lớn không nhỏ xem là cá sai lầm. Ta sớm tùy thân ẩn giấu vài món đáng giá vật nhỏ, nếu là bọn họ kiên trì lục soát, ta liền chịu không tự hướng Hải Lý một ném. Đến lúc đó bọn họ tám cái miệng cũng nói không rõ ràng. Đáng tiếc kia g i á o Uy là người thông minh, cái này thiếu hắn là không chịu ăn. Dương Vân cười nói, v ấ n đ ề ngươi cao a? c h â n Hổ thở dài nói. trong lòng tự nhủ người đọc sách chính là đen, â m lên người đến một bộ một bộ. ai ngờ đến dương vân giống như đoán được hắn nghĩ cái gì dường như, đối với trần h ổ nói một câu, nhưng thật ra ta đây không tính đen, cái kia bà tổng mới thật đen kia. cái gì? trần hồ sợ hết hồn. ngươi nhận ra không có? cái kia bà tổng. dương vân hỏi. trần h ổ còn đang suy nghĩ, mạnh siêu đã nói chuyện, hình như là chúng ta ở phượng minh phủ thu thập trôi qua trẻ hư bên trong một cái. mạnh siêu nói lời này để thấp thanh âm, cũng chỉ có dương vân, trần h ổ dương nhạc cùng liên bình nguyên này mấy cái người trong cuộc nghe thấy. Trân Hổ lấy làm kinh hãi, sự tình lần trước t i ế t nên không có. Lần trước là Lão Mạnh đục hắn một đấm sao, lúc ấy hắn liền nằm trên mặt đất hừ hừ đi. Nếu như là hướng chuyện này tới, hắn phải làm nhìn chằm chằm Lão Mạnh mới đúng. Dương Vân nói, có đạo lý. Lúc ấy chúng ta cũng hóa đi qua trang, bất quá Lão Mạnh vóc người không có biến hóa, phải là dễ dàng bị phát hiện nhất một cái. Dương Nhạc nói, quái v t liêu, tại sao nói cái kia bà tổng đen? Mạnh Siêu hỏi, nhìn ánh mắt của hắn cũng biết, hắn nơi nào là tới tuấn t i ệ rõ ràng là tìm đến cha muốn chết ta, không thể nào. chính là tra ra những lính kia giáp cũng bất quá là p h ạ t tiền đích chuyện người cùng lắm thì đem thuyền hát lại còn có thể giết người rồi nếu như kê biên tài sản xuất binh khí thời điểm thuyền của chúng ta trên có người nhảy ra công kích những binh lính kia đi làm sao có thể chúng ta trên thuyền không ai có cái loại lời chuyện liên bình nguyên cả kinh nói ngươi đi thẩm t h ẩ m người kia dương vân khoa tay múa chân một chút liên bình nguyên nhìn lại trong lòng vừa động bị chỉ cái kia người cũng là từ phượng minh phủ mới chiêu thủy thủ một trong ta đi hỏi một chút liên bình nguyên đứng dậy đi cái kia thủy thủ quả nhiên trong lòng có quỷ bị hỏi vài câu liền ánh mắt lóe ra nói q u ê n co liên bình nguyên lúc này đem hắn bắt lại muốn dẫn tới trong khoang thuyền khảo vấn đợi một chút dương vân nói thế nào cái này cho ngươi đem hắn trói kín sau này hướng trên mặt sái điểm dương vân đưa tới một ít bao tê dại dương thuốc liên bình nguyên tiếp lấy thuốc cũng không có hỏi nhiều phải đi không lâu lắm trong khoang thuyền vang lên cái kia thủy thủ tiếng kêu thảm thiết nghe được mọi người có chút mao cốt tùng nhiên liên bình nguyên chạy chậm đi ra muốn bởi nữa ngươi thuốc này thật tốt dùng nhưng là phải thế nào giải nha người kia hiện tại quang năng gật đầu ngay cả nói đều nói bất lợi tác lộng điểm thủy hướng dụng là được dương vân nói tốt liên bình nguyên lại chạy vào khoang thuyền trương 59, đi x a phòn phanh một tiếng liên bình nguyên nặng nghề một quyền đập đến thuyền trên vách lại l à tứ hải minh ta cùng cái kia chu thế h à o có cái gì thâm cựu đại hận nha cái kia thủy thủ trên mặt bị đổ dương vân bí chế tê dại dương thuốc p h ả n phất vạn nghị c ắ n phệ hận không được đem mặt ra cả g ã i một tầng lại hết lần này tới lần khác cánh tay bị trói chỉ có thể phát ra kêu thảm thiết cầu xin tha thứ một t h ù n g nước b a y đầu tưới xuống sau lập tức triệt để loại thông báo đi ra lại là tứ hải minh thiếu đ à chủ chu thế hào dở c h o quỷ cái kia bà tổng gọi là quế sùng k i u là trường hải chấn ba tổng binh một trong quế bình con trai độc nhất trước kia một mực phượng minh phủ pha trộn cùng chu thế hào thật là c e n biết lần trước quế sùng kiệu bị trắng mặt dỗ liên lụy cũng bị đánh đánh hắn cũng là trích gan mạnh siêu một quyền sau đó gục địa giả chết thương thế không nghiêm trọng lắm nhưng là bọn này trẻ hư bình thời kết thù kết toán quá nhiều bị đánh sau lại v i y ê n dư luận xôn xao phụ thành người trong không khỏi đem bọn họ việc xấu thêm mắm thêm muối địa truyền bá một lần phong thanh bị hắn lao từ nghe được phái ra một đội binh tới đem Quế Sùng Cựu giải đến Trường Hải Trấn nơi dừng chân, trực tiếp an bài hắn vào trong quân làm một gã bà tổng. Lần này Chu Thế Hảo bố trí đ ộ c kế, đầu tiên là phái người lẫn vào Trường Phúc h ả o sau đó đem tin tức truyền cho Quế Sùng c ử u để hắn mang theo thuyền tới t u ầ n Kiệm. Quả thật giống như Dương Vân theo lời, cái này nằm vùng thủy thủ tính toán tìm thời cơ sát thương hai cái tên lính, sau đó Quế Sùng c ử u nữa thừa dịp loạn chỉ huy binh lính đem toàn bộ thuyền người giết sạch. Mặc dù Quế Sùng c ử u mặt trên còn có giá quý, nhưng là chỉ cần có cớ, giết những chạy hải thuyền dân cũng bất quá là chuyện nhỏ một t ô i Quế Sùng cựu lão tử Quế Bình nhưng là đang ngũ phẩm tổng binh, chỉ huy mấy ngàn nhân mã, hơn trăm chiến thuyền, có tư cách gọi là tướng quân chính là nhân vật. Đến lúc đó đem Trường Phúc Hào làm như cấp biển báo lên, còn có thể m ỏ một số chiến công đi. May mắn Dương v â n ở trên thuyền, i á t mới khoa giải nguyên đại kỳ đem chuyện k h i tới. Cái kia giáo úy là một người biết chuyện, giúp đỡ cấp trên công tử tiểu đánh tiểu nháo khi dễ những bình dân không có chuyện gì tỉnh. Nếu là động mới khoa cử tử, đem trong triều những thứ kia thanh lưu câu dẫn đi ra, đừng bảo là Quế công tử đích phụ thân là một tổng binh, coi như là Trường Hải Trấn đại tướng đề đốc cũng chưa chắc bao b ọ c ở chuyện này. đến lúc đó người x u i x ẻ o đúng là giáo lý chính mình, vì vậy hắn dứt khoát quả quyết mang đội rời đi. Quế Sùng k i u có khóc cũng không làm gì, Nam Vùng cũng không có nhảy ra cơ hội. Lần này kiếp nạn mặc dù lánh đi qua, nhưng không biết Chu Thế Hảo lại có làm ra hoa gì dạng. Hơn nữa Trường Hải Trấn Quế Bà Tổng lần này tức vũ như thứ, khó bảo toàn lần sau Sơn Thủy nữa gặp lại. Mấy người thương lượng một phen, Liên Bình Nguyên quyết định sau này trở về mau sớm làm Song Hương binh hộ vệ tư chất cách, có hợp pháp kiểm giữ vũ khí thân phận. Coi như là Trường Hải Trấn nữa muốn tìm phiền t á i cũng muốn cố kỵ b phần. Liên Bình Nguyên tính toán vừa đến t n h Hải. sẽ đem từ phượng minh phủ triều thủy thủ toàn bộ đội đi người, hoàn toàn ngăn chặn hậu họa. Sau này liền coi là nữa muốn bồi người, tha rằng tiền thoái điểm đi tăng sơn phủ lao ra tìm. Không có n h à n tuyến, biển rộng m ê n ngông thượng nghĩ đoạn đến hà đảo đ í c h thuyền cũng không dễ dàng. Bọn họ vội vàng thương lượng đối sách, ai cũng không có lo lắng hỏi tham dương vân, hắn là thấy thế nào ra cái kia thủy thủ là nội gian. Theo sau hai cái thuyền chia nhau làm việc, trường phúc hào tiếp tục hướng tỉnh hải huyện đi tới, đi ngang qua một cái hoang đảo thời điểm, đem cái kia nằm vùng thủy thủ ném xuống biển, để hắn bơi lên đảo tự x a n h tự d i ệ t kế tiếp một đường vô sự. Ngày thứ hai buổi sáng, Trường Phúc h à o thuận lợi đến Tĩnh Hải huyện Bến Tầu, Liên Bình Nguyên cũng đuổi kịp b ờ hắn muốn đi huyện Nha Môn chạy đảo dân nhập tịch c h u y ệ n tỉnh. Vừa lúc Dương Vân cùng Mạnh Siêu cũng muốn bái phòng c h i huyện, cho nên cùng nhau đi tới. Mới khoa giải nguyên mới vừa trở lại Tĩnh Hải liền tới cửa bài kiến, để c h i huyện đại nhân rất có mặt mũi. Húng c h i Dương Vân lại đưa lên một phần không tệ lễ vật, vị này c h i huyện so sánh keo kiệt, nghe nói Dương Vân nhà thật là bần hàn, đưa ra đi hạ lễ sau khi vốn là không có trông cậy vào thu cái gì giống như dạng đắp lễ, kết quả nhung mừng dỡ, khách và chủ hàn huyên một phen. Tri huyện cũng không có bày ra quan trên cái giá, mặc dù hắn là nhất phương quan phụ mẫu, nhưng là giống như Dương Vân trẻ tuổi như vậy giải nguyên tiền đồ bất khả hà lượng, chỉ cần sau này có thể đậu tiến sĩ, nhập các bái lệ cùng cũng không là không thể nào. Cố tình nghĩ bổ khuyết thêm một phần lễ vật gần hơn quan hệ, nhưng là trong lòng lại đau lòng. Vừa lúc Dương Vân nhắc tới Hà đảo chuyện tình, lúc này vỗ bộ ngực đáp ứng trong vòng 3 ngày làm xong. Từ huyện nha đi ra, nhìn thời gian có chút muộn, nóng lòng chạy về nhà bên trong Dương Vân, cùng với Liên Bình Nguyên, mạnh siêu bọn người ở tại này chia tay. Tri Chi huyện phái bốn gã nha dịch, còn nữa hai chiếc xe ngựa đưa Dương Vân hồi hương. Ngồi ở đây quan p h ủ chuyên dụng t r o n g x e n g ự a một đường hướng tiểu nguyệt thôn chạy như bay. Trên đường người đi đường tuấn mã r ố i rít nhẹ tránh. Trần Hổ trong lòng đại mau, nghĩ thẩm chính mình một ngày kia cũng có thể như thế cảnh tượng liền đ ă n g giá. Xe ngựa chậm rãi ở Dương Vân cửa nhà dừng lại, Dương Vân cho khen thưởng, mấy cái sai dịch thiên ân vạn tạ địa đi. Một đám thôn người tụ ở bên cạnh, mang một ít kính sợ địa nhìn nơi này, trong đó liền có cách v á c h nhà nhị quý. Cửa nhà khoác l ụ a hồng h à i thải, trên mặt đất là thành xếp thành gấp đôi pháo mảnh vụn. Đi tới trong viện, đã nhìn thấy nhị lao dắt dìu lấy rửa cửa m à n g ngắm, Dương Vân nhất thời trong lòng đ a u x ó t Cha, mẹ, Tam Nhi đã về rồi, h ả o h ả o tốt. Cha giả một điện thanh thuyết tốt, mà Dương Mậu thì tại một bên lau nước mắt. Ai ra, cha mẹ, Tam Ca, thế nào mừng rỡ chuyện tình còn khóc đi lên. Dương Lâm từ một bên nảy ra, cười hì hì nói: La a, là vui chuyện, chúng ta lão Dương gia luôn là hết khổ. Tam Nhi mẹ hắn, mau cho con trai nấu cơm đi. Ai, Dương Mậu đáp ứng một tiếng, nói: Tam Nhi, hôm nay liền làm ngươi yêu nhất ăn hồng tiêu nhục thịt kho tẩu. Tốt. Ngươi một nhà bao quanh ngồi vây quanh, vừa ăn bên uống, kia nhạc vui hòa. trong bữa tiệc dương vân đem h ư ợ n g minh phủ thu lễ vật lấy ra n ữ a phân cho mọi người thấy vậy mọi người hoa cả mắt t í n h hải huyện lễ vật hơn phân nửa trực tiếp đưa đến trong nhà định đứng lên cũng có 4 n ă m ngàn lượng dương r a cái này là hoàn toàn phát tài khoản này nhà tư đủ để trở thành trong huyện phú hộ nói đến trước kia khó khăn này người trong nhà t h ủ n thức không d ứ ớ luôn là là dương vân h ă n g hái thực sự thi cử nhân trở lại dị vãng cắn chặt hàm răng cung cấp dương vân đi học hôm nay rốt cục chiếm được hồi báo ba dương vân về đến trong nhà sau khi hàng ngày khách đông n ó o nhiệt dị thường nhưng là dương vân nhưng có điểm tinh thần s a s ú t Mục tiêu của hắn thực hiện người đ n bù kiếp trước lớn nhất một cái t i ế n g đối, nhưng là sắp xảy ra loạn thế, hay là giống như cự thạch giống nhau đặt ở trong đầu của hắn. Chúng cử làm quan thì như thế nào, trong nhà phát tài thì đã có sao? b á c lương cùng tiên âm 42 bộ thiết k ỷ quét ngang mà đến lúc, đế vương cũng không thể được thoát, huống chi hắn này một cái nho nhỏ cử nhân nhà. Tu luyện chuyện tình gấp không đến, xem ra chủ tính đã lâu kế hoạch muốn bắt đầu thực hành. Dương Vân quyết định đem quyết định của mình nói cho kinh ngạc không rất n h ị lão. Cái gì? Ngươi muốn đi đại trần du học? Dương Vân cha mẹ cả đời cũng ở tại tiểu n g thôn. ngay cả trong chấn cũng không đi qua vài lần. t í n h Hải huyện đối với bọn họ mà nói chính là cuộc sống toàn bộ thiên địa. Trong giây lát nghe được Dương Vân muốn đi nghìn vạn dặm ở ngoài dị quốc s ố n g sáo, cũng nhất thời khiếp sợ được nói không ra lời. Nhưng là sang năm đầu mùa xuân ngươi còn muốn đi thì đi. Hồi lâu sau Dương Phụ mới nhỉ non ra một câu như vậy nói. Cũng không lo, bay qua năm ta mới 17 tuổi, liền coi là này khoa lầm. Tiếp theo khoa nữa thì cũng không m ư ợ n Dương Vân nói, đại ca Dương Sơn không có gì chủ ý. Dương Nhạc nhưng giúp đỡ Dương Vân nói chuyện. Cha, mẹ, tam đệ hiện tại cũng đã trưởng thành. có chủ ý của mình, đây là chuyện tốt ta hắn muốn ở bên ngoài chạy chạy, trông thấy quen mặt, đó cũng là tăng trưởng học thức một cái phương pháp. Dương phụ Dương mẫu làm sao không biết những thứ này, chỉ bất quá cảm giác, cảm thấy Dương Vân quá nhỏ, liền yếu ly nhà vạn giảm, trong lòng nhớ thương khó khăn bỏ. nhưng thật ra đi đại trần rất dễ dàng, Phượng Minh phụ ta không phải là cũng đi vài bị nhà, đại trần cũng không không phải là xa một số. ngắm lại Dương Vân đi huyện học, đi phụ thành Hải Thiên thư viện, đa số thời gian đều là một mình một người, Dương phụ Dương mẫu cũng cảm thấy hắn mới có thể chiếu cố chính mình. mấy f a n giải thích lại. Cha mẹ cuối cùng đồng ý Dương Vân du lịch đại trần, liền hắn muốn đi ra ngoài bao lâu? Dương Vân vui vẻ nói: Ta lần này đi ra ngoài, chậm t h i một năm, nhanh thì nửa năm, nhất định trở lại. Chuyện này định rồi lại sau. Dương Vân tiếp tục ở trong nhà ngây người hơn 10 ngày, rốt cục ở tháng 10-12, m ộ t cái ra cửa ngày hoàng đạo bước lên du học đường. Người cả nhà lệ rơi cách biệt. Cha, mẹ, các ngươi không muốn đem đến Huy Thành, vậy thì ở trong thôn mua một miếng đất, lên tòa nhà sao? Đại ca có thể thao làm chuyện này tỉnh. Nhị ca, Hổ ca, các ngươi hảo hảo luyện công. chờ ta trở lại còn có việc cho các ngươi làm đi tiểu lâm đừng khóc nha ta đưa cho ngươi vài cuốn sách h ả o hảo học ta trở lại muốn thi ngươi dương vân nhất nhất phân phó ặ a bảo tốt lắm ta đi chậm t h i một năm nhanh thì nửa năm ta liền đã về rồi đến lúc đó cho mọi người mang đại trần đặc sản trở lại người một nhà nhìn dương vân thân hình biến mất ở đầu thôn đường đất phần cuối lúc này mới tương hô an ủi về nhà dương vân tới trước tỉnh hải huyện người phải đi tìm mạnh siêu đến rồi mạnh siêu cửa nhà vừa lúc gặp mạnh siêu một cái t ậ p thúc cùng bà mai ra cửa đến lúc thấy mạnh siêu chỉ thấy hắn bộ mặt tức chế không nổi, s ắ t mặt vui mừng. v ấ n đ ề ngươi tới rồi. Mạnh Siêu một thanh kéo cánh tay của hắn. Đi, đi uống rượu. Trương Phủ đáp ứng hôn sự nữa. Đáp ứng, đều là nhờ có ngươi. Nếu không ta cùng Trương Tiểu Thư nhất định kiếp này vô duyên. Trương Tiểu Thư được bệnh hủy bệnh tin tức đã sớm truyền khắp toàn thành, bình thời tới cửa cầu hôn người n ố i liền không dứt, nhưng bây giờ ngay cả quỷ ảnh cũng không có một người nào, không có một cái nào. Trương Viên Ngoại suốt ngày mặt tùm c h a Lúc này Mạnh Siêu chúng cử trở lại, vừa ra khỏi miệng nên đáp ứng đưa lên 5.000 lượng s í n h lễ, vẫn như vậy nói do muốn tìm Y Mi thuốc. chị lành trương bệnh của tiểu thư trương viên ngoại mặc dù là người không tốt nhưng là dù sao chỉ có này một cái nữ nhi mắt thấy bệnh này không tốt trương tiểu thư nhất định không ai thèm lấy mạnh siêu nhất định trúng cử thân phận thượng cũng là xứng với con gái của mình cho nên liền mở miệng đáp ứng mạnh siêu nơi nào phải đi mời y hỏi thuốc dương vân cho giải dược ngay khi trong n g ợ c suy đoán đi chỉ chờ hôn sự định ra sẽ đưa đến trương tiểu thư nơi nào đây để tránh đêm dài lắm ộ n g mạnh siêu tính toán đi qua hai tháng liền cưới vợ trương tiểu thư lão mạnh chúc mừng bất quá ngươi cùng trương tiểu thư rượu mừng ta chỉ sợ là uống c ô n g hơn như vậy sao được thiếu ai cũng không thể thiếu ngươi nha mạnh siêu vội la lên dương vân đem nguồn hướng đại trần du học chuyện tình nói xuống thì ra là như vậy mạnh siêu trầm mặc hạ xuống nói v ấ n đệ ta có thể nhìn ra ngươi không phải là người bình thường tốt nam nhi đàn ông trí dưới trời ta liền không lưu ngươi sau này có chuyện gì muốn ta làm ngươi chỉ cần sao tin tới là được cùng mạnh siêu uống rượu từ biệt bãi phòng một chút phản tuấn lại cho liên bình nguyên giữ giam giữ thư t í n h hải trong huyện không tiếp tục nhớ thương dương vân phiêu nhiên đi xa chương 60 đông nô thành cách t í n h hải huyện lại vẫn không thể trực tiếp đi đại trần dương vân vốn là đi phượng minh p h ủ bái kiến học chính tống đình hiên tống đình hiên nghe nói dương vân ý định đi đại trần du học cũng là có chút điểm giật mình bất quá hắn nghĩ lại đại trần văn phong cường thịnh nô quốc xác thực cũng có không thiếu học sinh tiến đến du học chỉ có điều dương vân là giải nguyên lại tuổi quá nhỏ cho nên mới có chút một cách không ngờ mà thôi bất quá nghĩ lại tống đình hiên ngược lại là đối với dương vân hành vi có chút thường thức tuổi còn trẻ tiểu cao trung giải nguyên khó được không có tự cao nhị khí không nóng vội tại cầu lấy công danh hắn cho rằng dương vân sang năm t i ể u đi thi tiến sĩ xác thực có chút sớm tuy nhiên dương vân văn vẽ đã đạt đến tiến sĩ trình độ nhưng là còn trẻ được quan chưa chắc là cái gì chuyện tốt vì vậy tống đình hiên sảng khoái mà cho dương vân khai ra công văn dặn dò một phen sau để lại đã thành đã có phù học chính công văn còn chưa đủ dương vân còn phải đi một chuyến đông nô thành đến lễ bộ đổi một cái công văn mới có thể cầm chi xuất ngoại dương vân lên thuyền mấy ngày về sau đến đông nô thành chỉ thấy tại đây so phượng minh phụ lại phồn hoa rất nhiều đông nô thành vượt qua sông gần biển nhưng là nội hà bến tàu h ẹ n hòi chỉ có quân thuyền cùng quan phủ thuyền mới có thể đấu. ở ngoài thành một cái cảng có k h ắ c thuyền dân bến tàu. đặt vào bến tàu, dương vân lập tức bị ma vai s á t t r ù n g đám người bao phủ rồi, quay đầu lại nhìn xem, cảng ở bên trong cũng là ngàn buồn tụ tập, vạn thương hội tụ, nhất phái thịnh thế phồn vinh cảnh tượng. thật vất vả chen đến bến tàu bên ngoài, đáp thượng một cố vào thành xe ngựa, mã xa phu dương lên, lên rồi, xe ngựa dọc theo bàn đá xanh trải thành đại lộ hướng đông Ngô thành chạy tới. xe tư ở bên trong đã ngậm vào thành thuế đầu người, xa phu tại trải qua cửa thành thời điểm liền ngừng đều không có ngừng, tiến quân thần tốc. xe ngựa chạy qua cửa thành. Dương Vân mới phát hiện đã đi vào nội thành, theo thùng xe hướng ra phía ngoài bên cạnh nhìn quanh, trông thấy Đông Ngô Thành tường thành cao tới hơn 10 m, m toàn thân do gạch xanh xây thành, được x ư n g tụng là thiên hạ hùng thành. Sau khi vào thành, Dương Vân trước tìm ra khách sạn i ả n xếp xuống, sau đó nghe ngóng đi vào lễ bộ nha môn. Dương Vân cử nhân thân phận đặt tại địa phương thượng coi như là không nhỏ đích nhân vật rồi, nhưng là tiến vào kinh thành, nhất là tiến vào lục bộ một trong lễ bộ nha môn, mới phát hiện mình phân lượng vẫn đang không đủ xem. Tại đây tùy tiện một cái lại viên, đều đỉnh lấy 89 phần mũ, lại làm lấy bưng trà rót nước việc. về phần có chính thức trước c o n n ư ờ i càng là nguyên một đám n h ư u đã đến bầu trời tiếp nhận dương vân công văn cùng chat tử quét xem hai mắt tiểu ném sang một bên lại để cho hắn ngày mai tới nữa các loại tín cũng may dương vân cũng không phải rất sốt ruột vừa vận nhân cơ hội này dạo chơi đông nô thành nói ra thật xấu hổ dương vân kiếp trước sống không biết mấy v à n ă m lại thiên trời không có đã tới tại đây kỳ thật cái này không kỳ quái dương vân 16 tuổi tiểu r a biện tu luyện các loại lúc trở lại đông nô thành đã bị hủy bởi chiến hỏa về sau cũng một mực không c o c h r n g kiến nếu không phải đã từng đi dự thi cử nhân hắn liên vượng minh phủ cũng sẽ không được c h ứ n g kiến. đương nhiên Dương Vân tu luyện thành công về sau so Đông Ngô thành bao la hùng vĩ mấy lần thậm chí mấy chục lần thành thị cũng trải qua không ít thậm chí còn c ó ở lại người toàn bộ là tu luyện giả thiên thành nhưng là xuất thân quốc gia đô thành chính mình lại liếc đều chưa từng gặp qua cũng là một cái nho nhỏ t i ê n đối lúc này đã là tháng 10 ở bên trong Đông Ngô thành tuy nhiên chỗ phía nam cũng có thu ý tại trận trận gió thu quét xuống Dương Vân tùy ý mà tại Đông Ngô thành phố lớn ngõ nhỏ trong đi dạo trông thấy thú vị tiểu đi g o m g ó p g ó p thú trông thấy ăn ngon tiểu đi ăn mấy n g ủ dù sao hắn có tịch nguyên hóa tinh bí quyết tại thân ăn nhiều thiếu đều có thể tiêu hóa được mất. Nếu như những cái k i a thao thiết chi nhân biết rõ dương vân loại này công quyết, chỉ sợ hội sẽ liều lĩnh mà nghĩ học đến t a y có thể tùy tâm sở dục mà ăn cái gì, quả thực là nhân sinh một đại điều thú vị nha. Dương vân hiện tại cũng có loại cảm giác này, hắn cả buổi công phu đã vào xem qua hơn 10 đầu đặc sắc tiệm tạp hóa, vẫn đang cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Nếu có người một mực đi theo hắn lời mà nói, nhất định sẽ bị hắn loại này phương pháp ăn hủ đến. Dọc theo quả vật phố về phía trước căn quét, tại không biết đến qua bao nhiêu chén đặc biệt quả vật về sau. Dương v â n phát hiện bên người đã là buôn bán các loại tạp hóa phiên chợ rồi. Phiên chợ tốt, Dương v â n cũng không quên mình ở t ỉ n h Hải huyện là như thế nào kiếm được bật đấy. Hắn có ở kiếp trước kiến thức, trong Thức Hải lại có đại lượng tư liệu có thể tùy thời tìm tòi. Hay, vẫn là văn hay tranh đẹp cái c h ủ n g loại kia, quả thực là sửa mái nhà r ộ t tiết yếu đại sắc khí. Một đầu đâm vào phiên chợ bên trong, đi một chút ngừng ngừng, tại đây xuôi theo hai bên đường đều là cửa hàng, phố chính giữa thì là bảy quầy bán hàng đấy. Dương v â n trong chốc lát nhìn xem có nhỏ, trong chốc lát quẹo vào cửa hàng, bỏ ra một canh giờ, cũng không quá đi dạo hơn phân nửa đầu phố. Ai, cái này đông nô thành hảo, tụ tập đại danh đình đ ỉ n h làm sao tới một cái loại người tốt đều tìm không ra đến. Dương Vân phiền muộn mà nghĩ đến, đến không phải nói một điểm thứ tốt đều không có. Dương Vân trong ngực lúc này tiểu ước lượng mấy cái mới mua đích tiểu đồ chơi, nhưng là những vật này đều là đồ cổ đồ vật các loại, tuy nhiên giá trị xa xỉ, nhưng là chúng cử phát tài về sau, Dương Vân đã không đem những vật này để vào mắt rồi, hắn muốn phải tìm đấy là cùng tu luyện có quan hệ đồ vật, cũng không phải chỉ có tu luyện giả mới có thể tìm được cùng tu luyện có quan hệ bảo vật, thiên địa như thế rộng lớn. Dùng phàm nhân khổng lồ kia miệng người số đếm kỳ thật phát hiện thiên tài địa bảo hoặc là tu hành giới rơi là t ả đồ vật tuyệt đối sẽ không thiếu, mà các phàm nhân công nhận không được, thường thường sẽ chẳng chọc lưu lạc đến loại này phiên trợ trong đ ế n tựa như Dương Vân buồn mạng pháp bảo thất tình châu vòng tay như vậy. Đông Ngô thành phiên trợ so tĩnh hải huyện lớn hơn mấy không chỉ gấp 10 lần, thế nhưng mà một kiện đồ vật đều phát hiện không được, thật sự hay để cho Dương Vân có chút kinh ngạc. Ồ, đó là cái gì? Dương Vân mắt sắc xa xa trông thấy một chỗ bán kỳ thạch sạm hàng lên, có một quả màu cam trên tảng đá đã hiện lên một tia không ngờ hào quang. Dương Vân hướng bên kia đi qua, cách gần đó về sau càng phát ra thấy rõ ràng. Dương Vân trong nội tâm có 7-8 t á phần xác định, đó là một khỏa hỏa thuộc tính tinh thạch. ở giữa thiên địa có đủ loại linh khí, những này linh khí nếu như đầy đủ nồng đậm, tại nhất định được dưới điều kiện có thể ngưng tụ xuống kết thành tinh thạch. Loại này tinh thạch gần đây đã bị tu luyện giả đám bọn chúng truy phủng, có thể dùng đến tu luyện, luyện đan, chế khí, hoặc là vi pháp bảo bổ sung năng lượng về về, đã có tinh thạch cũng không cần tiêu hao bản thân mình chân nguyên. Hoa hệ tinh thạch, mặc dù chỉ là hạ phẩm đấy, nhưng là chỉ cần ta tu luyện tới dẫn khí xuất khiếu kỳ. có thể đem bên trong linh khí kích phát ra đến l u y n đan Dương Vân tính toán ngay tại Dương Vân t r ê n h lệch lấy vài bước đến sạp hàng thời điểm n g h i ê m đ tâm ở bên trong lao ra một người đến ôm đồn qua cái kia khỏa tinh thạch tảng đá kia bao nhiêu tiền người kia hỏi 500 lượng bạc bán hàng rong xem ra người cái kia gấp không thể chờ bộ dạng quyết định sư tử đại trương miệng một bà 500 lượng có chút quý cho ngươi 200 lượng a người kia đưa tới một tấm ngân phiếu lại móc ra cái thứ gì tại bán hàng rong trước mắt lung lay thoáng một phát bán hàng rong lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nể kính cần nói là Ngài nói bao nhiêu tiêu là bao nhiêu. 200 lượng bạc đã lại để cho cái này bán hàng rong mừng r ỡ rồi. Hắn từ nông thôn thu cái này thạch đầu thời điểm, căn bản một đồng tiền đều không tốn, là tiến huyết vân thạch thời điểm người khác đưa tặng đấy. Dương Vân tức giận đến cái mũi đều lệ ra, còn kém hai bước thứ đổ vật bị người khác đoạn đi nha. Người kia mua được tinh thạch sau cũng không ngừng lại, đứng dậy rời đi. Dương Vân trong nội tâm khẽ động, xa xa mà nhìn xem người kia quẹo vào một đầu ngõ nhỏ, đi vào đầu ngõ, một cái một b à i thượng viết b ả n rắc góc ngõ hẻm ba chữ. Dương Vân cất bước hướng vào phía trong đi đến. Thật không hổ là bàn rắc góc ngõ h ẻ m hẹp hòi ngõ nhỏ chỉ có thể cho ba bốn người cũng đi. Bàn quay quanh quấn liếc nhìn không thấy cuối cùng, quấn hơn phân nửa cái vòng về sau, phía trước rõ ràng là tường gạch chắn đường. Dương Vân rõ ràng trông thấy người kia đi vào ngõ h ẻ m ở bên trong, hơn nữa cùng nhau đi tới không còn được r ẽ người nhưng lại đi nơi nào? Dương Vân trong lòng có suy đoán, cẩn thận quan sát tường gạch một phen, quả nhiên tại trên tường phát hiện một cái nhẹ nhàng đám mây đồ án. Nơi này là tu luyện giả phương thị. Dương Vân vui vẻ nói, mặc dù chỉ là cấp thấp nhất một vân, bất quá vừa vẫn thích hợp ta hiện tại cấp bậc. đã xác định nơi này là phương thị, cái này chắn chặn đường tường gạch nên là như vậy ảo trận rồi. Dương Vân vận khởi Nguyên Hoa Linh nhãn dò xét mà bắt đầu, đừng tưởng rằng ảo trận chỉ có thể đơn giản mê người mắt, nếu như người bình thường lại tới đây, một đầu đụng vào l ờ i mà nói, ảo trận sẽ tự động phát ra một cỗ lực lượng đáp lại, phía sau quả cùng đánh lên chính thức tường gạch không có gì khác nhau. Nói như vậy, chỉ có dẫn khí kỳ đã ngoài, có thể phóng ra ngoài chân khí cảm ứng thiên địa người, mới có thể tìm được ảo trận khe hở tiến vào phòng t r o n g Bất quá Dương Vân ỷ có linh nhãn thần thông, còn có kiếp trước tích lũy đại lượng trận pháp t r i thức, tại tường gạch thượng một trầu t r ê u gẹo. vậy mà cũng thành công mà vòng vo đi vào, ban rắc góc ngõ hẻm nội ngõ hẻm, nhìn về phía trên cùng bên ngoài không nhiều lắm khác biệt, chỉ là rộng lớn đi một tí. tại đây không ai có thể bày quầy bán hàng, dọc theo hai bên phân bố lấy 10 cái cửa hàng. những này cửa hàng kiến trúc cùng người dân bình thường gian, ở giữa cửa hàng nhìn về phía trên không có gì bất đ ộ n g dù sao cũng là cấp thấp nhất phường thị, phòng ở giống nhau là gạch đá vật liệu gỗ sơ kiến, chỉ có điều cửa hàng chiêu bài so sánh đặc thù. tại đây cửa hàng trên chiêu bài, tất cả đều là không ngừng biến ảo các loại hình vẽ, như dương vân trước mặt cái này một nhà. Trên chiêu bài một gốc linh thảo đang tại mọc rễ l ư i mầm, mãi cho đến nhà Hồng treo nhụy kết quả, sau đó hóa thành tứ t á n quan điểm. Trên chiêu bài cho thấy một lọ đan dược bộ dạng, cuối cùng Huyễn h ó a ra một cái kim long lánh đ a n chữ. Dương v â n lúc này lại phát sầu mà bắt đầu, trên người hắn ngoại trừ thất tình châu vòng tay, cùng hơn 10 cái phù, một khỏa tục mệnh đan bên ngoài, không còn tu luyện giả có thể sử dụng đồ vật. Thất tình châu là của mình buồn mạng pháp bảo không thể động, những cái kia phù cùng t ụ mệnh đan là bảo vệ tính mạng đồ vật. Hơn nữa đối với tu luyện giả mà nói những này bất quá là cơ bản nhất đồ vật, cũng không có người để ý thu mua. Tuy nhiên trên người dẫn theo không ít g â n phiếu, nhưng là bề ngoài giống như dù cho một đóa vân phiên chợ, mua bán thứ đồ vật cũng không phải dùng bạc đến kết toán đấy. Chẳng lẽ muốn nhập bảo sơn mà tay không hồi trở lại sao? Ba, Đinh ú ố c mà nói, tiên hồi đã một ngày canh ba bộc phát một chu rồi, hôm nay tính toán một cái, nếu như tiếp tục cái tốc độ này đổi mới xuống dưới, sẽ bởi vì số lượng từ siêu hạn sớm theo bảng chuyện mới trong biến mất, không thể không khôi phục đến một ngày hai canh trạng thái bình thường. Mười một trong lúc nghỉ, đ ị n h ú ố c có thời gian hào h ả o viết chữ, đến lúc đó mỗi ngày thêm càng đền bù tổn thất cho mọi người. hy vọng mọi người nhiều hơn ủng hộ đ c a chương 61, t í n h toán cùng bị tính toán vòn. dương vân ở trong p h ư ờ n g thị tới tới lui lui vòng vo hai vòng, trông mà thèm được nước miếng cũng phải rất xuống. tất cả đều là thứ tốt ta, những thứ kia đủ loại kiểu dáng pháp khí không thể tưởng tượng được, dù sao dương vân hiện tại cũng không dùng được, những thứ kia phù nhưng là thứ tốt. lần trước ở vụ đảo gặp phải chăn trắng, nếu như không có triệu giai phù, bọn họ mấy cái nhất định phải t á g thân miệng r á n nơi này phù c h ủ n g loại rất nhiều, hơn nữa còn có có thể tự động bổ sung năng lượng, tựa như bày ra liệt hỏa phù, khắc lục ở một khối đen xa một tượng. chỉ cần dùng đặc chế chiếc nhẫn ma sát một cái là có thể phóng xuất ra một đạo hơn m 0 i thước lớn lên hỏa trụ. Ung thả xong sau khi đem đen sa mộc ném vào đống lửa đốt hạ xuống là có thể tự động bổ sung năng lượng tái diễn sử dụng. đen sa mộc bình thường phàm hỏa thì không cách nào đốt nhưng là lại có thể kích thích chuyển đổi ra hỏa linh khí tới làm phụ chú bổ sung năng lượng. dĩ nhiên làm như vậy đen sa mộc là hao tổn nhưng là chủ quán bảo đảm ít nhất bổ sung năng lượng 10 lần không thành vấn đề. còn nữa dùng để cho sơ học giả đặt nền móng tẩy t y đan, hóa t r â n đan, thanh tâm đan. mặc dù dương vân dùng không lớn nhưng là người trong nhà phải a Những thứ này nhất bình thường đang ăn dược, đối với phạm nhân mà nói chính là vô thượng tiên đan. Giống như cha mẹ loại đến tuổi này, nếu như ăn thượng mấy viên loại đan dược này, ít nhất có thể làm cho thân thể cơ năng khôi phục 7-8 t á năm, còn có thể giảm bớt ố n g đau. Còn có một viên tạo hóa đan, nếu như có thể mua được, tư chất không tốt đại ca Dương Sơn cũng có thể tu luyện ngưng khí. Chỉ tiếc đừng bảo là này viên thiên giới tạo hóa đan, nơi này cấp thấp nhất đan dược chính là tụ mệnh đan, mà Dương Vân cũng bất quá mới chỉ có một viên mà thôi. Còn có một loại đan độc, ngay cả tiên thiên kỳ cao thủ cũng có thể hạ độc được. cùng cái này so với dương vân tự chế đi qua d ó núi quả thực cũng không tính là độc dược dương vân chỉ có ngưng khí kỳ tu vi ở người tu luyện xem ra cùng người phạm không có gì khác nhau dĩ nhiên trong phường thị loại này tu vi người không phải là không có nhưng nhiều là trưởng bối dẫn dắt đệ tử hậu bối dương vân đi dạo này hai vòng liền phi thường chắc nhãn vị này tiểu ca ngươi làm u ố n mua chút gì đó nhưng là tinh thạch không thuận lợi phải dương vân đang dừng ở ban đầu cái kia nhà đan dược cửa hàng ngoài một cái trên mặt treo ba lũ dâu trắng nhìn qua tiên phong đạo cốt l ã o giả mở miệng chào hỏi dương vân cùng vừa c h ắ p tay tiền bối lũ lễ Tại hạ quả thật muốn mua điểm đ á n g n dược, phụ chú. Bất quá trên người không còn gì nữa, c h ê cười. Không ngại không ngại, chúng ta cũng không phải là xuất thân danh môn đại phái, một kẻ t à n tu, ai mà không từ ngơi ư cảnh giới này dễ r ù a đi lên. Lão giả t i ế u a a nói, nét mặt phi thường hóa. Ái. Dương vân cũng cười nói, đâu có đâu có, tiền bối ngài ở trong phường thị mở ra cửa hàng, nơi nào là tại hạ loại này thảo cái hậu bối có thể so sánh ý. n g à y nơi này đan dược, tuy tiện lấy ra một loại tới đã làm cho thượng vãn bối đầy đủ thân gia. Ha ha, lão phu cả đời này r a sản đều ở đây nơi. không giống ngươi loại người tuổi trẻ này, tiền trình thật xa a. Lão giả xe xe r ô m é p mặt mang hiền lành nói. Bất quá, lão phu mặc dù xem ngươi thốn mắt, muốn giúp sấn ngươi một thanh, nhưng là mở cửa tiệm tự nhiên có mở cửa tiệm q u ý c ủ ta cũng không có thể đem đồ vật tặng không cho ngươi. Như vậy đi, ta cho ngươi chỉ điểm một con đường sáng như thế nào. Lão giả để tải vừa chuyển nói. Cái gì đường sáng? Ngươi chờ một chút. Lão giả xoay người lại từ trong điểm lấy ra một cái hàn h ộ ngọc, mặt mang vẻ chỉnh trọng địa mở ra, một cổ kỳ hương đập vào mặt mà đến. Nghe thấy chi thần t h à n h khí sảng. Phản v ấ t trên người ba vạn sáu ngàn quặng lông lỗ bên trong cũng lộ ra một cổ thư thích. Trong hộp l ặ n g lặng nằm một chu linh thảo, ánh sáng màu đỏ bừng, đỉnh chót vẫn như vậy kết màu vàng nhạt gạo lớn nhỏ đủ hoa. t h ư ơ n g quá a, đây là cái gì linh q ố c c â y Tiểu huynh đệ ngươi có phúc a, cái này gọi là làm tương tư diễm hương thảo, là một loại có thể tăng thêm chân khí linh lực. Bất quá chúng ta phòng trọ cũng là lần đầu tiên vào loại linh thảo này, có bao nhiêu hiệu quả còn không biết. Vì để cho mua đi chế thuốc đan sư trong lòng nắm chắc, phải có một thuốc thí nghiệm người mới được. Vừa dứt lời. Dương Vân giống như mới ra đời, tiểu tử giống nhau, cao hứng địa k ê u lên, tại hạ nhưng vì làm cái này thuốc thí nghiệm người. Lão giả hài lòng địa xe xe d i ấ u mép, nói, ta nhưng ran rẫy nói ở phía trước, linh thảo này có hiệu quả gì ta cũng không có nắm chắc, thuốc thí nghiệm chuyện nhưng là một mình ngươi đáp ứng, nếu là có chuyện gì xảy ra nhưng là phải chính mình chịu trách nhiệm. Tiêu này thuốc thí nghiệm có cái gì thủ lao không có. Dương Vân hỏi, dĩ nhiên không thể để cho ngươi trắng thử, bên k i a đan dược ngươi có thể tùy ý chọn một loại làm báo thủ. Lão giả chỉ một ngón tay, Dương Vân nhìn một chút, nơi đó thuốc đều là t ụ c mệnh đan các loại cấp thấp nhất. không khỏi thầm mắng lao giả tâm đen, lao giả này lời nói vô cùng không thật, hắn che giấu mấu chốt một cái tin tức, đó chính là tương tư diễm hồng thảo còn có một loại phối hợp linh thảo, bộ dáng hầu như vừa sở giống nhau, gọi là mất hồn diễm hồng thảo, mà chức năng lại vừa vặn cùng tương tư diễm hồng thảo ngược lại, là tán công dùng là cấp thấp đan dược sư thường thường không cách nào phân biệt này hai loại tương tự chính là linh thảo, mà hắn c ử a công hiệu hoàn toàn ngược lại, luyện đan thời điểm là trăm triệu hỗn dùng không được, vì vậy thường thường sẽ tìm người đến thuốc thí nghiệm. nếu là thuốc thí nghiệm, dĩ nhiên không thể đem cả gốc cây dược liệu cũng dùng, chỉ có thể dùng một ít t í có thể là như vậy nói đối với dẫn khí kỳ trở lên người đến nói hiệu quả quá nhỏ rất có thể phân biệt không ra vì vậy muốn dùng ngưng khí kỳ người thí nghiệm Lão giả vốn định qua một thời gian ngắn đến vườn thị phía ngoài tìm người thuốc thí nghiệm không ngờ vừa lúc Dương v â n đụng tới đây cho nên đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn nhưng chưa nói cho hắn biết nếu như gặp phải chính là mất hồn diễm h ư n g Thảo rất có thể Dương v â n khổ cực tu luyện tới chân khí liền phế đi có thể hay không cho nữa ta một lọ cái loại này đan g độc Dương v â n chỉ vào chính là cái loại này có thể hạ độc được tiên thiên cao thủ đan độc vật nhỏ cũng rất lòng tham. Lão giả trong lòng n g n thầm. Bất quá cái loại này đan độc bất quá là luyện đan sản phẩm phụ, hơn nữa chỉ có thể đối phó cảnh giới tiên tiên người. Đối với người tu luyện mà nói cấp bậc không khỏi không đủ, hơn nữa thi triển ra lại không có phương tiện. Người tu luyện yêu ái chính là cái loại này cùng pháp khí luyện đến cùng nhau kỳ độc, t ỉ như ngũ độc hồ l ô sa, phấn hồng hương khói la bốn, một lọ không thể làm được, nhiều lắm là đưa ngươi một nửa. Ngươi muốn chính mình chuẩn bị bình. Lão giả nghĩ thầm, trước l ừ a d ố i hắn thử thuốc hơn nữa. Nếu như là mất hồn diễm hương thảo, đoán chừng tiểu tử này đến lúc đó khóc lóc nỉ non, nơi nào còn có thể nhớ báo t h ủ chuyện. không có đúng ngay cả một ít viên đan dược thủ lao cũng giảm đi tốt kết quả dương vân thật là thông khoái mà từ linh thảo thượng m é o tiếp theo phiến lá cây lão giả vừa định là không dùng được nhiều như vậy nhất thời nữa k h á c là được kết quả dương vân nhanh tay đã đem lá cây nhét vào trong miệng nhấm n ớ t hắn mới vừa rồi dùng tịch nguyên hóa tinh bí quyết t h ú c dục phân hoa phật liêu tay cho nên động tác mới nhanh như vậy để lão giả một câu nói hế ở tại trong cổ họng lão giả không thể làm gì khác hơn là a n ủ i mình nếu là dùng lượng thiếu không có đúng thử không ra hiệu quả chẳng phải là lãng phí thời giờ nói dỗn Dương v â n đã sớm nhận ra đó là hàng thật, giá thật tương tư Diễm Hồng Thảo đưa lên k h o e miệng Linh Thảo không ăn trắng không ăn. Lão giả có chút khẩn trương địa nhìn Dương v â n mặc dù mất hồn Diễm Hồng Thảo cũng có thể lấy ra luyện đan, nhưng là giá trị liền t i ề n xoa địa biệt, tăng tiến tu vi đan dược nhưng là đại đứng đầu. Linh Thảo và bụng lập tức hóa thành một đạo tên tầm thường nhiệt lưu, hội tụ vào Dương v â n tu luyện nguyệt hoa chân khí bên trong, p h ả n phất liệt hỏa phanh dầu loại, nguyệt hoa chân khí thoáng cái hừng hực bốc cháy lên, phụ trợ người tu luyện linh dược dùng ở ngưng khí kỳ trên thân lợi kia hiệu quả nhưng là không giống vật tưởng, chỉ sợ chỉ là một phiến lá cây. Dương v â n vừa lúc tu luyện tới tầng thứ 6 n g u y ệ t Hoa c h â n k i n h đang ở cô động cùng dạ dày có liên quan khiếu huyệt, hiệu quả càng thêm là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. ở linh thảo hóa thành nhiệt khí thôi động, n g u y ệ t Hoa c h â n khí liên tiếp đột phá hai cái khiếu huyệt, lúc này mới ở huyệt khí hải phụ cận tạm thời quanh q u ầ n dừng lại. Lão giả đã sớm len lén phóng xuất ra chân khí dò xét Dương v â n thân thể biến hóa, lập tức mừng rỡ nói, thật là tương tư Diễm Hồng Thảo, quá tốt nữa. gì ngươi không phải là đã sớm nói là tương tư Diễm Hồng Thảo sao? Dương v â n ra vẻ không giải thích được hỏi, ngươi trông n o nhiều như vậy làm gì? nhanh lên chọn lấy đan dược rồi đi. Lão giả sắc mặt chính là biến đổi, khẩn trương mà đem hàn hộp ngọc thu lại. Hiện tại biết đúng là tương tư diễm hồng thảo, hắn bắt đầu đau lòng Dương Vân nhiều nuốt vào cái kia hơn phân nửa phiến lá c â y Kia đan độc đi. Lão giả nhãn châu xoay động, lại có chủ ý, chạy vội đi vào. Lúc đi ra hàn hộp ngọc đã thu, trong ngực còn nhiều ra khỏi một đống dược thảo. Tiểu huynh đệ vận khí không tệ, không như thử lại lần nữa những dược liệu này như thế nào. Dương Vân cười h ắ c h ắ c cố mong muốn cũng không dám mời thay. Từ đan dược cửa hàng bên trong đi lúc đi ra, Dương Vân trong ngực nhiều một viên tục mệnh đan. một viên cuồng khí đan, hóa công phấn một bọc, đan độc một lọ, cấp thấp linh thảo nhược kiến g ố c tây. mặc dù đều là những cấp thấp nhất đồ, nhưng là dương vân nhận được những thứ này coi như là không còn là một bộ t r ắ n g t a y chẳng những một điểm g i a o ra cũng không có, vẫn như vậy ăn một bụng linh dược, nguyên hoa chân khí cũng rất có tăng tiến. dương vân lại phát hiện tịch nguyên hóa tinh bí quyết một cái tác dụng, đó chính là có thể luyện hóa độc dược, để độc dược dược tính không cách nào phát tác. đạo lý nhưng thật ra rất đơn giản, dương vân ăn vào đi thức ăn bị tịch nguyên hóa tinh bí quyết chuyển thành tinh nguyên, có thể không thông qua thân thể hấp thu trực tiếp t ổ n trữ. độc dược cũng giống nhau. Bị tịch nguyên hóa tinh bí quyết một luyện, còn tới không kịp phát tác liền cô động thành tương tự tinh nguyên hai luồng độc nguyên. Bị Dương Vân tạm thời tổn c h ư c ở hai tay ngó n ú t bộ vị. Dương Vân rất chịu trách nhiệm, đem các loại linh dược dược tính nói cho cái kia điểm chủ. Từ góc độ này mà nói, Dương Vân thật là một cái nữa xứng trước bất quá thuốc thí nghiệm người. Cho dù độc dược căn bản không có hấp thu đến trong thân thể, Dương Vân hay là căn cứ của mình kiến thức miêu tả một phen, cùng thực tế phát tác tình huống cũng là hoàn toàn phù hợp. Cuối cùng lão giả kia cũng là kinh nghi bất định, Dương Vân thử mười mấy loại dược liệu, nói là độc dược cũng có 7 t á loại, một lát nói đau bụng. một lát nói chân khí tán loạn nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn nhưng một điểm vẻ thống khổ cũng không có loại vật này lại không giống như là tu vi tăng trưởng lão giả có thể dò xét đi ra tự nhiên dương vân nói gì chính là cái gì lão giả cũng không thể chính mình tắt trong miệng một thanh độc dược tới nghiệm chứng lão giả cũng nhiều tưởng tượng tự cấp dương vân trong dược s ả m hai loại hắn biết hiệu quả kết quả dương vân cũng không kém chút nào nói ra cuối cùng lão giả cũng ít nhiều nhìn ra dương vân không đơn giản bất quá tu vi của hắn quả thật chỉ có ngưng khí kỳ hơn nữa không có gì sư môn trưởng b ố i chỉ điểm đi theo có lẽ là vận khí tốt hoặc là thể chất đặc thù sao, lão giả cuối cùng vui k ế t nói, hắn cũng không có tiến thêm một bước thử do xét Dương Vân ý tứ, thân phận giang hồ càng lão, can đảm càng nhỏ, tu hành giới nhưng thật ra cũng kém không nhiều lắm, lão giả tu luyện cả đời bất quá là dẫn khí kỳ, ở nơi này trong phường thị mở tiểu đ i ể m các bản lĩnh không có, mắt nhìn sắc cùng trốn p h i ề n vái bản lĩnh cũng là nhất lưu, lòng hiếu kỳ loại vật này từ lâu không sai biệt lắm mà sát sạch sẽ, dù sao bất kể là tính toán vẫn bị tính toán, hai người cuối cùng đều được giàu nhân ái, không cần tra cứu quá nhiều. Chương 62 bị hơn chút lo lắng p h ỏ n Đi dạo đi qua cái khay rác hạng phường thị, Dương Vân âm thầm quyết định, chính mình tương lai nhất định còn muốn tới một lần. Đêm hôm nay trông mà thèm không chiếm được tay đồ toàn bộ mua lại. s ắ p trời đã tối, Dương Vân nhưng không có trở về khách sạn ý tứ, tìm cường hào ác bá hướng đạo, đi trước Đông Ngô nổi danh nhất tiểu lâu đại ă n một bữa, sau đó lại bị dẫn tới nổi tiếng Hồng lâu theo thuyền. Dương Vân không có sơ khép lại vị kia hồng cô nương ý tứ, bất q u ả nếu tới, nhìn này lừng danh n ô quốc Hồng lâu ca vũ, cũng là nhân sinh một đại điều thú vị. Trong miệng phẩm rượu nguyên chất chi vị, trong h a i nghe ca khúc chi âm. trong mắt đổ như hoa sắc đẹp, trong mũi ngửi ngửi son phấn mùi thơm, dĩ nhiên cũng ít không được tả ủ n g hữu bão, non nàng ngọc trơn. Dương Vân buông ra lòng mang tận tình đ à m t i ế u ngâm thơ làm ca, kia vui mừng vô cùng. Trên ánh trăng chiếu xạ ở trên người của hắn, thất tình châu dây xích tay lẫn nhau lánh lẫn nhau nhiệt. Nguyệt Hoa chân kinh vận chuyển, chân khí ở lần lượt khiếu trong huyệt tuần hoàn lưu động, phảng phất ủ ủ thanh tuyền. Nguyệt Hoa chân kinh là một môn nhập thế tu luyện công pháp, cùng kia công pháp của hắn hoàn toàn bất đ ồ n g Kia công pháp của hắn dạy bản tâm, muốn minh tâm tính, đem bản tâm mài luyện đ ắ tượng bản thạch giống nhau, mới có thể bất động như núi. Cuối cùng tu luyện thành công, nhưng Làng u y ệ t Hoa Trần Kinh lại bất đồng. Bi cũng tốt, t h ỉ cũng tốt, lo cũng tốt, giận cũng tốt, nó toàn bộ ai đến cũng không c ự t u y ệ t chẳng những không chịu ảnh hưởng, ngược lại có thể trở thành đột phá cảnh giới tăng tiến tu vi trợ lực. Bất quá như vậy là cùng buồn mạng của mình pháp bảo thất tình châu phi thường xứng đôi có lẽ nên thì ngược lại hiểu chính là bởi vì luyện Nguyệt Hoa Trần Kinh, thất tình châu mới có thể trở thành buồn mạng của mình pháp bảo. Tháng đi qua bên trong thiên, ánh trăng dần dần suy sụp. Dương Vân dẫn một bình rượu, xoay người không câu chấp rời đi h ư n g lâu. Mấy đạo lưu l y ế n ánh mắt vẫn nương theo lấy bóng lưng của hắn. hắn để lại cũng đủ ngủ lại mấy ngày bạc, lại tựa h ộ như đem mấy viên tâm cùng nhau mang đi. sáng sớm ngày thứ hai, dương vân lại tới đến lễ bộ nha môn. chứng minh dương vân thân phận văn thư đã chuẩn bị cho tốt, bất quá còn cần lễ bộ học chính t i một cái chủ sự chữ ký đóng dấu. dương vân không thể làm gì khác hơn là cầm lấy văn thư đi xếp hàng chờ trực. xếp hạng dương vân phía trước mấy người mỗi lòng như lửa đốt bộ dạng, dương vân cũng là tâm bình khí hòa, giao trái tim thần chìm vào trong t h ứ c hải thể ngộ n g u y ệ hoa t n kinh tu luyện tâm đắc. nay nhất đẳng chính là suốt một buổi sáng, rốt cục dương vân hoạt động đến phía trước nhất vị trí. mắt thấy tiếp theo cá b i ệ t có thể đi vào cửa vừa mở ra phía trước làm việc người một bộ như chút được gánh nặng bộ dạng đi ra dương vân nhấc chân đi vào mới vừa vào cửa khẩu kia chủ sự thậm chí đẩy mặt nụ cười đứng lên nhiệt tình điểm g á p gì ta không có đ ã i ngộ này sao hướng phía sau nhìn quanh một cái quả nhiên nhìn thấy một cái trung niên thái giám đang hướng kia chủ sự mỉm cười gật đầu tô chủ sự kia phân danh sách chuẩn bị cho tốt không có chúng ta cấp trên nhưng là thúc d ụ c muốn đi hồ công công đã sớm chuẩn bị xong ngài phái tiểu thái giám tới bắt chính là để làm chi còn thân hơn tự đi một chuyến cho chủ tử làm việc, tự nhiên muốn tận tâm tận lực. Hai người làm Dương Vân không tồn tại giống nhau, ở nơi đó hàn huy ê n lên. Ngươi một câu ta một câu hồi lâu, rốt cục đợi được cái kia thái giám nói, kia chúng ta trở về đi phục bệnh nữa. Hồ công công đi thong thả. Lúc này cái kia chủ sự mới lấy mí mắt đắp Dương Vân một cái, tùy ý nói, thì đến, đến rồi, xế chiều giờ xỉu đấu lại sao? Cho dù vì Dương Vân dưỡng khí công phu, cũng có chút nổi giận. Người đang thấp lùn dưới mái hiên, không t ú i đầu cũng phải cúi đầu. Dương Vân chỉ đành phải nhận thức x u i x ẻ o không tâm vấn địa rời đi, cũng là nhớ lấy cái này chủ sự họ tô. Ba, Nô Quốc hoàn thành, viện ngưng cung nội. Triệu Gai mặc một thân hoa lệ cung trang, nhìn giống như con ruồi giống nhau vây quanh của mình mười mấy cung nữ, n h à m chán buồn bực địa muốn mắng người. Nhưng khi nhìn các nàng nơm nớp lo sợ bộ dạng, cuối cùng vẫn là trong lòng mềm n ú n Coi là nữa, nếu là phát một trận tính tình, quay đầu lại viện ngưng cung thượng cung lại nên phạt các nàng. Công chúa điện hạ thiên tuế, một cái thái giám đi tới hành lễ, nếu như Dương v â n ở chỗ này, là có thể nhận ra chính là cái kia hại hắn xế triều mới có thể nhận được văn thư hộ công công. Triệu g a lộ ra sắc mặt vui mừng, hỏi. danh sách lấy trở về chưa? hồi bẩm công chúa điện hạ, cầm lại tới, nay khoa phượng minh phủ cử nhân danh sách đều ở đây bên trên. triệu giai tiếp lấy chỉnh lên tới danh sách, đưa tay mở ra, tờ thứ nhất đệ nhất được, thình l i n h viết dương vân hai chữ, phía sau còn nữa số tuổi quê quán chờ một chút một số tài liệu, dùng chữ nhỏ một số vẽ một cái viết được phi thường rõ ràng, hiển nhiên sao người thật là dụng tâm. triệu giai mừng rỡ, bắt được nữa, dám như thế trêu ta, h ừ h ừ ngươi cho bổn cô nương chờ. thấy công chúa điện hạ cười đến thật là không có hàm dưỡng, mấy cái gần người cung nữ đều là s ắ c mặt khó xử. trong đó một cái lớn tuổi chính là cung nữ nhỏ giọng nhắc nhở công chúa điện hạ đi cho thượng cung nơi đó học lễ nghi đã đến giờ triệu giai nhất thời giống như tiết tức bóng cao su giống nhau hiểu x ỉ u đặt lại trong miệng nhỏ giọng nói thầm lễ nghi lễ nghi suốt ngày học không xong có mệnh hay không à nàng từ nhỏ bị đưa đến sư môn học nghệ này công chúa nên có lễ nghi cử chỉ tự nhiên là có sở thiếu sót kể từ khi hơn một tháng trước bị nô vương phái người từ phượng minh phủ áp tải tới sau này hầu như hàng ngày cũng đi theo dạy lễ nghi nữ quan học thêm đem nàng cả được tê khổ g h ấ u trời Nghị t h ầ m sớm biết như thế còn không bằng trốn ở Sơn Môn nơi không ra đi. Ngày hôm đó tự trôi qua, tựa như ngâm mình ở Hoàng Liên nước nơi dường như. Nhưng thật ra đối với đã đến gần ngưng khí kỳ đại thành triệu giai mà nói, học tập lễ nghi vốn là nên không quá khó khăn. Một số đối với bình thường cô gái mà nói yêu cầu cao động tác nàng có thể dễ dàng hoàn thành. Hơn nữa tư thế tiêu chuẩn h à a mỹ, nhưng là nàng từ nhỏ tu luyện, tính tình đã lần dã. Nô Vương cùng Vương Hậu chính là muốn mượn cơ hội này mài một mài nàng. Cho Thượng Cung đã sớm qua được chỉ thị, tự nhiên đem yêu cầu cùng khó khăn gia tăng một chút cũng không có mấy lần. động một chút lại muốn đem một cái tư thế giữ vững hồi lâu không thể động, đem hoạt bát hiếu động triệu giai cả têu khổ thấu trời. Têu khổ thấu trời cũng vô ích, triệu giai hay là đứng ở quang vinh thượng quan trước mặt, lần này bị đặt một cái vạn phúc tư thế, đầu gối, tay bày biện, giống như tượng gỗ giống nhau ở nơi đó phải đứng. nàng tùy thân cung nữ vẫn duy trì đồng dạng tư thế đứng ở một bên, nếu như triệu giai lén lén làm tiếp động tác chọc cho cho thượng cung không hài lòng, tất cả mọi người muốn cùng nhau bị phạt. phải dựa vào một chiêu này, cho thượng cung đem triệu giai chỉ được phục phục thiết thiết. triệu giai oán hận địa nghĩ lê tẩm dương vân. nếu không phải ở phượng minh phủ tìm ngươi làm trễ nải về nhà thời gian buồn công chúa hiện tại nơi nào muốn bị lớn như vậy tội ngươi chờ đó cho ta ở trong lòng cho dương vân tài khoản đen buồn thượng vừa ngoan n g o a n ký lên một số xem tình hình gần đây cũng không cơ hội chuẩn ra cung bất quá cũng không lo sang năm tháng 3 thi được sĩ không tin ngươi không đến đông nô thành đến lúc đó hừ hừ hắc hắc vạn phúc thời điểm muốn mỉm cười muốn cười không lộ răng không nên cười đến nhẹ như vậy cường cho thượng cung gầm lên ở vang lên bên hay bị làm cho sợ đến triệu dai một cái giật mình vạn phúc cái giá nhất thời tản mát lúc này bị cho thượng cùng quyết định hôm nay ra luyện một canh giờ triệu giai cùng bọn quả thực khóc không ra nước mắt a khí a khí tiếng hát hơi vừa mới nhận được văn thư đi ra lễ bộ đại môn dương vân liên tiếp đánh bảy tám nẹp mũi chuyện gì xảy ra mà ai ở nhớ thương ta đi dương vân nhức đầu thầm nghĩ có cái này văn thư đại trần có thể thành hàng nô quốc là đại trần thuộc quốc lễ bộ ký phát văn thư chứng minh dương vân cử nhân thân phận cái này thân phận ở đại trần giống nhau là nhận được thừa nhận mặc dù không thể ở đại trần dựa vào cái này làm quan nhưng là có thể làm s u ấ t nhập chạm kiểm soát dừng chân khách sạn căn cứ chính xác minh hơn nữa có cái này có thể tham gia đại trận quan liêu sĩ tử cửa vòng tròn hoạt động trở lại khách sạn tuy tiện ở dưới lầu muốn một phần thức ăn bồi dối lấy muốn tới nơi nào tìm dẫn đường đi đại trần người dương vân kiếp trước đi qua đại trần nhưng là đều là từ phía trên thượng bay qua về phần này hai chân đường làm như thế nào đi sao dương vân không biết tốt nhất là tìm thương đội đi theo bằng không cũng chỉ có thể hoa giá cao tìm tiêu cục đang lúc ấy thì nghe được gặp bàn hai người nói chuyện hiếm lão quách ngươi thương đội đến lúc nào lên đường ngày mai buổi sáng đã ta nói ngươi cũng là đi đường biển đi đại trần lại gần dễ đi lại dễ dàng nếu không nữa thì vượt qua lăng nước hà bắc thượng cũng được làm sao ngươi hết lần này tới lần khác phải phía tây này đường núi nha ngươi có điều không biết kia hai con đường là tốt nhưng là đi người quá nhiều lợi nhuận liền q u a y mỏng phía tây này đầu mặc dù không dễ đi nhưng là đi được ít người có lúc còn có thể thu một số trong núi thật là tốt đồ có thể hảo hảo buôn bán một số thì ra là như vậy dương vân trong lòng vui vẻ thật là buồn ngủ đã có người đưa lên gối đầu này không mang theo đường người đến nữa đã đi qua giơ tay thi lễ nhị vị cho mời hai người nhìn thấy Dương Vân mặc sâu màu xanh trường sam, không dám chậm trễ, cùng nhau đứng lên đáp lễ. Ta mới vừa rồi vô tình nghe được nhị vị nói chuyện, vừa mới ta đang muốn đi Đại Trần du học, không biết có thể hay không đáp vị này quét lao bản thương đội đoạn đường. Dương Vân đi thẳng vào vấn đề hỏi. Quét lao bản do dự, cái này công tử cũng nghe đến đ ế n rồi, chúng ta phải được đi qua sở tú s ơ â n mạch, đường núi thật là khó đi, công tử tại sao không đi bến tàu lên thuyền đi Đại Trần đi? Có thể trực tiếp đến Đại Trần thủ đô Thiên Linh t h à n h Du học nha, tự nhiên muốn nhìn dọc theo đường cảnh tượng. đã sớm nghe nói sở tú sơn hùng vĩ bất luận vừa lúc một không cố định quét lao bản c ư ờ i khổ nghĩ thầm mình là làm h à n h thương nói đó có lòng thanh thản mang một người thư sinh đi xem trong núi cảnh tượng vừa định thối thác vài câu không ngờ dương vân thậm chí muốn biết tâm tư của hắn t ầ m t h ư ờ n g nói mấy câu đem hắn ngăn n g ử a cuối cùng chỉ đành phải bất đắc dĩ địa đáp ứng sáng sớm ngày thứ hai dương vân hội hợp quét lao bản thương đội hơn một trăm người còn nửa lao n a m ê n ngông q u ầ n q u ộ n rời đi đông nô thành hướng tây b ấ t đi chương 64 cao thủ phòn tiếng sói chu càng ngày càng gần vẫn như vậy nương theo lấy cước bộ t r à đạp cỏ khô thanh âm không đúng. Bầy sói thật giống như ở đuổi theo cái gì con m ồ i q u á c h Thông dựng thẳng lỗ tai nghe trong chốc lát, nói. Vừa dứt lời, phía trước trong rừng cây liền xông tới hai bóng người, tựa hồ là nhìn thấy thương đội, chuyển hướng hướng bên này chạy tới. Thương đội tiểu nhị âm thầm mắng một tiếng, làm tốt đón đánh giã lang chuẩn bị. 4 0 n 0 ă m trích giã lang đi theo từ trong rừng cây trôi ra, nhìn thấy số lượng này, thương đội tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Chạy trốn hai người là một già một trẻ, láo giả kia râu tóc bạc trắng, trên người trường bào đồng bền, mặc dù là đang l ẫ n chỗ chạy, nhưng nhìn qua thậm chí một điểm không hiện bối rối. một bước mở ra liền dễ dàng địa thoát ra bảy tám thước, kinh h thân công phu không kém. đi theo phía sau 14-15 tuổi thiếu niên liền rõ ràng không được, hơi thở dồn dập không nói, y phục còn bị nhánh cây đeo được thất linh b ắ t lạc, hầu như giống như khiếu hóa tử tầm thường. sư phụ, ngài chậm a, ta muốn theo không kịp nữa. thiếu niên kia kêu, kêu to nói, lão giả c ư ớ c bộ dừng lại, xoay người lại cho thiếu niên trên nốt một cái bạo lật, quát lớn, mấy cái nho nhỏ xuất sinh sẽ đem ngươi hách thành như vậy, thật không có tiền đồ. thiếu niên có chút không cam lòng nói, sư phụ, ngài cũng không đang lẩn trốn chạy sao? Lão giả lại là một cái bạo l ậ t ta là muốn mượn cơ hội này mài luyện mài luyện ngươi, ngươi cho ta thật sợ này mấy cái dã lang à? Nhìn, dứt lời dĩ nhiên tay háo đồng b ệ n h địa đón bảy sói đi tới. Sư phụ, thiếu niên cả kinh tê u lên, trong thương đội người cũng trận to hai mắt, nhìn lão giả như thế nào đối phó bảy sói. Lão giả đem cánh tay phải tay háo vung, ống tay háo nhất thời phồng lên, thật giống như bị gió thổi mãn buồm tầm h ư ờ n g Đi, lão giả hắt xích một tiếng, một đạo c u ồ n phong từ trong tay háo cuốn i a cất bay đã chạy, đầu l n h bốn năm trích dã lang bị cuộn phong cuốn đến không trung, gào thét bay ra bảy tám trượng. ném tới trên mặt đất hồi lâu r y rùa không đứng lên này đây là phép không trường a thiên thiên cao thủ một cái thương đội hộ vệ cả kinh tế lên trong truyền thuyết phi hoa trích diệp trưởng phong đả thương người cách không điểm huyệt hoặc là kiếm quang đao cương trở một chút võ lâm tuyệt học muốn thi triển ra tới đều có một cái phải điều kiện đó chính là chân khí ly thể phóng ra ngoài mà là thiên thiên cao thủ tài năng có bản lĩnh từ người tu luyện quan điểm mà nói chân khí là tu luyện ra chân nguyên trước quá độ phóng ra ngoài quá trình nhưng thật ra chính là dẫn khí xuất hiếu do đó có thể trực tiếp hấp thu cùng cảm ứng trong trời đất linh khí chỉ cần có thể chân khí phóng ra ngoài, liền coi là tiến vào dẫn khí kỳ, có thể coi như là bước đầu tu hành người trong. Có thể dẫn khí xuất hiếu, chẳng khác nào đã thoát khỏi người p h à m tiêu chuẩn, trở thành người tu luyện. Bất quá vẫn là không ít võ lâm xuất thân người, bọn họ dựa vào cố gắng cùng cơ duyên tu luyện tới dẫn khí kỳ, nhưng không có cơ duyên hơn tiến thêm một bước. Chân chính tu luyện tông môn dẫn khí kỳ đệ tử, hơn p h â n nửa đang bế quan tu luyện, để sớm ngày bình thường đến c h ú c cơ kỳ, người bình thường thường xuyên g p nhưng thật ra chính là những võ lâm xuất thân, tìm không được tiến thêm một bước công pháp, nương lại ở dẫn khí kỳ người. Những người này thường thường được gọi là tiên tiên cao thủ. Cứ việc chính tông người tu luyện xem thường những thứ này cái gọi là tiên tiên cao thủ, nhưng là đối với bình thường người luyện võ mà nói, đây đã là cao không thể leo tới cảnh giới, mười vạn nhân trùng cũng không nhất định có thể xuất hiện một cái. Xuất sinh cũng coi linh tính, bầy sói gặp gỡ ngăn chặn, biết trước mắt con m ồ i không dễ trọng, lại thêm thương đội người đông thế mạnh, trong tay lại có đ a o t h ư ơ n g cây đuốc đến lúc đám sói kiên kỵ đ ồ do dự trong chốc lát sau, đầu lang thét dài một tiếng, dẫn đầu hướng phía sau chạy đi. Thương đội tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, bọn họ mặc dù không sợ dã lang. nhưng là có thể ít một cuộc chiến đấu luôn là tốt, ai cũng không thể bảo đảm cùng dã lang đánh nhau có thể không xuất hiện tử vong.